chương sáu mươi hai lao đại cái r á m canh thứ hai cầu lễ vật cầu thúc canh lên cho ta mở cửa về sau nhìn thấy một đám người đụng lên đến sở thiên không nói hai lời đối sau lưng bọn bảo tiêu chính là vung tay lên bọn bảo tiêu hoặc là xuất ngũ quân nhân xuất thân hoặc là nhận qua nghiêm khắc cách đ ấ u huấn luyện đánh nhau phương diện này là một tay hảo thủ đối mặt mấy cái này t r ô n g coi con tin lưu manh căn bản chính là hàng duy đà kích cho nên bọn côn đồ khí thế hung hăng vừa ra không đến nửa phút liền đã nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ các ngươi các ngươi rốt cuộc là ai a nhìn xem sở thiên dáng vẻ không giống như là gì cỡ nhưng thực lực mạnh mẽ cầm đầu nam nhân có chút sợ có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói không được sao không cần thiết vừa lên đến liền độc thủ dạng này đối tất cả mọi người không được ta là người như thế nào sợ thiên cười lạnh một tiếng ta là cha ngươi nam nhân sửng sốt một chút mẹ ta liền sinh ta một cái a mẹ ngươi liền sinh ngươi một cái ngươi còn không học tốt làm sao sinh ra ngươi như thế cái đồ chơi đến sợ thiên hùng hùng hổ hổ đi tới cầm đầu nam bên người t h ầ n tại đem nam nhân bị chửi cầu h u ế t lâm đầu về sau lại đối hắn lộ ra một cái tiếu dung bất quá ngươi có một câu ngược lại là nói đúng chúng ta có lời gì hảo hảo nói nha không cần thiết độc thủ ta lần này tới nhưng thật ra là bởi vì ta huynh đệ tại các ngươi nơi này chỉ cần ngươi đem huynh đệ của ta thả ta cũng không gây phiền phức cho các ngươi hắn câu nói này đem đối phương nói ngây n g ẩ n cả người c h ầ n trờ một chút về sau lúc này mới hỏi huynh đệ ngươi tại chúng ta nơi này tên gọi là gì bọn hắn bắt cóc người trước bình thường đều tuyển loại kia không có cái gì bằng hữu thân thích người đến bắt cóc loại người này liền coi như bọn họ biến mất cũng sẽ không có người nào quan tâm cái này còn là lần đầu tiên có người dẫn người đánh tới cửa chính là vì tìm người chứng k ế n a hắn tại hắn tại không nghĩ tới thật là có đối phương tìm người kia hắn nhớ kỹ là một cái xuyên đặc biệt đ i ề u ti h mà lại phế hơi nhiều lời một t ê n mập loại k i a m ậ p mạp có thể nhận biết trước mắt nhân vật như vậy ở đây liền tranh thủ thời gian mang ta tới nhìn xem lưu ở chỗ này trông coi cũng liền sáu người mà thôi cũng đều là không có cái gì vũ lực giá trị tiểu lưu manh sở thiên rất nhẹ nhàng liền khống chế bọn hắn bị cầm đầu cái kia dẫn tới giam giữ người gian phòng gian phòng vừa mở ra chính là một cỗ mùi khai cầm đầu nam người nhất thời bưng kín cái mũi ta đã nói rồi để các ngươi không cần loạn nước tiểu không cần loạn nước tiểu làm sao một điểm vệ sinh đều không nói ngũ ca không phải chúng ta mướn là tiểu nữ hải kia nước tiểu t r ư ơ n g kiến nam nhân bên cạnh tranh thủ thời gian chỉ chỉ t r ư ơ n g kiến sau lưng tiểu nữ hải tiểu nữ hải dọa đến không dám n ú p đ í c h r ư ơ n g kiến tranh thủ thời gian dùng thân thể c h ặ n nàng cho ngũ ca cười làm lành ngũ ca ngươi muốn trách thì trách ta là ta để nàng tìm nơi hẻo lánh tùy tiện nước tiểu tiểu nữ hải mà không nhìn được ngươi vẫn rất giảng nhất khí ngũ ca hừ một tiếng cười làm lành nhìn về phía sau lưng ngài nhìn có phải hay không cái này t r ư ơ n g kiến sở thiên đi tới liếc mắt liền thấy được trên mặt đất gầy đi trông thấy chứng kiến chứng kiến nhìn thấy sở thiên cũng lập tức mở to hai mắt nhìn h ờ h ờ mi thiên thiên ca ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn hắn ép bờ dáng vẻ sở thiên không để ý tới hắn đối ngũ ca nói nói ngươi còn đứng ngươi đó làm gì à? mau đem người cho ta thả a vân g vân g vân g nhìn sở thiên cùng trương tiến xác thực nhận biết ngũ ca đi qua từ phía sau cái mông rút ra một cây t h ù y thủ cắt đứt hắn tay chân dây thừng sau đó đẩy hắn một thanh tiểu tử ngươi nhanh cút đi nhưng trương tiến chưa quên giữ chặt sau lưng tiểu n ữ hải hắn đi đến sở thiên trước mặt nhìn một chút sở thiên lại nhìn một chút ngũ ca đại nao điên cùng cao tốc xoay tròn cuối cùng là đem tình huống trước mắt cho sâu trốn thiên ca ngươi lại là đám người này con buôn lão đại lão đại cái g á m sở thiên tức giận nhìn hắn một cái ta là đặc địa qua tới cứu ngươi hắn nói xong đối sau lưng mặt chữ q u ố c đưa mắt liếc r à ý qua một cái mặt chữ q u ố c tiến lên không nói hai lời bắt lấy ngũ ca khủi tay một cước đá vào đầu gối của hắn quong đem cả người hắn theo trên mặt đất ngũ ca sửng sốt một chút sau đó không hiểu hô lên ngươi đây là ý gì a ngươi muốn người ta cũng cho ngươi thả ngươi làm sao còn muốn động thủ với ta đem nơi này hết thể mọi người tất cả đều cho ta thả sở thiên lại phân phó một cái bảo tiêu bảo tiêu đi lên thật nhanh cắt đứt những người còn lại dây thừng những người kia mặc dù tốt mấy ngày không có ăn no đói cả người đi đường đều là phù phiếm nhưng vừa nhìn thấy lại có thể có người thật sẽ đến cứu bọn hắn tại dây thừng cắt đứt về sau thật nhanh đứng lên chạy ra ngoài cửa cuối cùng trong phòng c h ỉ còn lại có sở thiên cùng ngũ ca ngũ ca bị mặt chữ quốc năm lấy căn bản chạy không được chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn xem sở thiên từng bước một tới gần hắn nuốt một ngụm nước bọn ta người nơi này đều cho ngươi thả xong ngươi còn muốn thế nào à ngươi không phải mới vừa hỏi ta tại sao muốn ra tay với ngươi sao sở thiên cười lạnh một tiếng không nói hai lời một cái bạn hai mạnh con đập tới đi để ngươi đọc thêm nhiều sách nhất định phải làm một đầu chín để không biết mình làm là chuyện phạm pháp sao ta a rõ ràng sở thiên vô dụng khí lực lớn đến đâu một tắt này xuống dưới thế mà đem ngũ ca nửa bên mặt cho đánh sai lệch là mặt chữ bên trên ý nghĩa lệch ra không chỉ có trên mặt thịt bị đánh xưng lên mà lại cái cầm cho đánh sai chỗ hắn hai cái con ngươi đau đột nhiên t r ừ n g lớn kém chút tuân ra đến liền ngay cả mặt chữ quốc đều rất khiếp sợ nhìn sở thiên một chút cái này chừng lực có chút quá khoa trương đi sở thiên không đợi hắn nói chuyện đối bụng hắn bên trên lại làm m ự cước bất quá lúc này thu khí lực chỉ là nhẹ nhàng một quyền luôn không khả năng đem người đánh chết lựa gạt đại nhân còn chưa tính t i ể u nữ hải kia mới mấy tuổi a ngươi cũng xuống tay với người ta sai a sai ngươi biết cái đếp gì sai đừng đừng đánh a hiện tại biết để cho ta đừng đánh nữa lừa bán nhân khẩu thời điểm làm sao không nghĩ tới hôm nay sẽ có loại kết cục này đâu ta thật sai ra ra đừng a nhà ta nhưng không có như ngươi loại này mất mặt xấu hổ đồ chơi đừng mù kêu to một mực đánh tới sở thiên không muốn đánh cái kia được sưng ngũ ca nam nhân đều không còn khí lực hô thời điểm mặt chữ quốc mới b u n g hắn ra lúc này mới phát hiện hắn sớm ớm ớt đi sở thiên có chút không xác định ta chỉ là nhẹ nhàng đánh hắn mấy lần sẽ không chết ta mặt chữ quốc lắc đầu không chết được ngũ ca là bị một chậu nước lạnh tới tỉnh hắn liếm miệng một cái bên cạnh nước cảm thấy hương vị không đúng lắm làm sao có chút tao tối xin lỗi không có tìm được chậu rửa mặt cầm cái bình nước tiểu thích hợp một chút mặt chữ quốc lắc lắc trong tay mình bình nước tiểu cười lạnh nhìn hắn lão bản của chúng ta có chuyện hỏi ngươi ngươi thành thật trả lời các ngươi quá phận ngũ ca phản phất nhận lấy lớn lao vũ n h nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy sở thiên siết chặt nắm đấm về sau lại thư gián xuống đối sở thiên cười làm lành đại ca ta chỉ là cái phụ trách trông coi cái gì cũng không biết ta hỏi ngươi cái gì ngươi nói cái gì chính là làm sao có biết hay không mặt chữ quốc đối ngũ ca cái mông chính là một ước các ngươi tổ chức này nhà trên là ai loại chuyện này ta nào biết được ca ngũ ca vẻ mặt đau khổ ta thật cũng chỉ là phụ trách trông coi mà thôi cùng nhà trên chắp đầu người là chúng ta n h ị ca h ã n ngoại trừ phụ trách cùng nhà trên chắp đầu bên ngoài còn cùng đại ca cùng một chỗ phụ trách mọi người chính là tại trên internet tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức có người mắc câu về sau liền hỏi rõ ràng người kia tình huống nếu như người kia tình huống phù hợp yêu cầu của chúng ta lời nói đem hắn lừa gạt đến kể bên này đến sau đó đem người mê đi bỏ ở nơi này để cho ta trông giữ chương sáu mươi ba cái này chó cắn người không canh ba cầu thúc canh cầu lễ vật còn có đây này còn có ta cũng không biết vậy ta đổi một câu hỏi những người này cuối cùng sẽ bị vận đến địa phương nào đi ta đây cũng không biết ta dù sao góp đủ hai mươi người sau liền sẽ đem bọn hắn mê đi sau đó lắp đặt xe tải trở đi về phần vận đi nơi nào lấy ta cấp bậc còn chưa đủ tư cách biết cái kia đại ca của ngươi nhị k tám ca đâu cái này nghe s ở thiên hỏi tới ngũ ca trần trờ ngay tại hắn cái này trần trờ công phu trên mặt lại bị đánh một quyền s ở thiên hoạt động ngón tay của mình ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào dù sao ngươi nếu là đem người khai ra lời nói nhiều lắm là t i ế n cái quýt ngồi sổm vài chục năm hai mươi mấy năm ngươi không phải thủ phạm chính chỉ là toàn phạm mà thôi phán không được tử hình nhưng nếu như ngươi không có nói ta có thể sống sinh sinh ở chỗ này đem người đánh chết dù sao nơi này cũng không có giám sát an toàn vô cùng ngươi chết cũng sẽ không có người biết là ta làm a hắn nói xong ánh mắt bên trong lập tức bắn ra âm hàn ánh sáng ánh mắt này nhìn ngũ ca phía sau mắt lạnh Hắn có ta h hốn cho ể tiểu đầu một vị trí, trên tới trí, t giờ bây đầu mục vị y mặc dù không có dù dính không nhiều í ta máu, u nhưng cũng sạch sẽ không đi nơi nào, sạch thấy sẽ đi q nói g cũng động o a Ta, ta n nhân nhiều. thiên ánh hắn thiên n thật tâm. biết Xem xét mắt, sát sở sở là là từ trong phòng đi sau khi đi ra ngũ ca cùng hắn mấy tên thủ hạ toàn bộ bị trói cực kỳ chặt chẽ ném trên mặt đất sở thiên để cho người ta đánh n ậ p danh điện thoại đem biết đến tin tức toàn bộ nói cho yêu yêu linh liền đi ra toàn bộ các ngươi tất cả về nhà đi về sau thả thông minh một chút mà đừng bị loại người này lừa sau khi đi ra bị lừa người lên bọn bảo tiêu lái xe c h ơ n g kiến cùng tiểu nữ hải kia thì là cùng s ở thiên cùng nhau lên hắn mười b ạ c h g ls sáu trăm c h ơ n g kiến hiện tại cũng còn có chút chưa tình h ồ n lại thiên ca ngươi không phải là đi đem ngân hàng cướp bóc đi vẫn là nói những xe này cùng những người này đều là thuê đến chuyên môn vì cứu ta sao cặp mắt ti hí của hắn bên trong tràn đầy cảm động hào huynh đệ đừng nói nữa ta cho ngươi hát một bài bằng hữu cả đời cùng đi những ngày kia đã không còn ngươi lại hát ta liền đem ngươi ném xuống ngươi tin hay không tốt ta c h ơ n g kiến gật gật đầu ngày đó ca ngươi là làm sao tìm được ta sao sợ thiên đem gần nhất tình huống cùng hắn nói một lần hắn sau khi nghe xong n g đ u ổ i hối tiếc không thôi làm sao ta bị bắt về sau tại cái này địa phương tức chim cũng không có chịu khổ gặp nạn các ngươi trôi qua một cái so một cái đặc sắc ca thiên ca ngươi thành đại phú hảo còn c ư ớ i cái xinh đẹp lao bà đông ca cuối cùng đem cái kia hấp huyết quỷ cho đạp còn lái lên lầu xanh phú ca cũng kế t h ử a trong nhà sinh ý như thế xem xét hiện tại thảm nhất người chính là ta sở thiên vừa lái xe vừa cùng trương kiến nói chuyện t i ế m cũng không có chú ý tới một xe mịn nhị bật sở bên người cùng hắn gặp tham quan g ư ờ i đối diện nhìn xem hắn cùng ghế lái phụ ông tiểu nữ hải trương kiến trong ánh mắt là một mảnh tan không ra ưu ám ngoại trừ trương kiến cùng tiểu nữ hai bên ngoài còn lại bị cứu r a nam nam nữ nữ được đưa tới nội thành về sau sở thiên một người cho bọn hắn năm trăm khối tiền để bọn hắn xử lý cái lâm thời thẻ căn cước mua vé về nhà liền không có lại quản bọn họ mà tiểu nữ hài kia quá nhỏ cũng không phải tại ma đô bị n mặt trong lúc nhất thời tìm không thấy nhà liền tạm thời để trương kiến mang theo sở thiên cho bọn hắn trực tiếp tìm cái khách sạn năm sao để bọn hắn ở tạm mở chính là hai mươi nghìn một buổi tối phòng tổng thống n g ồ i tại rộng rãi sáng tỏ rất có văn hóa khí tức nhẹ xa xỉ g i trang trí trong phòng chứng kiến trong lúc nhất thời tay chân cũng không biết để vào đâu hắn kích động nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem hai vạn một đêm gian phòng đây cũng quá súc sinh ta một năm này đều tồn không xuống hai vạn khối tiền nói xong đem mục tiêu đặt ở trên mặt bàn một cái thanh hoa từ bình hoa bên trên cái này bình hoa không phải là hàng thật ta làm sao có thể là hàng thật tốt như vậy thanh hoa từ nếu như là hàng thật lời nói thật tốt mấy ngàn vạn bất quá chỉ là một cái tinh xảo điểm phản phẩm mà thôi s ở thiên đánh giá một chút giá cả đoán chừng liền mấy ngàn khối tiền đi mấy ngàn khối đắt như thế trương tiên tặc hề hề đánh giá một chút bình hoa cái này bình hoa xuất ra bán đi làm sao cũng muốn bán cái mấy trăm khối tiền đi dù sao chúng ta đều giao hai vạn tiền phòng bắt hắn một cái bình hoa không quá phận a nói thế nào cũng muốn về điểm bản a sở thiên m ặ t không biểu tình cái này bình hoa ném đi là muốn theo giá gấp bồi cái kia không cẩn thận rất bể cũng muốn bồi đúng chứng kiến lúc đầu vươn hướng bình hoa ma chảo lập tức thu hồi lại đem chỗ ở của hắn a n bài tốt về sau sở thiên liền lái xe dẫn hắn đi tới tiền đông khê trong tiệm nghe nói người khác tìm được tiền đông khê dứt khoát chỉ làm cho tới chưa sinh ý buổi chiều trực tiếp đóng cửa tiệm không tiếp tục kinh doanh chuyên môn cho làm ộ t bản lớn ăn cho hắn bảy tiệc mời khách trên đường sở thiên phát cái tin tức nói cho n h i ệ t ba mình đi tiền đồng khê trong tiệm đất này đoạn có thể coi như không t ệ nơi này mặt tiền cửa hàng một năm tiền thuê đều tốt hơn mấy chục vạn a đem xe dừng lại chứng kiến xa xa liền thấy đông khê thịt vịt nướng c h i ê u bài nhịn không được chật chật cảm thán một câu không thể không nói đây là thật hâm mộ a có một môn đem ra được tay nghề ở loại địa phương này an an ổn ổn mở cửa hàng chỉ cần không có thiên thai nhân họa một năm kiếm cái mấy chục vạn không có vấn đề mập mạng ngươi cuối cùng là tới lâu như vậy một mực liên lạc không được ngươi chúng ta đều thật lo lắng tiền đông khê mở cửa nhìn thấy sở tiên mang theo trương kiến tới đi lên hung hăng ôm một hồi hắn sau đó nhìn thấy bên cạnh hắn tiểu nữ hải giật này mình ngươi đừng nói cho ta ngươi trong khoảng thời gian này một mực không gặp người là bởi vì sinh con đi thế nhưng là không nên a cho dù có hải tử cũng không trở thành lại lớn như vậy ngươi đây là đồ vào rồi ngươi ngậm miệng a ngươi chứng kiến đối với hắn liếc mắt mở cửa liền đi vào trong nhưng là một giây sau trong cửa chui ra ngoài một cái vàng vàng đại cầu đầu bắt hắn cho giật này mình hắn thét lên lui lại mấy bước cái này chó cắn người không đây là tóc vàng đương nhiên không cắn người hộ khắc đưa nói muốn về nhà nuôi không được ta liền ôi dù sao ta chỗ này mỗi người đi làm vì con cũng không thiếu ăn cho hắn t h i ê n đông khê cười ha hả nói xong nhẹ a một tiếng ngồi xuống t r ư ơ n g kiến x o á t một chút liền ngồi xuống còn không quên ngẩng đầu hỏi t h i ê n đông khê ta ngồi xuống hắn liền không cắn ta rồi nói xong cùng đồng dạng ngồi xuống tóc vàng liếc nhau một cái tóc vàng hai con dịu già ngoan ngoan đậu đậu mắt đối với hắn cười m ư ờ i phần vô hại nhưng t r ư ơ n g kiến rất sợ hãi ta mẹ nó đều ngồi xuống hắn làm sao còn nhìn ta chằm chằm nhìn a có phải hay không muốn cắn ta sợ thiên ở bên cạnh nhìn đơn giản bó tay rồi hắn để tóc vàng ngồi xuống ngươi ngồi xuống làm gì chứng đây là cái hiểu lầm à đi thôi đi ăn cơm tiểu v ũ đều nhanh chết đói ở bên cạnh mắt thấy hết thẻ tiểu lò ly yên lặng gật đầu đ ú n g thúc thúc ta đói chương sáu mươi bốn g ư ơ i co chừng có mực a đừng nói mỏ canh thứ tư cầu lễ vật cầu thúc canh không nghĩ tới ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch như thế kích thích ta tiền đông khê tay nghề không tệ cả b à n đồ ăn làm cực kỳ phong phú mấy người làm một cái dương đ ị a vừa uống vừa nói chứng kiến cái thứ nhất đem gần nhất kinh lịch giảng một chút đối mặt tiền đông khê phát ra tới cảm t h ắ n hắn tức giận cười lạnh thú vị cái dám lao tử mới một tháng gầy hơn ba mươi cân những cái kia cháu trai mỗi ngày cho người ta ăn đều là thứ gì rắc rưởi chó đều không ăn bất quá còn tốt có ta thiên ca chứng kiến mắt nhỏ bên trong tất cả đều là kích động và mang súng bái nhìn xem sợ thiên thiên ca vậy đơn giản chính là thần binh trên trời rơi xuống a xông tới liền đem ta cứu được còn đem mấy người kia con buôn đánh cho đến chết một trận ta gặp được người kia con buôn đầu lĩnh bị thiên ca đánh giống đầu heo lấy hậu thiên ca chính là ta thần sợ thiên bị hắn thổi trên cánh tay lên một tầng thật dày nổi da gà người c o chừng có mực a đừng nói mỏ hắc <cười> hắc chứng kiến cũng không cảm thấy có cái gì ta đây là biểu lộ cảm xúc không nói nhiều như vậy mập mạp thật vất vả trở về ba người chúng ta uống một cái chúc mừng mập mạp sống sót sau tai nạn tiền đông khê g ơ lên c ộ t ba người uống một vòng sau đó hắn lúc này mới tiện hề hề đặt câu hỏi nói thật ra ta liền không hiểu rõ à, mập mạp cái này tay không thể nâng vai không thể chọn mặc kệ là é g vẫn là trí thông minh đều không ôn lai người bọn hắn những người kia đem hắn lừa gạt đi qua làm chi à. nữ ta ngược lại thật ra có thể hiểu được lừa qua đi nhốt lại ban nha thế nhưng là mập mạp có thể làm gì à, không có phu bà để ý à câu nói này thật sâu để trương kiến cảm nhận được vũ nhục hắn quấn lên tay áo lộ ra trên cánh tay cơ bắp ngươi biết cái gì mập mạp đều là tiềm lực nhìn thấy ta che giấu cơ bắp không có hiện tại phú bà liền thích cái này một ngụm ngươi cho là bọn họ tại sao muốn đem ta đói gầy chính là vì đem ta bán cho phú bà thu cái giá tốt kỳ thật trương kiến cũng không biết mình bị lừa quá khứ là làm gì đi chỉ là vận khí tốt bị nhốt hơn một tháng còn không có bị thống nhất trở đi nếu như bị trở đi không chừng hiện tại người ở nơi nào vừa ề p nghe nói nhiệt ba biểu mội tại quán bar bị chặn lại hắn nhanh nắm lên áo k h o á t đứng dậy hai người các ngươi uống trước ta bên này có chút việc mà nói xong quay người liền chạy ra ngoài vừa vặn lái xe bọn bảo tiêu còn tại phụ cận trông coi hắn cũng liền mang theo người cùng một chỗ hướng phía ấy l ỉ ề n quán bar oanh h oanh liệt liệt xuất phát ấy l ỉ ề n quán b a làm ảnh này rất nổi danh một q u á n rượu được xưng là diễm ngộ tỷ lệ cao nhất quán b a loại này thuộc tính trực tiếp trở thành phú nhị đại nhóm căn cứ mỗi đến ban đêm quán b a bên ngoài bãi đỗ xe chính là xe sang trọng khắp nơi trên đất có thể so với xe sang trọng dương cái này quán rượu mặc dù sở thiên không có đi qua nhưng cũng nghe qua thanh danh cho nên rất thuận lợi liền đạt tới mục đích hắn đến thời điểm vừa vặn gặp được nhật ba công ty bảo mẫu xe cũng đến bãi đỗ xe tỷ ta cái này đã rất nhanh l xe xe ba. Ba ạ trải qua trước đó một loạt sự tình nhật ba có thể nói tại đoàn làm phim thân phận nước lên thì tuyệt lên người nào không biết nhà nàng có cái sùng thê quần ma lao công có thực lực lại có tiền chỉ cần nàng tại hợp lý phạm vi bên trong nói ra yêu cầu trên cơ bản không có người sẽ tự tuyệt đương nhiên bao quát nàng hiện tại muốn tới quán bar cứu biểu mọi chuyện này nhiệt ba vội vàng mang lên trên khẩu trang cùng mũ vừa quay đầu liền phát hiện sở thiên xe tại sau lưng kích động đi lên kéo tay của hắn lao công biểu mội ta tại trong quán b a bị khi phụ ngươi cũng không thể mặc kệ a nàng đến ma đô là vì tìm ta chơi nàng nếu là xảy ra chuyện ta phải bị người nhà mắng chết nàng đi vội vàng còn mặc đoàn làm phim quần áo không kịp đuổi bó sát người màu đen tua cờ váy ngắn đem nàng tốt d á người n g phát họa phát huy vô cùng tinh tế ở trong màn đêm tràn đầy r ụ hoặc cùng làm cho người mơ màng mờ khẩu trang cùng mũ chỉ là ngăn trở người khác đôi sự thăm dò của nàng cùng thèm nhỏ dãi khó trách lúc trước nàng uống rượu sẽ bị để mắt tới nghĩ tới đây sở thiên theo bản năng giữ chặt cánh tay của nàng lao bà ngươi cùng ta cùng đi kết quả hắn nói đều chưa nói xong liền thấy n h i ệ t ban lện bước đôi chân dài phản phất con thỏ đồng dạng siêu một tiếng gọt ra ngoài hắn sửng sốt một chút tranh thủ thời gian mang theo bảo tiêu đuổi theo hoan nên quang lâm vị tiểu thư này xin hỏi ngài có ta tìm người nếu như nói có chỗ nào là chỉ nhìn quần áo không nhìn người như vậy thì không phải quán ba cái này chồng trọt phương mạc hôn nhân cổng p ụ trách tiếp đãi người xem xét nhật ba xuyên nóng bỏng gợi cảm rắng người lại cực kỳ tốt nàng chỉ nói một câu tìm người liền lâm tiếp tiên nàng Hoan nên quan trực cho đem vào. bỏ vị sở i xin hỏi ngài n này, hẹn không? h có trước s là... thiên nên ngang đi Nhìn theo vừa vào cửa chính là quầy rượu đại sành cùng sân nhảy trói lọi trói mắt ánh đèn không ngừng biến hóa c lâu một chút một chút、so、hai nhất cuối bên ngoài dạng đứng đấy ba bốn nam nhân đều đã uống hơi say rượu không ngừng tại cửa ra vào góc cửa đồng thời tận cùng bên trong nhất còn nói lấy một chút mười phần không chịu nổi âu nôn nế nữ bưng hoa quả cùng rượu xuất nhập cùng bao xương nhân viên tạp vụ đối với cảnh tượng như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc trực tiếp mắt nhìn thẳng từ bên cạnh bọn họ đi tới nhìn thấy chưa căn bản không có người sẽ đến cứu n g ư ơ i tiểu mỹ nữ ngươi liền ngoan ngoãn mở cửa đi dù sao chúng ta có là k i ề n nhẫn ha ha ha ha ba đúng a ngươi dãy r u a cũng vô dụng ngươi nhìn ở chỗ này có người tới cứu ngươi sao coi như ngươi đánh yêu yêu linh cũng vô dụng chương sáu mươi lăm ngươi chính là tỷ phu sao chương không năm cầu lễ vật cầu t h u ố c canh các ngươi mấy tên cặn bán này dám khi dễ biểu m ộ i ta ta liệu mạng với các ngươi ẩm thấy rõ ràng bọn hắn đợi địa phương chính là biểu mội nói 2021 bao xương về sau n h i ệ t ba khí nộ khí dâng lên không nói hai lời tiện tay từ bên cạnh nhân viên tạp vụ khay bên trong ôm một cái chai rượu liền lên đi cho cầm đầu người mở cái bầu người cái gai đêm i túi người dám đánh ta ở bên người người trong tiếng thét trói thai trương vân sờ lấy mình v ư ợ n g v ư ợ n g hồ hồ đầu làm nửa ngày mới rõ ràng chính mình thế mà bị người cho h u đầu sức chán hắn vẫn nộ sờ lấy đầu của mình hướng phía n h i ệ t ba nhìn sang ai bảo ngươi khi dễ biểu mộ ta nhật ba đem người u đầu sức chán về sau cũng có chút c h u dạng nhưng vẫn là cố gắn mạnh khí thế của mình ta cho ngươi biết đánh ngươi xem như nhẹ mau đem biểu mội t a thả bằng không cho ngươi thêm một chai rượu lúc đầu bên cạnh nhân viên tạp vụ nhìn một chút mình trên khay ít chai rượu đang là người tự hỏi như thế nào mới có thể từ chuyện này bên trong thoát thân ra nghe nhật ba lời nói về sau s i ê u một tiếng tranh thủ thời gian chạy đ i n h lão bà nhật ba gặp rắc rối cho phú nhị đại trương vân lũ đầu sức chán thu hoạch được mãi nà ngọc thạch mỏ hai tòa gắng sức đuổi theo sở thiên lên lầu thời điểm vẫn là c h ậ m một bước chờ hắn lên lầu trong n h y mắt liền nghe đến hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở bất quá nghe được hệ thống phần thường hai tò ngọc thạch không thể không âm thầm đối n h i ệ t ba giơ ngón tay cái lên cái này b ổ mở giá trị bên trong cái kia là biểu m ỗ i n g ư ờ i khả năng là không thể nào trương vân bị đánh cho một trận về sau điểm nộ khí b ạ o dạng hướng thẳng đến n h i ệ t ba bắt tới dù sao ngươi cũng vẻ ngoài thật đẹp đẽ đã mình đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ngươi nhìn xem hắn bị máu nhuộm đỏ biến thái biểu lộ n h i ệ t ba dọa đến lui lại mấy bước theo bản năng liền lui về sau ngươi đừng tới đây à ta có lao công lao công ta liền thích có lao công ngay xong nhật ba nói như vậy trương vân cười càng biến thái hắn từng bước một t i ế n lên lao công ngươi là ai a nếu không ngươi gọi điện thoại đem hắn kêu đến thưởng thức ta thế nhưng là một chút không ngần n g ạ i a ta chính là hắn lao công sợ thiên tiến lên trực tiếp cầm trương hân chuẩn bị đối nhiệt ba động thủ cổ tay cười lạnh một tiếng người chính là a a trương hân nhìn thấy sợ thiên xuất hiện cũng không nhận ra hắn cũng không có coi hắn là chuyện đang chuẩn bị tiếp tục đem lời nói mới rồi cho tiếp theo không nghĩ tới cũng cảm giác trên cổ tay của mình chuyển đến đau đớn một hồi hắn lập tức kêu thảm một tiếng hơn nhỉ người thế nào hơn nhỉ còn có thể thế nào là mắt mù sao người không sao chứ hơn nhỉ không có chuyện có thể gọi thảm như vậy các ngươi dám đánh hơn ý biết hắn là ai sao nói nhảm mà đây không phải đánh đều đánh có biết hay không còn có quan hệ gì nhìn xem trương hân bên người xông lên mấy cái chó săn không biết vì cái gì sở thiên luôn cảm thấy đầu hóc của bọn hắn giống như đều có như vậy một chút không quá bình thường nhìn nhìn lại trương hân cái k i a vẻ mặt nhăn nhó biến thái mặt sở thiên trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán không phải là dập đầu a đem bọn hắn cho ta k h ô n g chế lại sở thiên đối sau lưng vung tay lên sau lưng mặt chữ q u ố c lập tức mang theo còn lại mấy cái bảo tiêu đem trương vân cùng hắn ba cái chó săn hai tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng mặt hướng xuống cho theo trên mặt đất nhật ba nhìn thấy an toàn về sau xông đi lên góc ử a cổ lệ cổ lệ ngươi mau ra đây không sao đã nghe được nàng t r ấ n an thanh â m trong cửa một hồi lâu mới mở ra một đường nhỏ lộ ra nhật ba cùng khoản mắt to tỉ là ta ô ô ô tỉ ngươi cuối cùng là đến rồi vừa nhìn thấy nhật ba xuất hiện t h ắ p cắt cổ lệ lập tức đẩy cửa ra nào vào trong ngực của nàng ô ô ô ngươi không biết những người này có bao nhiều đáng sợ bọn hắn quá xấu rồi không sao không sao nhật ba đau lòng không được vỗ lưng của nàng sau đó cho nàng giới thiệu tỷ phu ngươi cũng tới còn mang đến bảo tiêu không sao ai dám khi dễ ngươi liền tỷ phu ngươi liền khi dễ ai、Phúc. lúc đầu rất sợ hãi t h á p các cổ lệ nghe được nàng câu nói này cuối cùng l à n í n khóc mỉm cười hướng phía sở thiên nhìn sang một đôi nhật ba cùng khoản g mắt to nhảy náy ngươi chính là tỷ phu sao vẫn là vẫn là dài thật đẹp trai xứng với tỷ ta cô em vợ khích lệ để sở thiên tâm tình không tệ được rồi các ngươi đi dưới lầu ngồi một hồi chở ta đem chuyện nơi đây giải quyết liền đến được thắp các cổ lệ nhẹ gật đầu nhưng lại đột nhiên giống là nhớ tới đến cái gì thận trọng nhắc n h ỏ nói tỷ phu mấy người này ta vừa rồi nghe nói bọn hắn giống như trong nhà rất có tiền loại chuyện này sở thiên không có chút nào ngoài ý muốn nếu như không có tiền cũng không dám tại trong quán ba phách lối như vậy minh hiển những cái k i a nhân viên tạp vụ chính là nhìn hắn rất có tiền cho nên đối hành vi của hắn làm như không thấy có tiền vậy liền nhất định phải hào hào chiếu cố một chút bọn hắn sở thiên nói xong câu đó cười gằn quay đầu nhìn thoáng qua trương vân mấy người sau đó đối mặt chữ quốc là đưa mắt liếc ra ý qua một cái mặt chữ quốc lập tức tâm linh thần hội đem người toàn bộ cho lôi vào trong bao xương còn thuận tiện đóng cửa、lại. n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì ta nói cho các n g ư ơ i b i ế ta t ta cũng không phải dễ c h ơ i ở. trương vân bị sở thiên ánh mắt nhìn tê cả ra đầu nhìn không được lui về sau g i ắ t cuống họ n gọi g nói nhanh nhanh cho ta cha gọi điện thoại để hắn tới cứu ta không có ý tứ điện thoại tịch thu sở thiên trực tiếp từ hắn trong túi móc ra điện thoại còn lại mấy người mặt chữ quốc cũng bắt chước làm theo từ trên người bọn họ lục soát ra tay cơ vớt sang một bên phòng ngừa bọn hắn len lén gọi điện thoại mật báo trương vân lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn đây là đá trúng t h ế bản k ta không phải cố ý chuyện lần này chính là một cái hiểu lầm ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua cũng đừng cùng ta bình thường so đo a sở thiên cười lạnh một tiếng ngồi ở trên ghế salon dối ra chân đạp hắn một ước còn biết nhận lầm cũng coi như có chút đầu góc nói xong hỏi nói vậy ngươi có đúng hay không chuẩn bị nói đàng hoàng cái lời nói thật a lời nói thật cái gì lời nói thật trương h â n khẽ cắn m ô i trong mắt hiện lên một tia như độc xà thực cốt p h ẫ n hận bất quá rất nhanh một mặt mờ mịt nhìn xem sở thiên không do hắn nói n g h e được lời này là có ý gì dập đầu nhiều í nghe xong s ở thiên lời này lấy trương hân u cầm đầu bốn người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên tương đương phấn khích hiển nhiên s ở thiên đoán đúng bọn hắn chẳng những dập đầu còn đập không ít ca ca ngươi ngươi ngươi ngươi nói gì thế cái gì dập đầu không có đập hắn lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem s ở thiên suy đoán hắn ý tứ s ở thiên lại nhìn xem hắn mỉm cười hắn thái độ như vậy thật sự là để trương hân u nhìn không thấu do dự vài giây đồng hồ về sau hỏi rõ ca ca ngươi cũng lớn ta chỗ này còn nhiều muốn không hiếu kính ngải một điểm chương sáu mươi sáu thiên ca ngươi nói mỹ nữ đâu canh thứ nhất Cầu thuốc a nghe h n hắn nói xong câu đó sở thiên tiếu dung càng thêm để cho người ta cảm thấy đáy lòng phát lạnh chân v â n dọa đến người đều t r o n g váng mà sở thiên câu nói tiếp theo càng làm cho hắn từ mặt đất đột nhiên rơi xuống mười tám tầng địa ngục vừa rồi hắn nói những lời kia toàn bộ đều quay xuống đi mặt chữ quốc nâng điện thoại di động gật đầu sở tiên h sinh chúng ta toàn bộ đều quay xuống đúng rồi đem bọn hắn đưa vào đi thời điểm động tĩnh làm lớn chuyện điểm tốt nhất liên hệ một chút phóng viên tới m ặ khác không nên quên cùng yêu yêu linh nói hắn xối dục nhà lành công dân hút được biết không rõ mặt chữ quốc gật gật đầu ui ui ui k ngươi đừng đem sự tình làm được như thế tuyệt ta ta sai rồi ta sai rồi ta thật sai vấn đề này tại quốc gia khác cái kia đều là chuyện nhỏ nhưng ở hoa quốc đó chính là tội ác tại trời không bắt được thì đã bị bắt đó chính là tiến quyết mệnh giống hắn loại tình tiết này nghiêm trọng nói không chừng còn nhiều hơn phán mấy năm hắn không khỏi hoảng loạn ta có mắt không biết thái sơn ngài liền đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi ta cam đoan về sau nhìn thấy ngài đi vòng qua về sau cũng bất động người của ngài bất quá mặc kệ hắn nói cái gì sở thiên đều chẳng muốn nghe dù sao hắn mới vừa rồi còn ý đổ xuống tay với n h ậ ba vừa nghĩ tới hắn biến thái biểu lộ sở thiên liền đánh đáy lòng buồn nôn không l à ưa thích có lao công sao người đi quýt bên trong hỏi một chút những cái kia lao công nhóm có nguyện ý hay không đem lao bà cho người chơi nói xong câu đó sở thiên trực tiếp đứng lên ra bao xương mặt chữ quốc thì là dẫn người kéo lấy trương hơn bốn người ra quả ba khi thế hung hăng rời đi trên đường đi nhân viên tạp vụ nhìn lấy bọn hắn tư thế cũng không dám cản trở chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt chữ quốc dẫn bọn hắn rời đi tiên sinh ngài nhìn mở cho ta cái ghế dài đi xuống lầu hai về sau sở thiên nhìn n h ậ ba mang theo biểu mỗi tháp cắt cổ lệ ngồi tại tám chỗ ngồi thế là đối bên người nhân viên tạp vụ nói một câu nhân viên tạp vụ nhanh nhìn một chút điện thoại sau đó h ỏ i nói chúng ta bên này vừa mới để chống một cái thấp tiêu năm nghìn tám trăm tám mươi tám hàng ghế dài ngài muốn sao l i ê n cái này đi được rồi mở ghế dài về sau sở thiên mang theo n h i ệ t ba cùng tháp cắt cổ lệ đi tới ghế dài ngồi xuống lúc này mới cau mày mở miệng tháp cắt cổ lệ đúng không tâm của ngươi thật là lớn a d á m một mình chạy đến quán ba đến ngươi không biết cái này quán rượu nổi tiếng bên ngoài sao thì phu hãn bộ dáng nghiêm túc có chút đáng sợ để tháp cắt cổ lệ nhịn không được hướng phía nhật ba bên người rụt rụt rất uy khuất ta cũng là hiếu kỳ nha thật vất vả thả vài ngày nghỉ ta nghe biểu tỷ nói tìm cái tỷ phu liền tranh thủ thời gian chạy tới tới thăm ngươi chạy quán ba nhìn ta tới đây không phải là thuận tiện đến quán ba thấy chút việc đợi sao bình thường ở nhà thời điểm đều không cho ta đi quầy rượu ta là thật rất hiếu kỳ a thắp các cổ lệ cắn môi nhưng ta không nghĩ tới trong quán rượu này nguy hiểm như vậy ta chỉ là trong sàn nhảy đi theo nhảy một bản mà thôi không nghĩ tới liền bị để mắt tới ta lúc đầu muốn đi nhưng là bọn hắn đuổi theo ta ta chạy không thoát được rồi lần này cho ngươi nhớ lâu không thể không nói nhiệt ba gia tộc gia mỹ nữ biểu mội nàng tháp cắt cổ lệ dài mặc dù không có nàng tinh như vậy gây nên nhưng cũng là nhất đ ẳ n g đại mỹ nữ s ợ thiên đương nhiên không bỏ được đem nàng nói rơi nước mắt nghĩ thấy chút việc đời đúng không lần này tỷ phu dẫn ngươi gặp việc đời lần sau có việc cũng có thể tìm tỷ phu nhưng tuyệt đối đừng một người đến châu nguy hiểm như vậy biết sao biết tỷ phu nhìn xem nhân viên tạp vụ một bàn lại một bàn bưng mâm đựng trái cây cùng các loại tinh xào nhỏ đồ ăn vặt đi lên tháp cắt cổ lệ lập tức vui vẻ ra mặt tỷ phu nơi này mở ghế dài không rẻ a nàng đến thời điểm len lén hỏi một chút nơi này nhỏ nhất ghế d t h ấ p tiêu đều muốn 2.999, c ă n bản là tiêu phí không d ậ y nổi nha tạm được 5.888, m u ố n ăn cái gì nghĩ uống gì tùy t i ệ t điểm nói đến đây sở thiên p h ả n g phất lại nghĩ tới đến cái gì cho tiền đ ồ n g khê gọi điện thoại để hai người bọn họ tới uống rượu có mi nữ tới uống rượu vừa nghe nói có mi nữ chứng kiến cùng tiền đ ồ n g khê không nói hai lời liền đáp ứng đến đây ấy l i n quán b a khoảng cách tiền đ ồ n g khê cửa hàng cũng không xa lái xe tới mới mười mấy phút bất quá hai người hơn nửa giờ mới đến cuối cùng đến m ệ n h c h ế t ta sợ thiên g vừa muốn nói chuyện cùng nhật ba vừa nhấc tay tay trong tay đi nhà vệ sinh tháp các cổ lệ liền trở lại phát hiện ghế dài bên trên nhiều hai người lập tức vui vẻ hỏi một câu ngoa tạo vừa nhìn thấy tháp các cổ lệ xuất hiện chứng kiến cùng tiền đông khê hai người nhất thời khẩn trương lên Cái này mẹ chính này nó là mẹ ta h phối bản nhiệt ấ p bản b à. n n h ư gọi liền là phối người hiếm có đại như bản, trong cũng nữ. xem đám mỹ thấp thả b đó có n hắn một c á vừa mới khôi h p ụ c độc t h â n một nằm độc thân, một cái vạn năm độc thân, căn vạn bản n h bị là k ô g ở、a. Ta gọi chương kiến thiên ca anh em tốt ta gọi tiền đông khê cũng là tiền đông khê đứng lên từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp ta tại lam chủ cao ốc bên kia mở một nhà đông khê tiệm bị quay mùi vị không tệ có rảnh rỗi đến ta trong tiệm nếm thử ta ơn a có rảnh rỗi ta sẽ đến nhìn xem thắp cắt cổ lệ tiểu ỵ hiệp như hoa nhận lấy danh thiếp chứng kiến ở bên cạnh khí muốn chết sớm biết hắn cũng chuẩn bị một chút danh thiếp cái này thế mà để tiền đông khê nhanh chân đến trước muốn uống chút gì không tùy tiện điểm sở thiên gõ bàn một cái nói mắt thấy chương kiến t r ò n g mắt đều muốn dán tại tháp cắt cổ lệ trên thân đập một chương rượu tờ đơn tại trên mặt hắn chương kiến lúc này mới ngượng ngùng nhìn menu cái này mẹ nó ăn c ấ p à liền không có thấp hơn bốn chữ số rượu hắn coi như c ư ớ i cùng hưởng xe đạp đạp g ậ y chân cũng t ỉ n h không xuống rượu nơi này tiền a hh ắ c ắ c đều nói thiên ca mời khách chúng ta đi theo uống liền tốt nơi này tiêu phí xa xa vượt qua tiền đông khê mong muốn hắn đương nhiên cũng là căn bản liền uống không dạy nổi nơi này thế mà còn có thần long bộ lục xác thần long độ ngoại t 888888 một xem món một ngụm mắt một bộ. trên cả, nuốt bọt, thể thật thử bên Chương cả, nhìn phần không không hắn nghĩ nước rượu kiến ăn sáng lên, không không nói, này lần. giá sự là dù sao hơn tám vạn thần long bộ ngoại trừ loại này cấp cao quán b a có phổ thông quán b a đều không gặp được rất nhiều người càng là chỉ nghe nói qua chưa thấy qua chớ nói chi là uống muốn thần long bộ đúng không vậy sẽ phải mười bộ sở thiên vô tay phát ra tiếng đối đứng ở bên cạnh nhân viên t ạ n vụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhanh đi a v v v một bộ lục sắc thần long bộ tám m ư ơ mười bộ đó chính là 888880. m ộ t hơi mở mười bộ thần long bộ khác h nhân kia là thỏa thỏa siêu cấp thổ hảo a chương sáu mươi bảy đây là thiên ca cô em vợ canh thứ hai cầu túc h canh chúc mừng chúng ta mười lăm vệ ghế dài tiên sinh mở mười bộ thần long bộ kỳ thật đến quán ba tiêu phí phần lớn người đều biết tiêu phí không phải một cái rượu mà là một bộ mặt nhất là thần long bộ loại vật này tại sở thiên muốn mười bộ thần long bộ về sau trong quán rượu to lớn l e f trên màn hình lập tức đánh lên hàng này chứ dây cũng để lên càng mãnh liệt hơn đau nhạc lúc đầu tại sân nhảy khiêu vũ cùng từng cái ghế dài bên trên uống rượu người đều chú ý tới bên này ánh mắt không ngừng nhìn về bên này thậm chí có to gan mỹ nữ hướng phía bên này n h i ệ tình t đưa hôn gió s ở thiên bất động như núi ôm nhật ba đối với ánh mắt như vậy mặc dù rất h ư ở n g thụ nhưng cũng không c h ầ m mê nhưng chương kiến tiền đông khê thắp cắt cổ lệ còn là lần đầu tiên dạng này thành vì mọi người trung tâm hoàn toàn đã nhẹ nhàng nhất là tiền đông khê cùng c h ơ n g kiến Chờ ngại thắp cắt cổ lệ ở đây tiền đông khê biểu hiện coi như bình thường mặc dù gương mặt kích động ẩn ẩn p h í m h ồ n g mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhưng còn ổ được nhưng chương kiến hoàn toàn khống chế không nổi mình hắn đứng lên nhị không được hướng phía bên này đưa hôn gió mỹ nữ trở về một mỹ nữ câu môi cười một tiếng rời đi bên người chỗ ngồi hướng phía bên này h ố n é o h ố n é o đi tới cái này cái này cái này nàng có phải hay không thích ta nhìn thấy mỹ nữ hướng bên này đi chứng kiến hưng phấn có chút chân tay luôn uống mặc dù một ngụm rượu đều còn không có uống nhưng đã say t h i ê n đông khê gật đầu đúng đúng đúng, đúng nàng là ư a thích ngươi nói xong quay đầu cùng thắp cắt cổ lệ kề thai nói nhỏ ngươi nhìn hắn chính là hoa tâm nhưng ta cùng hắn cũng không là giống nhau người tốt ta đã biết thắp cắt cổ lệ che miệng cười này các ngươi khỏe à ta thường xuyên đến nơi này chưa từng gặp qua các ngươi lần đầu tiên tới nơi này đi Mới vừa rồi vừa c ù nữ g chương kiến chào kiến n hỏi mị nữ kia rất nhân a n liền đi tới ghế dài bên trên cùng bọn hắn Nữ n h ghế chào hỏi. h đi tới dài vớ đen cặp đùi đẹp nhìn trương kiến chạy nước miếng đều nhanh chạy xuống hắn gật đầu đúng đúng lần đầu tiên tới ta là khách quen của nơi này có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta nha nàng vũ mị cười một tiếng con mắt mị hoặc nhìn c h ầ m c h ầ m sở tiên h ta có thể ngồi ở chỗ này cùng các ngươi cùng một chỗ sao làm quán b a sàn đêm bên trong khách quen nữ nhân liếc thấy được đi ra cái này ghế dài bên trong chân chính người có tiền là sở tiên chỉ là rất đáng tiếc là bên cạnh hắn đã có mỹ nữ tiếp khách bất quá đối phương đẹp trai như vậy nàng cũng không để ý hắn trai ôm phải ấp chính là huynh đệ của ta rất thích ngươi ngồi chứ sao bất quá sở thiên đối nàng cũng không có ý gì phản mà đúng đúng mặt t r ư ờ n g kiến nhẹ gật đầu đủ ý tứ á huynh đệ t r ư ờ n g kiến nói với sở thiên câu nói này hết sức hài lòng vô vô bên cạnh mình vị trí tới đi mỹ nữ ngồi ta chỗ này vị trí đủ lớn đi nữ nhân do dự một chút vẫn là ngồi xuống t r ư ờ n g kiến bên người u giống ba ba ba ba ba ba theo một trận pháo hoa nổ tung trong đám người buộc phát ra kịch liệt g e o họ mười mấy người mặc màu đen bao mông quần nữ phục vụ sinh đẩy xe nhỏ từ trong đám người xuyên qua hướng phía sở thiên bên này ghế dài tới xe đẩy nhỏ bên trên trưng bày hoa tơi ư khối băng cùng đủ mọi màu sắc lét đèn tại quán bar vui chơi trong đám người tạo thành một h à n g d à i thiên sinh ngài thần long bộ đã đến tiêu phí hơn tám mươi vạn quán bar đương nhiên cũng sẽ không hẹn h ỏ i còn tặng cho các loại thích hợp nữ hải t ử u ố n g đồ u ố n g nhỏ đồ ăn vặt tràn đầy bảy cả b à n sau đó còn lưu lại hai cái nhân viên tạp vụ đứng tại ghế dài bên cạnh gọi lên liền đến ta giúp các người k h u i r ư ợ u a ngồi tại chương kiến nữ nhân bên cạnh nhìn trên bản bày tràn đầy a bích ánh mắt cũng là rất nhiệt liệt chủ động đưa ra yêu cầu khôi diệu được a sở thiên vật g nữ nhân đạt được s ở thiên đồng ý lập tức đứng lên cầm lấy một bình hkim ắ c bản a bích cùng một bạch kim a bích hơi sử dụng con lên một chút sau đó tay trái tay phải đều cầm một bình dùng sức lay động sau đó đem hai bình miệng bình một nhét đụng nhau một nhét vào đụng vào phía dưới rơi xuống b ọ t biển trong nháy mắt bao tố ra ba ba ba ba ba chương kiến vô tay sợ hai than nhìn xem nữ nhân ngươi còn có ngón này đâu ngựa bị b ậ m còn con mà thôi nữ nhân cười cười trước cho s ở thiên rót một chén sau đó lúc này mới cho trên bàn người còn rót không cho phép uống nhiều quá a b í c không chỉ là tiền đông khê trương kiến lần thứ nhất gặp kỳ thật n h i ệ t ba cùng tháp cắt cổ lệ cũng là lần đầu tiên gặp lâu như vậy ở chung xuống tới sở thiên cũng biết n h i ệ t ba uống rất trâu không chỉ có như thế dựa theo nàng thuyết pháp là các nàng nơi đó nữ hải đều tương đối có thể uống cho nên mắt thấy n h i ệ t ba hai mắt tỏa ánh sáng hắn tranh thủ thời gian bưng kín nàng cái chén nàng vừa rồi không uống say liền dám cầm chai rượu cho người ta hữu đầu sức chán nếu là lại n h i ề uống u một chút không chừng làm xảy ra chuyện gì đến đâu được rồi lao công người ta tận lực không uống say nhật ba thẻ lưới cùng sở thiên cam đoan sở thiên cưng triệu tại đỉnh đầu nàng xoa nhẹ một thanh uống say đêm nay ngưng ngủ ghế sofa biết không lão công nữ nhân mặc dù nhìn như thành thạo điêu luyện cùng chương kiến nói chuyện phiếm kỳ thật lực chú ý đại bộ phận đều tại sở thiên trên thân nghe thấy nhật ba hô sở thiên lao công kém chút cả kinh cái c ầ m đều đến rơi xuống nào có mang theo lão bà cùng đi quán ba chơi vẫn là ấy liền quán ba nơi này chính là chứ danh ngoại t ì n h thiên đường các ngươi là vợ chồng đúng a đây là ta thiên ca đây là chị dâu ta đây là ta tiểu di tử a phi đây là ta thiên ca cô em vợ sở thiên còn chưa lên tiếng chứng kiến liền không kịp chờ đợi mở miệng nữ nhân cười cười tiếu dung rõ ràng có mấy phần thất lạc bất quá nàng rất nhanh lại tỉnh lại lên ánh mắt trên bàn a bích phía trên l ó e lên sau đó mở miệng ta còn có mấy cái tiểu thư xinh đẹp bội muốn hay không cứ gọi bọn nàng cùng một chỗ tới chơi a các nàng đều uống rất châu a mà lại cũng chơi mở người cũng xinh đẹp như vậy tiểu tỉ bội có thể so sánh người xinh đẹp hơn sao c h ơ n g kiến mở miệng s ắ c mị mị hỏi nữ nhân mị nhãn như tơ đương nhiên thiên ca nếu không kêu đến được a các ngươi chơi vui vẻ là được sợ thiên dù sao tới đây chút rượu cũng không phải là vì mình thứ nhất là vì cho mình cô em vợ t h ắ p cắt cổ lệ bảy tiệc mời khách thứ hai cũng là mang mình hai cái huynh đệ tới này một này chỉ cần chơi vui vẻ là được về phần cọ rượu nữ nhân dù sao các nàng cọ rượu chứng kiến cùng tiền đông khê hai cái này có thể từ từ sắc đẹp mọi người theo như nhu cầu đều không lỗ m à rất nhanh nữ nhân liền đem nàng tiểu t ỷ mọi nhóm đều gọi đi qua đoán chừng là nàng phát a bích hình ảnh quá mức rung động cho nên lập tức tới bảy tám cái lúc đầu rộng rãi hàng ghế d à i trực tiếp ngồi đấy cái này bảy tám cái nữ nhân mặc dù đều không phải là cái gì đỉnh tiêm mỹ nữ nhưng đều dáng dấp không tệ mà lại từng cái ăn mặc thanh lương vỡ đen màu trắng đ cao hứng chương kiến giống như tiến vào bàn tơ động đồng dạng tới tới tới đều ngồi ta bên này đều là tâm can bảo bối của ta chương sáu mươi tám thị phu ngươi cũng quá tô đi canh ba cầu thúc canh xoáy ca mấy nữ nhân thoáng qua một cái đến đầu tiên là bị trên mặt bàn đại thủ bút a bích hấp dẫn ánh mắt sau đó liền đưa ánh mắt rơi vào sở thiên trên thân các nàng cơ hồ là hai mắt tỏa ánh sáng có tiền như vậy lại đẹp trai nam nhân tại trong quán ba thế nhưng là hiếm có c ự c phẩm liền xem như bốn trăm mười chín các nàng cũng là kiếm lật ra a cho nên cơ hồ là theo bản năng liền hướng sở thiên bên người t i ế p thậm chí vì ngồi khoảng cách sở thiên gần một điểm mấy cái nhựa cỡ lặt tịp tỉ tị bội không ít trong âm thầm minh tranh ă n đấu bất quá ngay từ đầu ngồi tại trương kiến bên người nữ nhân kia cũng rất nhanh mở miệng cười các ngươi chớ làm l o ạ n a chúng ta thiên ca thế nhưng là mang theo lão b à tới dạng này a các cô gái nghe lời này minh hiển biểu lộ đều rất mất mát nhưng cũng rất thức thời không có tiếp tục cùng sở thiên lôi kéo làm quen tiền đông khê bên kia thì là từ trước đến nay tháp các cổ lệ lôi kéo làm quen còn tính là rất có hiệu quả cuối cùng thành công mời nàng đi thẻ trong ao khiêu vũ tháp các cổ lệ cùng tiền đông khê tay nắm tay phẳng phất nhớ tới cái gì quay đầu hỏi n h i ệ t ba cùng sở thiên biểu tỷ tỷ phu các ngươi có muốn đi chung hay không a sở thiên căn bản liền sẽ không khiêu vũ không quá cảm thấy hứng thú n h i ệ t ba nhìn sở thiên không muốn đi cũng là không muốn n ú p ních nhưng tháp các cổ lệ lại đặc biệt kiên trì biểu tỷ ngươi khiêu vũ có thể là trong gia tộc chúng ta nhảy tốt nhất cái kia không bộc lộ tài năng thật là đáng tiếc a sở thiên nhìn xem n h i ệ t ba ánh mắt hơi kinh ngạc ngươi còn biết khiêu vũ đâu tỷ phu ngươi không biết sao tháp các cổ lệ rất kinh ngạc biểu tỷ ta chính là học vũ đạo xuất thân a nàng điệu nhảy dân tộc hip hop latin múa đều nhảy rất tốt còn cầm qua không ít giải thưởng đâu thắp cắt cổ lệ tiểu nói này sở thiên thật đúng là đến hứng thú nhiệt ba lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng nhìn sở thiên tựa hồ rất chờ mong cũng liền lôi kéo tay của nàng cùng đi đến sân nhảy trong sàn nhảy đặt vào âm nhạc đúng lúc là nhiệt tình không bị cản trở hệ nở vở hệ nở vở vô số nam nam nữ nữ mập mờ trong sàn nhảy dãy rụa thân thể mà sở thiên bên này cũng lôi kéo nhiệt ba tiến vào sân nhảy lúc đầu hắn cho là hắn chính là tới tham gia náo nhiệt mà thôi nhưng không nghĩ tới nhiệt ba vừa tiến vào sân nhảy liền phản phất biến thành người khác nhiệt tình kịch liệt hoàn toàn ngoại phóng nàng vây quanh sở thiên trong sàn nhảy hương dẫm lên tiết tấu vạn v è o t ứ chi thon dài bắp đùi trắng như tuyết kéo theo mềm mại vòng eo dụ hoặc giống yêu tinh trên quần áo rủ xuống tua cờ theo động tác của nàng l ư ợ n vòng c h à n g ra lại thu nạp phản g phất đoá hoa không ngừng ở trong màn đêm thịnh phóng lao công đôi mắt to xinh đẹp tại mắt sở thiên trước nhẹ nhàng nháy một chút kiểu nhuyễn non mềm môi đỏ dán bên thai của hắn nhẹ nhàng c ọ qua sau đó lại quay người rời xa coi như m ũ i nay g đều có thể nhìn thấy gương mặt này nhưng sở thiên vẫn là không nhịn được tâm thần dập dần đáng chết vẫn là có bị câu dẫn đến u giống không biết lúc nào. không ít người bị n h i ệ t ba vũ bộ hấp dẫn ánh mắt cũng nhịn không được rời khỏi sân nhảy đến bên cạnh quan sát mới ngắn ngủi mười mấy phút trong sàn nhảy phần lớn người vậy mà trở thành người xem ánh đèn sư cùng trên đài dj cũng chú ý tới sở thiên cùng n h i ệ t ba cái này một đôi dj đem âm nhạc đổi thành càng thích hợp n h ả y la tin cổ đ i ể n vũ u i dùn la tin ổ mà ánh đèn sư thì là đánh một chùm sáng trực tiếp đi theo sở thiên cùng n h i ệ t ba trên thân hai người ngay từ đầu sở thiên còn có chút không quá quen thuộc thế nhưng là n h i ệ t ba thật sự là nhảy qua đầu nhập lại thỉnh thoảng cùng hắn chuyển động cùng nhau hắn rất nhanh cũng theo âm nhạc đắm mình vào trong cái này nhạy tuấn nam mỹ nữ rất đẹp mắt nam này không quá được a đội ta bên trên liền tốt n g ư ờ i trưởng thành dạng này người ta mới không m u ố n chứ cái này mỹ nữ t h ư ợ n như là nhật ba a ba ba ba ba ba một khúc mua tất trong quán ba vang lên tiếng vỗ tay như sấm nhật ba lôi kéo sở thiên làm cái cảm tạ tư thế cùng sở thiên cùng rời đi sân nhảy nhưng sau l ư n g tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lại thật lâu không thôi thế nào thì phu biểu tỷ ta nhảy cũng không tệ lắm phải không nhìn xem mình biểu tỷ được hâm n e n thắp cắt cổ lệ cũng đầy mặt kiêu ngạo sở thiên mỉm cười gật đầu thật chặt ô m nhiệt ba v à ngheo nhảy nghe rất tốt nhưng lần sau không nên nhảy vì cái gì a nghe sở thiên kiểu nói này nhiệt ba lập tức khẩn trương lên chẳng lẽ là bởi vì ta thật lâu không có nhảy hôm nay phát huy thất thường sao ta cảm thấy còn có thể a bởi vì quá nhiều n a m nhìn chằm chằm ngươi xem ta không thích cái này đáng chết lòng ham chiếm hữu tỷ phu ngươi cũng quá t ô đi thắp các cổ l ệ lập tức che miệng t r ộ m cười lên biểu tỷ phu xem ra là thật rất yêu ngươi a nàng trêu chọc cùng chế nào để nhiệt ba có chút ngừng ngủng n h ư n không được đẩy nàng một chút ngươi cái tiểu nhà đầu phiến tử biết cái gì gọi là yêu a không cho phép nói、mổ. ta mặc dù không biết cái gì yêu hay không yêu nhưng ta biết tỷ phu người này đáng tin cậy a thắp c á c cổ lệ sờ lên cằm ừ m về sau ta tìm bạn trai liền muốn tìm một cái giống tỷ phu dạng này mới được ta ta à t i ê n đông khê ho khan một tiếng ta cùng thiên ca là anh em tốt quan hệ gọi là một cái sắt có câu nói rất hay vật hợp theo loài nhà ta cùng tiên ca chính là một loại người a ngươi nhưng không cho đánh bội bội ta chủ ý a nhật ba nhảy ra nàng năm nay mới lên năm thứ nhất đại học ngươi cũng là vỏ cây giả không được không được cửa hôn sự này ta không đồng ý tậu lợi này của ngươi có thể quá đau đớn lòng ta Thiên tuổi trọng tốt thiên một tại tơ trong rất trực tiếp theo tháp cắt nhiệt tới Khê che hơn không nhìn chương chơi không hắn, vài kiến người vui giày rời đi, bên Đông ngực, nam lớn ổn Ngày xong bàn động vẻ, cũng hắn, mang cùng đi, nhà. có sao. mùa sau quay ba lệ về vẻ, về cổ dù sao trong nhà địa phương lớn mặc dù trong nhà không có khách phòng nhưng dưới lầu gian kia chuyên môn cất giữ túi sách gian phòng có a để nàng một người ở bên ngoài nhiệt ba cũng không yên lòng cho nên liền để tháp cắt cổ lệ ở lầu dưới phòng khách Hoa, những thứ tỉ, túi này nhiệt ba từ trong nhà cho tháp cắt cổ lệ tìm một thân mình áo ngủ lại tìm mới áo choàng tắm b à n trải đánh răng kem đánh răng răng c ố p loại hình đồ dùng hàng ngày sau đó đưa nàng xuống lầu khi nhìn đến dưới lầu một nhà h ờ mẹ vật dụng về sau trực tiếp sợ ngây người những thứ này túi sách phải hơn mấy trăm vạn không không không không, phải tốt mấy ngàn vạn a tháp cắt cổ lệ mở to hai mắt biểu tỷ những thứ này toàn bộ đều là tỷ phu mua đưa cho n g ư ờ i sao đúng vậy à lúc đầu ta cũng không muốn nhiều như vậy bất quá hắn nhất định phải mua ta cũng không có cách nào n h i ệ ba mặc dù ngoài miệng oán giận nhưng nụ cười trên mặt lại nở rộ rất x á lạ ngươi thích gì tùy tiện cầm đi thật sao tỉ Tỷ chương u đối n g quá tốt rồi đi, ta thật rồi đi, sáu mươi chín nhiệt ba lại xông ra d ì thiên đại họa c ầ u lễ vật mặc dù hờ mèz những thứ này túi sách tháp cắt cổ lệ toàn bộ đều rất thích bất quá nàng chỉ là một học sinh nghèo mà thôi túi sách quý giá như vậy bao nàng căn bản cũng không dám đọc ra đi cho nên tuyển bốn cặp hờ mèz xương quay xanh liên bỏ vào túi sách của mình bên trong tỷ ngươi không ngại ta mượn hoa hiến phật cho ta bạn cùng phòng mỗi người mang một đầu a không ngại nhiệt ba lôi kéo tay của nàng ngồi xuống ngươi là ta nhất quan hệ tốt nhất m u ộ i m u ộ i những vật này tính là gì à? nơi này ngươi muốn đều có thể tùy t i ệ n cầm vẫn là biểu tỷ ngươi đối ta tốt nhất ô ô ô chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ ngủ trước kia chúng ta thường xuyên cùng một chỗ ngủ bằng không đêm nay ngươi liền t r ờ đi cùng ta ngủ chung đi thắp các cổ lệ ôm một cái nhiệt ba e o đem đầu t r ô n ở nàng hương hương mềm mềm trong ngực nhưng nhiệt ba không chút do dự cự tuyệt không được tỷ phu ngươi vẫn chở ta về đi ngủ đâu tỷ ngươi sao có thể cự tỉ thắp c ắ t cổ lệ lập tức kinh ngạc chúng ta rất lâu đều không có cùng một chỗ ngủ ta cũng không phải mỗi ngày muốn chiếm lấy ngươi liền một đêm mà thôi cái này cũng không được sao không thể thử ngươi có nam nhân quên biểu mội thắp c ắ t cổ lệ gấp cùng nam nhân ngủ có ý gì nhất định phải mỗi ngày ngủ cái này nhiệt ba có chút ngượng ngùng n ở nụ cười méo méo thắp c ắ t cổ lệ mặt chờ ngươi về sau có nam nhân ngươi liền biết cùng nam nhân cùng một chỗ ngủ chỗ tốt nhất là tỷ phu ngươi tỷ phu có tốt như vậy sao cái kia để cho ta cũng thử một lần thắp các cổ lệ thốt ra nói xong mới phát hiện câu nói này nói có chút không ổn biểu tỉ ta không phải ý tứ kia cũng may nhật ba cũng không có để ở trong lòng quay người đi ra ngoài ta biết ngoan ngoan đi ngủ tại nhật ba rời đi về sau thắp cắt cổ lệ lúc này mới ưu sầu thở dài một hơi quá hiểm đi làm sao không c ẩ n thận thế mà đem lời trong lòng nói ra bất quá tỷ phu chính là tỷ phu biểu tỷ đối nàng tốt như vậy nàng mới không có thể đối phó không dạy nổi biểu tỷ sự tình đâu gần đây tiếp vào người thần bí báo cáo một đám mại nạ hạ tuyến bọn buôn người xa lưới trên lầu trong phòng khách sở thiên chính nằm trên ghế xa lon xoát điện thoại mở tivi lên thả một thứ gì hắn cũng không chút nào để ý bất quá một thì tin tức ngược lại là rất nhanh đưa tới chú ý của hắn hắn tùy ý nhìn thoáng qua kết quả là thoáng nhìn bị hắn đánh thành đầu heo ngũ ca chân dung lớn xem ra bắt cóc chương kiến bọn buôn người đã lọt lưới a bất quá nghe được mái nạ hai chữ hắn vẫn là không nhịn được có chút h á i hùng kết vĩa suy nghĩ cả nửa ngày nhóm người này c o n buôn là mái nạ a khó trách một điểm không chọn hắn nghe nói qua giống như người bị vận đến mái nạ sau sẽ bị khống chế lại làm l ừ a gạt nếu như có thể l ừ a gạt đến tiền còn dễ nói l ừ a gạt không đến tiền cũng chỉ có thể bị cướp thật bắn giống chương kiến loại này trí thông minh sớm tôi muốn bị hủy đi trước mắt đã bắt được bọn buôn người đội l ẩ ngày một m ư ờ i tám mượn tiếp vào dân chúng báo cáo một đám phú nhị đại tụ chúng lại hiện tại đã xem bốn người toàn bộ bắt được một người trong đó hệ mới châu nhật hóa công ty chủ tịch tri tử trương vân bọn buôn người tin tức kết thúc về sau chính là liên quan tới đêm nay trương vân tin tức nhìn thấy hắn bị bắt vào đi sở thiên a n tâm xem ra mặt chữ quốc vấn đề này làm khá lắm nghĩ đến đây sở thiên đột nhiên cảm thấy mình bây giờ việc cần phải làm nhiều thật đúng là rất thiếu thủ hạ n g dù sao hắn hiện tại dưới tay sản nghiệp càng ngày càng nhiều tài sản cá nhân cũng là tăng lên gấp b ộ i nếu như sự tình gì đều là tự thân đi làm căn bản là chơi không lại đến a mặt chữ quốc những người hộ vệ này thân thủ không tệ nếu như có thể trưởng kỳ giữ ở bên người để bọn hắn xử lý cái sự tình gì cũng thuận tiện cho nên sở thiên tính toán lần này cùng công ty bảo an hiệp ước kết thúc về sau trực tiếp đem bọn hắn trưởng kỳ mơn xuống tới lão công ta trở về đưa tháp cắt cổ lệ đi lầu dưới nhiệt ba đi lên nhìn thấy s ở thiên ở trên ghế xa lon nằm trực tiếp liền nào tới tuyết trắng cánh tay ô m cổ hắn n ú n g nịu ta nói cho ngươi a lao công biểu mội hôm nay muốn ta lưu lại cùng một chỗ ngủ ta đều không có đồng ý đâu nhanh khích lệ ta một chút s ở thiên bị neo của mình vì cái gì không đồng ý cái k i a ta đương nhiên là nghĩ trở về cùng lao công cùng một chỗ ngủ a nhiệt ba tại trong ngực của hắn ủi đến ủi đi giống con không an phận mèo ba tư lao công ta trở về cùng ngươi ngủ ngươi không cao hơn sao cao hơn một chút chính là thận có chút chịu không được không thể không nói n h i ệ t ba tinh lực s á c thực rất không tệ tối hôm qua tại quán ba lại khiêu vũ lại uống rượu vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai đứng lên liền trang điểm quay phim đi mà s ở thiên ngủ đến chín điểm mới rời giường hắn vừa rời giường liền thấy mình sổ truyền tin bị phát nổ cũng là phi thường bất đắc dĩ mất tỷ ngươi sáng sớm liền đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại làm gì a là n h i ệ t ba lại gặp rắc rối sao cái này cũng không đúng à nếu như n h i ệ t ba gặp rắc rối hắn nơi này hẳn là có thể thu đến hệ thống nhắc nhở a vâng di thiên đại họa dư mật bên kia rất nhanh tin tức trở về chính ngươi đi xem mỹ rồi Kỳ thật mật cũng rất nhức đầu. Lúc trước nhức dương cũng nàng lúc đầu, sở dĩ lựa chọn ký còn không có bước không ngành ký giải vào thiên r í người mới c í n nhìn chúng n h là g ư ờ mới mới năm một Mịp giấy, lời tiếp bài nhiệt cái thuần trắng tờ ty, kết quả nhiệt ba thuần trắng là rất thuần trắng. Chính là rất có thể tình thể t như nghe nhận Chính chuyện à à à. Lúc này, mới nửa năm không chứa h nguyện quả đầy an công này nửa đến, nàng soạn. ra rộ gây gây lọng. là là Lúc ý của ba có có á á sự Sở thiên cũng rất kỳ quái từ hôm qua bắt đầu nhiệt ba vẫn cùng với mình hai người tách ra cũng liền từ buổi sáng đến bây giờ mấy giờ mà thôi cứ như vậy một lát sau có thể gây chuyện gì à bất quá hắn vừa lên mỹ t r o l o c nhìn thấy tiêu đề lập tức ngây n g ẩ n cả người nhật ba bị bị đập tới sinh hoạt cá nhân hỗn loạn ân ái vợ chồng kỳ thật cắt chơi cắt đêm khuya quán b a nhật ba cùng nam nhân xa lạ nhật vũ bị đập nhật ba d g n g múa không bị cản trở mặc hở hang cái này là chuyện xảy ra khi nào a hắn ôm ăn dưa tâm thái điểm đi vào lúc đầu còn tưởng rằng là cậu t ử móc ra nhật ba trước kia quán b a ảnh chụp cái gì kết quả tập trung nhìn vào cái này người trong hình không phải hắn cùng nhật ba tối hôm qua tại ấy l i n quán b a trong sàn nhảy khiêu vũ sự tình sao hắn không nghĩ tới thế mà bị nhiều chuyện người đập video chuyển đến trên mạng Vừa nghĩ tới tối hôm qua ba múa ba, nghĩ quán bar ánh đèn nhạy tin như nhật thiên liền không nhịn hôm tới tối dưới diệm mỹ yêu ư đ là sợ ợ chương điểm đi vào video vào n ì hình n điện thoại cũng không cao, lại thêm ngay lúc đó ánh đèn không sáng, cho nên toàn lại lại lúc thoại video đập đó xeo cao, cho tít thêm t bộ ợ n g lộ ra rất m hồ. h ư n là nhật bảy a vóc người nóng bỏng dáng múa hữu lực mà liệt, người bỏng d á mươi hữu nhật lực n liệt, g lá chà là người ta ông ngoại vất vả loại cho ba ngàn cầu lễ vật s ở thiên mặc dù cùng nhật ba trước đó cũng cùng tiến lên mạnh lục soát nhưng vậy cũng là lấy nhật ba lão công về mặt thân phận mà lại rất ít tại truyền thông trước mặt lộ ngay mặt cho nên hắn coi như lần này cùng nhật ba cùng một chỗ tại quán ba khiêu vũ bị đập tới cũng không có bị truyền thông nhận ra đương nhiên cũng có khả năng người ta tịnh không để ý hắn là thân phận gì dù sao gần nhất nhật ba rất hỏa chỉ cần nàng bị đập tới cùng người xa lạ tại quán ba khiêu vũ loại chuyện này liền đầy đủ cảm thấy hứng thú công chúng b ắ t quái đây là s ở đồng sùng lão bà sợ đồng cũng quá đáng thương đi như vậy bạn trai lực mát lão công thế mà bị sanh rồi cũng không biết kẻ có tiền chơi hoa rất bình thường sao không phải cũng đừng đem sợ thiên nói như vậy vô tội hai người người trước c â n ái phía sau còn không c h ừ n g chơi như thế nào đâu đừng nói nữa phân chuyển đường trên lầu cái gì tư duy đường chuyển phân còn tạm được a cái này vũ đạo bản lĩnh quá tốt rồi bình luận bên trong đại bộ phận đánh giá đều là mặt trái đánh giá khó trách dương m ị c h muốn cấp hống hống cho hắn phát tin tức đâu cũng là hy vọng hắn đứng ra hỗ trợ nói một câu đi bất quá chuyện này vốn là thân chính không sợ b ó n g nghiêng hắn trực tiếp đem mấy cái h o ặ lục xoát kết nối treo ở mình mịp vô lo sau đó đưa tin chuyện này các tạp chí lớn cảm tạ mọi người khích lệ lao bà của ta khiêu vũ nhảy tốt nhưng đối với chửi bới lao bà của ta những cái kia ngôn luận ta liền muốn nói vợ chồng còn không thể cùng đi quán b a nhảy một bản rồi lúc đầu trên internet nhìn hắn một mực không có phản ứng đều đang đợi lấy nhìn hắn trò cười đâu không nghĩ tới hắn không mở miệng thì đã mới mở miệng chính là vương nổ cái gì trong video xoáy ca là sở đồng ngài bản tôn a sở thiên nhìn thấy bình luận dù sao nhàm chán cũng liền thuận tay trở về một chút đúng vậy à đủ đẹp trai không đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai ra chân trời chúng ta cũng đều coi là kia là trong quán b a đi dây cái gì s ở đồng ngài mang lão bà đi quán b a a đi loại địa phương kia nữ nhân đều không có vật gì tốt lần sau vẫn là không muốn mang nàng đi đi cẩn thận đi nhiều hơn tâm giã về sau đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên s ở thiên cười lạnh một tiếng ngươi là cái nào mộ phần bỏ ra tới ngàn năm lão cương thi a ta vui lòng mang lão bà của ta đi ngươi q u ả n được bị s ở thiên đỗi một trận người nhất thời thẹn quá thành dẫn các loại quốc mạng nhưng không cần đến s ở thiên tự mình hạ tràng nhật tâm dân mạng liền đỗi hắn không lời có thể nói sợ đồng thực lực sùng thế a sợ đồng thiếu tiểu lão bà sao ta có thể a nhìn t xem trương kiến một mặt thỏa mãn dáng vẻ sở thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề ngươi tối hôm qua sẽ không đem những nữ nhân kia mang về quán rượu a mặc dù là cái phòng nhưng có tiểu h ả i tự tại trương kiến đây cũng quá không phải người a mang về khách sạn tại sao muốn mang về khách sạn t r ư ơ n g kiến không hiểu hỏi lại không mang về khách sạn các ngươi tại quán bar nhà vệ sinh t r ư ơ n g kiến trầm mặc một chút lúc này mới vô đùi thiên ca ta là cái loại người này sao ngươi nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy uống rượu xong ta nhìn các nàng đều uống say liền cho các nàng một người đón một chiếc xe đem các nàng đưa trở về ta bỏ ra hơn tám mươi vạn mua rượu ngươi còn đón xe cho người ta đưa trở về rồi nghe t r ư ơ n g kiến sợ thiên quả thực là trận mắt hốc mộn thiên ca ngươi cũng đừng đau lòng những cái tia rượu yên tâm đi ta không có bỏ được ông xong còn thừa lại hơn phân nửa đâu các nàng lúc đầu nghĩ một người cầm một b ì n h đi ta nói rượu này là huynh đệ của ta các ngươi cũng không thể cầm à, sau đó ta đều cho ngươi tổn lần sau ngươi đi qua còn có thể tiếp tục uống chứng kiến nói xong dùng bả vai va vào một phát s ở thiên thiên ca ta cái này đủ ý tứ à. đủ ý tứ s ở thiên đã bất lực nhà r á n h bất quá lần sau không cần như thế cho ta tiết kiệm tiền đem ngươi đồng tử công phá vẫn là hàng đầu à. thiên ca ngươi không hiểu ta theo đuổi là linh hồn bên trên phù hợp mà không phải trên nhục thể nhất thời vui thích hắn thao thao bất tuyệt nghe tiền đông khê nao nhân đau ngươi dừng lại a ngươi trước không thâm nhập trao đổi một chút làm sao ngươi biết đối phương linh hồn cùng linh hồn ngươi phù hợp không phù hợp thôi đi t r ư ơ n g kiến há mồm liền ra ngươi cùng lâm thục chân sâm nhập trao đổi mấy năm không phải cũng không có dao chạy ra cái gì đó ta ta kia là t i ê n đông khê bị hắn vô cùng tức giận ngươi liền đánh cả một đời lưu manh đi t i ê n tâm đi các ngươi một ngày nào đó sẽ uống h u y n h đệ rượu mừng t r ư ơ n g kiến lung lay trong tay mình điện thoại không phải sao huynh đệ kỳ thật đã đảm cái trước vong luyến đúng a hiện tại bất chính lưu hành vong luyến sao ta liền không thể cùng một lần trào lưu a chứng kiến nói đến đây phát hiện sở thiên cùng tiền đông khê ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nói chuyện phiếm ghi chép các ngươi nhìn ta cùng với nàng đã hàn huyên mấy tháng kỳ thật ngay từ đầu a ta đối nàng không có cảm giác gì dù sao nàng thất nghiệp một lát tìm không ra công việc không nói còn đồng tình tâm tràn lan khắp nơi đi khu vực gặp hai nạn nhìn cái gì tiểu bằng hữu dạng này người ta cảm thấy làm bằng hữu chỗ vẫn được nhưng khi lão bà cũng quá bại ra thế nhưng là gần nhất hai tháng này ta bị bắt sau khi đi vào một mực không có bên trên cờ trừ bọn ngươi ra bên ngoài cũng chỉ có nàng một mực kiên chỉ tin cho ta hay mỗi ngày cho ta chia sẻ thường ngày nói thật ta bị cảm động đến nói đến đây c h ơ n g kiến làm ra suy nghĩ hình ta cảm thấy một nữ nhân k ỳ thật thiện lương một chút cũng không có gì lúc đầu kiếm tiền nuôi gia đình liền là nam nhân sự t ì n h cùng lắm thì về sau kiếm nhiều tiền một chút nuôi nàng tốt thấy hắn nói có cái mũi có mắt còn có nói chuyện phiếm ghi chép làm chứng sở thiên đều có chút hoài nghi nhân sinh bất quá nghĩ lại c h ơ n g kiến gặp được chân ái việc này cùng hắn gặp được nhật ba thu hoạch được hệ thống s o ra vậy liền là tiểu vu gặp đại vu cũng không tính là gì hiếm lạ sự tỉnh đúng rồi ta bên này còn không cho nàng tặng quà đâu nàng trước hết cho ta đưa lên chứng kiến mặt mũi tràn đầy mọc nào các ngươi đoán xem là cái gì cấp cao la t r à la t r à s ở thiên cùng tiền đông khê đối nhìn thoáng qua cái này đùa thật ta đúng a cái kia la t r à một nghìn năm trăm một cân đâu cái kia nàng hỏi ngươi đòi tiền hay chưa không muốn nhìn s ở thiên cùng tiền đông khê thở dài một hơi biểu lộ chứng kiến lại bồi thêm một câu b ấ t quá t r à này diệp là người ta ông ngoại tân tân khổ khổ thủ công xào ra lão nhân ra kiếm chút vất vả tiền không dễ dàng ta sao có thể chiếm lão nhân ra tiện nghi đâu cho nên ta chủ động cho ba nghìn sợ thiên hít vào một hơi thật sâu nếu như ta nhớ kỹ không sai ta cứu ngươi trở về, về sau trên người ngươi một phân tiền đều không có à, cái này ba nghìn ở đâu ra、Khủ. chứng kiến vào đầu trên mạng cho m ư ợ n điểm t r ư ơ n g bảy mươi mốt lão bà phải cho ta làm ảo thuật canh thứ nhất cầu lễ vật ngươi như thế sẽ giúp đỡ người nghèo ngươi ngươi nhìn ta à? có bản lĩnh ngươi từ trên mạng mượn ít tiền cho ta à? t i ê n đông khê k è m chút tức nổ tung cái này rõ ràng bị người l ừ a không phải sao chứng kiến một mặt ngậm bức nhìn xem hắn sinh khí có chút không rõ cái này cái nào gọi giúp đỡ người nghèo yêu đương không được tiêu tiền sao thiên ca thấy không con hàng này não mạch kín là cỡ nào thanh kỳ a tiền đông khê cùng hắn giảng không thông đạo lý tức giận đến q u a y đầu nhìn về phía sở thiên sở thiên bắt hắn cũng không có cách tùy ngươi vậy dù sao khách sạn đã đến giờ về sau chính ngươi mua vé về nhà ta mặc kệ ngươi c h ơ n g kiến nhưng thật ra là cái chết đâu góc mình nhận định sự tình người khác rất khó sửa đổi ý nghĩ của hắn dù sao hắn cũng không có gì có thể lấy lại l ử a gạt một ngày nào đó sẽ tỉnh ngộ tại tiền đông khê nơi đó ăn sau bữa cơm trưa sở thiên buổi chiều cùng chương kiến cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm tiểu nữ hai phụ mẫu chỉ là hai từ quá nhỏ lại là ở trong thôn lớn lên căn bản là không nhớ rõ nhà ở đâu của mình tìm người độ khó quả thực có chút lớn đến trưa cũng không có gì thu hoạch cho nên ban đêm tiểu ló lý lại để cho chương kiến cho l ĩ n h trở về lao công ngươi trở về rồi vừa về tới nhà nên đón sở thiên chính là n h i ệ t ba tràn ngập sức sống khuôn mặt t ư ơ i cười xem ra hôm nay nàng quay phim không có gặp được cái gì phiền lòng sự tình bất quá công việc một ngày về nhà còn như thế tinh lực dồi dào chỉ có thể nói tuổi trẻ a hắn gật gật đầu ăn cơm sao ta làm cho ngươi hai chút thức ăn n h i ệ t ba tiến lên đây giúp hắn thoát áo khoác không cần lao công ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ đêm nay cũng không cần nấu cơm chờ một chút kinh hỉ sở thiên có một loại dự cảm xấu ngươi sẽ không làm ăn cho ta đi không có rồi người ta điểm thức ăn ngoài nhà s ở thiên thở dài một hơi tiếp tục hỏi nói cái kia còn có cái gì kinh hỷ à? đó là đương nhiên là làm ảo thuật tá nhật ba nói đem s ở thiên kéo đến trên ban công chú ý nhìn nơi này không có cái gì à, trên người của ta cũng không có cái gì nha s ở thiên xem bảo có hay không thân thể cho kiểm tra sao lao công nhìn hắn không tin mình nhật ba khi ở bên cạnh hắn dạo qua một vòng ta mặc ít như vậy coi như muốn giấu đồ vật cũng giấu không được à, người ta trên thân thật cái gì cũng không có thật t ta tin t ư ngươi sở thiên tùy ý nắm tay khoác lên trên ghế dựa vung l ỏ n g nhìn c h ầ m c h ầ m nhiệt ba nhìn không thể không nói cùng nhiệt ba loại này tuyệt thế mỹ nữ cùng một chỗ là thật rất hạnh phúc già ép coi như nàng làm sự tỉnh thời điểm có loại đại nào thiếu gân cảm giác nhưng nhìn xem liền khiến người cảnh đẹp ý vui a ba biến tại làm đủ tư thái về sau nhiệt ba vô tay phát ra tiếng b à y ra mỹ thiếu nữ triệu hoán tư thái hô một tiến g biến nhưng mà không chuyện phát sinh sở thiên ánh mắt mong đợi dần dần trở nên nghi hoặc ngươi thay đổi cái gì ra chút xíu ngoài ý muốn a không nên gấp gáp chúng ta lần nữa tới nhật ba có chút lúng túng ho khan một tiếng lại lặp lại động tác mới vừa rồi bà biến vẫn như cũ không chuyện phát sinh không có khả năng a lần này nhật ba không kèm được nàng đem che giấu trong suốt dây câu lôi kéo làm sao nhẹ như vậy không nên a nàng chưa kịp đi thăm dò nhìn tình huống dưới lầu sụp đổ thanh â m cùng s ở thiên bên này âm thanh nhắc nhở của hệ thống đồng thời vang lên là cái nào trời đánh đập chết bảo bối của ta lan lan đinh lão bà nhật ba gặp rắc rối đập chết dưới lầu hàng xóm giá trị một trăm hai mươi vạn hoa lan một chậu ban thưởng lính đánh thuê quân đội một chi hai và người ông trời của ta ta liền nói đạo cụ của ta làm sao không thấy nguyên lai là rơi dưới lầu nghe được lầu dưới thanh âm về sau n h i ệ t ba ghé vào ban công xem xét mới phát hiện dưới lầu ban công một cái tóc dài nữ nhân chính ô m g trậu hoa khóc thương tâm nàng hết sức xin lỗi không có ý t ừ a tiểu tỷ tỷ ta cũng không phải cố ý không có nện vào ngươi người a nữ nhân dưới lầu ngầm đầu ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đập chết hoa của ta biết không ta tình nguyện ngươi đập là ta hoa của ta nàng như vậy mảnh mai đáng yêu xấu hổ mang e sợ nàng chỉ là tại trên ban công nhìn trong chốc lát trời chiều mà thôi ngươi nói ngươi tại sao muốn đối nàng hạ độc thủ như vậy Ô, ô ô ô, ta đáng thương lan lan thái độ của nàng để nhật ba trong lúc nhất thời con trai ở xoắn suýt một chút lúc này mới lên tiếng nói nói cái kia ta bồi thường cho ngươi ngươi không phải thương tâm có được hay không ngươi bồi ngươi thường nổi sao ngươi biết ta cái này xài bao nhiêu tiền một chậu sao nữ nhân trợn mắt nhìn ngẩng đầu t r ừ n g mắt nhật ba cái này để nhật ba có chút không biết nên làm gì bây giờ ta biết ngươi cái k i a hoa một trăm hai mươi vạn một chậu nha từ ban thưởng bên trong lấy lại tinh thần sở thiên thăm dò đối phía dưới nữ nhân lộ ra một cái khuôn mặt tươi cởi đến như vậy đi ngươi biết một trăm hai mươi vạn một chậu ngươi còn dám nện nữ nhân nhìn thấy sở thiên xuất hiện cũng không có chút nào thu liễm vẫn nộ ý tứ chỉ là vớt vớt cổ của mình các ngươi các ngươi đừng tưởng rằng một mình ở tầng lầu cao thì ngon có bản lĩnh các ngươi xuống tới nói vừa rồi hệ thống thế nhưng là phần thưởng một chi hai vạn người lính đánh thuê quân đội a có câu nói rất hay tỉnh nắm quyền thiên hạ đơn giản tiền cùng quyền tiền hiện tại sở thiên là không thiếu hệ thống ban thưởng bất động sản cùng công ty không chỉ có để hắn có không ít có thể trưởng k h ô n g tài chính chủ yếu nhất là còn có thể liên tục không ngừng cho hắn kiếm tiền về phân quyền đó chính là thực lực có thể tùy ý điều động hai vạn người quân đội chuyện gì không thể làm bất quá ra tại chính sách quốc gia cân nhắc sở thiên tri quân đội này cũng không thể về nước chỉ có thể tạm thời tại mãi nạ đóng quân nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì hoa quốc vốn chính là trên thế giới an toàn nhất một trong những quốc gia ở trong nước không có loại kia đại quy mô cùng lực sát thương lực hủy diệt to lớn vũ khí tình huống phía dưới hắn thực lực bản thân chẳng những có thể lấy đi ngang còn có thể n g ã đi ngủ đi lại nói trừ hắn ra còn không có bảo tiêu sao cho nên cái này một chi quân đội thế nhưng là hoàn mỹ điển vào hắn hiện tại nhược điểm đừng bảo là xuống dưới bồi thường một trăm hai mươi vạn chính là lại thêm mấy số không sở thiên cũng vui vẻ bồi lao công một trậu hoa mà thôi thật có thể giá trị một trăm hai mươi vạn sao xuống lầu trong thang máy nhiệt ba cắn môi chúng ta có phải hay không bị hố hoa lan nha quý một chút cũng là bình thường mặc dù sở thiên cũng không biết mới vừa rồi bị nhiệt ba đập chết viên kê hoa lan t r ù n g loại đến cùng là cái gì nhưng hệ thống sẽ không hố hắn thế nhưng là nhiệt ba rất tự trách thật xin lỗi a lao công ta lúc đầu chỉ là tại đoàn làm phim học được cái nhỏ m à thuật nghĩ trở về biến cho ngươi xem hống ngươi vui vẻ nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này lập tức một trăm hai mươi vạn liền không có đây chính là mấy cái túi xét tiền nàng đau lòng chết được sở thiên nhìn xem nàng tự trách kỳ thật có chút đau lòng nàng đừng nghĩ nhiều như vậy về sau ngươi mặc kệ sông cái gì họa liền xem như đem ngân hà n g nổ, lão công cũng sẽ cho ngươi là tẩy chớ nói chi là chỉ là một chậu bỏ ra chương bảy mươi hai tiểu tử ngươi rất bình tĩnh á canh thứ hai cầu lễ vật lão công ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy a n h i ệ t ba xứng sờ nhìn xem sở thiên kỳ thật có chút không biết rõ vì cái gì hắn có thể đối với mình như thế bao dung có thể nói thậm chí vượt qua p h ụ mẫu ngươi cũng gọi chúng ta ta cũng liền ngươi như thế một cái lao bà không tốt với ngươi đối tốt với ai đâu sở thiên sờ lên nhật ba đầu rất tự n h i vừa rồi tại trên ban công nữ nhân kêu ông ngực nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhanh trả ta tiền ta nói cho các n g ư ơ i biết ta cũng không hố các n g ư ơ i nhưng một trăm hai mươi vạn một phân tiền cũng không thể ít không ít không ít n g ư ơ i cho cái số thẻ ngân hàng ta hiện tại liền chuyển cho ngươi sở thiên rất sung sướng cho chuyển tiền không chỉ có chuyển còn nhiều chuyển một trăm hai mươi vạn thu được tiền nữ nhân s ừ n g sốt một chút ngươi có phải hay không sai lầm ta chỉ cần một trăm hai mươi vạn mà thôi ngươi làm sao cho ta hai trăm bốn mươi vạn à ngươi lần sau mua hoa thời điểm nhiều mua hai bùn ta sợ lao bà của ta lại đập trước cho sớm nhiều b ồ i ngươi một chậu ngươi nữ nhân bị sở thiên câu nói này tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên các ngươi thế mà còn muốn lấy lệ hoa của ta sẽ không sẽ không ta cam đoan loại chuyện này về sau rốt cuộc sẽ không phát sinh vẫn là nhiệt ba nhảy ra cam đoan tốt nữ nhân lúc này mới ngôi giận giải quyết chuyện của nữ nhân về sau sở thiên cùng nhiệt ba lúc này mới đi thang máy một lần nữa lên lầu nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh nữ nhân hừ một tiếng h ả o h ả o ở trước mặt ta tú cái gì ơ n ai à không biết nam nhân đều là lớn móng h e o sao ta mới không hâm mộ đâu lão công tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn bại ra à về nhà trong thang máy nhiệt ba yên lặng phát ra nghi vấn vừa rồi rõ ràng đồi một trăm hai mươi vạn liền tốt hắn thế mà một hơi liền tiêu xài hai trăm bốn mươi vạn coi như liền xem như nàng gây họa vậy cũng quá bại ra đi、Đinh. nhìn xem thang máy đến sở thiên mắt nhìn thẳng đi ra ngoài cái này có cái gì phá sản cẩn thận hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên nhanh chóng q u a n người lại lần nữa về tới trong thang máy nhiệt ba cứ như vậy đâm vào trên ngực của hắn nàng còn có chút không có làm rõ ràng tình trạng chỉ là xoa cái mũi của mình đau quá a lao công cái mũi của ta đều muốn bị ngươi đụng sai lệch n g ư ơ i trước đi xuống lầu chờ một lát ta liền đến tiếp ngươi nói xong không đợi nhiệt ba phản ứng liền cho nàng ấn lầu dưới thang máy sau đó lại ấn nút đóng cửa tại cửa thang máy đóng lại trước đó nhanh chóng đi tới thang máy bên ngoài trong hành lang năm cái cùng hung cực gác trong tay nam nhân cầm gậy điện trực tiếp đoàn đoàn đem bọn h ắ n g dây trên người bọn họ đều mặc nhân viên quét dọn trang phục xem bộ dáng là lấy nhân viên quét dọn danh nghĩa trà trộn vào trong khu cư xá nói một chút đi các ngươi đến cùng người nào a sở thiên nhân d u y ê n mặc dù không thật là tốt nhưng cũng không kém gần nhất cũng không đắc tội qua người nào cho nên vẫn là có chút hiếu kỳ tiểu tử ngươi rất bình tĩnh a nhìn xem sở thiên cầm đầu cao tráng nam người cười lạnh một tiếng tự mình làm qua sự tình nhanh như vậy liền quên rồi anh em nhắc nhở một chút thôi cũng bởi vì tiểu tử ngươi xen vào việc của người khác chúng ta hơn hai mươi cái huynh đệ đều đi vào Ta cho ngay ư ngươi ơ i biết, n hôm không h nên n g tại ra khỏi nam à n nhân cây gậy xuống tới trong náy mắt hắn nhẹ nhõm vươn tay một nắm chắc điện côn một đầu khác nhẹ nhàng vung lên cao tráng nam người chỉ cảm thấy một c ỗ lực lượng khổng lồ đem cả người hắn đều mang hắn vậy mà cầm không được cây kia gậy điện n g ư ơ i hắn bung ô ra gậy điện lui về sau hai bước trong mắt tràn đầy kinh hãi n g ư ơ i là ai như thế tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng tuyệt đối không phải người bình thường muốn hỏi ta là người như thế nào xã hội tuân theo luật pháp năm tốt công dân a sở thiên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời hắn một câu như vậy sau đó đảo khách thành chủ không nói hai lời vung lấy gậy điện liền hướng mấy người vào tới so với sở thiên loại này có hệ thống gia trị qua kinh khủng vũ lực giá trị Cái này, 5 cái khác được căn cũng ngoài người khác gặp được đều muốn đi này bên muốn vòng nam nhân căn bản cũng không đủ nhìn. Ngay ở gặp đều đủ t ừng đầu b ọ hắn còn muốn phản kích, h còn muốn n n ư một thảm phút tiếng thiết tiếng tha thứ. hắn chỉ về liền sau, kêu cầu bọn còn cùng xin lại đừng đánh ừ n g đ có bản lĩnh cho chúng ta một thống khoái vì để tránh cho bọn hắn chạy trốn sở thiên vừa lên đến liền đánh gãy chân của bọn hắn hiện tại năm người nằm trên mặt đất chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt sở thiên một gậy vung mạnh tại vừa rồi kêu gào nam nhân kia trên miệng a nam nhân kêu thảm một tiếng sau đó phun ra năm sáu khỏa mang máu g i n g cửa cho các ngươi một thống khoái đây không phải là tiện nghi các ngươi sao nếu như ta đoán không lầm các ngươi tại đến chỗ của ta trước đó hẳn là d ấ n quan điểm ta chỗ này một tầng hai hộ sắt vách hàng xóm lâu dài không ở nhà tầng này sẽ không có ai tới tiếp xuống ta hỏi các ngươi cái gì các ngươi tốt nhất thành thật trả lời nếu như trả lời để cho ta không hài lòng các ngươi hiểu sở thiên cầm gậy điện tại lòng bàn tay nhẹ nhàng g õ mấy lần khoe miệng tiếu d u n g mặc dù ôn hòa xem ở năm cái trong mắt của nam nhân lại bội hiển âm trầm ngươi coi như đánh chết ta đại ca ta cũng không có trả lời vấn đề của ngươi một cái khác tiểu đệ cũng la ầm lên sở thiên nhữ mày nhìn về phía cái kia cầm đầu tráng kiện nam nhân ta nhớ đến lúc ấy các ngươi cái kia sắp xếp hành lao ngũ huynh đệ cùng ta nói đại ca tựa như là phụ trách sàng chọn con mồi người người kia không phải là ngươi đi a phi nam nhân cười lạnh một tiếng ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta biết một cái a hắn lời còn chưa nói hết liền bị sở thiên một gậy vung mạnh tại trên đùi x ư ơ n g đùi ứng thanh mà n ứ ớ c bất quá sở thiên cũng không có tiếng kêu thảm thiết của hắn rất lớn mà vung tha hắn gậy điện thuận trên đùi của hắn đi lên tại giữa hai chân vẽ một vòng tròn ngươi chân này đã chặt đứt hai đầu điều thứ ba cũng không lớn rồi ngươi đối mặt sở thiên uy hiếp cầm đầu nam nhân c á rằng trong mắt tràn đầy hung ác nham hi sở thiên gật gật đầu là tên hán tử vậy ta liền không k h á c h k h í ngừng ngay tại sở thiên v ô trương thanh thế nâng cao ở trong tay gậy điện thời điểm nam nhân đột nhiên hô lên sở thiên cười khẽ thật xin lỗi a muộn nói xong hung hăng một gậy vung mạnh xuống dưới chương bảy mươi ba tiểu đ ệ đệ a được rồi canh ba cầu lễ vật các ngươi cũng đều muốn cùng đại ca các ngươi cùng một chỗ đoạn tử tuyệt tôn phế đi cầm đầu nam nhân về sau sở thiên đưa ánh mắt đặt ở còn lại bốn cá nhân trên người bốn người đã sợ cho váng nhìn lấy bọn hắn đại ca giữa hai chân một mảnh máu thịt bé bét chỉ cảm thấy từ phía sau lưng đến cái hót một mảnh nổi da gà trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên ta nói ta nói ngươi muốn nghe cái gì ta đều nói lao công ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì a lao công ta rất lợi hại sẽ không xảy ra chuyện ngươi một điểm đầu g ó c đều không có ta không tin vẫn là đi lên xem một chút vạn nhất có việc chúng ta có thể gọi điện thoại báo cảnh dưới lầu n h i ệ t ba vẫn còn có chút thấp thỏm thế nhưng là lão công ta nói đợi chút nữa tới nó ta nếu như ta tự tiện đi lên lời nói hắn có thể hay không không vui a đối mặt n h i ệ t ba t â m kia tuyệt mỹ mặt nữ nhân thật sự là không có cách rất bất đắc gì hỏi lại vậy ngươi liền không sợ ngươi lão công xảy ra ngoài ý muốn sao thế nhưng là n h i ệ t ba xoắn suýt thế nhưng là vạn nhất lão công ta định cho ta niềm vui bất ngờ đâu ngay tại n h i ệ t ba xoắn suýt thời điểm cửa thang máy mở nhìn xem thang máy phía ngoài t r ẳ n g cảnh n h i ệ t ba nữ nhân bên cạnh trực tiếp hoa đá cái này chính là lão công ngươi nói muốn đưa cho ngươi kinh thì sao nhật ba cũng bị tình cảnh bên ngoài sợ choáng không cố được h á c trước tiên bọn tới sợ thiên bên người ẩ nói xong nàng ơ i n y đ nhịn không được đồng tình nhìn thoáng qua trên đất mấy người quả nhiên từng cái khi sắc mặt chẳng bệnh bất quá cũng có thể làm mất máu quá nhiều đưa đến đúng máu là bọn hắn sợ thiên cười cầm nhiệt ba tay k h ô sở thiên gật ư i đầu dù sao nên hỏi đồ vật hắn đều đã toàn bộ hỏi ra đám người này giữ lại cũng không có tác dụng gì còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn đưa vào đi yêu yêu linh tới rất nhanh nhìn thấy trên đất tình cảnh thời điểm cũng là một mặt chân kinh sở thiên rất bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn ta đây là thuộc về phòng vệ chính đáng không tin các ngươi có thể tra giám sát mặt khác năm người này tựa như là các ngươi ngay tại b ắ t đang lẩn trốn nhân viên được rồi chúng ta biết sở tiên sinh cảm tạ ngài làm ra c ô n g hiến có thể hay không phiền phức ngài theo chúng ta đi một chuyến đi làm cái ghi chép hôm nay quá m u ộ n ngày mai thế nào được rồi đem yêu yêu linh đưa sau khi đi sở thiên lúc này mới nhìn về phía vừa rồi đưa nhật ba đi lên nữ nhân kia l a o bà của ta vừa rồi làm phiền ngươi muốn không tiến vào hướng chén t r à lại đi Tốt. nữ nhân cũng không có khách khí đi vào phòng khách nhật ba rót một chén trả cho nàng, nàng ngồi ở trên ghế salon hai long uống một ngụm ta gọi bạch ngàn d u y ệ t nhận thức một chút kỳ thật có cái hàng xóm vẫn là thật không tệ đang tiếp ta gian phòng bên cạnh một mực không có bán đi a bán đi a nhiệt ba từ bàn trà dưới đáy móc ra đỏ xếp vở giấy tờ bất động sản chỗ này đều đã tới tay lầu dưới cái kia phòng nhỏ cũng là các ngươi bạch ngàn d u y ệ t ngây ngẩn cả người vậy các ngươi làm sao không ở a lầu dưới là mua đến cho ta làm phòng giữ quần áo thả túi sách loại hình nhật ba ngượng ngùng nợ nụ cười lần trước lao công ta cho ta tại hờ mè mua túi sách thời điểm không cẩn thận mua nhiều lắm trong nhà không bỏ xuống được liền đem lầu dưới cái k i a phòng ở mua lại cho ta chuyên môn thả túi sách cho nên từ nào đó cái góc độ đi lên nói chúng ta cũng coi là hàng xong a hắt bạch ngàn duyệt cả kinh kem chút nhảy dựng lên cái này rốt cuộc là ai nhà a thế mà có thể chuyên môn mua một bộ tốt như vậy lớn bình t ầ n g đến thả hờ mè túi sách lúc đầu nàng cho là nàng yêu nôi u hoa lan yêu thích đã coi như là mười phần xa xỉ hiện tại xem ra căn bản là là tiểu vu gặp đại vu ngươi thế nào nhật ba không hiểu nhìn xem nàng là còn đang lo lắng ta sẽ chơi chết người hoa là sao yên tâm đi hôm nay thật chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi ta cam đoan về sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa không có không chút bạch ngàn d u y ệ t che mặt liếc qua ngay tại phòng tắm tắm rửa sở thiên hỏi nói dạng này lao công ngươi là từ đâu tìm tới liền n h i ệ t ba đem cùng sở thiên nhận biết kết hôn quá trình nói đơn giản một chút lại n g h e bạch ngàn vui mắt chừng chóng đốc tìm lao công đơn giản như vậy sao ngươi đây là đạp cái gì vận khí cất cho a nàng trầm tư một chút đột nhiên nhiệt tình khoác lên nhật ba sắp vách nhật ba hai chúng ta hiện tại cũng là bằng hưu đúng không đúng a cái kia ngươi thành thật nói cho ta lão công ngươi có hay không ca ca cái gì ca ca không có bất quá có một cái đệ đệ bây giờ còn đang bên trên đại học tiểu đệ đệ a được rồi bạch nan duyệt thở dài ta không thích so với ta nhỏ hơn ngày thứ hai nhật ba đi đoàn làm phim về sau sở thiên thì là đi quýt thằng đến xế chiều hắn mới từ quýt bên trong ra đi tiền đông khê nơi đó vừa nhìn thấy hắn xuất hiện tiền đông khê rất bất mãn thiên ca không phải đã nói giữa t r ư a đến chỗ của ta ăn cơm không giữa t r ư a cơm của ta đều làm xong điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp ngươi đi làm cái gì rồi đi một chuyến quýt thiên đông khê kinh hãi thiên ca ngươi phạm tội rồi không phải ta là linh thường đi s ở thiên d ỗ i ra ngón tay khoa tay cái thập tự bởi vì ta bắt được s o n g năm tên đang đào phạm cho nên phần thưởng ta mười vạn khối tiền vốn còn muốn mở cho ta cái buổi h ợ p báo h ả o h ả o tuyên truyền một chút ta đáng tiếc chuyện này bị ta cự tuyệt đây chính là nổi danh cơ hội tốt ta thiên đông khê rất kích động thiên ca người ngươi từ nơi nào bắt được làm sao bắt đến chuyện tốt như vậy ngươi làm sao không mang tới ta cùng đi a ngươi nơi này sinh ý không làm sao làm ăn nào có cái này cái trọng yếu tiền đông khê cho hắn phân tích ngươi chăm chú nghĩ a thiên ca t a cái này sinh ý kiến là mỗi ngày có thể làm chỉ cần ta nguyện ý có thể làm được ta chết già ngày đó nhưng là bắt đầu phạm loại chuyện này ta cả đời đều gặp không được mấy lần a được rồi thiên ca ngươi nhanh nói cho ta một chút quá trình giữ bí mật đừng nhỏ mọn như vậy a thiên ca yêu yêu linh yêu cầu b ả o mật ta có thể làm sao tốt h a tiền đông khê có chút để ệ p p i bất quá rất nhanh lại bắt đầu vui vẻ thiên ca ngươi không phải lấy được mười vạn tiền thường sao đêm nay không mời chúng ta ăn trừng một b ữ a chương bảy mươi bốn h i ệ t ba ta muốn cho ngươi tức chết lao bà canh thứ tư cầu lễ vợn tiền thường a mới mười vạn khối mà thôi cái kia tiền thưởng ta tại chỗ liền cho g ó t như thế có kỷ niệm ý nghĩa tiền thưởng ngươi liền cho g ó t tiền đông khê k è m chút nhảy dựng lên thiên ca dạng này tiền thưởng ta nhiều ít đến thả trong nhà cung cấp đều không bỏ được hoa ngươi suy nghĩ một chút cả một đời có thể có bao nhiêu lần cầm tiền thưởng cơ hội a ngươi muốn quên cũng quên trong tay mình tiền mà góp a s ở thiên tìm cái địa phương ngồi xuống lúc ấy ta đem cái kia mười vạn khối góp về sau cảm thấy quên quá ít liền trực tiếp góp một ngàn vạn cho bọn hắn mới xây cái nhà ăn tiền đông khê yên lặng ầm đúng rồi ta lần này tới là nghĩ nói cho các ngươi biết ngày mai ta liền muốn xuất phát đi m ạ i nạ trong khoảng thời gian này không nên quá mua ta m ạ i nạ vừa nghe nói hắn muốn đi m ạ i nạ tiền đông khê rất kinh ngạc đồng thời cũng rất phản đối thiên ca ngươi đi m ạ i nạ làm gì du lịch sao ta nghe người ta nói bên kia chị an rất loạn ngươi đi nơi đó rất nguy hiểm muốn chơi lời nói địa phương nào không thể chơi không cần thiết đi c h â u nguy hiểm như vậy à sở thiên chỉ là v ô v ô bờ vai của hắn không có giải thích về nhà hắn đem tin tức này nói cho nhật ba về sau nhật ba cũng rất kinh ngạc bất quá tiếp xuống chính là nũng nịu lăn lộn yêu cầu sở thiên mang nàng cùng đi sở thiên rất bất đắc dĩ ta cũng không phải đi một ngày hai ngày a vậy ta thì càng muốn đi theo ngươi đi n h i ệ t ba chống n ạ n h ngươi đi lâu như vậy ta lại không ở bên người ngươi vạn nhất bên cạnh ngươi có khác cầu tử làm sao bây giờ vậy ngươi làm đại cậu con nàng làm nhị cầu tử hừ n h i ệ t ba hủy khuất ba ba ghé vào sở thiên trên thân ô m cổ của hắn ta mặc kệ ta liền muốn đi ngươi đến cùng có đáp ứng hay không a nếu như ngươi không đáp ứng nàng bóp lấy cái mũi của mình ta liền tươi sống cho ngươi tức chết láo bà tức vậy ta đáp ứng sở thiên gật đầu nhưng vấn đề là ngươi mời tới được ra sao mặc dù nhiệt ba rất không tình nguyện nhưng nàng không xin nghỉ được đoàn làm phim hai ngày này thật sự là bệ b ộ n nhiều việc cho nên chỉ có thể thành thành thật thật cho sợ thiên thu thập hành lý sau đó tiễn hắn xuất phát hộ chiếu hộ chiếu sợ thiên sớm liền sớm làm xong cho nên rời đi rất thuận lợi hắn nghĩ tới bên kia quân đội rất nhiều dù sao không thiếu người dùng cho nên nơi này xuất phát chỉ một mình hắn ngồi sáu giờ máy bay về sau hắn thành công đã tới mại nạ sân bay sau đó từ sân bay ra tùy tiện đón một chiếc xe đi sớm đặt trước tốt khách sạn vì không để cho người chú ý hắn đặt quán rượu này không tính quá tốt cũng không tính quá kém chỉ có thể nói là một nhà cấp t r u n g khách sạn đến cửa tiểu điếm về sau hắn xách cái dương đi vào quán rượu đại sảnh chuẩn bị làm thủ tục nhập cư nhưng lại ở chỗ này gặp được một cái không tưởng tượng được người hoàng mao cái này không phải liền là lần trước giúp hắn chữa trị giám sát lại cho hắn tra được t r ư ơ n g kiến địa chỉ cái kia hoàng mao sao bất quá hiển nhiên hoàng mao nhìn thấy hắn cái này đại g i a nhiều tiền cũng không có vui vẻ như vậy vị tiên sinh này ngươi không muốn bởi vì ta nhiễm mái tóc màu vàng liền gọi ta hoàng mao dạng này vô cùng không lễ phép không phải ngươi đặt cái này làm ra vẻ không biết đâu sở thiên không hiểu người này lấy tiền liền trở mặt không quen biết nhưng hoàng mau còn là đồng dạng một bộ mặt tiên sinh ta cảm thấy ngươi hẳn là nhận l ầ m người bên này nhiễm tóc vàng người rất nhiều ngươi bên trên trên đường cái đi xem mười người bên trong liền có hai cái nhiễm tóc vàng được thôi vậy ngươi trước cho ta đem vào ở làm một chút tiểu tử còn ở lại chỗ này mà giả không biết bất quá mặc kệ hắn là bởi vì lý do gì trang sở thiên đều chẳng muốn đi truy cứu dù sao hắn lần này tới mãi nạ mục đích có mấy cái cũng lời tại người như vậy trên thân sóng tốn thời gian rất nhanh hắn liền trở về gian phòng Mặc c dù hai ỉ là bình thường h k á vạn người h n l a n đồng thời xuất động cái kia cùng bạo động không sai biệt lắm sở thiên hiện tại còn cũng không muốn cao điệu như vậy hắn lần này tới đến mãi nạ một đến xem hắn hai vạn lính đánh thuê quân đoàn thực lực đến cùng thế nào thứ hai cũng là muốn nhìn nhìn mình hai tòa ngọc thạch mỏ tình huống dù sao hắn mặc dù không phải đọc kim dung nhưng là trong khoảng thời gian này tại thời gian tại hắn kỳ hạ hai nhà công ty chạy tới chạy lui tài báo vẫn là hơi nhìn h i ể u một chút mãi nạ bên này đưa tới tài báo vấn đề rất lớn hắn không thiếu tiền nhưng hệ thống đã đem ngọc thạch mỏ cho hắn cái kia thỏa thỏa chính là tài sản của hắn à. hắn sao có thể dễ dàng tha thứ có người tại dưới mí mắt hắn ngồi không ăn bám đương nhiên cái này thứ ba chính là mãi nạ những bọn người kia còn sự tình. bản trước khi đến sở thiên cứu được t r ư ơ n g kiến thời điểm không có nghĩ nhiều như vậy đem người cứu ra l i ê n kết nhưng không tìm được đám người này con buôn thế mà còn dám trả đũa kỳ thật hắn bị mấy người này con buôn tìm tới cửa thời điểm vẫn là có một trận hoảng sợ may mắn lúc ấy hắn tại vạn nhất lúc ấy là nhật ba một người về nhà bị bọn hắn đụng tới đâu kết quả sở thiên căn bản liền không dám tưởng tượng theo sở thiên hỏi lên tin tức đám người này con buôn chỉ là tại hoa quốc một đầu tuyến m à thôi bọn hắn không chỉ có còn có rất nhiều cái khác đường nét mà lại nhà trên ngay tại mãi nạ bọn hắn đem người từ hoa quốc lấy tới mại nạ thủ đoạn rất nhiều bạo lực nhất chính là loại này trực tiếp chọn thân nhân mặc kệ bằng hữu không có người cô đơn trực tiếp mê đi nghĩ biện pháp cho vận qua đi loại người này vẫn trôi qua về sau đầu tiên là đem bọn hắn kéo đi làm lừa gạt nhân viên nếu như đầu góc linh hoạt có thể lừa gạt đạt được người như vậy thì lưu lại để bọn hắn xử lý lừa gạt đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là công cụ người mà thôi lừa gạt tới tiền bọn hắn một phần cũng không chiếm được nếu như xuẩn một chút không làm được lừa gạt tới tiền bọn hắn một phần cũng k h n g h i ế m ư ợ c nếu như x u n một chút không làm được lừa gạt một chuyến này trực tiếp kéo đến trên thị t r ư ờ n c u ai cùng tiên t p bị hủy đi thất đi l h bắt lạc. sinh ở t h ê ngày mắn hắn lúc tốt r ư ớ c sớm m ta là khách sạn đưa bữa ăn nhân viên bởi vì ngày lần thứ nhất và ở tiểu điểm chúng ta cho nên khách sạn đặc địa đưa hoan nghênh bữa ăn cho ngài hoan nghênh bữa ăn còn có loại vật này sở thiên mang theo nghi hoặc mở cửa liền thấy cổng một ngụm rõ ràng răng hoàng mao đẩy toa ăn chính đối hắn cười chương bảy mươi lăm đây tuyệt đối là thỏa thỏa lão đại canh năm cầu lễ vật ngươi tới làm gì đưa bữa ăn a hoàng mao rất bình tĩnh đẩy toa ăn đi tới còn thuận tiện khép cửa lại lúc này mới hướng phía sở thiên nhìn lại đại ca ngươi chạy đến mài nạ bắc bộ tới làm gì ngươi có biết hay không ngươi dạng này rất nguy hiểm nếu là không có chuyện nhanh đi về sở thiên không có còn hắn mở ra toa ăn cái nắp xem xét giống tuyết ngươi nói cho ta hoan n ê n bữa ăn liền cái này đây là chúng ta lần này nói chuyện trọng điểm sao hoàng mao sửng sốt một chút ta tới là để cho ngươi biết m ạ i nạ bắc bộ thuộc về việc không ai quản lý khu vực ngươi dạng này liền đừng có chạy lung tung không chừng lúc nào liền bị người đem thận ở giác s ở thiên nhiên g qua hắn một chút vậy là ngươi làm cái gì ngươi không sợ bị cất thận ta hắn loại này không nóng không nội dù bận vẫn đung dung thái độ làm cho hoàng mao hung hăng lột một thanh trên đầu đông có chút táo bạo nói nói nói ta tới nơi này làm nhưng là có chuyện của chính ta muốn làm nhưng loại chuyện này ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng ta có thể nói cho ngươi chính là ngươi nhanh đi về nơi này rất nguy hiểm nguy hiểm sở thiên cười cười ta ở chỗ này có hai tòa ngọc thạch mỏ sang đây xem một chút ta sản nghiệp của mình còn không được rồi cái gì hoàng m a u sửng sốt một chút ngươi ở đâu ra hai tòa mỏ ta làm sao không biết ngươi điều tra ta hoàng m a u lung túng vào đầu em đây là ta b ệ n h vặn giúp ngươi thời điểm bận rộn thuận tay liền tra xét một chút dù sao những thứ này cũng không phải bí mật gì sở thiên không có cùng hắn so đo hỏi nói nói đi ngươi ở chỗ này làm gì ngươi đây là đ á o khách thành chủ a hoàng m a u đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết mình ở chỗ này làm gì ngược lại nhìn xem sở thiên khó chơi dáng vẻ có chút tức giận được rồi ta mặc kệ hảo ngôn khuyên không được đổi chết quỷ dù sao ngươi đừng nói ngươi biết ta là được rồi nói xong đẩy c h ố n g không to a ăn liền định rời đi kết quả vừa đánh mở cửa phòng liền trực tiếp trong váng đứng ở cửa ba cái võ trang đầy đủ đại hán nhất là cầm đầu cái kia thân cao hơn hai mét mặt mũi tràn đầy râu cái nón hai con mắt buốc lên hung quăng xem xét cũng không phải là dễ chơi trọng yếu nhất chính là ba người này trên người trang bị không chỉ có mặt chính là chế tác tinh lương y phục tác chiến những cái kia y phục tác chiến các nơi ngầm túi đều tràn đầy đều nâng lên đến đoán chừng mang không ít ra hỏa đây là muốn giết chết người t i ế t tấu a ba vị Các ngay ư i đ là muốn tại m à? Lúc hoàng mao một thân mồ hôi lạnh tranh lệch cho mình một chút tắm rửa một cái thời điểm sau lưng sở thiên đột nhiên mở miệng hoàng mao sau đó liền thấy trước mặt mình ba đại hán không nhìn thẳng hắn vào cửa sau đó tại sở thiên trước mặt quỳ một chân trên đất cung tính cùng têu lên gọi nói chủ nhân bị ba cái mềm manh tiểu lò ly gọi chủ nhân còn tạm được cái này ba cái rất không cần phải sở thiên ho khan một tiếng về sau gọi ta sở tiên sinh là được rồi vâng sở tiên sinh một bên hoàng mao tại thời khắc sinh tử đi một lượn có loại sống sót sau hai nạn nhẹ nhõm cảm giác hắn một mặt kinh hoàng nhìn xem sở thiên đây là n g ư ờ i người quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến a có tinh như vậy lương lính đánh thuê ở bên người hệ số an toàn xoạt xoạt xoạt tăng lên b ằ n g không thì đâu sở thiên không có ý định để hoàng mao rời đi hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi ở chỗ này làm cái gì a ca đại ca ta văn ngươi hôm nay coi như ta xen vào việc của người khác hoàng mao xem xét địa bộ này nhanh liền muốn chạy sở thiên đối thi đấu khắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái một con hoàng mao to bằng bắp đ u ổ i cánh tay liền ngăn ở trước mặt hắn sở tiên h sinh để ngươi đi rồi sao hoàng mao v ẻ mặt cầu xin quay đầu nhìn thoáng qua sở tiên h ca ngươi đ â y rốt cuộc muốn ổ nào loại nào a sở thiên đối mặt hắn lộ ra một cái nụ cười hòa ái ngươi nói đi ngươi đến cùng là làm gì tới hoàng mao v ẻ mặt cầu xin ta chính là ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn làm cái kiêm trước mặt thôi ngươi lừa gạt ai đây có ngươi cái kia một tay kỹ thuật ở trong nước làm cái gì không được chạy nơi này kiêm t r ư c đến ta đó chính là cái bảng môn tà đạo cũng không phải mỗi ngày đều có n g à i dạng này đại ra nhiều tiền tới cửa s ở thiên dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn biên ngươi tiếp tục biên ca tình cảm lời ta nói ngươi là một câu đều không tin a hoàng mau nhấc chân liền muốn trượt cái kêu ta đi trước có việc sẽ liên lạc lại nhưng rất nhanh hắn đi tới đi tới liền phát hiện hai chân của mình cách mặt đất hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn thoáng qua mang theo cổ của hắn thi đấu k h á c b u ô n g ta xuống đi chúng ta sẽ đi chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a hoàng mau vạn vạn không nghĩ tới hắn thế mà bị sợ thiên cho cưỡng ép bắt cóc mắt thấy lái xe phương hướng càng ngày càng vắn vắn hắn cũng không khỏi đến trong nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên mặc dù sở thiên nhìn qua là tốt nhưng không chừng chính là xấu đ â y này hắn cũng thật nhiều sự tình trực tiếp giả không biết l i ề n tốt vừa nghĩ tới hành vi của mình hoàng b a o hận không thể cho mình hai cái to mồm đến ngươi sẽ biết phía trước là thi đấu k h ắ c lái xe sở thiên thì là ngồi ở ghế cạnh tài xế nhắm mắt dưỡng thần ngẫu nhiên sẽ còn quan sát một chút chung quanh địa hình không thể không nói miến điện bắc bộ bên này loạn như vậy cái kia cũng không phải là không có nguyên nhân trên đường đi đi tới bên này phát triển trình độ cũng quá rơi ở phía sau lại thêm bên này rừng rậm mạng lớn kéo dài phần tử phạm tội muốn ở chỗ này ở thân rất dễ dàng trên đường đi hoàng mao nơm nớp lo sợ đ ế m trên đầu ngón tay số mình còn có thể sống mấy ngày tại hắn cảm thấy kinh lịch một thế kỷ thời gian lâu như vậy về sau xe cuối cùng là ngừng lại xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh bị rừng rậm bao vây lại lính đánh thuê doanh điện hoàng mao vừa xuống xe liền thấy trong doanh điệu ô ương ương đều nhịp đứng đầy như là thi đấu khắp đồng dạng v õ trang đầy đủ lính đánh thuê hắn một chút nhìn sang đội ngũ căn bản là không nhìn thấy đầu nơi này nói ít cũng có trên vạn người hắn không nhịp được có chút r u n chân những thứ này sẽ không đều là sợ thiên người a hắn một cái người nước hoa tại mãi nạ nuôi một con lớn như thế lính đánh thuê đội ngũ cái này mẹ nó là sớm có dự ngưu a không đúng sở thiên không phải là mãi nạ bên này đầu một a cũng không tệ lắm nhìn xem hệ thống cho những lính đánh thuê này sở thiên rất hài lòng nhẹ gật đầu quả nhiên hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm những lính đánh thuê này chẳng những thân thể khỏe mạnh phân phối vũ khí cùng trang bị cũng là trước mắt tân tiến nhất có như thế một chi hai vạn người quân đội đi nơi nào không thể đi ngang vân vân, vân không sai không sai hoàng mau đi theo sở thiên bên người miệng đầy phụ họa sở thiên lại hỏi Ngươi chương ả m t ấ y ta có đ ợ bảy mươi sáu bởi vì nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ta không thích đi ngang kia là bàn giải sở thiên khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên cười ha ha tay kia vươn hướng trước n h ẹ đi hoàng mao nhìn thấy bầu không khí tương đối kiềm chế cũng là nói đ ù a nói、Cút. sở thiên giận mắng một câu bất quá nhãn thần một mực chăm chú vào hoàng mao trên thân chỉ là ca ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì a cùng sở thiên nói hai câu nói về sau hoàng b a o nhìn hắn biểu lộ bình thường giống như không có muốn vạch trần mình nội ứng thân phận ý tứ nhịn không được bắt đầu tìm hiểu sở thiên mặc m u ợ n sở thiên nghiên g qua hắn một chút còn có thể làm gì cùng ngươi mục đích đồng d ạ n g a hoàng b a o một cái giật mình ca ta chính là đến kiêm t r ư ớ c ta cũng là đến kiêm t r ư ớ c lời này ai mà tin a nói đều nói đến mức này sở thiên cũng lời cùng hoàng b a o đi v ò n g mẹo ta nếu thật là cái người xấu ngươi đã sớm chết một trăm lần cho nên đem ngươi biết tin tức nói một c h ú t đi ngươi biết thân phận ta rồi đại khái đ o á được hoàng mao xác nhận sở thiên là người tốt về sau khẽ cắn ngôi cũng là đem thân phận của mình trực tiếp cùng sở thiên nói thẳng ra thật sự là hắn là cái nội ứng bất quá là cái bất nhập lưu nhỏ nội ứng mà thôi lâu như vậy đừng nói đánh vào địch nhân nội bộ liền ngay cả cái bên cạnh đều không có sở đen thiên ca bắc bộ bên này địa khu đại bộ phận đều bị chính phủ liệt vào nhận vũ trang xung đột cùng xung đột ảnh hưởng địa khu bên này thật to nho nhỏ quá nhiều thế lực xung đột cùng bạo lực vấn đề tầng tầng lót lót chính phủ không phải là không muốn quản là hưu tâm vô lực c hoàng mao biểu lộ ít có nghiêm túc cùng chăm chú ta cùng cái này thương ra thể khí quan tổ chức thế lực nhiều、năm. nhưng bọn hắn quản lý quá nghiêm ngặt chỉ cần mình người t í n cẩn ta một điểm đánh vào nội bộ cơ hội đều không có cho đến bây giờ cũng chỉ có thể mỗi tuần một ba năm cùng bọn hắn người có tiếp xúc ngắn ngủi bất quá ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt đen nghịt lính đánh thuê về sau trở nên sốt ruột mà tràn ngập hy vọng chúng ta có nhiều người như vậy chơi hắn nha trước thực lực tuyệt đối hết thẻ âm lưu dương như vậy cũng là hư hắn đi làm nội ứng nói trắng ra là cũng là bởi vì cảnh lực không đủ cần muốn tìm tới chính xác vị trí cụ thể mới có thể đem người một mẹ hớt gọn nhưng nếu có hai và người vậy liền chỉ cần vị trí đại khái tim tinh chuẩn định vị khó thương ì m vị trí đại k á i giản vậy còn không đơn đ sao. ợ c t h ư lượng ra sự tình đại khái quá trình về sau ngày thứ hai là thứ tư vừa dễ dàng hành động mỗi tuần một ba năm ba ngày này bọn hắn người đều sẽ đi b ổ hàng cũng chính là một chút thông thường ăn uống vật dụng loại hình nhưng coi như chỉ là ăn uống vật dụng loại hình bọn hắn cũng chỉ muốn người quen cho vận chuyển bọn buôn người lớn như vậy một cái thế lực tổ chức mỗi ngày ăn uống khẳng định không phải một con số nhỏ mỗi lần tiếp tế số lượng đương nhiên cũng sẽ không thiếu bổ cấp địa phương cũng là cố định liền xem như trà trộn vào công nhân buốc vắc vòng này liền xài hoàng bao thời gian hai năm định vị khí hôn không đi vào bọn hắn có chuyên môn dụng cụ đo lường định vị khí cái đồ chơi này liền xem như làm lại nhỏ cũng có thể bị kiểm chắc ra cho nên chỉ có thể đi theo dõi bọn hắn nhưng theo dõi cũng là giàn cứu kỹ xảo ta đến lúc đó đem bảng số xe nói cho các người biết các người đi theo bảng số xe là được vì để tránh cho bọn buôn người người đem lòng sinh nghi vận chuyển thời điểm cũng chỉ có hoàng mao đi dựa theo bình thường quá trình đi một lượt về sau bọn buôn người người lúc này mới mở ra lớn xe hàng rời đi mà chân sau hoàng mao liền đem biển số xe của bọn họ hào phát cho sở thiên sở thiên lập tức cùng thi đấu k ắ p một chiếc xe trực tiếp theo dõi đi lên bất quá quá trình lại cùng sở thiên trong tưởng tượng không giống nhau lắm quá thuận lợi vốn đang coi là sẽ có đua xe tiết mục kết quả trên đường đi đi theo cái kia lớn xe hàng đi người ta căn bản cũng không có dừng lại hất ra bọn hắn ý tứ hoàng mau cho sở thiên gọi điện thoại thiên ca n g ư ờ i bên kia theo dõi còn thuận lợi sao chúng ta người cũng cùng đi mặc dù không có ngươi nhiều người nhưng luôn luôn có thể giúp được một tay thuận lợi a sở thiên thuận miệng trả lời bọn hắn cũng không có ngươi nói như vậy cảnh giác không đúng sao không nên a hoàng mau s ừ n g sốt một chút luôn cảm thấy sự tình không đúng loại này theo dõi không phải chưa từng xảy ra hoặc là xe hư người chết hoặc là không thu hoạch được gì đây cũng là vì cái gì bọn hắn từ bỏ theo dõi loại thủ đoạn này nguyên nhân một trong ta biết không thích hợp bất quá không quan trọng cái gọi là không vào hang cọp nào đáng hổ tử sở thiên bên này cũng không mang theo sợ dù sao hắn lần này là muốn hạ quyết tâm bưng cái này một tổ bọn buôn người thiên ca ngươi đ ừ n g làm chuyện điên rộ a tốt tốt tốt sở thiên nhân tắt cùng hoàng mau cho chuyện tiếp tục đem lực chú ý đặt ở hàng trên xe xe hàng rẽ trái lượn phải lại mở hai giờ thẳng đến một chỗ thâm lâm cái này mới ngừng lại được mà cùng lúc đó chỉ nghe được một tiếng tiếng nổ sở thiên thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước xe cũng ngừng lại sở tiên sinh bọn hắn dùng ngầm đinh đâm phát nổ xe của chúng ta thay thi đấu khắp vừa nói xong câu đó đột nhiên hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua sắc mặt cũng thay đổi mà lại chúng ta bị bao vây nha đây là chuyện trong dự liệu sở thiên cũng không có thật bất ngỏ hắn chậm rãi mở cửa xe ra đi ra ngoài bốn phía từng mảnh rừng cây bên trong phần phật xuất hiện hơn trăm người trực tiếp đem bọn hắn bao bọc vây quanh họng súng đen ngòm liền như vậy nhắm ngay bọn hắn một người mặc hoa đường vân nhìn qua rất phổ thông giản bộ trại trung niên nam nhân liền đi tại trước mặt của bọn hắn nhìn thấy sở thiên về sau lộ ra một cái nụ cười hoá dùng trung văn nói nói ngươi chính là sở thiên sở thiên có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta mệnh của ngươi rất lớn trung nhiên nam nhân đi lòng vòng trong tay đàn một phật trâu tiểu tử ngươi gãy mất ta một đầu rất trọng yếu hạ tuyến ta lúc đầu nghĩ đến phái người đem ngươi làm còn chưa tính không nghĩ tới ngươi không chỉ có đem ta người đưa tiến vào hơn nữa còn dám chạy tới địa bàn của ta có chút ý tứ thoải mái kiểu chết ngươi không m u ố n đi tới ta chỗ này vậy ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là sống không bằng chết ngươi sợ là không tưởng tượng nội a không nội rất nhanh ngươi liền sẽ biết trung n i ê n nam nhân nói dứt lời Hướng phía người bên cạnh Chờ chút. thiên nhiên hắn chúng nhiều phiếm người Ngươi bên vung lên. đừng nội, gọi tay ta A. lại lại. câu vài một đột Sở ồ trung niên nam nhân trong tay phật c h â u ngừng lại nhiều hứng thú hỏi nói vì cái gì bởi vì nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ta là nhân vật phản diện bằng không thì đâu sở thiên nhìn xem đối diện trung niên nam nhân chậm rãi câu lên khoe miệng cũng nhẹ nhàng nở đủ cười chỉ là rất nhanh trung niên nam nhân câu lên khoe miệng liền cứng n g ắ t lại bởi vì vì vốn là trước vài giây đồng hồ còn đứng ở hắn năm mét có hơn sở thiên tay chính đặt ở trên cổ của hắn một cái tay k h á c thì là cầm một cái thô sáp đồ vật đẻ và o e o của hắn lên kia là hắn không thể quen thuộc hơn được đồ vật thường đại ca người chung quanh đều kinh ngạc bọn hắn vừa rồi chính là thời gian một cái trước mắt sở thiên đã đến bọn hắn đại ca sau lưng nhanh đến để bọn hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng liền ngay cả thi đấu khắc cũng là bất khả tư nghị nhìn xem bên cạnh mình bên trên một giây còn ở bên cạnh hắn sở thiên một giây sau thế mà đã đến đối phương đầu mục sau lưng chương bảy mươi bảy lão đại mau bỏ đi bọn hắn có trên vàng người c ầ u lễ vật đây cũng quá ngưu bơ ca tốc độ của con người tại sao có thể nhanh như vậy đây cơ hồ là tất cả mọi người trước tiên ý nghĩ biết ta nhanh liền đem thương của các ngươi bông xuống ta cam đoan tại các ngươi nổ súng trước đó để các lão đại của ngươi chết thấu thấu phảng phất xem thấu bọn hắn ý nghĩ s ở thiên thị uy tính đỉnh đỉnh x u ố n g trong tay trung nhiên nam nhân mặc dù không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tràng diện này bất quá hắn đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người vẫn như cũ rất bình tĩnh ngươi không dám giết ta đây là hắn ở giới kết luận rất chắc chắn từ ngươi xuất hiện tại mãi nạ bắc bộ một khắc kia trởi ta liền biết ngươi đã đến ngươi phần lớn hành trình ta đều rõ ràng cho nên ta đoán được cái kia tóc vàng tiểu tử có thể là cái nội ứng ta cũng đoán được ngươi sẽ theo dõi bổ cấp xe hàng tới t ì m ta ta còn đoán được ngươi mang tới không ít người hắn nói xong dừng một chút cho nên ta cũng mang đến không ít người ngươi đoán xem có bao nhiêu ba nghìn người mà lại là võ trang đầy đủ t ì n h anh ngươi giết ta ngươi cùng ngươi người đều phải chết ở chỗ này có thể để cho sở thiên thuận lợi như vậy theo dõi tới dĩ nhiên không phải bởi vì sở thiên theo dõi thuận lợi hại đến mức nào nói chẳng ra là chính là hắn cố ý nhường dẫn dụ hắn tới mà thôi biết hắn còn mang đến gì cờ thế nhưng là hắn đã sớm làm vạn toàn đối sách đã dám đến như vậy thì đừng muốn trở về dù sao nơi này nhiều năm chính phủ không dám quản là có nguyên nhân nói xong câu nói này về sau trung niên nam nhân nhìn sở thiên không có động thủ chậm rãi thở dài một hơi tiếp tục dần dần lợi d ụ n ó i ở cái địa phương này người nào không biết ta kim tam ra miệng vàng l ờ i ngọc chuyện đã đáp ứng liền tuyệt đối sẽ không đổi ý cho nên chỉ cần ngươi thả ta trước ngươi làm sự tình ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua không chỉ có như thế còn có thể đáp ứng ngươi một việc âm thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết trên mặt biểu lộ lập tức một trận vận mẹo là sở thiên nổ súng bắn tại bắp chân của hắn lên kim tam gia quay chung quanh tại bốn phía thủ hạ trên mặt biểu lộ đều rất kích động hận không thể đi lên ăn sở thiên nhưng nhìn thấy hắn không chút do dự động thủ cũng biết sở thiên là kẻ hung hãn trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ kim tam gia vẻ mặt n h ă n nhó tiểu từ ngươi thế mà không để mình bị đẩy vòng vòng cùng xa hạt làm giao dịch ta còn không có ngốc như vậy sở thiên vô vô hắn bảo dưỡng rất tốt mặt ta còn tưởng rằng thế lực của ngươi cường đại cỡ nào đâu nguyên lai mới mang đến ba nghìn người chỉ sợ cũng ngay cả hoàng ma bên kia có thể điều động người cũng không chỉ ba nghìn đi hắn lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho hoàng m a o gọi điện thoại hỏi hắn lúc nào đến kết quả phát hiện nơi này thả máy cản tín hiệu một điểm tín hiệu đều không có như vậy đi chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện s ở thiên n h ữ n g mày tiếp tục nói với kim tam gia ngươi mới vừa nói đến chỗ nào nếu như ta thả ngươi ngươi cho ta điều kiện gì tới kim tam gia cái này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian a hắn không khỏi hoảng hốt chẳng lẽ lần này tới người không chỉ ba nghìn quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn ý nghĩ này còn không có quay lại liền nghe đến cách đó không xa vang lên tiếng súng lão đại không xong chúng ta bị mai phục người của đối phương rất nhiều tối thiểu trên vạn người tranh thủ thời gian rút lui đi rất nhanh có canh gác nhân viên lo lắng chạy tới thông báo nhưng nhìn thấy kim tam gia bị khống chế trong tay sở thiên về sau trực tiếp cho váng kim tam gia nghe được trên vạn người ba chữ về sau cũng là cắn răng một cái các ngươi đừng q u ả n ta đi nhanh lên đáng tiếc đã chậm sở thiên một cước đá vào kim tam g i a một cái khác hoàn hảo trên đùi khiến cho hắn hai đầu gối quỳ xuống đất đã nói với ngươi nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cái này tin chưa tại hắn lúc nói lời này hai bên đã đánh nhau kim tam gia thủ hạ đại bộ phận ý đồ lao ra khỏi vòng vây đi làm bệnh một phần nhỏ trung thành tuyệt đối lại còn nghĩ đến cứu hắn thi đấu khắc vọt tới sở thiên bên người cũng móc ra thương sở thiên chỉ, chỉ chung ỉ quanh mười mấy người hỏi thi đấu khắc mấy cái này làm nằm xuống không có vấn đề à? hoàn toàn không có nói xong thi đấu khắc liền hướng phía mấy người v ọ t tới không thể không nói mặc dù so với sở thiên bị hệ thống tăng cường sau vũ lực giá trị so ra thi đấu khắc còn so ra kém nhưng hắn đã coi như là nhân loại đỉnh cấp thể chất mặc kệ là lực bộ phát vẫn là tốc độ cùng lực lượng đều có thể xưng hoà mỹ lại thêm hắn thuần thục tại tâm kỹ xảo kết đấu giải quyết mười mấy người dễ dàng sở thiên túi đầu nhìn xem kim tam gia đây là ngươi nói tiếng anh kim tam gia muốn rách cả mỹ mắt t r ù n g mắt sở thiên hào tiểu tử lúc này xem như cắm trong tay ngươi thế nhưng là hắn không rõ sở thiên từ nơi nào tìm tới trên v à n g người coi như cùng di phương hợp tác cũng không có khả năng có nhiều người như vậy sở thiên thủ hạ lính đánh thuê không chỉ có trang bị tinh lương mà lại từng cái tác chiến kỹ xảo kéo căng đối phó kim tam gia trong miệng tình anh vậy cơ hội là phá vỡ khô kéo xảo cho nên không đến nửa giỏ ba nghìn người toàn bộ cầm xuống ngoại trừ một số nhỏ thương vong bên ngoài đại bộ phận trực tiếp bị bắt sống hoàng mao mang theo một người mặc gì phương chế phục nam nhân đi tới nam nhân trên bờ vai thể lệ bên trên đỉnh lấy ba cái bốn góc tình h ò a đối s ở tiên h liền chào một cái s ở tiên h sinh may mắn mà có ngươi lần này ra người hiệp giúp bọn ta hoàn thành hành động lần này nếu như không phải ngươi hành động lần này còn không biết muốn kéo tới bao lâu mới có thể bắt đầu có thể hay không hoàn thành cũng là hai chuyện khác nhau sau đó hắn tiến lên cầm s ở thiên tay s ở thiên về nắm nhìn thoáng qua hoàng mao kỳ thật ta cũng chính là ra cái lực tin tức đều là hắn cung cấp nam nhân cười ha hạ vỗ vỗ hoàng mao bà vai tiểu vũ đích thật là tốt chờ nhiệm vụ lần này kết thúc sẽ hào hào ban thưởng ngươi hoàng mao gãi đầu một cái lâm đội ban thưởng cũng không cần đi ta phải làm hơi hàn huyên qua đi mấy người đều đem l ự c chú ý đặt ở sở thiên bên người kim tam ra trên thân sở tiên h sinh chuyện lần này may mắn mà có người sự tích của ngươi chúng ta đến lúc đó sẽ lên báo bất quá người này liền rời giao cho chúng ta à. người khẳng định là muốn rời giao cho các ngươi sở thiên cười cười bất quá cái này lao đồ ăn đám rất mạnh miệng mình đại bản doanh ở nơi nào hắn một mực không nói à, chờ ta hỏi ra liền cho ngươi đi lâm đội nhìn sở thiên một chút lập tức minh bạch hắn ý tứ ý vị thâm trường liếc qua trên đất kim tam ra Cái k mà lại i ề n đa t bên này đều đã giải quyết kim tam gia mang tới ba tinh anh trong đại bản doanh người lưu lại người mặc dù nhiều nhưng đại bộ phận khẳng định không có như thế vũ khí tình lương chỉ cần nhất cổ tác khí không cho bọn hắn cơ hội thở dốc rét đi qua đó chính là nhất cử tiêu diệt sự tỉnh muốn cho miệng ta bên trong hỏi đồ vật ngươi còn non lắm kim tam gia nghe sở thiên ngầm đầu đối sở thiên âm nợ nụ cười âm vú ba nhưng là một giây sau một cái bạn thai mạnh liền rơi vào trên mặt của hắn sở thiên miết miệng ta cũng không có nói muốn từ trong miệng ngươi hỏi chương bảy mươi tám có bản lĩnh ngươi đánh chết ta canh ba cầu lễ vật kim tam gia có thể làm được hắn hôm nay vị trí này vậy khẳng định là cái đối với người khác hung ác đối với mình ác hơn người cho nên từ vừa mới bắt đầu sở thiên liền không có trông cậy và có thể từ trong miệng hắn mặt hỏi ra một thứ gì dù sao hắn không phải còn có ba ngàn thủ hạ sao luôn có như vậy một hai cái biết lái miệng ngươi kim tam gia bị sở thiên dáng nửa bên mặt trực tiếp xưng phồng lên lại vẫn là đối sở thiên cười lạnh có bản lĩnh ngươi đánh chết ta ngươi yên tâm đánh bất tử tối đa cũng chính là cái tàn tật sở thiên nói xong không nói hai lời đối với hắn chính là một trận chào hỏi bất quá bây giờ sở thiên tự thân lực lượng rất khủng bố hắn cũng không muốn một đấm liền đem người đánh chết đây không phải quá tiện nghi cặn ba sao bên cạnh hoàng bao nhìn không được thiên ca ngươi dặn này quá tàn nhẫn không phải lợi cho hắn quá rồi hắn vén tay á o lên để cho ta tới ngươi không phải di cơ sao làm xong cái này phiếu ta liền không làm không thể không nói tại ngược đãi phương diện này tới nói sở thiên vẫn là so r a kém hoàng mao tới có kinh nghiệm lúc đầu bị hắn đánh thời điểm kim tam gia còn có thể nhịn được không lên tiếng nhưng bị hoàng mao cầm thép ký một chút xíu hướng trong ngón tay cắm thời điểm vẫn là không nhịn được đều t h ẳ m lên sở thiên liếc mắt nhìn hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy ngươi liền học được cái này còn có còn nhiều đâu nơi này không phải là không tốt phát huy mà hoàng mao trong đôi mắt mang theo thật sâu hận ý đây đều là bọn hắn đã từng gia tăng tại chúng ta đồng bào trên n g i hiện tại cũng chỉ là học theo còn cho bọn hắn mà thôi Kỳ không thật tin hoàng nhìn nhưng này, làm, làm người đáng mau mặc qua dù quá sau ự tỉnh t xinh người đều đẹp, làm lại làm mà m nửa g Vung Tha Ta.、Bung、tha Ta. Sau n giờ lúc đầu không nguyện ý cầu xin tha thứ kim tam r a tại toàn thân trên dưới bị sở thiên giáng nhiều chỗ gây xương còn bị hoàng mau đâm xong ngón tay ngón chân lại hướng phía cái nào đó bộ vị đâm qua đi thời điểm hắn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ nhưng hoàng mau căn bản không nhẹ d ạ n a kim tam r a tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ trong núi cùng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ không biết còn tưởng rằng nơi này là cái lò sắt sinh cuối cùng sở thiên đem người giao qua đi thời điểm kim tam gia chỉ còn lại có cuối cùng một hơi hoàn toàn không có trước đó bình tĩnh cùng t h ô n g dòng đảo hai cái mắt cá chết hạt trâu nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên ánh mắt bên trên toàn bộ là t ơ m máu hắn nửa đời sau liền xem như bất tử cũng là người phế nhân lâm đội h ả o h ả o chiếu cố hắn cũng đừng làm cho hắn tùy tiện liền chết đem người giao cho di phương thời điểm sở thiên còn cố ý dặn dò m ộ t câu tâm đội gật gật đầu đối mặt sở thiên có phần có chút xấu hổ sở tiên h sinh ta bên này nhân thụ không đủ sợ vẫn là phải mượn ngươi người dùng một chút bất quá ngươi yên tâm tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi đến lúc đó ta cùng mặt trên xin cho cá nhân ngươi thân xin lâm đội người n g ư ơ i tùy tiện dùng ta có thể cho ngươi mượn sở thiên giáng đoạn mất lâm đội bất quá ngươi nói những chỗ tốt này cũng không cần ta hy vọng điệu thấp một điểm chỉ là minh bạch lâm đội cũng dây đã hiểu sở thiên ý tứ sở tiên h sinh về sau ngươi ở trong nước có chuyện gì cứ tìm ta ta lần này nhất đẳng công là cầm v ứ n vàng dù sao lớn nhất đầu mục kim tam g i a đã bị bắt được đến tiếp sau sở thiên cũng đem tay người phía dưới cho mượn đi ra liền lưu lại thi đấu khắc ở bên người hoàng mao nhiệm vụ hoàn thành dứt khoát trực tiếp đi theo sở thiên bên người hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn trên đường đi nói không ngừng ta c a m đoan đây tuyệt đối là c h ấ n kinh quốc tế lớn tin tức bất quá nếu là thiên ca ngươi không lộ mặt đến lúc đó đưa tin trên số liệu khẳng định phải làm điểm giả dù sao chúng ta di phương tính toán đâu ra đấy mới xuất động hai ngàn người khẳng định là không thể nào lập tức liền tiêu diệt trên vạn người phạm tội đội vẫn là tại như thế chim không thèm bị địa phương rách nát lúc đầu hắn nói những sở thiên đó đều không hứng thú nhưng nghe đến gì mới xuất động hai ngàn người, người làm sao mới a chọn người xin nhờ a thiên ca chúng ta người rất khẩn trương có được hay không trong nước nhiều như vậy vụ án trở lấy phá đâu chỗ nào đều muốn người có thể cho chúng ta bên này phân hai ngàn người đã là ta cùng lâm đội xin sau khẩn cấp tăng thêm qua nhân thủ trước đó phụ trách vụ án này căng hết cỡ cũng liền mấy chục người lúc đầu vượt cảnh bắt thủ tục liền rất phức tạp liền cái này mấy chục người thủ tục vẫn là thật vất vả mới làm được hoàng m a o vẻ mặt đau khổ bằng không cái nào về phần để cho ta khổ cấp cấp làm nội ứng a loại này xuyên quốc gia vụ án ngươi không thể hướng ngoài nạ xin nhân thủ sao có thể a nhưng bọn hắn không cho được mấy người a hoàng mau suy cười một tiếng phàm là bọn hắn hơi hữu dụng một điểm nơi này có thể loạn như vậy sao nói hình như cũng có đạo lý a làm xong vụ này ta cũng có thể quang vinh về hưu hoàng mao đột nhiên chuyển đổi chủ đề hưng phấn nhìn xem sở thiên thiên ca về sau ta liền theo ngươi lăn lộn đi cùng ta hốn đúng vậy à ngươi xem một chút ngươi thiếu cái gì lái xe a bảo tiêu a t r ợ lý a ta đều có thể làm hoàng mao xoa xoa đôi bàn tay hh ắ c ắ chỉ c muốn cái này cho đúng chỗ không thể không nói sở thiên đưa tiền s ắ c thực hào phóng trước đó hắn tại sở thiên nơi đó lâm thời kiếm tiền cũng không b t được vậy ngươi coi như người tài xế kiêm trợ lý đi sở thiên tưởng tượng bên cạnh hắn cũng s á c thực thiếu người phụ tá cái gì bình thường làm chút gì đều muốn đích thân đến thật phiền thoái nếu để cho hoàng b a o làm phụ tá vẫn là cái rất lựa chọn tốt một tháng hai vạn ngày nghỉ lễ tiền thưởng phúc lợi khắc tính thế nào ngư bức thiên ca ta về sau liền cùng ngươi làm đi hoàng b a o sở dĩ muốn cùng sở thiên làm chủ yếu hắn đã nhìn ra sở thiên là cái đùi a không gần như chỉ ở trong nước có nhiều như vậy nhà có thực lực công ty cùng xí nghiệp ở nước ngoài còn có hai vạn người đội ngũ linh đánh thuê chủ yếu nhất là hắn làm người còn hào phong tính, tính tốt có thể đi theo như thế cái lao bạn làm hoàng n nửa đời sau trên cơ bản sau đời cơ là á cơm không lo mao đổi theo ầ n n sát sở thiên thiên ca ngươi đến mãi nạ còn muốn làm gì tới nếu là không có việc gì ta liền an bài cho ngài cái bảy ngày du bảo đảm ngại ở chỗ này chơi vui vẻ bảy ngày du trước không đội sở thiên khơi gợi lên khoe miệng ta còn có chuyện không hoàn thành h ắ n tới nơi này một cái khác mục đích chính là cha dưới tay hắn hai toà ngọc thạch mỏ số sách vừa vặn cái kia hai toà ngọc thạch mỏ cách nơi này cũng không xa tại một cái gọi khăn đèn chấn địa phương nơi đó không chỉ có sở thiên hai toà ngọc thạch mỏ cũng là toàn bộ mại nạ phỉ t h ú y là tập trung nhất khoáng thạch khu sản xuất bởi vì đặc thù vị trí địa lý cho nên nơi đó thừa thãi ra gieo hạt tốt phỉ thuý rất nhiều nổi danh phỉ thuý đều là từ nơi này ra sở thiên cái kia hai cái ngọc thạch mỏ hắn điều tra vị trí cùng tình huống tại toàn bộ khăn đèn c h ấ n trung tâm chiếm diện tích mặt mà kinh người bên trong ngọc thạch mỏ tài nguyên số lượng dự trữ phong phú tối thiểu có thể khai thác năm một trăm sáu mươi đến sở thiên trên tay thời điểm cái này hai tòa mỏ đã bị khai thác m ộ ư ơ i năm nói cách khác tối thiểu còn có thể khai thác năm một trăm năm mươi nhưng sở thiên nhìn hai năm này ngọc thạch mỏ người phụ trách đưa tới t à i báo doanh thu một năm so một năm ít đến năm nay càng là sần đổi thức ngã xuống rõ ràng tại hai nghìn sơ thời điểm hàng năm doanh thu chán còn có thể đạt tới tám ước nhưng đã đến năm nay thế mà chỉ có một hai ước ở trong đó bị người tham n h i ề u ít không cần nói cũng biết sở thiên đem mỏ hơn mấy cái cao tầng người phụ trách danh sách phát cho hoàng bao người đi t r a cho ta t r a một cái mấy người này mặc nguồn được rồi không có vấn đề hoàng bao một ngụm liền đáp ứng xuống madoji phương phó mại nạ phá hủy đặc biệt đại dân cư lừa bán tổ chức trung bắt được đầu mục tám người thỏng phạm năm ba trăm hai mươi tám người giải cứu bị lừa bán nhân viên năm trăm hai mươi hai người phát hiện người gặp nạn giấy chứng nhận thân phận một mươi hai chín mươi hai ba phần như thế đặc biệt lớn vụ án thành công cao phá buổi triều liền lên các lớn tin tức đầu đề lần này vụ án không chỉ m à n h động toàn bộ hoa quốc thậm chí toàn bộ thế giới dù sao muốn thực hiện vượt cảnh đổi bắt chính là một kiện chuyện rất khó có thể cao pha án kiện lớn như vậy đơn giản có thể nói là một cái kỳ tích cho nên không chỉ có trong nước tin tức toàn bộ đều là đối hoa quốc gì cờ t á n dương liền ngay cả nước ngoài tin tức cũng không nhịn được theo xu hướng báo cáo lần này vụ án điều này cũng làm cho nước ngoài không ít đối hoa quốc có thành kiến người cải biến đối hoa quốc cách nhìn mặc dù lần này mãi nạ sự kiện bên trong sở thiên thuộc về chủ đạo người bất quá lâm đội vẫn là hết lòng tuân thủ lời hứa của hắn cũng không có đem tên sở thiên để lộ ra đến chỉ là lại trong â m thầm chạy tới gặp sở thiên một mặt thứ nhất là ở trước mặt trịnh trọng cảm tạ hắn đem lính đánh thuê cho hắn một nhóm thứ hai làm cho sở thiên lần này vụ án hiệp trợ phá án bắt thường cho hắn một cái rất lớn đặc quyền nếu như có cần ma đô di cục tùy thời có thể lấy tạm điều sử dụng sở thiên gật đầu nhìn xem lâm đội mỉm cười lâm đội trên bờ vai quân hàm lần này trở về cũng nên đổi một cái đi tâm đội theo bản năng sợ lên mình bà vai hàm xúc gật đầu sở tiên h sinh ngươi nói lời này gắn liền với thời gian còn s ớ m à, bất quá lần này là thật muốn cảm tạ ngươi à. lúc đầu ban đêm sở thiên còn muốn mời lâm đội hoàng mao cùng một chỗ ăn một bữa cơm kết quả lâm đội nói không có thời gian sở thiên cũng liền tùy tiện ăn một chút không có cơ cầu sau đó cùng ở trong nước n h i ệ t ba nấu lên điện thoại cháo điện thoại bên kia n h i ệ t ba một bên thoa mặt mảng vừa nói chuyện thanh âm có chút mơ hồ không rõ lao công người ta rất nhớ ngươi à bất quá không quan hệ rất nhanh ta liền cho ngươi một cái ngạc nhi ngay xong nàng nói như vậy sở thiên lập tức có loại dự cảm xấu ngươi quên lần trước ngươi nói phải cho ta vui mừng sao sẽ không lại là kinh hại a nhật ba h n r ồ i lần trước là cái ngoài ý mớn sở thiên cười cười cưng chiều hỏi nói t ố t cái gì kinh hỷ a kinh hỷ nói cho ngươi liền không gọi vui mừng rất nhanh ngươi sẽ biết dù sao sở thiên làm sao nhật ba chính là không nói nhìn nàng thần thần bí bí bộ dáng sở thiên cũng không có hỏi tới xuống dưới ngược lại là hoàng mau bên kia cha tin tức tốc độ rất nhanh liền một ngày đem ngọc thạch mỏ bên trên mấy vị kia người phụ trách khổ trà con nhan sắc đều cho cha nhất thanh nhị sở quả nhiên một cái hai cái thân ra đều không ít xem ra những năm gần đây không ít t h ắ n a cầm tới tư liệu về sau s ở thiên nhìn lông mày càng nhăn càng chặt hoàng mao ở bên cạnh hô to gọi nhỏ những người này là gan là thật to lớn à, thật sự là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói mãi nạ nơi này có độc tham ô nha rất bình thường nhưng chính là hai tòa ngọc thạch mỏ người phụ trách mà thôi ngắn ngủi trong mười năm vậy mà mỗi người tham hơn trăm triệu cái này coi như không bình thường đám người này nói ra chỉ là cái người phụ trách mà thôi trên thực tế biệt thự ở xe sang trọng mở ra nhị mái nuôi trời cao hoàng đế xa vẫn chưa có người nào quản qua đơn giản so thần tiên còn nhanh vui nói thật nhìn hoàng mao hâm mộ cực kỳ sở thiên nghiêng qua hắn một chút vậy là người gan lớn vẫn là nhát gan đây còn phải nói nha vậy ta khẳng định là nhát gan cái kia a xe sang trọng không có có biệt thự không có quá đáng hơn là nói đến đây hoàng mao có chút bi phẫn đừng nói nhị n mãi ta ngay cả xưa đều chưa thấy qua sở thiên rõ ràng hắn một chút người lớn bao nhiêu hai mươi tám thế nào cái kia quả thật có chút thảm tư liệu nắm bắt tới tay về sau sở thiên mang lên hoàng mao thi đấu khắc còn có mặt khắc một trăm h thủ hạng t r ù n g chung, chung điệp, điệp đi tới ngọc thạch mỏ chỗ khăn đèn chấn khăn đèn chấn mặc dù gọi chấn nhưng bởi vì ở lại hoàn cảnh trách lệnh chỉ là bởi vì nơi này khoáng sản phong phú đào quán g công nhân nhiều cho nên hình thành tiểu chấn trên cơ bản đều không có thường ở nhân khẩu cho nên tiểu chấn cũng không phồn vinh lái xe của bọn họ tiến thị trấn thời điểm chỉ thấy một chút thấp bé cửa phòng ngẫu nhiên xuất hiện mấy nữ nhân cùng tiểu hải cái giờ này phần lớn người đều đi đào quán g hoàng bao nhìn một chút thời gian rất nhanh sở thiên đi vào một nhà bụi bẩn hình vòm chiêu bài trước trên chiêu bài viết cách một ngọc khoáng thạch năm chữ hắn nên ngang đem xe lái vào có hẹn trước không chỉ bất quá rất nhanh liền có hai người đi tới ngăn cản xe của hắn đương nhiên nhìn hắn mang không ít người tới coi như xe hai người thái độ cũng là một mực cung kính hẹn trước sở thiên đem mặt nhô ra đi ta còn muốn hẹn trước s a o hai người công nhân xem xét sở thiên căn bản không biết giải thích nói vị tiên sinh này chúng ta mỏ bên trên rất bận rộn nếu như muốn tới lời nói liền muốn cứ gọi điện thoại sớm hẹn trước nếu không chúng ta người phụ trách khả năng không d à n h gặp n à i các ngươi không phải mấy cái người phụ trách sao Này, bọn hắn đều bể buộn nhiều việc. Có bao nhiêu bận điệu, tranh gian xuống bể bao gọi thủ thời gian đều cho đều điệu, đều việc. tới.、Ừ. Cái kệ Mặc có Ẩm. ta không bao lâu liền thấy hai cái hóc đầy bụng vệ trung niên nam nhân khẽ vấp khẽ vấp chạy tới sau lưng còn mang đến không ít công nhân tới gọi là một cái khí thế hùng hồ bất quá đi đến chỗ gần xem xét sở thiên mặt lập tức suy sụp sở s ở đồng bọn hắn tại cái này hai tòa cách một ngọc khoáng thạch công việc gần mười năm trước lao bản cũng không thế nào quản bọn họ đoạn thời gian trước ai biết cái này hai tòa mỏ rất đột nhiên liền bị thu mua bọn hắn có chút thấp thỏm đem công ty hàng năm báo cáo tài báo cho phát tới nhưng sở thiên bên kia căn bản là không có phản ứng hắn còn tưởng rằng sở thiên không có phát hiện ai biết hắn đích thần đến cho nên hai cái người phụ trách sắc mặt trong lúc nhất thời rất khó coi sở thiên chỉ vào cái này bên trong một cái thấp cái nam nhân cười cười người tôn biết giản bộ trại tịch người hoa ba mươi tám tuổi lại chỉ vào một cái khác hơi cao mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân nói luân ba lâm giản bộ trại người thưởng thọ bốn mươi chín tuổi sắp về hưu a c h ư n g tám mươi xem ra ngươi tâm lớn lá gan lại không phải rất lớn mà canh năm cầu lễ vật thưởng thọ bốn mươi chín tuổi lời nói này cũng quá không may mắn đi luân ba lâm nghe có chút nhũ mày bất quá người nói chuyện là sở tiên h hắn cũng không dám sửa chữa sai dù sao lần đầu gặp gỡ liền đem tình huống của bọn hắn cho sở thanh thanh sở sở cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị là là là hai người liên tục không ngừng gật đầu sau đó vây quanh sở thiên xuống xe sở đồng ngài làm sao tự mình đến khu mỏ quả tới bên này hoàn cảnh t r í n h lệch ngoại trừ những cái kia thấp hèn công nhân đều không người nào nguyện ý đến sớm biết ngài muốn tới ta an bài cho ngài một thoải mái khách sạn lại để cho người hướng bên này mở trực tiếp ngài liền nằm khách sạn trên giường nhìn cái này theo tới hiện trường là đồng dạng đồng dạng còn lại người phụ trách đâu bên này hai cái ngọc thanh mỏ mỗi cái khu mỏ quạng người phụ trách chủ yếu có bốn cái phân biệt quản hai bên khu mỏ quạng nhân viên hậu cần bán ra cùng tài vụ bọn hắn ta mặc kệ bọn hắn ở nơi nào tổng chi ta cho bọn hắn thời gian một tiếng nếu như không chạy tới lời nói như vậy tự gánh lấy hậu quả là là là nhìn sở thiên mặc dù tuổi trẻ nhưng khí thế trên người không giận tự uy còn mang theo nhiều người như vậy tới không thể không nói luận ba lầm cũng là có chút sợ hắn gật đầu nhanh cho còn lại mấy cái người phụ trách gọi điện thoại còn một bên chả hỏi sở thiên đi khu mỏ q ạ n văn phòng ngồi nhưng sở thiên lại không hứng t h u kia ngược lại dạo chơi nhàn nhã đi tới khu mỏ、quảng. Ngộ không có, suốt ngày mệt cần chết. sở thiên xem bọn hắn trời nắng trang trang ở dưới lưng bị ép công sùng dưới đột nhiên nói với luân ba lâm hôm nay cho bọn hắn nghỉ tiền công chiếu cho luân ba lâm lập tức gấp sở đồng cái này nếu là nghỉ một ngày chúng ta tổn thất cũng không nhỏ a cũng không phải tổn thất tiền của ngươi, ngươi gấp cái gì sở thiên giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái vẫn là nói động ngươi bánh gà tổ người gốc không không phải luân ba lâm trên chắn mồ hôi lạnh lập tức liền ra tranh thủ thời gian phân phó thủ hạ người tuyên bố ngày nghỉ tin tức tốt bên này khu mỏ quạng bên trên đương nhiên không có cái gì nghỉ nói chuyện chỉ cần thời tiết phù hợp vậy sẽ phải làm cho nên vừa nghe nói nghỉ vẫn là có lương nghỉ ngơi không ít người đều có chút không tin nhưng ở xác nhận là thật về sau bất quá mới mười phút lúc đầu khí thế ngất trời khu mỏ quạng liền không a i sợ thiên lại dẫn người hướng chỗ sâu đi đi cuối cùng đi đến một chỗ vách đá địa phương n ừ n g lại hắn hướng xuống nhìn thoáng qua có chừng bốn tầng nhà lầu cao như vậy ngã chết người rất bình thường a luân ba lâm nhìn hắn đi quá gần còn nhịn không được nhắc nhở hắn sở động cẩn thận à khu mỏ q u ạ n g nơi này thổ s ố t vô cùng không cẩn thận chân trượt liền rơi xuống n h a sở thiên nhẹ gật đầu túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ tại trong vòng một giờ còn lại sáu cái người phụ trách đều gắng sức đuổi theo đi tới khu mỏ q u ạ n g xem bọn hắn đều đến đông đủ sở thiên đem còn lại nhân viên công tác đều đem thả giả cũng chỉ lưu lại mình người cùng tám cái người phụ trách những người phụ trách từ lúc mới bắt đầu lo sợ bất an đến cuối cùng đầu đẩy mồ hôi cũng không biết là bị mặt trời phơi vẫn là cái gì trên thân mặt quần áo đều ướt ấm không chỉ có như thế tám cái người phụ trách bên trong ngoại trừ cái này bên trong một người tuổi trẻ cao gầy còn lại mấy người sắc mặt đều trở nên càng ngày càng khó coi bọn hắn biết đây là sở thiên đang cho bọn hắn ra v à i p h ụ đầu nhà ai chủ tịch cùng thủ hạ cao tầng lần thứ nhất gặp mặt coi như không phải tại khách sạn lớn cũng là ở công ty phòng hợp a ai tại cái này khu mỏ quặng chim không thèm bị lớn mặt trời dưới đáy a bất quá người đã của bọn họ đã bị sở thiên cho lấy đi sở thiên lại mang theo nhiều người như vậy tới h i ệ n nhiên đến có chuẩn bị bọn hắn hiện tại cũng không dám nói gì liền cái này cũng không quan trọng dù sao sở thiên là người nước hoa trời cao hoàng đề xa coi như hiện đang cho bọn hắn một hạ mã h uy gõ một chút bọn hắn chờ sở thiên vừa đi bọn hắn như cũ đúng đúng nơi này thổ hoàng đế ngươi gọi tề nhĩ đúng không hết t h ầ đều chuẩn bị hoàn tất về sau sở thiên nhìn về phía luân ba lâm bên người một cái bạch di phục nam nhân hỏi tề nhĩ gật đầu tiến lên một bước cho sở thiên hành cái lễ đúng sở đồng ngươi có chín cái lao bà a cái này đúng thế tề nhĩ gật gật đầu sở đồng ngài có chỗ không biết chúng ta mại nạ hiện tại là chế độ đa thê chỉ cần ngài có đầy đủ thực lực kinh tế với nhiều ít cái lao bà cũng có thể hắn nhìn một chút ở đây đều là người một nhà thế là lại mở miệng ngài muốn là nghĩ ta ở chỗ này cho ngài lấy được mấy cái l ã o bà giúp ngài nhìn xem ngài đã tới liền có thể cùng l ã o bà cùng một chỗ giúp ta nhìn s ở thiên cười lạnh ta nếu là mười năm tám năm không đến bà lão này không sẽ thấy ngươi giường lên đi hắn cái này vừa nói đến tế nhị s ắ p mặt biến đổi lớn không dám s ở đ ộ n g ngài bà ta cúng bái còn đến không kịp đâu này làm sao dám à, ta đối với ngài trung tâm cái kia là nhật nguyện chứng dám à. đi s ở thiên gật gật đầu trung tâm cái đồ chơi này nhìn không thấy cũng sợ không được ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là chính ngươi sẽ ra tâm cho ta xem một chút hoặc là hắn chỉ chỉ bên người vắt núi từ nơi này nhảy xuống sợ sợ đồng ngài đây là nói đùa a tế nhĩ sắc mặt trắng bệnh lui lại mấy bước cái này nếu là đem tâm cho mổ ra người liền chết a còn có cái này nơi này quá cao ta nhảy đi xuống không chết cũng tàn phế a Á, sợ thiên nhìn xem hắn cái kia sợ dạng nhịn không được s ủ i cười một tiếng xem ra ngươi tâm lớn nhưng lá gan không là rất lớn a tế nhĩ run dậy trực tiếp giả ngu sợ đồng ngài nói lời này ta nghe không rõ nghe không rõ ngươi một cái quản như thế lớn khu mỏ quặng t à i vụ người phụ trách cái này đều nghe không rõ ta muốn ngươi làm gì s ở thiên nói xong hướng phía bên người thi đấu khắc đưa mắt liếc rào ý qua một cái thi đấu khắc đi lên phía trước hai bước trực tiếp nhấc lên tề nhị cổ áo không nói hai lời bắt hắn cho từ vách núi nem xuống tề nhị tiếng kêu thảm thiết tại bên dưới vách núi quanh quẩn để luân ba lâm đám người cơ hổ hai chân như núm ra khống chế không nổi muốn k ẻ ra quần bọn hắn cái này sợ động nhìn xem tuổi trẻ lại là kẻ hùng hắn a hắn là thật dám giết người sợ thiên ngay cả lông mày đều không có nhữ một cái còn lại các ngươi hiểu chưa minh mạch minh Bạch. lấy l u ô n ba lâm cầm đầu bọn hắn đầu gối mềm lún trực tiếp đồng loạt hướng phía sở thiên quỳ xuống bất quá ở trong đó lại xuất hiện một cái ngoài ý m u ố n là một cái gọi mình y l i ê minh bái người trẻ tuổi hắn nhìn xem luân ba lâm sáu người quỳ xuống có chút do dự cuối cùng cho sở thiên hành cái lễ nhưng không có quỳ sở đồng ta minh bạch ngài đang nói cái gì bất quá ta chỉ cưới một người lao bà vẫn là thông gia mà lại ngồi lên hậu cần vị trí này đến nay không có tham ô qua một phân tiền chương tám mươi một lao bà chờ ta lập tức đ ế n canh thứ nhất cầu lễ vật vậy ngươi đi về nghỉ n g ơ i đi vâng mình nghĩ ì minh bái nhìn cũng chưa từng nhìn luân ba lâm đám người một chút tự mình bay người rời đi sở thiên nhìn thoáng qua trên trời lớn mặt trời ta cũng rất phơi liền đi trước các ngươi đem các ngươi làm sự tình cho hắn nói rõ ràng nói chỉ chỉ bên người hoàng bao hoàng bao theo bản năng ư ỡ ngực trên mặt biểu lộ có chút đặc ý ở chỗ này ra vẻ đáng thương chứa lâu mở mày mở mặt một lần không dễ d à n g a hắn đ ố i sở thiên mười phần hèn m ọ n nợ nụ cười thiên c a ngươi đi đi nơi này liền giao cho ta ta biết nên làm như thế nào đi sở thiên vũ vũ bở vai của hắn kết quả mới đi ra khỏi xa mười mét liền nghe đến hoàng bao hỏi các ngươi thành thật khai báo cưới mấy cái lao b à à. sở thiên trở lại văn phòng về sau phát hiện hoàn cảnh nơi này mặc dù t r ê n l ệ n h nhưng cái này phá nhà trện bên trong mấy cái người phụ trách văn phòng đều trang trí thật thoải mái không chỉ có máy đun nước ghế sofa lao bản ghế dựa thế mà còn có rảnh rỗi điều hắn đi vào thời điểm liền thấy minh y y hải minh bãi ngồi tại phía sau bàn làm việc xử lý văn kiện vừa nhìn thấy hắn tới sắc mặt rất bình tĩnh đem một đống văn kiện đẩy lên sở thiên trước mặt đây đều là bọn hắn tham ô chứng cứ sở thiên cũng không có nhìn chỉ là cười cười ta định cho khu mỏ q u n g bên này làm cái cải cách về sau liền từ ngươi làm hai cái khu mỏ q u n g tổng khu tr Bên này quản lý quá lý rơi ở phía sở a quan, lẫn nhau tham tham. u Tám thị tác dụng, có thể các giám người liên lẫn không dụng, cũng không liền được việc có có s thiên điều tra cái này mình ý, ý hay minh bái là trước khu mỏ quặng hậu cần người phụ trách nhi tử ra ngoại quốc trải qua đại học lúc đầu nghỉ ở lại nước ngoài kết quả bị trong nhà bắt trở lại kế thừa khu mỏ quặng người phụ trách vị trí này còn bị trong nhà buộc thông ra hắn sở dĩ không có tham ô một cái là gia tộc lớn không thiếu tiền xài thứ hai là nhận qua giáo dục cao đẳng t a m quan chính nhân phẩm tốt dạng này người rất thích hợp làm hai cái khu mỏ quặng tổng khu trường giám thị hai cái khu mỏ quặng ta Chỉ sợ không được mình y t ì hãy minh bái lắc đầu s ở đồng ngài đối với chúng ta tình huống bên này có chỗ không biết có thể ngồi vào người phụ trách vị trí này phía sau khẳng định đều có gia tộc thế lực ủng hộ nếu không qua không được hai ngày liền sẽ bị từ trên vị trí này đá xuống đi cho nên bọn hắn tám người là thật nước giếng không phạm nước sông hắn quản không được bọn hắn tham bọn hắn cũng không quản được hắn không tham vấn đề này rất dễ giải quyết ta để bọn hắn bảy cái biến mất không được sao s ở thiên câu môi cười một tiếng nhìn xem mình y t ì h minh bái chỉ sợ đến lúc đó còn cần ngươi tự mình đi g a tộc bọn họ làm một trận thăm hỏi sợ sợ đồng nghe do hắn trong lời nói ý tứ mình y di hè minh bái cả kinh đứng lên hắn còn tưởng rằng sở thiên đem t ề nhị ném xuống kia là giết gà dọa khỉ kết quả hắn thế mà đem bọn hắn tận d i ệ t đây là đuổi tận giết t u y ệ t ta sợ cái gì ta cho ngươi một chỉ năm ngàn người lính đánh thuê quân đội cùng đi với ngươi gia tộc bọn họ nếu là có ý kiến liền cùng một chỗ diện dù sao nơi này không phải tại hoa quốc là tại sa bắc thực lực lớn tại hết thảy mình y di hè minh bái nuốt một ngụm nước bọn chỉ có thể sưng sò gật đầu sở thiên nhìn hắn bộ dạng này chính muốn nói cái gì kết quả cúi đầu xem xét điện thoại văng lên là nhật ba đánh tới Cái giờ này nàng đồng này dù ạ tại thoại thoại thoại, nạ n trên cơ bản sẽ không đánh điện thoại tới, cũng không biết lần này gọi điện thoại tới là làm gì. Sở thiên nhận điện công. đến ngoài sân bay, tranh thủ thời gian tới đón người ta rồi. Quả nhiên là niềm vui bất ngờ g gọi gì. tới, biết tới Ta thủ thời tới ta bất phim, rồi. vui quay Quả lao Lao sao? bay, Sập làm Làm cơ bà. sẽ Sở xệ. là là vẻ d sao giải quyết chuyện bên này sở thiên tính toán tại miến g điện chơi mấy ngày lao bà tới vừa vặn cùng một chỗ hắn thông khoái đáp ứng được ngươi tìm t r à sữa cửa hàng uống chén t r à sữa ta cái này liền đến nói xong đứng lên liền đi ra ngoài ta còn có việc chuyện này trước hết quyết định như vậy ngươi tăng thêm một chút mã số của ta về sau có việc trong điện thoại nói mình y g h ĩ gì hay minh b á i đương nhiên không dám cản hắn bất quá mới đi tới cửa l i ề n gặp xử lý xong vấn đề này trở về hoàn bao sở đ ộ n g sự tình đã xử lý xong bọn hắn đã chết hẳn trước khi chết nên lời nhắn nhủ cũng toàn bàn hắn giao g đến lúc đó đem bọn hắn tham ô nhận hối lộ chứng cứ đưa ra đi lên xin tài sản đông kết trả về tham ô khoản là được đến tại nguyên nhân cái chết của bọn họ ta cũng nghĩ kỹ chính là tập thể sợ tội tự sát bất quá mỗi người bọn họ chỉ ít tới ba cái là bà hai tử cái gì cũng không ít nếu như bọn hắn chết rồi gia sản cũng đều bị trả nợ lời nói hải tử có thể để gia tộc bọn họ bên trong người nuôi bọn hắn lao bà làm sao bây giờ đại lao bà còn chưa tính những thứ này nguyện ý gả cho kẻ có tiền làm tiểu lao bà nữ hải đều là nhà cúng khổ xuất thân tại cái này đối phụ nữ không hữu hảo quốc gia mất đi trượng phu cung cấp nuôi dưỡng lại không có nguồn kinh tế nữ nhân chỉ có thể đi làm ăn mày nữ nhân xinh đẹp làm ăn mày hạ chàng có thể nghĩ bọn hắn lao bà đều giao cho ngươi hiện tại sở thiên đầy trong đầu đều nghĩ đến đi đón như ba cái nào còn có rảnh rỗi quản người khác lao bà thế nào nhưng không nghĩ tới hoàng m a u sửng sốt một chút thiên ca cái này cái này không tốt lắm đâu ta ta dù sao không có vọ cũng không phải là không thể được ngay tại lúc này tiền lương khả năng không quá có thể nuôi n ổ i các nàng đi ngươi đại gia những nữ nhân này ta để ngươi cho ít tiền đem các nàng giàn xếp ai bảo ngươi thu làm lao bà của mình s ở thiên nhiên g qua hắn một chút ngự trọng tâm trường vỗ bờ vai của hắn kỳ thật ngươi cái tuổi này đang lúc tráng nghiên còn trẻ vô cùng cũng không cần thiết vội vã cưới lao bà muốn làm một sự nghiệp lấy lửng trước hết giới nữ sắc vâng ta đã hiểu thiên ca hoàng m a bừng tỉnh đại nộ gật đầu đúng rồi sở đồng nơi g ư đây là muốn làm gì đi lao bà của ta tới tiếp lao bà của ta đi tại hoàng mao bi h ẫ n đan sen dưới con mắt sở thiên kêu lên thi đấu khác để hắn mang lên người lái xe đi đón người ở chỗ này kỳ thật vẫn là có chút không tiện sở thiên không có thời gian mua xe cho nên ngồi đều là thi đấu k h á c bọn hắn lính đánh thuê căn cứ dùng quân dụng xe hải hệ cổ lmv ờ xe này thuộc về hạng nhẹ dùng cho nhiều việc chiến thuật việt giã phòng hộ xe không gian lớn tính năng mạnh mặc kệ dạng gì ác liệt hoàn cảnh khí chơi ác liệt đều không ảnh hưởng xe chạy tốc độ đương nhiên ngoại hình cũng rất h u y t k ố c khuyết điểm duy nhất chính là ngồi bên trong không phải thư thái như vậy mà lại xe này mở ở đâu đều rất hấp dẫn ánh mắt l ã o b ả chờ lấy ta ta rất nhanh liền đến trên đường sở thiên cho nhiệt ba phát cái tin tức sau đó thúc giục thi đấu khác đem xe mở cho ta nhanh lên rõ thi đấu khác gật gật đầu trực tiếp một cước đem chân ga d ấ m lên n mạng n u ồ n vận tốc cũng tiêu t h ă n g đến hai trăm linh g i ớ hai bên cảnh sát điên cùng rút lui mẹ nó không muốn sống nữa sao có người bị vượt qua sau mắng một câu lại khi nhìn đến mười mấy chiếc hệ cổ lm về sau yên lặng ngầm ngược lại thuận tiện cho mình một bạt hay mở loại xe này người đều ra mắng hắn mới là cái tia không muốn mạng chương tám mươi hai thêm cái bữa ăn ngủ tiếp canh thứ hai cầu lễ vật những người này lái xe nhanh như vậy cũng quá phép lối đi cảnh sát giao thông đâu sở thiên rất nhanh tới sân bay phụ cận không ít người nhìn thấy hắn lái xe nhanh như vậy đều có lời hoàn hán cầu nguyện cảnh sát giao thông nhanh tới ngăn lại nhưng trên đường cảnh sát giao thông nhìn thấy mười mấy chiếc hệ cổ lmv lại nhìn thấy hệ cổ lmv bên trên người đang ngồi về sau n ắ m chặt bên hông gậy cảnh sát đội con phố tuần tra không thể trêu vào còn không trốn thoát sao loại người này xem xét cũng không phải là bọn hắn loại này nhỏ cảnh sát giao thông có thể chọc nổi a ta đến phụ cận c người, người vậy được rồi lão công ta tới đó ta chờ sau đó hỏi một chút lão công ta đi nếu như hắn nguyện ý chúng ta liền đi người bên kia ở vừa mới tiến nhà này trả sữa cửa hàng nhật ba cùng thắp cắt cổ lệ liền bị cái này hai nam nhân theo dõi nhất định phải cho các nàng để cử khách sạn dừng chân mặc dù các nàng nói không cần thế nhưng là thịnh tình không thể chối tử n h i ệ t ba cũng không có cách nào được hai cái trong mắt nam nhân hiện lên một tiêu mừng rõ có thể nhiều lừa gạt một cái là một cái toàn ra đều lừa gạt đi càng tốt h ơ n dạng này còn có thể giảm xuống đối phương báo cảnh tìm người phong hiểm bất quá mặc dù di phương tìm tới cửa sẽ có chút phiền phức nhưng cũng không phải cái gì đại phiền thái lão công ta làm sao không thấy được ngươi người a n h i ệ t ba nhìn một chút cũng không có phát hiện sở thiên thân ảnh ở chỗ này sở thiên xuống xe hướng phía nhật ba phương hướng p ấ t p ấ t tay sau đó liền thấy bên người thi đấu khắc hướng phía nhật ba phương hướng vào tới hai nam nhân tại sở thiên phất tay thời điểm liền cảnh giác tại thi đấu khắc sông tới trong nháy mắt cũng biết đại sự không ổn trực tiếp có cảng liền chạy mặc dù thi đấu khắc tốc độ rất nhanh nhưng hai người hiển nhiên là đối bên này địa hình rất quen thuộc lưu manh tiến vào trong hẻm nhỏ nhanh như chấp đã không thấy tăm hơi thi đấu khắc có chút hệ h ả i trở về cho sở thiên hành cái lễ thật có lỗi sợ tiên sinh người ta chưa bắt được xin ngài trách phạt bọn hắn là ai sở thiên hỏi một câu khách sạn nắm lừa đảo nhật ba cùng thi đấu khắc cơ hội là đồng thời làm ra trả lời hai cái trả lời lại là cách biệt một trời sở thiên biết thi đấu khắc là có kinh nghiệm cũng không nghi ngờ hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhật ba ngươi à ta muốn tới tối nay ngươi có phải hay không liền cùng người chạy bị bán còn cho nhân số tiền đâu ta cũng không nghĩ tới mà trước đó đi ra ngoài chơi nhà ga rất hỏi nhiều muốn hay không ở trọ nhật ba có chút bị khuất bất quá rất nhanh lại vui vẻ nhìn về phía sở thiên sau l ư n g lính đánh thuê quân đội cùng hệ cổ lmv ờ ờ cực giỏi a lão công đây là ngươi mướn được sao đều là ngươi lão công ta sở thiên cưng t r i ề u nhìn xem nàng về sau ngươi nếu là đi ra ngoài liền mang theo bọn hắn dạng này liền không sợ bị lừa thì phu ngươi đây cũng quá lợi hại đi tháp cắt cổ lệ bị cái này chiến trận cả kinh không dám nói lời nào hiện tại mới tìm về thanh âm của mình còn phải là ngươi a đợi chút nữa chúng ta an vị cái xe này về khách sạn sao ừng an vị cái xe này mãi nạ là một cái tương đối lạc hậu quốc gia nhưng không thể không nói tại phong cảnh cùng nhân văn bên trên vẫn là có chỗ thích hợp Tới đón các nàng trước đón、so、nàng、so、các dù sao ở chỗ này không có người nhận biết nàng cho nên nhật ba lấy xuống khẩu trang cùng kính dâm tóc giải dối tung trên vai tùy ý híp mắt hô hấp tự do không khí tại sao có thể có đẹp như vậy nữ nhân thượng đế k ế t tác tạo vật chủ s ủ n g nhi không phải người địa phương càng giống là người nước hoa người nước hoa giống như cũng không phải càng giống con lai mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng nàng d a thị tuyết t trắng ở dưới ánh tà dương bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt tinh xảo tuyệt luân ngũ quan tỷ lệ h o à n mỹ bị gió thổi lên tóc dài phi dương lấy trong gió lưu lại xinh đẹp đường vòng cung người qua đường không khỏi sợ hãi than quay đầu sợ thiên sợ hai người bọn họ từ cửa sổ rơi xuống mau từ sau lưng từng thành từng thanh nhật ba kéo vào trong lồng ngực của mình ngồi chớ lộn sột à thò đầu ra cửa sổ xe quá nguy hiểm nhìn xem n h i ệ t ba bị sở thiên nuốt ve thật chặt tháp cắt cổ lệ cười trộm lấy đối nàng làm cái mặt quỷ, thoảng qua hơi ta không có có bạn trai cho nên không ai có thể có ta tiểu tử n h i ệ t ba bị tức đến quay người ôm sở thiên cổ lão công biểu mội ta cũng chính là biểu mội ngươi đánh cho ta nàng Tốt. sở thiên thuận tay ba cho tháp cắt cổ lệ cái chán tới cái bạo lật sau đó g i a o lên xe cửa sổ tháp cắt cổ lệ yên lặng che lấy cái chán lên án hai người tội ác các ngươi quá phận họa cái vòng vòng nguyền rủa các ngươi ngươi xác định sao xe vừa lúc tại m ạ n tư triệt cửa t i ệ u điểm n g n g lại sở thiên thở dài quán rượu này tương đương nhân dân tệ một nghìn tám trăm tám mươi m một đêm đâu vẫn là phòng chẳng những mang bể bơi còn mang xoa bóp b u ồ n tắm lớn đã như vậy ngươi đi bên cạnh tám mươi một đêm quán chợ nhỏ nguyền rủa chúng ta đi thắp các cổ lệ lập tức ôm lấy sở thiên cánh tay nũng nịu tỷ phu ngươi lý giải sai ta ý tứ ta là nguyền rủa các ngươi cả đời hạnh phúc mỹ mãn sớm sinh quý tử phúc thọ kéo dài thọ sánh nam son c á i n à y còn t ạ m được sở thiên lúc này mới hân nhiên mang theo hai người xuống xe nhìn lấy bọn hắn cái này trên trận tại mãi nạ cái này người có tiền có quyền chính là chờ địa phương khách sạn quản lý bị dọa đến khẽ run, dày, khẽ run không dám chút nào đối bọn hắn chậm trễ chút nào trực tiếp mang theo toàn bộ khách sạn nhân viên chạm tại cửa ra vào nghiêm đón thậm chí còn tìm ra bốn cái trung văn nói không sai người nữ phục vụ liền đứng tại bọn hắn cửa gian phòng hai mươi bốn giờ trở lại bởi vì đi máy bay cùng quay phim mệt mỏi cho nên cơm tối chính là tại khách sạn giải quyết khách sạn đầu bếp không dám đối bọn hắn chậm trễ chút nào làm ra đồ ăn bảy quấn hoa lệ sắc hương vị đều đủ còn đều là bản xứ đặc sắc đồ ăn nhiệt ba cùng thắp cắt cổ lệ đã ăn xong về sau liền trở về phòng của mình ở giữa Ta thức hai đêm đập hai ngày hí, lại đổi đến m manh manh vô vô ộ thứ trường ọ hai sở thiên vừa rời giường liền nhận được hoàn bao điện thoại hoàn g bao ở trong điện thoại ngự khí hung tàn hắn nha bọn này cháu trai là thật có thể sinh bảy cái gia tộc tới hai ba ngàn người to to nhỏ nhỏ đều có sáng sớm liền đem ta đánh thức nếu không ta dẫn người đem bọn hắn diệt sạch tại sao bắc cái k i a rắc rối phức tạp địa phương ngoại trừ phổ thông tầng dưới chốt nhân dân bên ngoài có chút thân phận địa vị người phía sau gia tộc đều nhiều người cũng chỉ có bao đ o ạ n mới có thể vững chắc địa vị của bọn hắn đương nhiên trong gia tộc có chuyện gì cũng là cả một cái gia tộc xuất động diện cái rắm sở thiên ngáp một cái những người này lại không phạm pháp bên trong còn có tiểu hài ngươi hạ thủ được a hôm qua sở thiên đem luân ba lâm bảy người diệt sạch là bọn hắn vốn là tội đáng chết một lần ở cái địa phương này đem bọn hắn đưa vào đi cũng vô dụng nói không chừng bên trong liền có gia tộc bọn họ người lốt mấy ngày liền cho p h o n g xuất cho nên hắn mới không được đã dùng loại thủ đoạn này nhưng hắn còn không có tàn bạo đến chỉ cần có thanh em phản đối vậy liền t ậ n diện hh ắ c ắ c thiên ca ta chính là kiểu nói này đừng n ộ i ngươi chuẩn bị cho ta một bộ âm hưởng thiết bị ta ăn bữa sáng liền đến xem ra chuyện này vẫn là phải hắn tự mình đi một chuyến đầu tiên là cho mình y hải minh b á i phát cái tin tức sau đó hắn mặc quần áo xong hôn một chút bên người nhiệt ba cái chán tại bên t hai nàng thấp giọng nói nói ta trước có chút việc ngươi cùng thắp cắt cổ lệ ngoan ngoan tại khách sạn đợi chờ ta trở lại cùng các ngươi đi chơi ai biết lúc đầu ngủ mơ mơ màng màng nhiệt ba lại bắt lại y phục của hắn lão công ta đi lên ta đi theo ngươi nơi đó nguy hiểm ta đi một lát sẽ trở lại không nha không nha người ta liền muốn đi theo ngươi nhiệt ba nhanh chóng rời giường mặc quần áo xong còn từ sắt vách gọi tới thắp cắt cổ lệ hai người một tả một hư ống cánh tay của hắn nhất định phải theo tới sợ thiên sợ lên cảm vậy ta kiểm tra một chút các ngươi các ngươi quá quan ta liền để các ngươi cùng đi nhật ba không chút do dự đáp ứng xuống s ở thiên g ậ t đầu t ố t hiện tại bắt đầu à. đề thứ nhất rất đơn giản ta muốn kiểm tra thi ngươi tiếng phổ thông thế nào ngươi cùng ta đọc là được rồi đối với tiếng phổ thông nhật ba rất có lòng tin ngạo kiểu v ô v ô mình ba mươi sáu dây ngực lao công ngươi thi đi ta tiếng phổ thông tốt nhất rồi s ở thiên g ậ t đầu luận an sử luận an sử rõ ràng đọc luận an sử luận an sử rất tốt hiện tại đem loạn chữ đổi thành màu xanh lá lại đọc một lần an sử chỉ lục nhật ba đọc một lần về sau còn cảm thấy mình đọc không tệ rõ ràng lại lặp lại một lần an xử chỉ lục s ở thiên mỉm cười tại nàng trên c h á n nhẹ nhàng gậy một cái rất tốt ngươi đào thải nhiệt ba lúc đầu muốn phản bác đột nhiên kịp phản ứng sau mỉa hệ máu trầm m ặ t lại thắp các cổ lệ kích động tỷ phu ngươi quá hố người a ta đã biết ngươi ra đều là đầu góc đột nhiên thay đổi ta sẽ không mắc lửa tới đi ta liền thích ngươi tự tin s ở thiên mỉm cười nhìn nàng bất quá ngươi cửa này ta thi chính là ngươi phục tùng tính chờ sau đó ngươi gọi ta ba ba ta bảo ngươi ra ra ngươi có dám hay không cái này có cái gì không dám thắp các cổ lệ g i lên cổ không chút do dự kêu một câu ba ba Ai? sở thiên thần sắc lạnh nhạt gật đầu tới phiên ngươi a thắp các cổ lệ ô ngực chờ lấy sở thiên nhanh êu xong chúng ta tốt xuất phát êu cái gì ra ra a sở thiên một mặt từ ái nhìn xem nàng tôn nữ ngoan ngươi liền cùng nhiệt ba cùng một chỗ tại khách sạn ngoan ngoan đợi đi thắp các cổ lệ lúc này mới phát hiện mình cũng bất chi bất giác cùng một chỗ tử trận nàng đáng thương hề hề bắt đầu nũng nịu tỷ phu ngươi đừng như vậy n h a liền mang bọn ta đi thôi đợi tại khách sạn cỡ nào nhàm c h ẳ n a chật chật sở thiên l ư ờ n hai người một chút cảm thán ai bảo các ngươi một cái ngực to mà không có não một cái ngực nhỏ cũng vô não thắp các cổ lệ túi đầu yên lặng nhìn thoáng qua mình sân bay tức g i ậ n đến đỏ mắt xoay người sang chỗ khác tỷ phu ngươi cũng quả đáng không để ý tới ngươi lão công ta nghĩ kỹ ngươi không mang bọn ta đến liền không mang bọn ta đi thôi nhiệt ba ôm sở thiên cánh tay cọ sát cọ sở thiên có chút tâm viên ý mã bất quá nàng lời kế tiếp lại làm cho sở thiên dương lên khoe miệng cứng đờ gần nhất cảm thấy ta còn giống như là quả béo ta cái này đi giảm béo lại trừ ba mươi cân chủ yếu là đem dê cho giảm thành ai được rồi các ngươi đi cùng liền theo đi thôi bất quá nếu nghe ta nói a tỷ phu nguyên lai trong nhà người thật sự có mỏ a rất nhanh s ở thiên mang theo n h i ệ t ba cùng tháp các cổ lệ đi tới ngọc thạch mỏ khu mỏ quạng dù sao trên đường nhàm chán cho nên s ở thiên liền cho n h i ệ t ba cùng tháp các cổ lệ chỉ c hắn ỉ h hai tòa khu mỏ quạng phạm vi căn bản là nhìn không thấy cuối tháp các cổ lệ đơn giản đấu kỵ một chết biểu tỷ ngươi cũng quá may mắn đi tỷ p h u dạng này đốt đèn lồng đều tìm không ra a ngươi nếu là về nhà nhà ngươi nhất định có thể mừng như liên s u nhật ba khẩn trương dựng thẳng lên một ngón tay ta kết hôn vấn đề này còn không có cùng trong nhà nói sao ngươi cũng đừng lắm miệng a, a. kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi còn không có cùng trong nhà nói sao thắp các cổ lệ ngây g ẩ n cả người thế nhưng là ngươi kết hôn mạng lưới tin tức bên trên đều c h u y ể n khắp ta còn tưởng rằng ngươi đã cùng trong nhà nói ta nói với các nàng cái tiên là công ty tại s a o cp là giả nhật ba thở dài một hơi ngươi cũng không phải không biết cha mẹ ta cái gì tính tình bọn hắn để cho ta tới ma đô đi học đã là bọn hắn làm ra lớn nhất nội g ư bộ ra đi học trước đó tận tâm chỉ bảo nói với ta ngàn vạn không thể tìm ngoại tộc người yêu đương nhất định phải ta gả chúng ta người bên kia không thấy ta bốn năm đại học đều không có làm sao vậy ngươi chuyện này nghe nhật ba nói chuyện t h á p c ắ t cổ lệ sắc mặt có chút không dễ nhìn n h i ệ t ban ó i không sai các nàng thật đúng là không thể tùy tiện lấy chồng không sao ta sẽ để bọn hắn đồng ý s ở thiên cười mở miệng lão bà đều làm tốt rồi còn không giải quyết được cha vợ cùng mẹ vợ sao thì phu t h á p c ắ t cổ lệ có chút muốn nói lại thôi ngươi đừng nói thật đúng là không nhất định dễ dàng như vậy chủ yếu là phong tục tập quán trên lệnh q u á xa mà lại khoảng cách cũng xa ta cùng tỷ ta là nhận qua giáo dục cao đẳng cho nên tư tưởng mở ra nhưng cha mẹ ta còn có đại di cùng đại di phu bọn hắn đều là một chút lao ngân đồng ta thật sợ bọn họ đến lúc đó đem ngươi cho đuổi đi ra、à. bất quá ta nghĩ đến một cái biện pháp ngươi có thể chứa là người địa phương hay sở thiên có chút im lặng ta trưởng thành dạng này làm sao chứa thắp c á t cổ lệ lập tức độc trí cũng đúng a đừng lo lắng sở thiên lại phản tới an ủi nàng ta khẳng định sẽ một mực là tỷ phu ngươi dù sao tiền giấy năng lực mặc kệ ở nơi nào đều có tác dụng phong tục tập quán không hợp cùng gả ra ngoài khoảng cách quá xa loại này vận đề nhỏ tại tiền giấy năng lực trước mặt có thể để sự t ì n h Trưng dễ dàng dám đen lái xe trùng trùng điệp điệp xuyên qua người gây chuyện bẫy sở thiên trước tiên đem nhiệt ba cùng thắp c ắ t cổ lệ an bài tiến vào khu mỏ quạng văn phòng cái này mới một lần nữa đi ra vừa rồi tại trong xe là đem xe cửa sổ đóng lại cho nên lúc tiến vào không có nghe được cái gì thanh âm lúc này vừa đi ra khỏi đi bên ngoài người gây chuyện t ũ n g kêu khẩu hiệu vang động trời cầm đầu mấy cái gia tộc tộc trưởng còn để cho người ta lôi kéo hành phi chuyện này nếu là không cho bọn hắn nói rõ ràng bọn hắn liền ỉ lại khu mỏ quạng không đi đám người này tới mục đích vô cùng rõ ràng chết không chết người không quan trọng cho ủ yếu là nên bọn hắn đến cũng không phải truy cứu án mạng chủ yếu là tiền a hoặc là lại từ gia tộc bọn họ lựa người đem vị trí cũ cho chống đi tới hoặc là liền cho đủ đầy đủ bồi thường thiết bị cho ta chuẩn bị xong chưa hắn đi tới hoàng mau bên người hoàng mau mau đem mịp rộ phồn đưa cho hắn thiên ca ta đặc địa để cho người ta từ sắt vách mượn tới tốt lắm đồ vật cam đoan phương viên ba ngàn mét đều có thể rõ ràng nghe thấy ngài đẹp sở thiên tiếp lời ống điều thử một chút xác nhận không có vấn đề cái này mới đi tới giữa đám người các ngươi tốt ta là lão bản của nơi này ta biết các ngươi ý đổ đến nhưng còn mời mọi người an tâm chớ vội trước hết để cho ta nói vài lời sở thiên thanh âm không nhanh không c h ậ m trò chuyện âm hưởng truyền đến đám người trong lỗ thai nhìn thấy khu mỏ quặng đại lão bản đều ra mặt người phía giới cũng miễn cưỡng yên tính trở lại nghĩ trước nhìn xem hắn nói như thế nào. khu mỏ quặng phía dưới người phụ trách gặp nạn sự tình làm lao bản ta kỳ thật nội tâm cũng rất hay n ấ y mặc dù qua nhiều năm như vậy bọn hắn tham không ít nhưng cũng là có lương chi người à, chí ít bọn hắn không có đem ta hai cái này khu mỏ quặng nuốt không phải sở thiên nói xong một bộ tự trách biểu lộ cho nên bọn hắn tại bị ta biết tham ô về sau trực tiếp lựa chọn nhảy núi thảm liệt như vậy phương thức đến kết thúc sinh mệnh của mình đồng thời biểu đạt đối hay n ấ y của ta đây cũng là ta không thể không thừa nhận là ta thất trách nhưng ta vì không cô phụ bọn hắn nhiều năm như vậy đối khu mỏ q u n làm ra cố gắng cùng công hiến tiếp xuống quyết định làm ra đối bọn hắn đ ế n bù hy vọng các ngươi những thứ này tộc nhân của bọn hắn ở đây là một chút chứng kiến vừa nghe nói sở thiên muốn đối bọn hắn làm ra đ ế n bù luôn ba lâm các tộc người nhất thời lộ ra hài lòng biểu lộ lắng h a i nghe hắn định cho ra dạng gì đ ế n bù sở thiên kéo lại mình y thì mình bái cái này vị trẻ tuổi ta tin tưởng các ngươi cũng không xa lạ gì hắn là chúng ta khu mỏ quặng trước đó một vị hậu cần người phụ trách những năm gần đây hắn công việc chăm chú phụ trách cẩn trọng vì khu mỏ quặng làm ra cống hiến rất lớn nhưng trước đó bởi vì ta đang quản lý phía trên vấn đề này mới khiến tốt như vậy người mới không có phát huy hắn tác dụng lớn nhất đủ thành hôn q u a thảm như vậy kịch cho nên vì để cho còn lại bảy vị làm ra c ô n g hiến những người phụ trách không bạch bạch hy sinh ta quyết định đối chúng ta khu mỏ cặn làm ra trọng đại cải cách từ nay về sau gỗ lim hai cái ngọc thạch mỏ đem s á t nhập cùng một chỗ ta bổ nhiệm hắn làm tổng mỏ d à i quản lý hai cái khu mỏ cặn mọi người vô tay ba ba ba ba người phía dưới một mặt dấu chấm hỏi bắt đầu vô tay phồng lên phồng lên lại cảm thấy không thích hợp a đã nói xong cho bọn hắn đền bù đâu cái này tình huống như thế nào a định cho chúng ta mỗi người đền bù bao nhiêu tiền t r ư c vị đâu Minh y gì hay mình y diệ minh b á i làm tổng mỏ dài vậy chúng ta người đâu bọn hắn không khỏi rối rít phát ra kháng nghị cùng nghị vân s ở thiên câu môi cười một tiếng vỗ vô mình y diệ minh b á i b ả vai nơi này liền giao cho ngươi ngươi hắn phải biết làm sao bây giờ hiện tại hai cái này khu mỏ quặng khu trưởng đều là ngươi ta hy vọng ngươi đừng cô phụ kỳ vọng của ta làm ra một phen thành tích đến hai ngày này s ở thiên đối mình y diệ minh b á i coi trọng cũng làm cho hắn nhiệt tình mười phần đối mặt s ở thiên tín nhiệm hắn nhẹ gật đầu yên tâm đi sợ đồng nơi này liền giao cho ta tốt ngài liền đi nghỉ trước Nói xong, từ sở thiên trong tay nhận lấy đối n với bọn hắn chơi xỏ lá một bộ này m i n h y hiện minh bài rất bình tĩnh chúng ta khu mỏ quặng cho ra bồi thường chính là về sau đối khu mỏ quặng tiến hành mới cải cách cam đoan trước đó bi kịch không tái phát sinh chẳng lẽ mọi người còn không hài lòng sao cái này tính là gì c ầ u thí bồi thường a chúng ta muốn là tiền lá chức vị ta nói cho các người biết các người khu mỏ cặn có thể có bảy cái nhân mạng nếu như chuyện này không cho chúng ta một cái để chúng ta giá thỏa mãn chúng ta liền đập ngươi cái này khu mỏ cặn ngươi cái này tổng khu trưởng cũng không cần nghĩ kỹ í qua cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách hai ngàn người phẫn nộ cùng lực phá hoại không thể khinh thường muốn thật là mặc kệ bọn hắn bọn hắn thật đúng là dám ỉ vào mình người đông thế mạnh đem toàn bộ khu mỏ cặn cho quấy đến lòng trời lỡ đất bất quá mình y hi minh bãi biết bọn hắn là cái gì tính tình cũng sớm đã nghĩ kỹ nên ứng đối như thế nào tại bọn hắn huyên thanh n â m huyên náo bên trong lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại không đến mười phút liền thấy bên ngoài trùng trùng điệp điệp lại tới một đám người đám người này mặc dù chỉ có hơn trăm người nhưng bọn hắn lại mang đến hơn ba mươi chiếc quân dụng xe trên xe tất cả đều là lính đánh thuê cầm đầu người chính là minh y hải minh bái lao ba bái cổ đức bái cổ đức lúc trước cũng là khu mỏ c ả n g ư ờ i phụ trách một trong mặc dù bây giờ đã sớm bởi vì lớn tuổi lui ra đến vị trí tặng cho con trai nhưng là tại tộc nhân trước mặt cũng rất có uy tín trực tiếp rõ ràng lập trường của mình vung tay hô、to. ai cùng nhi tử ta không qua được đó chính là cùng chúng ta toàn cả gia tộc không qua được các người muốn gây chuyện đúng không vậy chúng ta cũng không sợ có loại liền phóng n g ự a tới tại loại này lạc hậu địa phương xuất hiện đại quy mô giới đấu là chuyện rất bình thường nơi đó di phương căn bản là không còn được cho nên đương nhiên là ai có thể đánh thắng trận này người đó là lão đại song phương đều không để cho bước ý tứ trực tiếp cơ lấy ra hỏa liền làm ở cùng nhau bất quá mình ý h i minh b á i gia tộc có sở thiên âm thầm ủng hộ những cái kia lính đánh thuê cũng không phải ăn chay bất quá ngắn ngủi mười phút còn lại bảy cái gia tộc người liền bị đánh quân lính tăng giã thậm chí còn thương vong không ít cuối cùng không thể không thua trận t r ư ơ n g tám mươi lăm sợ đ ồ n g hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ sau đó không lâu minh y liên minh b á i cùng hoàn mào cùng đi báo cáo tình huống biểu thị sự t ì n h đã giải quyết tốt đẹp s ở thiên gật đầu bọn hắn đến tiếp sau còn sẽ tới náo sự sao dựa theo ta đối bọn họ giải đại khái s u ấ t là sẽ không đám người này am hiểu nhất chính là l â n yếu sợ mạnh xem chúng ta không dễ ư ớ c hiếp chắc chắn sẽ không lại đến tìm không thoải mái minh y liên minh b á i hồi đáp sau đó nhìn về phía nhật ba cùng thắp các cổ lệ mặc dù hai người bọn họ bởi vì bên này mặt trời lớn cũng chỉ mặc quần d à i phòng n ắ n g áo phối hợp nhưng bởi vì dung mạo xinh đẹp vẫn là để mình ý nghĩa minh bãi không dám nhìn thẳng hắn đỏ mặt đối sở thiên đề nghị sở đồng từ luân ba lâm bọn hắn nơi đó ngoại trừ tiền bên ngoài còn truy hồi không ít bọn hắn tư giấu đi tài liệu tốt hiện tại cũng đã bỏ vào trong kho hàng nếu như ngài cảm thấy hứng thú có thể mang phu nhân cùng tháp cắt cổ lệ tiểu thư cùng đi xem nhìn được vậy liền đi xem một chút sở thiên gật gật đầu hiện tại n h i ệ t ba thế nhưng là phạm khắc châu đáo người phát ngôn đương nhiên muốn bao nhiêu vì nàng chuẩn bị một chút đồ trang sức rất nhanh mọi người đi tới nhà kho đừng nhìn khu mỏ cặng đơn sơ nhưng nhà kho lại rất lớn bởi vì hai cái này ngọc thạch mỏ cũng không bán nguyên liệu thô cho nên có thể bị đặt ở trong kho hàng đều là bị cắt chém ra tới tốt lắm tài năng đi vào lập tức rực rỡ muôn màu đều là các hình dạng lớn nhỏ không đều phi thúy không có nữ nhân không thích phi thúy châu báu cho nên t i ế n nhà kho nhiệt ba cùng thắp cắt cổ lệ con mắt liền phát sáng lên nhất là thắp cắt cổ lệ thận không thể liền ở lại nơi này thị phu nơi này đơn giản chính là p h ỉ thúy thiên đường a ta có thể rất ưa thích nơi này nàng thận trọng bốn phía xem xét nơi này sờ sờ nơi đó sờ sỏ đối mỗi một khối phi thúy đều yêu thích không tung nguyên lai、like、phi thúy có nhiều như vậy loại nhan s ắ c c a nhiệt ba cũng làm mỏ rộng tầm mắt nàng thường xuyên xót tim đẹp mắt phi thúy cũng không phải chưa thấy qua nhưng là những cái k i a động một tí bán mấy vạn mười mấy vạn phi thúy vòng tay để ở chỗ này cũng chính là rất phổ thông mặt hàng có yêu mến sao có yêu mến liền mang đi sở thiên nắm u ố t nhiệt ba mặt quay lại đem những này đều giao cho chu á vận để hắn cho ngươi thiết kế ra được làm thành thích hợp ngươi kiểu dáng cái này không tốt lắm đâu lao công những vật này bán đi đều là tiền a ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì kiếm lời cũng không phải đều cho ngươi xài lại nói ngươi bây giờ thế nhưng là phạm khắc châu đáo người phát ngôn chỉ cần ngươi đem châu đáo danh khí đánh đi ra còn sâu không kiếm được tiền sao châu đáo thứ này kỳ thật kiếm lợi nhiều nhất vẫn là cấp thấp hàng chi phí thấp đại lượng sản xuất chỉ cần bán phát hỏa xuất hàng lượng cũng lớn về phần cấp cao sản phẩm đó chính là châu đáo nhãn hiệu bề ngoài thôi ta l á o công vậy ta liền nho nhỏ chọn mấy khối n h i ệ t ba tuyển mấy khối nhan sắc hy hữu t ử phỉ thúy cùng hồng phỉ thúy bưng lấy đi tới sở thiên trước mặt liền cái này mấy khối đi cái này mấy khối làm sao đủ sở thiên trở tay lại chọn lấy bảy tám khối đỉnh cấp pha lên loại đế vương p h ỉ thúy xanh nhỏ chỉ có nửa cái to bằng nằm đấm nhưng lớn khoảng trường phổ thông thùng rác lớn như vậy những thứ này p h ỉ thúy cộng lại giá cả đều vượt qua hai ức nhìn bên cạnh mình y vi hề minh b á i đều có chút thì đau những khả năng này bán không ít tiền a đó cũng đều là buôn bán lệch hắn không nghĩ tới sở thiên thế mà hào phóng như vậy hoàng mao vừa rồi chọn tốt những thứ này p h ỉ thúy ngươi đến lúc đó cùng một chỗ mang về nước giao cho chu á vận được rồi thiên ca khu mỏ quặng sự tình giải quyết về sau sở thiên lần này mãi nạ chỉ hành lúc đầu việc liền đã làm xong tiếp x u ố n g chính là mang theo n h i ệ t ba t h á p c ắ t cổ lệ khắp nơi chơi cùng mua mua mua bất quá hắn còn chưa kịp xuất phát liền nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở đinh lão bà n h i ệ t ba gặp rắc rối cho tiểu bằng hưu chia sẻ dầu thực vật bánh gà tổ dẫn đến tiểu bằng hưu nôn mửa ban thưởng m ị p rồi lọc sáu mươi cổ phần cái hệ thống này nhắc nhở nghe s ở thiên một mặt một bức nàng nhìn bên người mặt mũi tràn đầy hưng phấn n h i ệ t ba một chút lao bà ngươi chừng nào thì cho tiểu hài phân bánh gà tổ rồi phân qua thời hạn bánh gà tổ sao liền xem như dầu thực vật bánh gà tổ cũng không có khả năng đem tiểu hài ăn nôn a lao công làm sao n h ậ t ba ngoại ý muốn nhìn sở thiên một chút ta trước khi đến ngoại trừ quay phim còn đuổi đến một trường học công l í c h biểu diễn biểu diễn kết thúc về sau cho các tiểu bằng hữu điểm một cái lớn bánh gà tổ a bạn tới công ty chuẩn bị một cái động vật bơ bánh gà tổ nhưng là nhân viên nhà trường vì an toàn cân nhắc cũng không dùng công ty chuẩn bị bánh gà tổ mà là dùng công ty nhà ăn tự mình làm lớn bánh gà tổ cái tiêu bánh gà tổ là hệ l à m hẳn là không quá thời hạn a nghe nhật ba nói như vậy sở thiên thở dài một hơi cái tiêu chuyện này hẳn là cũng không phải là nhật ba sai bất quá liền như vậy một kiện việc nhỏ phần thưởng mịp rỗ lọc sáu mươi phần trăm cổ phần đó là thật l ư ợ n a dù sao mỹ ị d ô l ọ c mới tại nas đã k h ắ p đưa ra thị trường không lâu hiện tại người sử dụng cao tới tám ư c thỏa thỏa trước mắt trong nước thứ nhất công cộng giao lưu bình đại thành phố giá trị đã vượt qua mười lăm tỷ đô la mặc dù chỉ là sáu mươi cổ phần nhưng là hàng năm chia hoa hồng cũng có mười mấy cái ức mà lại trọng yếu nhất chính là nhật ba hiện tại c h ứ c nghiệp thế nhưng là nữ tinh hắn có được mỹ ị d ô l ọ c khống chế dư luận loại hình đây không phải là thỏa thỏa mà thế nào lão công nhìn sở thiên thần sắc không thích hợp nhật ba nhịn không được lại hỏi một câu sở thiên bất đắc dĩ ngươi mở ra điện thoại di động của ngươi nhìn xem nhật ba có chút cho dạ điện thoại có gì đáng xem nàng vì có thể đến mãi nạ thế nhưng là không cùng dương mật xin phép nghỉ vụ trộm chạy tới mau mở ra nhưng nhìn s ở thiên thái độ kiên quyết nàng chỉ thật là có chút bất đắc dĩ từ trong túi móc ra điện thoại quả nhiên điện thoại di động của nàng sổ truyền tin đã bị phát nổ tất cả đều là dương mật cùng nô quân đánh tới điện thoại còn có tổng vân bách hủ h ủ trịnh huệ nhi c á c nàng nàng rất t r ộ t dạ cho dương mật về trước điện thoại m ậ t tỷ ta biết sai nhưng ta quay phim cùng công tác tiên độ đều không có rơi xuống ta lại chơi một ngày lập tức liền trở về chuyện này ta liền không cùng người so đo ngươi mau tới mịt rồi lọc nhìn xem lại có người sự tỉnh bên kia dương mật rất đau đầu đi trường học công lích diễn xuất thuận tiện cho các tiểu bằng hữu phân phát một chút bánh gà t ổ loại này soát hảo cảm chuyện nhỏ nhiều đơn giản a trên cơ bản không có lật xe khả năng nhưng chuyện này để n h i ệ t ba tới làm liền sống sinh sinh làm ra một đống tiền phước đến a n h i ệ t ba có c h ú t động nàng hai ngày này có thể chẳng hề làm gì a sau khi cúp điện thoại nàng lên mỹ vôlog mới phát hiện nàng lại lại lại vừa giận bất quá lần này cũng không phải nàng đã làm sai điều gì mà là nàng công l í diễn xuất cái kia trường học một vị tiểu bằng hữu mụ mụ phát thật dài tiểu tác văn đến công nhận chỉ trích nàng cho hải tử nhà mình hạ đ ộ n chuyện này thậm chí lên h o t lục soát thứ ba n h i ệ t ba cho tiểu bằng hữu hạ độc nhìn xem cái này nhìn thấy mà giật mình tiêu đề n h i ệ t ba kém chút mất đi nàng cho tiểu bằng hữu phân trái trứng bánh ngọt mà thôi làm sao lại thành hạ độc sự kiện chương 86, nói đi tỷ phu ta khẳng định biết gì nói nấy c ầ u lễ vật địch lệ n h i ệ t ba ta không biết người thân là một cái nhân vật công chúng là nghĩ như thế nào thế mà ngay cả phản thức acid béo loại vật này cũng không biết không biết tiểu hài tử không thể ăn thực vật bơ loại này thực phẩm ra sao nay lại cực đại tổn hại hài tử khỏe mạnh loại hành vi này không khác đầu độc Vừa về tới nhưng à ta liền cho tử liền hải uống cho thúc đôn. Cũng may hải ta ăn không nhiều, cũng kịp thời nhận thức thời i càng ủ a ta về sau học được cự tuyệt, về sau phía mình, ứng n học đáp được g tuyệt, về về cự o i ai i thực bất phẩm cho rắc kể k là đều ê quyết k h ô n ă nghĩ n n h ư ta càng n g chuyện này vẫn là phải phát ra tới để các vị có hải tử g i a t r ư ở n g biết về sau coi trọng các ngươi nhà hải tử tuyệt đối đừng để loại này vô lương minh tinh vì giả vờ giả vịt mà đi cho con của các ngươi đầu độc vị gia trưởng này không chỉ có viết lên án nhiệt ba t i ể u tác văn vẫn xứng lên hải tử anh trụ trên tấm ảnh h à i tử bởi vì nôn mửa mà hư nhược nắm sấp ở trên ghế salon con mắt đỏ ngầu hiển nhiên khóc qua nhìn qua đặc biệt đáng thương cơ hội nhìn thấy bức tranh này phiến người đều trong lòng đau tiểu h à i tử người g i a t r ư ở n g này không phải người bình thường a dầu thực vật bánh gạ t ổ liền không thể ăn toàn thế giới đều đang bán đ ộ c d ư ợ c đây là n h i ệ t ba bị hắc thảm nhất một lần h à i tử có dạng này một cái mụ mụ thật sự là quá đáng thương hai mươi lít dầu a đừng nói một đứa bé liền xem như ta uống hết đều muốn nôn chết đây là cái nào bệnh viện tâm thần chạy đến ta đã nói không thể để cho nàng xuất viện nhật ba cũng quá đáng thương đơn giản chính là vô tội n ằ m g thương tốt ở phía dưới bình luận khu người đại bộ phận đều là người bình thường nhiệt ba sau khi xem xong sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm nhưng chuyện này đối phương đều khi dễ đến trên mặt nàng tới nàng cũng không có khả năng không làm đáp lại thế là nàng cũng viết cái tiểu tác văn ký thiệu nhãn thiệu đã đăng ký một vị mẫu thân ta đi trường học diễn xuất là ra ngoài yêu bọn nhỏ nhiệt tình cái này diễn xuất từ đầu tới đuôi đều là công l ích tính chất ta không có thu một phân tiền mặt khác ta cũng vì bọn nhỏ chuẩn bị động vật mơ bánh gà tổ là nhân viên nhà trường ra ngoài an toàn cân nhắc mới khiên cho nhà ăn làm giàu thực vật bánh gà tổ nhưng là vệ sinh an toàn tất cả đều có bảo hộ cho đến bây giờ cũng không có hài tử g i a trưởng phản ứng nói là bọn nhỏ xuất hiện tiêu chảy hoặc là thân thể khó chịu hiện tượng mặt khác ta cảm thấy ngài quá mức cố chấp trạng thái tinh thần không thật là tốt hy vọng ngươi có thời gian đi nhìn một chút thầy thuốc của khoa tinh thần đó cũng không phải đối với ngài trào phúng mà là hữu hảo đề nghị cuối cùng c ả m tạo rộng rãi dân mạng đối ủng hộ của ta bình luận của các ngươi ta đều chăm chú nhìn qua thật rất tâm tâm nhưng là ta hở vọng các ngươi đừng lại lưỡi bạo vị này mụ mụ nàng bản thân cũng là rất đáng thương một người nhiệt ba lý trí phát biểu thu được không ít dân mạng đau lòng đương nhiên, đồng thời thu hoạch còn có vị k i a m ụ mụ phẫn nộ chửi rùa đ ị c h lệ n h i ệ t ba ngươi cho hải tử nhà ta hạ độc coi như xong hiện tại thế mà còn dám nói ta có bệnh tâm thần ta nhìn ngươi mới có bệnh tâm thần cả nhà ngươi đều có bệnh tâm thần n h i ệ t ba rất bình tĩnh hồi phục lý trí giao lưu cự tuyệt mắng chửi người đ ị c h lệ n h i ệ t ba ta mắng ngươi thế nào chính đang chửi ngươi ta nhìn ngươi có thể làm gì ta chuyện này sở thiên một mực cũng chú ý động tĩnh khi nhìn đến nàng mắng chửi ngươi về sau yên lặng cho mịp rỗ lọc tổng bộ gọi điện thoại đem vị tiêm mụ, mụ id phát tới cho ta phong hảo không chỉ có phong hảo còn muốn phong địa chỉ i đây là sở thiên thu mua m ị p rộ lọc cổ phần sau truyền đạt mệnh lệnh thứ một cái chỉ thị mặc dù có chút làm cho người không nghĩ ra nhưng là tổng bộ nhân viên công tác tuyệt không dám lãnh đạo bất quá mười phút vị k i ê m ụ mụ tài khoản liền trực tiếp được phong đại khoái nhân tầm a loại này tinh thần người không tốt liền không nên bên trên để lên tiếng hy vọng thông s a u chuyện này có thể làm cho nàng ý thức được sai lầm của mình đi làm cho gọn gàng vào sự tình giải quyết tốt đẹp tại mãi nạ chơi hai ngày sau liền trở về trong nước nhật ba dân thân vào quay phim bên trong thắp các cổ lệ ngày nghị kết thúc lại là muốn rời đi, đi học đi nàng rời đi ngày này, nhiệt ba không thể phân thần. sở thiên lái xe cùng tiền đông khê trường k i ế n cùng một chỗ đem nàng đưa đến sân bay tiền đông khê nhìn xem nàng muốn rời khỏi có chút không bỏ có rảnh t h ư ờ n g liên hệ a được thắp c ắ t cổ lệ nhẹ nhàng đối với hắn nở nụ cười được rồi hiện tại internet phát đạt như vậy có cái gì tốt nói sở thiên đem thắp c ắ t cổ lệ kéo sang một bên mở ra chuyển khoản giao diện đánh hai mươi nghìn đi lên hỏi nói có muốn hay không muốn cái này tiền hai mươi nghìn a đối với một cái sinh viên t ớ i nói đây cũng không phải là một con số nhỏ nhanh hẹn tương đương nàng một năm tiền tiêu vặt thắp các cổ lệ gật đầu như giá tỏi ngẫm lại nghĩ tỷ phu muốn liền muốn thành thật trả lời vấn đề của ta nói đi tỷ phu ta khẳng định biết gì nói nấy ngươi đại di đại di phu bình thường đều thích gì a hai mươi phút về sau sở thiên hài lòng đem tiền chuyển tới thuận tiện v ỗ một cái t h á p cắt cổ lệ bà vai về sau có cái gì tình báo kịp thời nói cho ta tiền khẳng định đúng chỗ ta ơn tỷ phu t h á p cắt cổ lệ rất vui vẻ ngươi chính là ta nhận định duy nhất tỷ phu dù sao về sau có ai dám ngấp nghẽ tỷ ta ta liền đánh người đó thế sống chết bảo vệ tỷ phu được rồi đã đến giờ nhanh lên máy bay đi đưa tiến thắp cắt cổ lệ về sau sở thiên dựa theo đạt được tình báo bắt đầu chuẩn bị đồ vật hãn tìm đầu tiên là tìm được một nhà tư nhân đặt trước chế cao lệ đính hôn phục cửa hàng nện xuống một trăm vạn làm cái hội viên sau đó định chế một bộ n g ả i đặc lai tư n g ả i đặc lai tư là tân giang truyền thống trang phục bình thường áp dụng hoa lệ tơ lụa chế thành nhẹ nhàng phiêu giật mềm mại thoải mái dễ chịu phía trên lại theo lên các loại bá hoa tô điểm lên bảo thạch nhìn rất đẹp đương nhiên người bình thường xuyên n g ả i đặc lai tư đều là phổ thông con tầm từng tia từng tia lụa chế thành sở thiên trực tiếp lên tơ lụa bên trong cấp cao nhất gấm hoa lại mời nghiệp nội định cấp nhà thiết k cuối c ù n ba sợ thiên đến nhà h t i đ có đ chuẩn bị cho nên trực tiếp cầm trong tay cố ý lấy ra tủ sắt cho đập vào trên mặt bàn lão bản dối cổ xem xét lập tức mắt sáng rực lên a cái này một trăm vạn chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật để cho ta hài lòng đây đều là ngươi tiền đều bày tại trước mắt có tiền không kiếm vương bắt đàn a lão bản nhanh cho sở thiên rót chén nước hhhh n g à i chờ lấy ta c á i này đi cho ngài lấy chương tám mươi bảy không có yêu đ ư ơ n g trực tiếp kết hôn cầu lễ vật mua xong những thứ này về sau sở thiên vừa chuẩn chuẩn bị một cố năm trăm vạn khoảng trường dồn dòi sơ để hoàng bao cho sớm tại tân giang bên kia dự định tốt cuối cùng mua sắm một đống lớn lễ vật rượu thuốc la trà đều là cấp cao nhất hãn chuẩn bị những thứ này chuẩn bị hai tháng thẳng đến xác nhận vạn vô nhất thất về sau lúc này mới đưa ra nhật ba muốn dẫn nàng về nhà dự tính nhiệt ba nghe nói chuyện này rất khó khăn gần nhất ta phần diễn ngược lại là đọc xong về nhà là không có vấn đề bất quá đối với mang s ở thiên về nhà chuyện này nàng thật đúng là không biết làm sao cùng trong nhà nói s ở thiên biết nàng đang lo lắng cái gì nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực có tin hay không lão công ngươi ta tin tưởng là tin tưởng nhiệt ba khẽ cắn m ô i bất quá ngươi muốn thật muốn gặp người nhà của ta cần phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt yên tâm đi người nhà ngươi ta đều không giải quyết được làm sao làm lão công ngươi nhìn s ở thiên kiên trì như vậy nhiệt ba lúc này mới quyết định đem mình tại đoàn làm phim sự tình kết thúc công việc về sau cho nhà mặt gọi điện thoại nói mình muốn về nhà tin tức nhiệt ba phụ mẫu nghe được tin tức này đều rất vui vẻ ngươi cái này không có lương tâm nha đầu chết thật kia cuối cùng biết muốn trở về chúng ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài quay phim chơi quên cả trời đất căn bản cũng không muốn về nhà nữa nha anna a thạ nhìn các ngươi nói gì vậy ta nghĩ các ngươi còn đến không kịp đâu làm sao có thể không muốn trở về nhà trước đó không phải không không sao hiện tại không làm gì ta không phải lập tức trở về nhà n h i t ba cùng phụ mẫu gắn một lá kiều lúc này mới ấp h a ấp ú n g nói đúng ba muốn nói chữ o c á này đối với nhật ba phụ mẫu tới nói đơn giản liền là sấm xét giữa trời quang ngươi không phải đáp ứng chúng ta sẽ không ở nơi khác nói yêu thương sao đúng vậy a ta cũng không có yêu đương nhà trực tiếp liền kết hôn người người người người hai người sống xinh xinh bị tức đến nói không nên lời trực tiếp tức giận nói ngươi nếu dám đem cái kêu dã nam nhân mang về chúng ta liền không có ngươi nữ a n h ư này nói xong trực tiếp cúp điện thoại n h i ệ t ba bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sở tiên h ngươi nhìn bọn hắn chính là cái này thái độ làm sao bây giờ a lão công không sao vé máy bay ta đã lấy lỏng chúng ta ngày mai liền đi thế nhưng là bọn hắn đều không cho ta mang ngươi về nhà n h i ệ t ba có chút h i ệ t b i nhưng rất nhanh điện thoại di động của nàng lại văng lên là ba mẹ nàng đánh điện làm ấu nàng nhanh nghe anna ạ ngươi mau đem cái tiểu t ử thú i kia cho chúng ta mang về n g h e được bên kia mang theo thanh â m tức giận n h i ệ t ba lập tức nhãn tỉnh sáng lên anna a thạ ta liền biết các ngươi đối ta tốt nhất rồi chắc chắn sẽ không bỏ được không nhận ta cô gái này ta ngày mai liền đem lão công ta mang về đến đem cho các ngươi nhìn ta nói với các ngươi lão công ta thật là rất tốt u i nàng lời còn chưa nói hết đối phương đã cúp điện thoại n h i ệ t ba y ê u sầu một đêm sở thiên ngược lại là ngủ rất tán ổn ngày thứ hai hai người an vị đi lên tân giang máy bay chúng ta là chân mệnh khổ a liền sinh một đứa con gái như vậy còn tùi trỏ ra bên ngoài mặt gả ra nước ngoài đi nhật ba trong nhà nhật ba phụ mẫu ngồi tại ở giữa nhất một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể l ệ mặt khác hai bên đại cô đại cô phụ nhị bá nhị bá mẫu còn có tiểu di tiểu di phu ngồi đầy nhóc đ ư ơ n g đ ư ơ n g đều đang an ủi hai người các ngươi cũng đừng quá thương tâm nhật ba đứa bé này từ nhỏ đã ngoan ngoan nghe lời cố gắng chính là nhất thời hồ đ ổ bị người lừa nhật ba đại cô v ô nhật ba mẹ lương thấp giọng nói nói bây giờ không phải là có câu nói tốt sao nam nhân miệng gạt người quỷ tiểu cô nương liền dễ dàng bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đây là chuyện rất bình thường ai lúc còn trẻ không có đi qua đường vòng đâu đúng a nhật ba nhị bá nhị mẫu g đầu, chờ nhiệt ba đem nhị a m n â n mang、về. chúng ta liền hiểu chi lấy lý lấy tình động khuyên bọn họ tách ra. Dù sao chúng nhiệt kia hiểu chi ta ra, sao ta về, tách họ lấy lý lấy dù bá mẫu vừa mới dứt lời một cái mang theo mũ mão nam nhân trẻ tuổi liền đi đến tán đồng gật đầu đối nhật ba phụ mẫu nói nói bá phụ bá mẫu ta cùng nhật ba thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư các ngươi là nhìn ta lớn lên đối người của ta phẩm cũng tin được a nhật ba chuyện đã qua ta không có chút nào để ý chỉ cần nàng chịu gả cho ta ta về sau vẫn là sẽ đối với nàng rất tốt tân thắp một sao ngươi lại tới đây n hãy ì n t h nam nhân để ý cười cười bá phụ bá mẫu là trước kia n h i ệ t ba ai nói qua không thích ta nhưng này đã là thời cấp ba sự tình lúc kia ta không thành thục cũng không cho được nàng hạnh phúc nhưng là hiện tại không đồng rạng ta có sự nghiệp của mình mà lại cũng có chiếu cố năng lực của nàng nàng có yêu ta hay không cũng không trọng yếu ta yêu nàng là được rồi một ngày nào đó nàng sẽ biết ta là nhất thích hợp nàng người kia nhìn xem hắn một lòng say mê không thay đổi n h i ệ t ba phụ mẫu cũng có chút đọc dung trước kia nhà bọn hắn cùng tân t h á p một nhà là hàng xóm tân t h á p một đúng là bọn hắn nhìn xem lớn lên không chỉ có nhân phẩm tốt hơn nữa còn có năng lực là cái tiến tới chịu khó tiểu h o a tử mà lại hắn từ nhỏ đã thích nhiệt ba đến bây giờ đã hơn mười năm kỳ thật bọn hắn cũng nguyện ý tân t h á p một làm con rể dù sao tân t h á p một hiện tại dựa vào cỡ gắng của mình mở ba nhà thịt nướng cửa hàng hàng năm có thể kiếm mấy chục vạn mà lại lại là người địa phương hai nhà ở cũng gần hiểu rõ cũng không sợ hắn khi đ ể nhiệt ba ai nhiệt ba lão mụ yên lặng thở dài một hơi ngươi là cái hảo hải tử bất quá chúng ta cũng không muốn ép buộc nhiệt ba vẫn là chờ nàng ly hôn lại thương lượng chuyện của các ngươi a bất quá ta sớm cho ngươi đánh cái dự phòng châm a nếu như đến lúc đó nàng thật không nguyện ý cùng ngươi tốt ngươi cũng không cần quá thương tâm duyên phận loại vật này không nói chính xác được tân thắp một gật gật đầu bá phụ bá mẫu các ngươi yên tâm đi ta sẽ cố gắng để nhiệt ba yêu ta chỉ cần chức cho ta một cái cơ hội đúng nhiệt ba lúc nào tốt ta hẳn là cũng không bao lâu đi cái kia để cho ta trước chuẩn bị một chút chương tám mươi tám chẳng phải dáng dấp đẹp trai khí chất tốt có tiền hắn còn có cái gì c ầ u lễ vật lão công đến lúc đó vào trong nhà nữa nha ngươi trước không cần nói để cho ta trước nói với bọn họ chạm trước cửa nhà nhật ba d ừ n g bước nhẹ dọn g dặn dò sở thiên b à i câu sở thiên gật gật đầu nhật ba cắn bờ môi an ủi hắn lão công ngươi không cần c h ẩ n trương ta an na cùng hạt thạ kỳ thật người rất tốt được sở thiên tiếp tục gật đầu nhưng nhật ba vẫn là không có muốn vào cửa bộ dáng xoay đầu lại lại một lần nữa căn dặn sở thiên lão công ngươi không cần k ẩ n trương sở thiên nhìn xem nàng thận trọng bộ dáng nhịn cười không được vươn tay vớt vớt tóc của nàng ta là thật không có chút nào khẩn trương khẩn trương một người khác hoàn toàn a hít vào một hơi thật sâu nhiệt ba lúc này mới gõ cửa một cái cửa rất nhanh liền được mở ra bất quá dẫn đầu xuất hiện tại nhiệt ba trong tầm mắt lại là một c h ù n hỏa hồng hoa hồng nàng sửng sốt một chút sẽ không quá khẩn trương đi nhậm cửa đi bất quá hoa hồng đằng sau rất sắp xuất hiện rồi một t r ư ơ n g đầy mặt nụ cười mặt nhiệt ba hoan g n ê n h trở về nhìn thấy gương mặt kia nhiệt ba sửng s ố mây dây lúc này mới không hiểu hỏi tân tham mục ngươi làm sao lại tại nhà ta a hai người không chỉ có là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân hơn nữa còn là cao trung đồng học chỉ bất quá tốt nghiệp trung học về sau tân tháp một liền không có đọc lựa chọn mình lập nghiệp đi mở thịt nướng cửa hàng mà nhật ba thì là đi đọc đại học coi như hai người đã có một hai năm không gặp mặt nghe nói ngươi muốn trở về ta đặc địa bóp thời gian chạy tới a không phải sao còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật tân tháp một nói liền muốn cầm trong tay hoa hồng nhét vào nhật ba trong ngực nhật ba nhưng không có tiếp chỉ là lắc đầu khai môn kiến sơn nói, nói tân tháp một ta biết ngươi thích ta có thể ta đã sớm minh xác nói cho ngươi ta đối với ngươi không có cảm giác cho nên ngươi cái này hoa ta không thể tiếp ngươi vẫn là lấy về hoặc là đưa cho nữ hải t ử k h á c đi nói xong khoác lên sở thiên cánh tay mặt khác ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là lão công của ta sở thiên rừng a tân thắp một kỳ thật sớm liền thấy sở thiên nhìn thấy lần đầu tiên là hắn biết mình ở vẻ bề ngoài cái này một khối đ ạ t u a nhưng bây giờ thấy n h i ệ t ba kéo lại sở thiên cánh tay giới thiệu đây là chồng nàng hắn vẫn là rất ghen ghét cho nên hắn cũng không có cho sở thiên cái gì tốt s ắ c mặt chỉ là hư một tiếng quay người ôm hoa hồng vào phòng ngươi còn biết trở về nghe tới cửa thanh âm n h i ệ t ba phụ mẫu mang theo thất đại cô bắt đại di đi ra n h i ệ t ba lập tức nào tới cho bọn hắn mỗi người một cái ôm anna ạ thạ ta nhớ các ngươi muốn chết đi được đại cô đại cô phụ nhị bá nhị bá mẫu tiểu di tiểu di phu các ngươi làm sao đều tới là ta đem bọn hắn đ ề u đến n h i ệ t ba lão ba trầm mặt nhìn xem cổng sở tiên h bắt b ẻ đây là ngươi nói cái kia lão công à. ta còn tưởng rằng ngươi ánh mắt tốt bao nhiêu đâu hiện tại xem ra cũng chính là bình thường ạ thạ ngươi nói nói gì vậy a nhật ba chu môi quay người ôm lấy sở thiên cánh tay lão công ta d á n g dấp đã rất đẹp trai có được hay không đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai có làm được cái gì tân thắp một mười phần không cam tâm bại bởi sở thiên nhịn không được ở bên cạnh xem bảo đẹp trai có thể coi như ăn cơm sao n g ư ơ i muốn thật thích đẹp trai cùng lắm thì ta đi chỉnh d u n g n g ư ơ i thích gì dạng ta liền chỉnh thành dạng gì n h i ệ t ba chừng mắt liếc hắn một cái ngươi chỉnh thành cái dạng gì đều không có ta lão công đẹp trai mắt thấy tân thắp một muốn tức nổ tung sở thiên buồn cười kéo một chút bên người nhật ba chủ động đi tới nhật ba phụ mẫu trước mặt cha mẹ lần đầu gặp gỡ các ngươi tốt ta gọi sở thiên Ta c ù người nhật ba k ế người n n h làm nhưng cái gì vậy một tủ sắt tiền mặt nhét tràn đầy nhìn qua tương đương có đánh vào thị giắt lực hắn hành động này trực tiếp đem nhật ba phụ mẫu cùng thất đại cô bác đại di cho nhìn ngây người, người nhưng sở thiên lại rất bình tĩnh lễ h ỏ i à bởi vì quá nặng đi cho nên chỉ chuẩn bị một trăm tám mươi tám vạn lễ hỏi xin ngài trước thu nói liền đem lễ h ỏ i đưa tới nhiệt ba l á o ba trước mặt nhiệt ba phụ mẫu mặc dù chỉ là người bình thường hai người mở cái nho nhỏ nướng hướng cửa hàng mỗi tháng kiếm cũng không nhiều những năm này vì cung cấp nhiệt ba đi học cũng không có tích chữ đến bao nhiêu tiền cái này một tủ sắt tiền bọn hắn cả đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy nhưng hai người cũng không phải thấy tiền sáng mắt người cũng không định tiếp nhận số tiền này số tiền này ngươi trước lấy về nhiệt ba lão ba đem tủ sắt đẩy ra phía ngoài một chút bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị sở thiên đại cô bắt lấy cánh tay người n g ố c à. với ai không qua được cũng đừng cùng tiền không qua được ca một trăm tám mươi tám vạn đâu đây chính là trong thành phố một xà phòng nghe nàng nói như vậy nhiệt ba lão ba nhữ mày ngươi mới vừa rồi còn không phải nói nam nhân miệng gạt người q u ỷ sao đây chính là lễ hỏi ta nếu là thu số tiền này làm sao còn không biết xấu hổ khuyên p h â n a nhiệt ba đại cô bị chẹn họ một chút ánh mắt dính tại tủ sắt bên trên tràn đầy đau lòng đây chính là một trăm tám mươi tám vạn a bá phụ số tiền này ngươi không muốn thu không phải liền là một trăm tám mươi tám vạn lễ hỏi sao ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đ â u tân thắp một sợ n h i ệ t ba lão ba thay đổi chủ ý tranh thủ thời gian nhảy ra biểu trung tâm ta đến lúc đó cùng n h i ệ t ba kết hôn thời điểm cho hai trăm tám mươi tám vạn nhìn hắn không ngừng tìm tồn tại cảm n h i ệ t ba đơn giản p h i ế n chết tân thắp một ngươi coi như cho hai phẩy tám t á m tám vạn ta cũng sẽ không gả cho ngươi nhà chúng ta sự tình ngươi cũng đừng n ú n g vào được không n h i ệ t ba ngươi cùng hắn sẽ không có kết quả gì tốt tân thắp một còn tại vùng vây dây chết hắn không phải liền là hơi dáng dấp đẹp trai một điểm khí chất tốt một chút giàu có một chút trừ đó ra hắn còn có cái gì hắn có ta yêu ngươi như vậy sao lời hắn nói để n h i ệ t ba đơn giản bó tay rồi n h i ệ t ba thở dài ta lặp lại lần nữa ta kết hôn kết hôn có thể ca ngay tại n h i ệ t ba nói chuyện với tân thắp một thời điểm cổng một chiếc dồn do sở gây sợ lại tới xem xét cái kia dồn do s ở tiêu chí người chung quanh đều ngây ngẩn cả người cái này nhà ai xe a làm sao mở tới nơi này dồn do s ở xe này không rẻ a đương nhiên không rẻ dồn do sợ gây ra rơi xuống đất giá tối thiểu năm trăm vạn nhật ba tiểu di phu nhìn xem xe này ánh mắt đơn giản đang phát sáng mà lại cái này xe vẫn là xe mới thật là dễ nhìn a chương tám mươi chín ta không đề cập tới tiền chu đánh một mảnh hiếu tâm cầu lễ vật ngươi người này thật không phải thứ gì nhìn mắt của ta thần đô không có nhìn xe này ánh mắt t h â m tình nếu không ngươi cùng xe này quá tốt có thể là n h i ệ t ba tiểu di phu ánh mắt thật sự là quá nhiệt liệt làm n h i ệ t ba tiểu di cũng nhịn không được có chút ghen ghét tiểu di phu có chút bất đắc dĩ thấp giọng lầm bầm ta nếu là mua được xe này ta thật có thể cùng nó sống hết đời dù sao mở ra xe này đi ra ngoài cái gì nữ nhân không có ngay tại mấy người lúc nói chuyện john joseph đã đứng tại nhật ba nhà cửa chính hoàng bao từ phía trên mở cửa đi xuống vừa nhìn thấy hoàng mao tướng mạo mọi người liền rời đi ánh mắt dù sao không biết người ta khả năng chính là mượn cái địa phương dừng xe nhưng hoàng mao lại đi tới sở thiên bên người thiên ca xe ta đưa tới cho ngươi còn có lễ vợt toàn bộ đều trên xe đâu thiên ca nghe hoàng mao gọi sở thiên ca ánh mắt mọi người lập tức lại rơi vào sở thiên trên thân sở thiên cười cười nhìn nhật ba lão ba không lấy tiền dứt khoát đem tủ sắt cho hợp lên thiện tay đưa cho hoàng mao sau đó đôi chúng người cười nói đây cũng là ta cho lễ hỏi cha không biết ngươi thích gì xe tùy tiện cho ngươi chọn lấy một cỗ cái này xe này là lễ hỏi nhiệt ba phụ mẫu tăng thêm thất đại cô bát đại di đều trầm mặt lại bọn hắn có thể không đ ể mặt sở thiên nhưng là không thể không cấp r ồ n rộn s ở ghis mặt mùi a cha mẹ trừ cái đó ra ta còn chuẩn bị cho ngươi một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt xem bọn hắn không nói chuyện sở thiên tiếp tục sử dụng tiền giấy năng lực đối hoàng mau đưa mắt liếc ra ý qua một cái hoàng mau mau từ dương phía sau đưa ra hai cái màu đen cái dương đến hắn đem cái này bên trong một cái mở ra bên trong là một bộ màu đen b i ể n cần câu từ có l ờ i nhuận công ty sản xuất lỗ đen x ư a gì tốt nhất sản phẩm một trong thanh này cần câu sử dụng phẩm chất cao cặn bọn sợi vật liệu từ đại sư tốn hao thời gian ba tháng tỉnh điều tế c h ắ c mà thành liền xem như hơn ngàn cân cá cũng có thể nhẹ n h õ n không chết đại thúc thanh này cần câu giá bán cao tới hơn bốn mươi vạn người bình thường còn mua không đến nhà chúng ta thiên ca hao tốn không ít tâm huyết mới mua được mặc kệ n g à i là cầm đi câu cá vẫn là cầm đi cất giữ cái kia đều là đồ tốt nói xong lại mở ra một chiếc hộp khác bên trong vẫn là một bộ cần câu cái này là ovs cấp cao kinh địa khoản câu cá đại lao thiết yêu ngươi nhìn cái này căn thân là đặc thù cây trúc trải qua mấy chục lần nướng rèn luyện m à t h à n h không chỉ có nhan chị cao mà lại súc cả tốt bất quá so phía trước bộ kia tiện nghỉ một chút chỉ cần hai mươi vạn ra mặt cái này cái này câu cá d ễ dùng sao lúc đầu không muốn phản ứng sợ tiên h n h i ệ t ba l á ba nghe hoàng mao giới thiệu trong tay cần câu trong mắt vẫn là bắn ra ánh sáng như tuyết là một phần lớn thời gian ở nhà thành thành thật tật h nướng h ư ớ ngô n g nhiên mới có thời gian lái xe đi vùng ngoại ô câu cá đồng thời mười lần có tám lần đều là tay không mà về không quân tư lệnh cái này hai bộ cần câu với hắn mà nói so dần sợ cái sức hấp dẫn càng thêm chi mạng đương nhiên được làm hoàng mao nhìn hắn tâm động tiến tới góp mặt đem cần câu nâng đến trước mặt hắn tiếp tục ra sức nói khoác đại thúc ngươi sờ sờ cái này xúc cảm cái này tính chất câu không đến cá ta cùng ngươi tin nhiệt ba lao ba xoắn suýt ba giây đồng hồ thống khổ thua trận vươn tay vớt lên cần câu hắn cũng nghĩ giữ vững điểm mấu chốt của mình à có thể cái này cần câu thật sự là quá mê người để một cái câu cá lao chống cự loại này r ụ hoặc đơn giản chính là phạm tội có lợn n h lỗ đen xuya di phân phối có thuyền đánh cá là biển cần câu thích hợp câu cơ lớn loại cá cha quay đầu ta mua một chiếc du thuyền mang ngải đi trên biển câu sở thiên cười mở miệng về phần họ vị sẽ lờ lễ ồ nạt mở ô đ è p năm mươi giờ ép can thân nhẹ xúc càng tốt thích hợp nhất câu phổ thông cá trích cá rô phi loại hình cỡ nhỏ loại cá bình thường đi ra ngoài liền dùng cái này cần câu là được rồi h uy họ sở ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tiền thì ngon bá phụ bá mẫu cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người tân thắp một mở ba nhà thịt nướng cửa hàng cũng là năm nhập trăm vạn người thế nhưng là tại sở thiên từng lớp từng lớp thế công dưới mới phát hiện mình duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo tài phú ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ nhịn hắn một năm thu nhập liền đủ người ta lấy ra mua hai cây cần câu nhưng hắn vẫn là không cam lòng lao ra ý đồ ngăn cản nhiệt ba lão ba g i a o động tâm nghe hắn nói như vậy sở thiên cười không nói mà nhiệt ba lão ba thì là ho khan một tiếng l ư ợ n g tân thắp một một chút khúc ta đích sắc không phải thấy tiền sáng mắt người nhưng gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài thật sự là nước đồ khó hơn ta bá phụ lời này của ngươi có ý tứ gì tân thắp một s ư ớ n g sốt một chút đem hy vọng cuối cùng rơi vào nhiệt ba lão mụ trên thân bá mẫu ngươi suy nghĩ một chút nếu là đem nhiệt ba gả cho tiểu tử này ngươi quanh năm suốt tháng coi như không nhìn thấy nhiệt ba người thím chúng ta đừng nóng ộ i nhiệt ba lão mụ vừa muốn nói chuyện liền thấy hoàng mao lại lấy ra tới một cái tỉnh xảo màu đen nhung tơ hộp hoàng mao vọt tới nhiệt ba lão mụ bên người đem hộp ở trước mắt nàng mở ra lập tức một trận phục trang đẹp đẽ liền từ trong hộp và ra mặc như cánh ve gấm hoa tầng tầng lớp lớp lộ ra nước n h u ậ n ôn nhu u con t r ạ c h phía trên t k e o lên lớn đoá lớn đoá tuyết liên hoa đồ án diễm lệ sáng tỏ nhiệt tình không bị cản trở không chỉ có như thế cổ áo cùng ống tay áo cùng tuyết liên hoa đồ án nhụy hoa chỗ đều tỉ mỉ khảm nạm lấy các loại sinh đẹp được bảo thạch cùng phỉ thúy cái này không chỉ là một kiện tác phẩm nghệ thuật nữ nhân mặc kệ cái gì niên kỷ đều có lòng thích cái đẹp nhất là tân giang nơi này đến nữ nhân dù sao người đồng đều biết khiêu vũ vũ đạo không thể thiếu vay tô điểm cho nên vừa nhìn thấy đầu này ngài đặt lai tư n h i ệ t ba lão mụ liền không rời nổi mắt đương nhiên n h i ệ t ba đại cô tiểu di nhị bá mẫu cũng đồng dạng con mắt dính tại trên y phục này mặt xin đẹp a hoàng mao cười giới thiệu thím ta thiên ca biết ngài thích khiêu vũ đây là cố ý chuẩn bị cho ngài đỉnh cấp tư nhân nhà thiết kế thiết kế định chế cái này không nói cái này mấy vạn khối một mét gấm hoa liền phía trên này khảm n ặ n những thư này bảo thạch liền hơn năm mươi vạn cái gì những thứ này bảo thạch liền muốn năm mươi vạn bên cạnh n h i ệ t ba tiểu di nhịn không được kinh hô lên những này là thật bảo thạch ca hoàng mau đ ắ c ý nhẹ gật đầu đó là dĩ nhiên ngài nhìn xem phía trên này bảo thạch thế nước độ trong suốt chỉ toàn độ vậy cũng là nhất đẳng độ tốt tùy tiện giữ lại một viên làm thành chức n h ẫ n dây chuyền đều có thể bán mấy vạn s ở thiên nhiên qua hắn một chút đừng mở miệng một tiếng tiền nhiều tù ca a đúng thiên ca là ta lắm m ộ n hoàng mau nhẹ nhàng cho mình một bàn tay sau đó đối nhật ba phụ mẫu cười nói chúng ta không đề cập tới tiền chủ yếu là tâm ý đại thúc tím những vật này đều là thiền ca đối với các người một mảnh hiếu tâm a chương chín mươi chúng ta xử lý hôn lễ thời điểm nhớ kỹ đến uống rượu a canh năm c ầ u lễ vật l ã o b à mấy vị này đều là n g ư ơ i thân thích chứ không giới thiệu cho ta một chút sao mắt thấy đem nhật ba phụ mẫu làm xong sở thiên c ư ờ i nhìn về phía bên cạnh nhìn chằm chằm các thân thích l ã o công n g ư ơ i cái này cũng quáng ưu đừng nói nhật ba phụ mẫu cùng thất đại cô b á t đại gì, liền ngay cả nhật ba đều bị sở thiên chuẩn bị những vật này cả kinh sừng sốt một chút nàng thấp giọng khen ngợi sở thiên một câu sau đó lôi kéo sở thiên đi từng cái nhận thức lao công đây là ta đại cô cùng đại cô phụ. đại cô đại cô phụ tốt s ở thiên đối bọn hắn không kiêu ngạo không tự tin nợ nụ cười sau đó tiếp nhận hoàng mao đưa tới lễ vật cho bọn hắn lần đầu gặp gỡ cũng không biết các ngươi thích gì liền tùy tiện chuẩn bị chút lễ vật chỉ là một điểm tâm ý mà thôi các ngươi cũng không nên ghét bỏ nói xong đem hai hộp máu yến yến ổ cùng bốn đầu thuốc lá thơm cùng một bình phi thiên mao đài đưa tới cái kêu máu yến giá cả n h i t ba đại cô phụ không rõ ràng nhưng nhìn đóng gói cũng sẽ không tiện nghi nhưng là thuốc lá thơm cùng phi thiên mao đài giá cả hắn rõ ràng a một đầu mềm bên trong bảy trăm bốn đầu chính là hai nghìn tám trăm năm mươi ba độ chân tàng bản phi thiên mao đài tối thiếu hơn hai vạn một bình cái này cộng lại cũng nhanh ba vạn không chê không chê người đứa nhỏ này chính là quá thực tâm nhãn tới thì tới á còn chuẩn bị lễ vật gì a n h i ệ t ba đại cô cùng đại cô phụ không nghĩ tới mình cũng có lễ vật vẫn là quý giá như vậy độ tốt lập tức cười mặt m ũ i tràn đầy nếp may hoàn toàn quên đi tới đây dự tính ban đầu nhìn sợ thiên ánh mắt từ ái liền cùng nhìn con trai mình đồng dạng ta là người nhị bá mẫu ta là người nhị bá phụ ta là người tiểu di ta là người tiểu di phu nhìn xem những vật kia đều không cần đến nhật ba giới thiệu phía sau nhật ba nhị bá cùng nhị bá mẫu còn có tiểu di cùng tiểu di phu tranh nhau chen lấn mẹ ra n h i ệ tình t vây quanh sở thiên tự giới thiệu mình bắt đầu sở thiên đương nhiên cũng đem đồ vật đưa cho bọn hắn các ngươi tân t h á p một gấp các ngươi cái này cũng q u á đáng trước đó các ngươi đều không phải là nói như vậy mắt thấy n h i ệ t ba phụ mẫu thất đại cô bát đại di toàn quân bị diệt tân t h á p một muốn tự tử đều có rõ ràng trước đó bọn hắn còn thương lượng làm sao chia rẽ n h i ệ t ba cùng sở thiên hiện tại thế mà giống như đột nhiên liền trở thành người một nhà nghe hắn nói như vậy nhật ba tiểu di tức giận nhìn hắn một cái đi đi đi chúng ta sự tỉnh trong nhà ngươi ít lẫn vào nghe khẩu khí của ngươi giống như cùng lao bà của ta rất quấn a sở thiên móc ra hoa tử cho tân tháp m ộ c nhường một cây lao bà của ta bằng hữu liền là bằng hữu của ta về sau còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn a ai muốn chiếu cố ngươi nhìn xem sở thiên cười n h ạ t mặt tân tháp m ộ c rốt cục p h á phòng hung hăng trợn mắt nhìn sở thiên một chút ta cho ngươi biết ngươi đừng tưởng rằng muốn cưới nhiệt ba đơn giản như vậy ta sẽ không bỏ qua nói xong quay người x à i bước rời đi sở thiên đối bóng lưng của hắn cười cười tân tháp một đúng không vốn nắn một chút ta nhiệt ba hiện tại đã là lao bà ta ngươi từ bỏ hay không, không quan trọng chúng ta xử lý hôn lễ thời điểm nhớ kỹ đến uống rượu mừ tân thắp một bóng lưng lảo đảo một chút quay đầu ánh mắt cùng móc đồng dạng đảo s ở thiên một chút lại quay đầu trực tiếp đâm vào cột điện con lên hiển nhiên cái này đã bị tức thần trí không rõ đ ư n g tại đứng ở cửa nhiều nóng à, mau vào thổi điều hòa không khí nhật ba tiểu di nhanh chào hỏi mọi người vào cửa toàn ra người rất nhanh liền đến phòng khách sau đó nhật ba lão mụ liền mang theo nhật ba tiểu di mấy người tiến vào phòng bếp các n g ư ơ i trở lấy à, chúng ta nấu cơm đi một hồi đem cơm chưa ăn được nhật ba các người lúc nào kết hôn a bất đắc dĩ nhật ba lão ba nhịn không được hỏi lại la tức giận lại là chỉ tiết rèn sắc không thành thép người rõ ràng nói không muốn nói yêu thương. làm sao đột nhiên liền trực tiếp kết hôn à? bởi vì gặp được đối người à? n h i ệ t ba ngọt ngào kéo sở thiên cánh tay hát hạ ngươi cũng biết cảm giác thứ này không có cách nào khống chế mặc dù lần thứ nhất cho sở thiên chuyện này là cái ngoài ý m u ố n nhưng n h i ệ t ba cũng không thể không thừa nhận nàng nhìn thấy sở thiên lần đầu tiên liền rất có cảm giác nếu không cũng sẽ không ở đ ố i với hắn hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới trực tiếp l ĩ n h chứng cảm giác gì không cảm giác ta nhìn ngươi chính là phản quất đi lên phải cứ cùng chúng ta đối n ị c h nhật ba lão ba thở dài một hơi chúng ta liền ngươi một đứa con gái như vậy cùng lời của ngươi nói ngươi coi như gió thoảng bên thai ngươi để chúng ta làm sao bây giờ a cha ta biết các ngươi lo lắng nhật ba n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng s ở thiên cầm nhiệt ba tay ánh mắt kiên định không chỉ vấn đề này nhật ba lão ba trầm m ặ t hai giây nhà ngươi là nơi nào a ta quê quán tại a thành phố một cái huyện thanh nhỏ các ngươi khả năng chưa nghe nói qua bất quá hoàn cảnh rất tốt ta mang nhiệt ba trở về qua một lần tất cả mọi người rất thích nàng s ở thiên mỉm cười về phần về sau hẳn là sẽ định cư ma đô dù sao nhiệt ba sự nghiệp ở nơi đó sự nghiệp của ta cũng ở đó tương đối dễ dàng nghe sợ thiên lời này nhật ba lão ba nửa ngày không nói chuyện cũng may n h i ệ t ba lão mụ từ trong phòng bếp đi ra nhanh n h a n h nhanh các ngươi tẩy cái tay chúng ta ăn cơm bởi vì n h i ệ t ba đã nói muốn sớm trở về mặc dù n h i ệ t ba phụ mẫu đều rất sinh tức giận nhưng sinh khí về sinh khí nên chuẩn bị cho n h i ệ t ba đồ vật một điểm không ít không chỉ có mua nàng thích ăn nhỏ đồ ăn vặt còn chuẩn bị xong nàng thích ăn đồ ăn chỉ cần nóng lên bên trên liền có thể ăn trên mặt bàn đã bày đầy nơi đó đặc sắc mỹ thực ngoại trừ n h i ệ t ba tâm tâm niệm, niệm nướng bánh bao bên ngoài mâm lớn gà tiêu tê dạy gà keo cóm giá đỡ thịt đùi t i u nướng mặt phổi đem cái bàn bày trần đẩy đồ ăn hương khí đan vào một chỗ để cho người ta không ngừng nuốt nước miếng lão công ta nói cho ngươi à ta anna làm nướng bánh bao so bên ngoài bán còn tốt hơn ăn đâu ngươi nhanh đến một chút bỏ đi nữ thần áo ngoài nhật ba kỳ thật chính là cái quả vật hàng trông thấy một cái bàn này ăn con mắt đều cởi thành nhàn nhạt, nhạt trang lưới liềm nàng thận trọng bưng lấy một cái vừa ra lò nướng bánh bao đ ú t tới sở thiên bên miệng mong đợi nhìn xem hắn sở thiên liền tay của nàng cắn một cái mang theo mạch hương xốp giòn sắc ngoài khẽ căn phá thịt dê hương khí lập tức từ bên trong chui ra mềm non nhiều chất lỏng miệm đầy lư hương hắn khen một câu sắc thực ăn ngon lấy h đều tìm không ra cái gì sai lầm đến đã đem thịt dê nhân bánh mỹ vị phát vùng tới cực hạn không thể a、ah, ha ha ha ta anna lúc còn trẻ chính là bán nướng bánh bao lúc kia thật nhiều người mộ danh đến ăn bất quá nướng bánh bao làm quá cực khổ mấy năm này ta anna đã không bán nướng bánh bao cũng chính là ngẫu nhiên làm một chút cho nhà người ở bên trong ăn n h ậ t ba thật vui vẻ cắn một cái mặt mũi tràn đầy hạnh phúc anna làm con gái của ngươi quá hạnh phúc chương chín mươi mốt vậy cái này là đồng ý c ầ u lễ vật ngươi a thật sự là không biết nên nói thế nào ngươi mới tốt ngươi ăn từ từ đ ư n g n ẹ n đã lâu nhìn thấy nữ nhi ăn như thế thỏa mãn nhiệt ba lão mụ cũng rất vui vẻ bất quá nàng ngồi xuống sau khi đến lại không có cái gì tâm tình ăn cái gì chỉ là không ngừng cho nhiệt ba lão ba nháy mắt trên bàn nhiệt ba tiểu di mấy người cũng cảm thấy bầu không khí không giống bình thường t i ê n lặng lẫn nhau nhìn cũng không nói chuyện nhiệt ba lão ba kêu gọi mọi người tranh thủ thời gian ăn à, các ngươi còn khách khí với chúng ta à. mọi người lúc này mới cúi đầu ăn cơm đồ ăn rất thơm tất cả mọi người ăn chăm chú ngẫu nhiên l ờ i bình đồ ăn một đôi lời một trận này cơm chưa ăn xong xem như hòa hợp bất quá tại sở thiên phóng hạ đua về sau n h i ệ ba lão ba nhìn xem hắn sắc mặt lại từ từ nghiêm túc sợ thiên ta biết n g ư ơ i cùng nhật ba đã kết hôn rồi các n g ư ơ i cùng một chỗ nửa năm tình cảm tốt như vậy ta cũng tin tưởng các n g ư ơ i ở giữa là c h â n ái thế nhưng là nhà chúng ta tình huống ngươi vừa rồi cũng biết rõ ràng chúng ta liền nhật ba một đứa con gái kỳ thật chúng ta thật không yêu cầu nàng đại phú đại quý chỉ là hy vọng nàng có thể hạnh phúc vui vẻ tại bên người chúng ta liền tốt người đứa bé này giai chú chính sự nghiệp có thành tựu i xử sự làm người cũng không tệ chúng ta thật sự là tìm không ra ngươi cái gì không hài lòng đến thế nhưng là nếu như nhật ba gả cho ngươi nàng liền muốn về sau định cư ma đô ta biết lúc này không giống ngày xưa cải cách mở ra khoa học kỹ thuật phát đạt giao thông cũng thuận tiện nhưng ma đô khoảng cách tân rằng có hơn hai n g h n cây số khoảng cách liền xem như đi máy bay cũng không nhất định có thẳng tới vừa đi vừa về một chuyên nhiều giày vỏ à. chúng ta nếu là tuổi trẻ thân thể tốt còn chưa tính thế nhưng là chúng ta bây giờ lớn tuổi thân thể càng ngày càng tệ thật không muốn nữ nhi lấy chồng ở xa hôm nay ngươi đến nhà chúng ta sớm khẳng định cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị ngươi dụng tâm lương khổ chúng ta đều thấy được cũng biết ngươi là thật yêu nữ nhi của chúng ta nhưng là đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy khẳng định cũng không phải không phải con gái chúng ta không thể coi như cùng con gái chúng ta tách ra cũng có thể tìm tới không so con gái chúng ta kém nhưng chúng ta liền một đứa con gái như vậy hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút chúng ta n h i ệ t ba lão ba một phen l ờ i từ đáy lòng nghe trên bàn những người khác đều không dám nói chuyện lúc đầu kiên định n h i ệ t ba cũng đỏ trong mắt thấp giọng cầu khẩn ạ thạ ta cam đoan sẽ thường xuyên về tới thăm đám các người s ở thiên ta h ờ vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút chuyện này n h i ệ t ba lão ba không nhìn thẳng n h i ệ t ba nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên con mắt ngự trọng tâm chừng nói cha ngươi nói những thứ này ta đều giải trước khi đến ta liền đã hiểu rõ vấn đề này sợ thiên gật, gật đầu ngươi yên tâm đi nhật ba mặc dù là gả cho ta nhưng là ta sẽ không hạn chế tự do của nàng nàng nghĩ muốn về nhà lời nói tùy thời đều có thể về nhà mặc kệ là ăn t ế t cũng tốt vẫn là cái gì ngày lễ cũng tốt tại về nhà trong chuyện này ta đều sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng mặt khác ta không biết các ngươi nhị lao có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi ma đô sinh hoạt ta cùng nhật ba hiện tại tạm thời tại ma đô chỉ có hai bất động sản một bộ là chúng ta từ ở lớn bình tầng h một bộ khác là nàng chuyên môn phòng giữ quần áo nhưng trong tay của ta tiền nhàn rỗi không ít muốn mua thêm bất động sản tùy thời đều có thể ta cũng định cho các ngươi cùng cha ta mẹ tại ma đô các mua một phòng nhỏ đến lúc đó các ngươi nếu là muốn tới đây ở tùy thời đều có thể đến ở trường kỳ định cư cũng tốt qua khách du lịch chơi mấy ngày cũng tốt điểm này đều từ chính các ngươi quyết định hắn sau khi nói xong lời này n h i ệ t ba tiểu di thật sự là ngồi không yên sở thiên a ngươi ngươi cùng n h i ệ t ba đã tại m a Đô mua nhà rồi đúng còn muốn cho n h i ệ t ba ba mẹ nàng cùng cha mẹ ngươi mua đúng sở thiên gật gật đầu lúc đầu ta là nghĩ sớm lấy lòng về sau đem giấy tờ bất động sản cho bọn hắn nhưng ta cảm thấy làm như vậy có chút không quá thỏa đáng ta không biết bọn hắn là ưa thích cấp cao một điểm nhà chợ vẫn là càng ưa thích biệt thự đến lúc đó đi hiện trường chọn càng tốt hơn mado phòng ở nhìn sở thiên nói như vậy nhẹ nhàng bâng kho nhiệt ba tiểu di đã triệt để nói không ra lời các nàng mặc dù người tại tân giang nhưng cũng không phải vô tri người mado cái kia giá phòng mười mấy năm qua cùng ngồi lửa mũi tên vụt vụt vụt dâng đi lên liền xem như một bộ bình thường nhất nhà trọ cũng là mấy trăm vạn cất bước tại sở thiên trước khi đến các nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ a kết quả sở thiên thoáng qua một cái đêm không chỉ có trực tiếp dâng lên một trăm tám mươi tám vạn lễ hỏi cùng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật còn trực tiếp cho mua một cô năm trăm vạn xe hiện tại càng là hứa hẹn sẽ ở mado mua phòng úc loại điều kiện này ai có thể không tâm động đâu không thẻ mẫu đệ đệ ta cảm thấy chuyện này phải nghiêm túc suy tính một chút người là ngươi n h i ệ t ba đại cô mở miệng chúng ta không đồng ý n h i ệ t ba lấy chồng ở xa nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì nói trắng ra là còn không phải liền là sợ nàng đến lúc đó đi nơi khác thụ khi dễ sao đến lúc đó nàng một cái tiểu cô nương độc thân tại nhà chồng bên người một cái người nhà mẹ đẻ đều không có bị ủy khuất cũng không có người hỗ trợ chỗ dựa chúng ta hoặc là không biết nàng chịu ủy khuất hoặc là biết cũng chỉ có thể lo lắng xuông có thể tình huống bây giờ không đồng d ạ n g à sợ thiên đối nhật ba tốt như vậy cho đủ nàng lớp vài lót mặt mũi ta tin tưởng hắn sẽ không khi dễ nhật ba ngươi nếu là sợ hắn khi dễ nhật ba hai người các ngươi dứt khoát liền đem cửa hãng nốt cùng sở thiên đi ma đô ở một thời gian ngắn hoặc là dứt khoát ở bên kia ở cũng được các ngươi nếu là tại ma đô ở không quen liền trở lại ở mặc dù nhật ba không ở bên người đây không phải là có chúng ta đâu sao có mọi người chúng ta chiếu ứng ngươi cũng sẽ không có chuyện gì kỳ thật rất nhiều gia đình việc v ậ t nói tới nói lui chính là một cái tiền chữ nếu như không thiếu tiền phòng ở nhiều muốn đi nơi nào căn bản không cần cân nhắc kinh tế khoảng cách căn bản cũng không phải là sự t ì n h trước ngươi cũng không phải nói như vậy nhìn nhật ba đại cô phản chiến tương hướng ngược lại giút đỡ sở thiên nói chuyện nhật ba lão mụ oán trách nhìn nàng một cái làm phản nhanh như vậy thật không có lập trường t a đây là vì muốn tốt cho nhiệt ba nhiệt ba đại cô lý trực khí t r ắ n g nhìn xem nhiệt ba lão mụ chúng ta mấy nhà có chuyện gì không phải ngồi cùng một chỗ thương lượng mọi người cũng đều nghĩ cùng một chỗ đem thời gian qua đỏ đỏ h ỏ a hỏa trước đó chúng ta nguyện ý giúp các ngươi khuyên nhiệt ba chia tay đó là bởi vì cảm thấy nhiệt ba bị lửa bây giờ nhìn nhiệt ba tìm lão công d á n g dấp đẹp trai lại có tiền mấu chốt là còn đối nhiệt ba tốt như vậy đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt chúng ta làm gì còn muốn khuyên phân ngươi nếu là thật muốn khuyên phân vậy ngươi đi tìm lão tứ bọn hắn một nhà bọn hắn một nhà người liền nhận không ra người tốt. xem xét n h i ệ t ba tìm được tốt như vậy b ạ n trai khẳng định nghị trăm phương ngàn kế khuyên phân n h i ệ t ba đại cô một phen đem n h i ệ t ba l á o mụ nói lộ vẻ do dự nàng x o a n suýt một chút cái kia cái kia đồng ý chương chín mươi hai được bao n u ô i c ầ u lễ vật n h i ệ t ba cha mẹ cửa này cùng tất đại cô bắt đại di cửa này xem như thành công qua vì tăng độ yêu thích sở thiên rèn sắc khi còn nóng để n h i ệ t ba cha mẹ ngày mai đừng mở tiệm mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút đi n h i ệ t ba đại cô cùng đại cô phụ cùng nhị bá nhị bá mẫu biểu thị ngày mai quá bận rộn không đi được chỉ có tiểu di cùng tiểu di phu biểu thị muốn cùng đi thương lượng xong ngày mai hành trình về sau n h i ệ t ba liền mang theo s ở thiên đi tới gian phòng của nàng n h i ệ t ba gian phòng rất nhỏ chỉ có mười m h n g khoảng t r ư ờ n g gian phòng đặt vào một trường công chúa gió gỗ hồ đào cái giường đơn trên giường phủ lên tiểu thúy hoa ga giường trên mặt đất phủ lên thật dày dê nhung tấm thảm dựa vào tường tùy ý trưng bày mấy quyển nghệ thuật loại thư tịch cùng mấy cọn lông nhung đồ chơi trên tường là nàng từ nhỏ đến lớn một chút ả n h trụ có đi ra ngoài chơi mà mặc váy công chúa đập có ở trường học biểu diễn thời điểm đập từ những hình này liền có thể nhìn ra được nhật ba hoàn toàn liền là từ tiểu mỹ đến lớn ngay cả cái xấu hổ kỳ đều không có hắn đem ảnh lão bà ngươi từ nhỏ đến lớn ngay cả thanh xuân đậu đều không có dài quá vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhất định có rất nhiều người truy ta không có nhật ba lắc đầu tại bên trên đại học trước đó trên cơ bản không ai truy ta vì cái gì dáng dấp xinh đẹp như vậy không thể nào nhưng sở thiên nhưng từ nhật ba miệng bên trong nghe được một cái nghĩ bể đầu cũng không nghĩ tới đáp án bởi vì tân t h á p một a khi còn bé ta cùng hắn nhà là hàng xóm tại ta vẫn không rõ cái gì là tình cảm thời điểm ngây thơ vô chi lôi kéo hắn chơi mấy lần nhà tròi ta diễn mụ mụ hắn diễn ba ba hắn về sau vẫn bằng vào ta lão công tương lai tự cho mình là chờ ta dài lớn một chút phát hiện hắn không lúc bình thường đã chậm ta cự tuyệt qua hắn rất nhiều lần nói cho hắn biết ta chỉ là coi hắn là thành hàng xóm đại ca ca đối với hắn là thật không có cảm giác về sau hắn cũng không có thu liễm ta tất cả người theo đuổi đều bị hắn giải quyết bốn bỏ năm lên không có người theo đuổi s ở thiên như có điều suy nghĩ cho nên hắn thích n g ư ờ i rất nhiều năm đúng vậy a n h i ệ t ba bất đắc dĩ thế nhưng là ta thật chỉ là coi hắn là ca ca ta mà thôi đối với hắn một điểm ý nghĩ đều không có ta sở dĩ lựa chọn ma đô bên trên đại học kỳ thật có một nguyên nhân cũng là bởi vì hắn ta nghĩ đến ta cách hắn xa một chút cùng hắn triệt để đoạn tuyệt liên hệ có lẽ thời gian dài hắn liền sẽ quên ta đi nhưng ta không nghĩ tới không sao đây không phải lỗi của ngươi nghe nhật ba nói như vậy kỳ thật sở thiên cũng rất thổn thức nữ nhị của ta mang con rể trở về ngày mai đi dạo chơi ngoại thành các ngươi ai có rảnh rỗi có thể cùng đi căn cứ nhiều người náo nhật nguyên tắc nhật ba lão ba đem dạo chơi ngoại thành tin tức phát đến gia tộc bầy bên trong vừa nghe nói nhật ba trở về trong đám lập tức nổ tung đại minh tinh trở về a nhật ba có dành đến nhà chúng ta chơi à nhà chúng ta tiểu hài mỗi ngày nói muốn, muốn ngươi ký tên đâu nhật ba mang bạn trai trở về rồi là trên internet nói cái kia sao thế nhưng là các ngươi trước đó không phải nói kia là lẫn lộn sao trong đám đều là nhật ba phụ mẫu hai bên thân thích lúc đầu yên lặng bầy lập tức bởi vì nhật ba náo nhiệt nhật ba lão ba c ư ờ i khổ giải thích chúng ta cũng là bị mơ mơ màng màng người a nhật ba trước đó gạt chúng ta nói nàng kia là lẫn lộn ai biết là thật con g a i lớn không dùng được a nghe nhật ba lão ba nói như vậy đại đa số người đều là nói vài lời lời an ủi chỉ có nhật ba tứ thúc nhảy ra ngoài các ngươi đều nói nhật ba trung thực ta sớm nói qua cho các ngươi đứa nhỏ này cũng chính là mặt ngoài nhìn xem trung thực trên thực tế tâm địa gian giảo nhiều nữa đâu bị ta nói chúng a n h i ệ t ba tứ thẩm cũng phụ h o ạ liền đúng vậy a các ngươi đều bị nàng biểu tượng lừa gạt tam ca ta nói tam ca nghe nói ngành giải trí rất loạn n h i ệ t ba mang về người bạn trai kia là bao nuôi lão bản của nàng a trước đó tại trên mạng xão như vậy khí thế ngất trời đều không có gặp hắn lộ mặt có phải hay không rất lớn tuổi a niên kỷ khẳng định không nhỏ a n h i ệ t ba khẳng định chính là chạy người ta có tiền đi bằng không truy nàng tiểu họa tử n h i ề u như vậy nàng thế nào không chọn cái trẻ tuổi nhật ba tứ thúc tứ thẩm ngươi một câu ta một câu châm trọc khiêu khích nghe nhật ba lão ba phi chết nhưng hắn biết mình đệ đệ là như thế cái tính tình cũng lười cùng hắn so đo ngược lại là trong đám n h i ệ t ba tiểu di nhịn không được ta nói n h i ệ t ba nàng tứ thúc ngươi chính là trong mồm chó nhà không ra ngả voi tới điện hình a ta cho ngươi biết hôm nay n h i ệ t ba lão công ta gặp được người ta lại cao lại đẹp trai không nói hơn nữa còn cho không ít lễ hỏi đâu n h i ệ t ba tứ thúc không yếu thế chút nào đ ổ i trở về cho nhiều y ta cũng không phải cho nhà ngươi nữ nhìn đem ngươi có thể một trăm tám mươi tám vạn n h i ệ t ba tiểu di đem lễ hỏi số lượng nói ra vâng đây không phải là giao cho nữ nhi của ta nhưng nhật ba là ta cháu gái Trong nàng có thể cho nàng nhiều như có cho thể vậy lễ là lễ hỏi hứng, không chính không nhìn khác hỏi. Nhật giống người người ta một ít tốt. cao cũng nàng muốn vạn vì bên a A. Ai, cao, ta bữa ta qua khoa đây điểm, Đây ngày Bấy là lễ là lễ lễ là là lễ hào càng càng tìm thổ tại kết kết thời một kết trường nhất gì cơm cái chúng cái cùng chỗ chính hiện hỏi giống hỏi hỏi, hỏi. hôn hôn không hôn. nghe ăn b trong thân hữu đại đa số đều là điều kiện không sai biệt lắm người bình thường vừa nghe nói sợ thiên cho nhật ba một trăm tám mươi tám vạn lễ hỏi trực tiếp sợ ngây người Có có nhiệt ba tứ thẩm rất ghét liền đúng vậy à nhiệt ba đều đã thiếp đi qua dù sao giấy hôn thú đều nhận cho nhiều như vậy lễ h ỏ i làm gì đây không phải ăn nhiều chết no sao a ngươi cho rằng đều giống như các ngươi lòng dạ hẹp hỏi a nhật ba tiểu di thật sự là nhìn không được trực tiếp đem hôm nay đập ảnh chụp cho phơi ra ngươi cho rằng người ta liền cho một trăm tám mươi tám vạn lễ hỏi quá ngây thơ rồi người ta không chỉ có cho tiền còn đưa một chiếc dồn dọi sơ gus dồn dọi sơ gus n g ư ơ i trộm đồ đi n g ư ơ i biết xe kêu bao nhiêu tiền sao nhật ba tứ thúc căn bản cũng không tin tưởng nhật ba tiểu di nói lời nhật ba tiểu di hừ một tiếng n g ư ơ i muốn tin hay không đi người ta nhật ba lão công là chân chính kẻ có tiền với hắn mà nói dồn dò sơ gus chính là một cỗ phổ thông xe mà thôi cũng không phải vật gì tốt cần phải ngươi ở chỗ này thổi nhật ba tứ thúc bình thường phách lối cũng không ai phản ứng hắn hôm nay bị nhật ba tiểu di như thế đôi xuống đài không được lập tức nổi giận ngươi bỏ công như vậy thổi người ta cho ngươi chỗ tốt gì à cũng không có chỗ tốt gì người ta nhật ba lão c ô n g cấp bậc lệ nghĩa chú đáo hôm nay cũng liền cho chúng ta đưa hai hộp máu yến bốn đầu thuốc lá thơm cùng một bình chân t à n g bản phi thiên mao đài nhật ba tiểu di nhịn không được đập một chương đồ khoe khoang bắt đầu những vật này cộng lại cũng không quý liền bốn năm vật đi chương chín mươi ba ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi c ầ u lễ vật trời ạ nhật ba đây là gà vào hà môn sớm biết có cái này chuyện tốt ta hôm nay cũng đi ai ta liền nói nhật ba tốt số quả nhiên a tất cả mọi người là người bình thường nhìn thấy nhiệt ba gả cái tốt như vậy lao công trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít là có chút ghét tị đây là thiên tính của con người nhưng bọn hắn cũng sẽ không đem loại này ghen ghét biểu hiện ra ngoài tại trong đám thả ra càng nhiều hơn chính là thiện ý cùng nhiệt tình có thể nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm nhưng thật giống như bị người hung hăng đánh mấy cái tát khó chịu như vậy chủ yếu là nhà bọn hắn cũng có một đứa con gái gọi là na liền so nhiệt ba liền lớn nửa tuổi từ nhỏ cũng cùng nhiệt ba giống nhau đang yêu dáng dấp cũng đẹp mắt hai người bọn họ vợ chồng là đứa nữ nhi bồi dưỡng giác nộ tương đối sớm một nhóm kia tại phát hiện các nàng nữ nhi là cái m trước ừ Đạt t Na lên i ể tứ tứ đó ở gia tộc bảy bên trong không ít tâm dương quái khí nhật ba thẳng đến nhật mỗi ba đi ma độ bên trên đại học về sau loại tình huống này mới tốt chuyện kỳ thật nhật i ba cha mẹ lo nghĩ n h i ệ t ba gà xa trong đó cũng có nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm công lao mỗi đến ngày lễ ngày tết thời điểm nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm đến thăm người thân luôn luôn nhịn không được nói chút như là nuôi con gái lớn như vậy có làm được cái gì về sau còn không phải nhà khác nhiệt ba nếu là thật lưu thuận liền nên trước bản địa đại học ngươi xem chúng ta nhà đặt na mỗi cuối tuần đều sẽ về nhà nữ hải tử bên người không có gia trưởng trông coi rất dễ dàng bị nam nhân lừa gạt các ngươi phải cẩn thận a mặc dù nhiệt ba cha mẹ trong lòng rõ ràng nhiệt ba không phải tùy tiện nữ hải nhưng trong nội tâm cũng không nhịn được lo lắng cho nên luôn, luôn thúc giục nàng về nhà phát triển đặt na giống như nhiệt ba từ nhỏ đến lớn một mực không có yêu đương bất quá nàng cùng nhật ba khác biệt nàng sở dĩ không có yêu đương là bởi vì nhật ba tứ thuốc tứ thẩm quản rất nghiêm nhật ba tứ thuốc tứ thẩm ở trên người nàng đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết đương nhiên không có khả năng bạch bạch đầu nhập mấy năm qua này kỳ thật bọn hắn đã âm thầm cho đạt na tướng không ít thân chỉ bất quá đám bọn hắn để ý người ta người ta t r ư ớ n g mắt nhà bọn hắn người ta để ý nhà bọn hắn bọn hắn lại t r ư ớ n g mắt người ta cho nên cho tới bây giờ đạt na cũng không có cái chính thức kết giao bạn trai lúc đầu các nàng cũng không đội nhưng nhìn thấy nhật ba đột nhiên mang theo như thế người có tiền bạn trai trở về trong lòng ghen tị không được. không phải liền là nữ nhỉ tìm cái lao nam nhân bao nuôi sao có gì đặc biệt hơn người n h i ệ t ba tứ thẩm gọi tới đặt na để nàng đem ngày mai hành trình p h ả i thác cùng đi cùng n h i ệ t ba các nàng dạo chơi ngoại thành đi đặt na rất không vui mẹ bọn hắn một nhà người đi chơi chúng ta xem náo nhiệt gì a mà lại ra ngoài dạo chơi ngoại thành lời nói tránh không được vui chơi giải trí ta phải gìn giữ dáng người ôi ta con gái tốt ngươi ngày mai đi tùy tiện ăn một chút không được sao ngươi d à i đẹp mắt như vậy một ngày đợi trong nhà thật lãng phí à hiện tại ngươi đi hảo hảo trang điểm một chút ngày mai ngươi đi để nhật ba cái kia người có tiền lão công nhìn xem nhà chúng ta còn có cái so nhiệt ba càng đẹp mắt nữ nhi đạt na đối với nàng hành vi rất im lặng mẹ chúng ta có thể đừng đem thời gian lãng phí ở loại này hờn d ỗ i sự tình bên trên sao vậy căn bản một điểm ý nghĩa đều không có có cái này không ngươi còn không bằng nhiều cùng ngươi cái kia mấy người có tiền nhà phu nhân nhiều đánh v à i vòng bài để các nàng nhiều giới thiệu cho ta mấy cái đáng tin cậy bạn trai kỳ thật đạt na vóc người đẹp khí chất tốt truy nàng kẻ có tiền cũng không phải là không có nhưng là nàng hoặc là ghét bỏ người ta lớn tuổi một cái cũng trứng mắt ngươi gấp cái gì nhiệt ba tứ thẩm cười cười ta cho ngươi biết ta qua mấy ngày ngươi t r ư ờ n g a di chất tử liền từ nước ngoài trở về trong nhà hắn làm m ở đô thị giải trí mình lại cố gắng lại tiến tới một đường đọc sách đọc được thạc sĩ nghe nói dáng dấp còn n h â n cao mã đại khẳng định phù hợp yêu cầu của ngươi chúng ta trước đi xem một chút nhiệt ba tìm cái kia lão công là thần thánh phương nào sau đó lại đi ra mắt cũng không m u ộ n thật ra đặt na nghe n g xong con mắt lập tức sáng lên mẹ ngươi không phải gạt ta sao mẹ ngươi lúc nào lừa con ngươi ngươi nhanh trở về phối hợp quần áo một chút ngày mai chớ để cho nhiệt ba cho so không bằng được nhiệt ba nhà khoảng cách tân giang trừ danh cảnh đêm đai lương ngọc thiên hà không xa mở xe hơn một giờ đã đến bình thường mọi người tụ hội dạo chơi ngoại thành đều sẽ qua bên kia cho nên lần này cũng đồng d ạ n g đem địa điểm định lại ở đó ta nói cho ngươi a lao công mở đều bên kia sông phong cảnh thật siêu đẹp nhất là mặt trời lặn thời điểm xuất phát ở giữa n h i ệ t ba một bên hỗ trợ hướng xe khuân đồ lên vừa cùng sở thiên nói tân giang nhân văn phong cảnh sở thiên g ậ t đầu nghe đi bên cạnh nơi hẻo lánh cùng hoàng ba cùng đi rút một cây một cố lý sợt lc lại bắn tới từ bên cạnh hai người trải qua đứng tại nhật ba cửa nhà trên xe đi xuống hai cái toàn thân hàng hiệu trung niên nhân cùng một vị cùng nhật ba có hai điểm giống nữ hải từ trong nhà khuôn đồ vừa vặn ra n h i ệ t ba nhìn thấy các nàng sửng sốt một chút tứ thuốc tứ thẩm đặt na đường tỉ các ngươi sao lại tới đây ưu ngươi lời nói này thật giống như hai chúng ta không nên tới nếu không phải là các ngươi tại b ầ y thảo luận để chúng ta tới chúng ta còn lười nhác đến đâu n h i ệ t ba tứ thẩm cao ngạo nhìn nàng một cái ánh mắt rơi vào ngừng tại cửa ra vào cái kia một cỗ rồn rờ rồ sờ g h ế c bên trên trong mắt tràn đầy g h e n h ghét xe này là lao công ngươi sao không phải chiếc xe này là lao công ta đưa cho ta ba mẹ không nghĩ tới nên người tới không đến không nên tới người đến thật nhật ba đối chính mình cái này tứ t h ú c tứ thẩm cùng đường tỷ đạt na cũng không có cảm tình gì nhưng người ta đến đều tới làm sao có thể để người ta đổi đi thế là chỉ buồn cười cười tứ t h ú c tứ thẩm đ ạ t na tỷ các ngươi c h ờ một chút còn có một số đồ vật không có mang lên xe chờ thu thập xong chúng ta liền xuất phát chỉ một mình ngươi tại quân đ ộ a người cái kia lão công đâu không theo đi ra giới thiệu cho chúng ta quen biết một chút hôm nay nhật ba tứ t h ú c tứ thẩm liền là hướng về phía sở thiên tới nửa ngày không thấy được người khác không khỏi nhìn chung quanh lão công ta tứ t h u c tứ thẩm còn có đường tỷ đến rồi nhật ba hướng phía bên cạnh sở thiên phất, phất tay sở thiên bóp tắt tàn thuốc đi tới sắp mặt bình tĩnh cùng nhật ba tứ thuốc tứ thẩm vân an làm theo thông lệ để hoàng bao đem lễ vật sách qua tới cho bọn hắn nhưng nhật ba tứ thuốc tứ thẩm phán phất như là thấy quỷ nhìn xem hắn ngươi chính là nhật ba lão công không phải là cái lão đầu sao làm sao nhìn lấy bọn hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái sở thiên nhữ n g mày có vấn đề gì không không có vấn đề không có vấn đề ngươi đừng để ý tới cha mẹ ta bọn hắn liền là ưa thích ngạc nhiên đặt na cả sửa lại một chút tóc của mình hướng phía sở thiên vân tay ngươi tốt tự giới thiệu mình một chút ta gọi đ ặ na là nhật ba đường tỷ ngươi g chúng ta niên kỷ không tranh lệch nhiều ngươi không ngại ta gọi tên của n g ư ơ i a chương chín mươi bốn vậy các ngươi giả bộ a c ầ u lễ vật đặt na cùng n h i ệ t ba dài rất giống nhưng tương đối mà nói n h i ệ t ba càng thêm tinh xảo đồng thời đại khí xinh đẹp mà nàng thì là có chút không phăng phắng bất quá cũng coi là mỹ nữ một viên chính là nàng cho sở thiên cảm giác thật sự là không tốt lắm nhất là vừa rồi nàng tự giới thiệu lúc nói lời rõ ràng nàng đã biết mình là nàng nội phu kết quả nàng vừa rồi cái kia một phen tự giới thiệu trợn một nghe vào phán phất rất có lễ phép nhưng làm sao cảm giác không quá giống đang cùng mình nội phu nói chuyện giống như là tại ra mắt sở thiên có chút cùng nàng lễ phép tính bắt tay nhắc nhở nàng ta là nhật ba lão công ngươi gọi mội phu ta là được không nghĩ tới sở thiên sẽ nhắc nhở mình đặt na sửng sốt một chút sau đó cưỡng ép cho mình s ẵ n tôn chủ yếu là ta cảm thấy gọi mội phu lời nói thái sinh sơ ngươi muốn cảm thấy gọi mội phu thái sinh sơ vậy liền gọi ta sở tiên h sinh sở thiên nhìn nàng một cái từ bên người nàng vượt qua giúp đỡ nhật b a khuôn đồ đi n g ư ơ i nào a cái này làm sao nói chuyện tứ thầm liếc mắt giữ chặt đặt na tay nữ nhi ngươi đừng để ý đến hắn một điểm lễ phép đều không có mẹ ngươi liền bất tranh cãi đi đối với sở thiên thái độ đạt na lại cũng không tức giận ngược lại ôn nhu c ư ờ i cười cũng nhanh đến khi xuất phát chúng ta lên xe trước đi có chuyện gì lên xe về sau lại nói người một nhà rất nhanh lại lần nữa ngồi lên xe trên xe nhiệt ba tứ thẩm đầy đạt na cánh tay nữ nhi ngươi sẽ khô n g đối tiểu tử kia có hứng thú à? tiểu tử kia d á n g dấp s á c thực vẫn được nhưng một điểm lễ phép cũng không có ta thế nhưng là không có chút nào thích hắn mẹ ta có thể nói cho ngươi chờ sau đó ngươi khiêm tốn một chút không muốn tại người ta trước mặt nói lung t u n g người ta nhưng là chân chính kẻ có tiền so trước ngươi giới thiệu cho ta những cái k i a đối tượng hẹn h ỏ i chất lượng cao hơn đặt na xuyên thấu qua đơn hướng cửa sổ xe không chút kiên kỵ đánh giá sở thiên trong đôi mắt mang theo cùng nhiệt gia tâm hắn chính là ngươi muốn cái chủng loại kia kim quy tế ngươi không cảm thấy sao nếu như ta cùng hắn thành cái k i a một trăm tám mươi tám vạn lễ hỏi cùng r ồ n dơ sơ ghế đều là các ngươi không thể không nói nàng những lời này nói thẳng nhiệt ba tứ thuốc tứ thẩm tâm bắt đầu chuyển động nhiệt ba tứ thuốc hút thuốc thế nhưng là hắn đã kết hôn rồi kết hôn không phải có thể cách sao cái này bao lớn chút chuyện đặt na nhất miệng đối với một cái tốt nam nhân mà nói hai cưới cũng sẽ không giảm xuống hắn giá trị sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn càng có mị lực sở thiên nhật ba bên này cũng không biết đạt na người một nhà tiểu tâm tư thu thập không sai biệt lắm về sau bọn hắn liền xuất phát nhật ba tiểu di tiểu di phu mở ra mình sạn tạ nạ nhật ba lão ba mở ra sở thiên mới mua cho hắn r ồ n dọi sơ đức lôi kéo toàn ra người hoàng b a o thì là sung làm công cụ người mở ra nhật ba lão ba lúc đầu xe van kéo một xe đồ vật một đám người cứ như vậy trùng trùng địa i điểm xuất phát sau một tiếng xe đạt tới chín kẹo m ộ ư ơ i tám rẽ cành khu bên t r o n bằng thẳng rộng rãi bắt ngát trên thảo nguyên thủy thảo phong mỹ dê bỏ thành đàn mở đều xung quanh có ũ n g c khúc hiệu tại trên thảo nguyên chạy xuôi v ố n lượn v ố n lượn mở rộng hướng phương xa nhìn qua m ư ờ i phần t r ắ n g lệ mọi người rất nhanh xuống xe phân công minh s á t từ trên xe chuyển xuống tới vị nướng lều vải cùng các loại nguyên liệu đ ấ u ăn sở thiên ôm mấy cái lều vải lớn đi lắp ráp hoàng mau được phân phối đi chuyển đồ nướng lâu cùng nhóm lửa n h i ệ t ba tiểu di cùng n h i ệ t ba lão mụ tăng thêm n h i ệ t ba ba người đi bờ sông thanh tẩy đợi chút nữa muốn làm đồ nướng nguyên liệu đâu ăn về phần nhật ba cha và nhật ba tiểu di phu thì là xuất g a sở thiên đưa cần câu đi bờ sông câu cá tất cả mọi người rất ăn ý không thế nào phản ứng nhật bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì n h i ệ t ba tứ thúc trực tiếp tiến tới n h i ệ t ba lao ba bên kia cùng hắn cùng một chỗ câu cá mà đ ạ t na thì là cùng n h i ệ t ba tứ thẩm đi tới sở thiên bên người ân cần giúp hắn q u â n đồ ai u nhiều như vậy cái lều vải sao có thể để một mình ngươi đến dựng đâu chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đi sở thiên l ư ờ m hai người một chút các ngươi biết ngươi đừng quá coi thường chúng ta à nhà chúng ta thường xuyên người một nhà đi ra ngoài chơi mắc lều đồng loại này đều là chuyện nhỏ có cái gì sẽ không đặt na che miệng cởi khẽ sau đó đi tới từ sở thiên cầm trong tay qua lều vải xào loại này lều vải tốt nhất lắp ráp mười n ă m phút ta liền có thể tổ chứa một cái không tin ngươi nhìn ta đến không cần ta tin sở thiên vùi tay như vậy bên này liền giao cho các người ta đi xem bọn hắn câu cá đi hắn câu nói này trực tiếp để vốn còn muốn ở trước mặt hắn mở ra thân thủ đạt na ngây ngẩn cả người uy sở thiên ngươi khoan hay đi à. đáng tiếc sở thiên cũng không quay đầu lại tiểu t ử này thật sự là không biết tốt xấu nhật ba tứ thẩm t ứ c giận mắng sở thiên một câu lôi kéo đạt na liền muốn rời khỏi nữ nhi chúng ta đi lều vải của bọn họ chính bọn hắn đều không chứa mắc mơ gì đến chúng ta không mẹ đặt na cắn ngôi loại chuyện này phải từ từ đến nóng vội không được chúng ta trước tiên đem lều và i trang con cá này căn là thật xinh đẹp a xúc cảm cũng hoàn toàn chính xác tốt nhật ba lão ba bên này ba người vây quanh m ớ i cần câu chập chập cảm thán nhật ba tiểu di phu khuyến khích lấy nhật ba lão ba tranh thủ thời gian thử một chút mới cần câu nhật ba lão ba có chút chủ trừ tiện tay bóp một chút ngồi câu treo lên liền chuẩn bị đem lưới câu hướng trong nước ném đi tới sở thiên vừa vặn thấy cảnh này hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì nhật ba lão ba có g à n h quân tư lệnh tại sao có thể có xương hảo xem ra hắn câu cá chính là cứng giang câu thật sự là một điểm kỹ xảo đều không nói cha chúng ta câu cá trước đó trước tiên cần phải đánh cái ổ sở thiên mặc dù không chút câu qua cá nhưng trước đó tốt xấu làm qua bài tập cho nên đối với đánh ổ phương pháp biết một chút hắn tiện tay cầm cái bình nước s u ố i khoáng một hơi đem nước trong bình nước uống ánh sáng sau đó thả một chút ổ liệu cùng hòn đá nhỏ đi vào sau đó tại cái bình phía trên đâm không ít động trực tiếp đem cái bình ném vào sở thiên lao ba trước mặt trong nước cái này kêu là đánh ổ a nhật ba lão ba nhìn hiếm lạ cái này có thể để cho ta câu được cá sao vấn đề này thật đúng là đem sở thiên cho đang hỏi bất quá hắn vẫn là kiên trì gật đầu yên tâm đi cha không có vấn đề b á phụ câu cá đâu ngươi cũng thật là câu cá như thế việc hay hiện tại ngươi đều không gọi ta bên cạnh t r e n vào một thanh âm là đồng dạng mang theo ngư cụ tân t h á p m ộ c nhìn thấy hắn xuất hiện tất cả mọi người sửng sốt một chút đây là gia đình t ụ hội hắn làm sao chạy tới ngược lại là tân t h á p m ộ c trực tiếp đặt mông ngồi ở nhật ba lão ba bên cạnh thật sự là thật trùng hợp ta hôm nay vừa nghĩ ra được câu, câu cá â u c giải sầu một chút không nghĩ tới liền gặp được b á phụ ngươi cái này thật đúng là duyên phận a sợ thiên n h u mày nhìn xem hắn lời nói này không phải giấu đầu lòi đôi sao sự tình làm sao có thể trùng hợp như vậy bất quá tân tháp m ụ c thích dày vò liền để hắn dày vò đi hắn nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy hắn là cái uy hiếp chương chín mươi lăm ai nói ta không là người hẹp hòi cầu lễ vật các loại cơ sở đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm về sau mọi người tại bờ sông t à n bộ nói chuyện hiếm nhiệt ba cũng chú ý tới tân tháp m ụ c xuất hiện n h ư n g đầu không được hỏi bên người tiểu di tiểu di chúng ta ở chỗ này dạo chơi ngoại thành tin tức là ngươi nói cho hắn biết cái này sao có thể a nhiệt ba tiểu di nhanh lắc đầu mặc dù tân thắp mục đích thật là cái hảo hải tử nhưng chúng ta cũng không phải cái kia không rõ ràng người ngươi bây giờ đều có lao công chúng ta có thể để cho hắn tiếp tục q u a y rối ngươi sao ta nhìn a tám thành là các nàng làm nói liền hướng phía đạt na phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái n h i ệ t ba chu môi kéo lại sở thiên cánh tay vừa định cùng sở thiên nhà dành đạt na vài câu liền nghe đến bên hướng kia n h i ệ t ba lão ba kinh hô một tiếng cá thật là lớn nhanh đến giúp đỡ a liền thấy bờ sông n h i ệ t ba lão ba thân thể về sau nghiêng gắt gao bắt lấy cần câu mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn mà trên mặt nước phao điên cùng giờ họ uy in thỉnh thoảng còn vẽ lên cao cỡ nửa người bọc nước rất hiển nhiên dưới đáy nước là đầu cá lớn nghe được thanh nhâm này không chỉ có nhiệt ba tiểu di phu cùng tân thắp một nhanh đi qua hỗ trợ sở thiên ba người cách không xa cũng nhanh chạy tới nhanh cũng không biết trong nước con cá kia đến cùng lớn bao nhiêu nhiệt ba lão ba một cái lâu dài vò mì trên cánh tay vạm vỡ người trưởng thành vậy mà trong lúc nhất thời căn bản là kéo k h ô n g ở bởi vì dùng sức quá mạnh kém chút một đầu ngã vào trong nước thay thế một đám người nhanh đi đỡ hắn chỉ có sở thiên sông về cần câu hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy cần câu p h ầ n đôi u sau đó dùng sức đi lên hất lên một đầu chết i la cá liền bị quăng đến trên bò chết i la cá là một loại rất hung mánh cá nước ngọt nhưng bình thường cũng liền năm sáu cân đầu này lại khoảng chừng dài một mét sơ bộ nhìn ra trên trăm cân bị s ở thiên vung ra trên bờ về sau còn đang điên cuồng n h ả y vọt dãy ruộng ông trời mở mắt ta rốt cục để cho ta câu được cá thấy không chiến lợi phẩm của ta nhật ba lão ba nhìn thấy đầu này chết i la cá trực tiếp đẩy ra vịn hắn đám người hướng phía cá chạy hết tốc đ ư c tới còn không q u y n vô vô sợ thiên bà vai vui mừng nói con rể tốt t ta quả nhiên không nhìn lầm người rõ ràng tại hắn xảy ra chuyện trước tiên là tân tháp m ộ c chạy tới đỡ hắn hiện tại hắn thế mà chạy tới khen sở tiên điều này không khỏi làm tân tháp m ộ c trong nội tâm không thăng bằng bắt đầu lên giọng cáo trạng bá phụ hắn cũng quá không có lương tâm ngươi cũng nhanh rơi xuống nước trong mắt của hắn thế mà còn chỉ có cá n g ư ơ i ở chỗ này không ít đều là chấp nhận tân tháp m ộ c thuyết pháp thế nhưng là nhiệt ba lão ba hừ một tiếng ngươi biết cái gì ta rơi xuống nước liền rơi xuống nước cũng không phải vớt không được con cá này chạy nhưng là không còn không có quản tân tháp một là cái gì nuốt con ruồi đồng dạng biểu lộ nhiệt ba lão ba đối đầu kia chết la cá nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lại móc ra điện thoại chụp ảnh cuối cùng nhìn cá dây rủa cường độ càng ngày càng nhỏ gấp nhanh nhanh nhanh nhanh cho ta làm cái bể nước ta muốn đem nó cấp dưỡng bắt đầu cái này không chỉ có riêng chỉ là một con cá đây là thắng lợi tiêu chí là câu người cao nhất vinh dự nếu như có thể nhiệt ba lão ba thật sự là hận không thể bắt hắn cho cùng bái mỗi lúc trời tối thắp hương b á i phúc thành kính chửa bái nhiệt ba lão mụ có chút không hiểu con cá này xem xét liền rất hùng nuôi lên tới làm gì chúng ta giết chết một hồi làm cái nướng toàn cá không tốt sao Nàng nghe ba ba n h trải ư ư ớ c mặt, n g qua vấn đề này về sau nhật ba lão ba đối xử thiên trình độ hài lòng thắng tắp tiêu thang vừa cùng cá trụ bạch trung một bên khuyên bên người tân thắp m ộ c nữ nhi của ta đã lập gia đình ta nói ngươi à cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga đội nữ hải truy đi lấy điều kiện của ngươi cái gì xinh đẹp nữ hải tử ìm không thấy tân thắp m ộ c người này nhiệt tình tâm lại lớn những năm gần đây kỳ thật không phải là không có người ở sau lưng nói qua hắn căn bản là không xứng với nhật ba nhưng hắn cho tới bây giờ liền không có đem những lời kia để ở trong lòng qua coi như nhật ba đi bên trên đại học về sau đem hắn tất cả phương thức liên lạc toàn bộ đều xóa hắn cũng chưa từng có bông tha luôn muốn nhật ba một ngày nào đó phải trở về không phải sao thậm chí ngay tại hôm qua biết được nhật ba lấy chồng hắn cũng chính là ngắn ngủi khó qua một chút dù sao kết hôn còn có thể ly hôn coi như nhiệt ba lão à là hai cưới, hắn cũng không chê. Thế nhưng là nghe nhiệt ba cưới, cũng l ba mấy câu nói đó hắn đột nhiên liền trầm m ặ t lại đúng vậy a lấy điều kiện của hắn dạng gì nữ hải tìm không thấy có thể những cái kia nữ hải đều không phải là nhiệt ba a hắn từ nhỏ thích đến lớn để ở trong lòng vài chục năm muốn cả một đời che chở trên thế giới độc nhất vô nhị nhiệt ba a câu cá h ư u nhàn sau một lúc mọi người cũng bắt đầu động thủ nấu cơm đồ ăn mặc dù sở thiên chủ nghệ tốt nhưng vì để cho nhiệt ba lão mụ vui vẻ hắn cũng liền ở bên cạnh đánh cái ra tay mà thôi nhiệt ba tứ thuốc tứ thẩm mới vừa rồi còn ở chung quanh lắc lư vừa đến nấu cơm thời điểm cũng không biết chạy đi đâu rồi chỉ có đạt na đi theo bận trước bận sau nàng vô tình hay cố ý vây quanh ở sở thiên bên người không sợ người khác làm phiền cùng hắn đ á p l ờ i coi như sở thiên trên cơ bản liền là lừa gạt hắn cũng không quan tâm thiên ca ca ngươi trên mặt có mấy thứ bẩn thiệu ta giúp ngươi lau một chút t a liên một hồi này thời gian đạt na đã như quen thuộc gọi lên sở thiên thiên ca ca nhìn thấy sở thiên trên mặt có một khối màu đen vết bẩn nhịn không được cầm khăn tay tiến đến trước mặt hắn cho hắn xoa trên mặt đồ vật sở thiên theo bản năng né tránh không cần đến, ta tự mình tới là được. ngươi đừng khách khí với ta nơi này không có tâm g ư ơ n g ngươi lại không biết mấy thứ bẩn thỉu ở nơi nào ta giúp ngươi là được rồi đặt na cắn m ô i rất vô tội nhìn xem hắn ngươi không phải là sợ nhật ba hiểu lầm a yên tâm đi nàng không có nhỏ mọn như vậy ai nói ta không có nhỏ mọn như vậy ta liền có nhỏ mọn như vậy một lúc bắt đầu nhật ba còn không có cảm thấy không thích hợp thế nhưng là vừa rồi nàng nhìn thấy đặt na đối mặt sở thiên cái kia ánh mắt vô tội đột nhiên liền khai k h i ế u đặt na cái này là đối với nàng lão công có ý tưởng a nàng nhanh chạy tới khẩn trương hề hề ôm lấy sở thiên cánh tay cho hắn xoa trên mặt với bẩn lão công ta tới chương ấ p c o n g i xoa. chín i mươi sáu lão bà của ta thật đẹp câu lễ vật n g ư ơ i nhật ba cũng không am hiểu cãi nhau nhất là cùng đạt na dạng này đặc biệt có thể cưỡng từ đoạt lý người cãi nhau nàng bị nẹn không có cách nâng lên vai hàm Ta c h í người h là ăn i Mắt mớ gì ngươi? Ngươi n thiên, thiên ca ca, ta, ta nhiệt rồi. đ ba tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên lại bị sở thiên rất nhanh kéo vào trong ngực cười bấm một cái nàng bởi vì vì tức giận mà trở nên phấn hồng khuôn mặt nhỏ không nghĩ tới lao bà của ta ăn d ấ m cũng đáng yêu như thế à nói xong lường đạt na một chút ta không biết ngươi nói những cái kia kỳ quái nói là có ý gì bất quá cảm tạ ngươi à nếu không phải ngươi ta còn không nhìn thấy lao bà của ta ăn d ấ m dáng vẻ đâu nói xong không còn có phản ứng đạt na lôi kéo nhiệt ba đến giá nướng trước cầm lên một thanh thịt dê nướng bắt đầu nướng nói b ụ n g không ta sâu nướng cho ngươi ăn làm ăn hàng nhiệt ba vừa nhìn thấy có ăn đảo mắt liền đem sự tỉnh vừa rồi đem quên đi chỉ có đạt na bị tức quá sức mắt thấy vừa rồi liền muốn cùng sở thiên có tứ chỉ tiếp xúc nhiệt ba thế mà chạy tới là thật không có ý nghĩa còn có s ợ thiên nói câu nói kia là có ý gì tức giận sau khi nàng chạy tới đổi phế tân thắp một ngồi xuống bên người tức giận nhìn hắn một cái ngươi không phải nói ngươi rất thích nhiệt b à sao vừa rồi ta cho ngươi sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy ngươi làm sao không có chút nào có ích à. tân thắp một lười dương dương nhìn nàng một cái căn bản không có phản ứng nàng nàng cũng không quan tâm tân thắp một phải t r ă n g trả lời lại l ầ m bẩm lầu bầu nói nói thật là ta dài đẹp mắt như vậy điểm nào nhất so ra kém nhiệt ba rồi làm sao đều thích nàng không thích ta ạ ta rõ ràng so với nàng tốt đã t h ấ nhiều lúc này một mực cũ rũ tân thắp một ngầm đầu hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm đạt na nhìn mây giây mãi cho đến đạt na bị nhìn không có ý tứ hắn lúc này mới lên tiếng nhà ngươi muốn thật sự là thiếu tấm gương ta cho nhà ngươi tài trợ vài lần mọi người mang mang lục lục làm hai giờ sau bữa ăn cuối cùng là tại xế chiều ăn được n h i ệ t ba ẩn hình hơn hai giờ tứ thúc tứ thẩm không biết lại từ chỗ nào xuất hiện liếm lắc mặt ngồi xuống đương nhiên mọi người đều là thân thích cũng không có khả năng đem các nàng đổi đi cha cho ta đưa một trăm giấy nhật ba ngồi tại sở thiên bên người ôm một cây nướng thịt dê vó gặm quên cả trời đất vươn tay hỏi nhật ba lão ba mua giấy sợ thiên ỉ vào tay giải rất tự nhiên liền từ rút trong hộp giấy rút hai tấm cho nàng nhật ba lão ba tay cứng lại ở giữa không t r u n g bên trong có chút không chỗ sắp đặt cuối cùng yên lặng thu về ánh mắt kinh nghi bất định tại sở thiên cùng nhật ba ở giữa quét tới quét lui cái này các ngươi tân thắp mục nhìn lấy giữa bọn hắn động tác cũng k ý đứng lên đi có cái gì có thể so sánh trước mắt một màn này càng làm cho hắn đau lòng một bữa cơm ăn ăn bầu không khí đột nhiên liền q u ỷ dị bắt đầu bất quá cũng may đã ăn không sai b ệ t lắm mọi người sau khi ăn xong tùy ý nghỉ n ơ i một chút sau đó tiến trướng đồng nghỉ n ơ i nghỉ n ơ i câu cá tiếp tục câu cá sở thiên thì là mang theo n h i ệ t ba tìm cái phong cảnh địa phương tốt cho nàng chụp ảnh đặt na đúng là âm hồn bất tán theo sau cũng nhất định phải sở thiên cho nàng cùng n h i ệ t ba cùng một chỗ đập sở thiên không thèm để ý nàng lấy có điện thoại di động của mình không có điện rời đi cuối cùng biến thành nàng cùng n h i ệ t ba hai người cầm điện thoại di động tự chụp một mực đập n h i ệ t ba cùng điện thoại di động của nàng đều không có điện lúc này mới coi như thôi n h i ệ t ba thật vất vả ứng phó xong nàng theo bản năng liền đi tìm sở thiên thân ảnh thật là cũng là bởi vì đặt na dẫn đến nàng cùng lão công thế giới hai người thời gian cũng bị mất âu đang tìm ta、A. phản phất trong lòng linh tê sở thiên một giây sau liền nâng điện thoại di động xuất hiện ở n h i ệ t ba trước mặt lao công vừa lúc là mặt trời lặn thời điểm thiên địa một mảnh ấm áp màu đỏ nước sông bên trên cũng phản xạ màu đỏ s á t trời nơi xa thiên sơn tuyết phong minh mang minh ngông mây trắng t h o n g t h ả phiêu đãng mặt trời lặn dùng kim chỉ riêng lộng lây tuyển diễm liền rơi vào trên thảo nguyên mà n h i ệ t ba ngay tại cái này một mảnh thịnh đại kim quang bên trong dẫn theo váy mang theo nụ cười hạnh phúc hướng phía sở thiên chạy tới cảnh sắc đẹp đến nỗi người sợ hai thán phục mà nàng để mảnh này cảnh sắc có linh hồn sở thiên nhìn xem trong ống kính nhật ba giật mình trong nháy mắt thật cảm thấy đây là tại nằm mơ bởi vì nàng thật sự là quá đẹp lao công ngươi làm gì đâu n h i ệ t ba nhào vào sở thiên trong ngực mới phát hiện hắn giống như tại ghi chép video bất quá sở thiên tay mắt lanh lẹ cất điện thoại di động ô m lấy nàng tại trên thảo nguyên chuyển tầm vài vòng lao bà của ta quá đẹp mặc dù một ngày này qua cũng không phải là thập toàn thẩm mỹ thế nhưng là cảnh sắc nơi này đúng là nhất tuyệt tân giang bên này ngày đêm nhiệt độ t r ê n l ệ n h rất lớn tại mặt trời lặn về sau nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng h ạ bởi vậy xem hết mặt trời lặn về sau mọi người dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về nhà ba nhà người cũng không ở cùng một、chỗ. theo lý mà nói tất cả mọi người làm ở xe của mình tới cái giờ này hẳn là ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ nhưng nhật ba tiểu di phu cùng tiểu di lái xe lên tiếng chào sau khi về nhà nhật ba tứ thúc tứ thẩm xe quả thực là theo tới nhật ba dưới lầu ta đau bụng nhà các ngươi cách gần đó ta đi đi nhà vệ sinh lại đi đây là đạt na cho ra lấy có quả nhiên sau khi xe dừng lại đạt na liền đi nhật ba nhà đi nhà xí đi nhật ba tứ thúc tứ thẩm thì là nhất định phải lôi kéo sở thiên cùng bọn họ nói riêng nói chuyện nhật ba luôn cảm thấy bọn hắn không có ý tốt nghĩ muốn đi theo lại bị bọn hắn một câu cho trẹn h ọ trở về thế nào nhật ba ngươi chẳng lẽ còn sợ lao công ngươi bị chúng ta hai cái lao ra hỏa đ o ạ t đi sao lao bà ngươi về trước đi ta một hồi liền trở về nhật ba tứ thúc tứ thẩm còn kém đem ta có âm mưu viết lên mặt n ế u là bọn hắn không đạt mục đích khẳng định sẽ còn tiếp tục bay dối xuống dưới sở thiên quyết định một lần cho hắn giải quyết nhật ba mặc dù có chút không yên lòng nhưng vẫn là rất nghe lời cẩn thận mỗi bước đi về nhà nhật ba tứ thúc tứ thẩm thì là mang theo hắn đi dạo đến phụ cận một nhà quán cà phê tìm ngươi không nhiều chỗ ngồi xuống nhật ba tứ thúc thử mở miệng sở thiên a nhìn ngươi đối với chúng ta nhật ba hào phó Cũng có cái chính công còn có không nhà thuận thiện, Nhìn lấy bọn hắn gì, hai hai thôi. làm là lấy lam biểu lộ, mà mở mỏ tham biểu tòa ty, sở thiên hời hợp hờ nhiên, hắn nói. Quả chăm á i mới dứt lời, này n vừa rứt i liền giản giống thiên, ệ t tứ thúc tứ thẩm ánh mắt ba ánh như h cú. con sáng sáng lên, đơn giản giống như là sáng lên là Sở thiên, chăm chú tự giới thiệu mình một chút nhà chúng ta đâu cũng làm ở công ty mặc dù chỉ là một nhà làm nhựa đợi l ạ t tịch vật dụng hàng ngày công ty nhỏ nhưng hàng năm thu nhập cũng có hơn mấy triệu n h i ệ t ba tứ thúc đẩy một tấm danh thiếp cho hắn chương chín mươi bảy thật mẹ nó cầu hết ta cầu lễ vật nhìn trên bàn danh thiếp sở thiên nhẹ gật đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người h ỏ i nói cho nên sở thiên ngươi là cái hảo hai tử chúng ta đây đối ngươi các phương diện đều rất hài lòng n h i ệ t ba tứ thẩm một câu nói tiếp theo trực tiếp chấn vỡ sở thiên tam quan cho nên chúng ta nghĩ ngươi làm con rể của chúng ta sở thiên k é m chút đem miệng bên trong cà phê cho phun ra ngoài biết hai cái này lão già không có ý tốt nhưng không nghĩ tới bọn hắn như thế sẽ tính toàn à. để mình nữ nhi đoạt chất nữ lao công loại này x u ấ t sinh sự tình bọn hắn cũng làm được sở thiên ngươi là người làm ăn chúng ta cũng là người làm ăn chúng ta muốn đem sinh ý làm mạnh làm lớn liền không thể nhi nữ tinh trường sở thiên còn chưa lên tiếng n h i ệ t ba tứ thúc đã bậy lên trưởng bồi giá đỡ bắt đầu dạy hắn làm ăn n h i ệ t ba đâu là dáng dốc đẹp mắt nhưng nàng gia đình điều kiện quá bình thường ngươi nếu là cùng với nàng cái kia cùng giúp đỡ người nghèo không hề khác gì nhau đối sự nghiệp của ngươi cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào nhà chúng ta đạt na cũng không kém ngươi hôm nay nhìn thấy nàng nàng so n h i ệ t ba xinh đẹp hơn trước mặt nói sở thiên còn có thể nghe bọn hắn quỷ kéo nhưng một nghe bọn hắn nói n h i ệ t ba không có đạt na xinh đẹp sở thiên liền không nhị được các ngươi hai vị có rảnh vẫn là đi bệnh viện treo cái nhãn khoa xem một chút đi hắn lời nói này nhật ba tứ thúc tứ mặt khác ngươi nếu là cùng chúng ta nhà đạt na ở cùng một chỗ chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ sự nghiệp của ngươi mặc kệ là từ tiền tài bên trên vẫn là nhân mạch bên trên chúng ta chính là của ngươi hai nhà cùng một chỗ bù đắp nhau tuyệt đối tiền đồ vỗ lượng s ở thiên chúng ta nói những lời này đều là trải qua nghị sâu tính kỹ sau nói cho ngươi hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút s ở thiên lung lay trong tay điện thoại thật sự là cảm tạ các ngươi vì ta suy nghĩ ta sau khi trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này nói xong trực tiếp xoay người rời đi sau lưng nhật ba tứ thúc tứ thẩm còn tưởng rằng hắn đây là đồng ý đ u ổ i theo bóng lưng của hắn căng dặn ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ liền nhanh đi cùng nhật ba rời đi nếu là nhật ba nàng không đồng ý ngươi liền nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ giúp ngươi nói xong mặt mày hón hở cho đạt na phát tin tức nói chuyện này xong rồi nhật ba giả vỗ、e、nói nói, đầu i nhà nhưng xí l một cái đúng nga ngươi là chúng ta hiện tại cũng coi như là gia tộc chúng ta một phần tử ta làm sao đem thêm bảy sự tỉnh đem quân đi nói xong nhanh lôi kéo sở thiên tiến vào bầy không có hai phút sở thiên liền thông qua được xin đây là nhiệt ba lão công sao bảy bên trong người nhìn thấy hắn tiến đến d ố i d í t chạy tới vây xem biểu thị hoan g đen sở thiên cũng không keo kiệt trực tiếp phát một cái bảy hồng bao bảy bên trong có bảy mươi sáu người hắn liền đại lượng phát bảy mươi sáu cái mỗi cái hai trăm cho dù đối với sở thiên tới nói hai trăm cái gì cũng không làm được nhưng đối với bảy bên trong nhiệt ba nhà những thứ này phổ thông thân thích tới nói đây cũng không phải là một con số nhỏ tất cả mọi người mặt mày hớn hở nói sở thiên lời hữu ích nhiệt ba lão công cũng quá hào phóng đi kỳ thật không cần khách khí như thế một nhiệt ba quá hâm mộ ngươi tốt như vậy một cái lao công nhất định phải chân quý a bảy bên trong mọi người mỗi người cầm tới hai trăm hồng bao đều thật vui vẻ đương nhiên ở trong đó cũng không bao gồm nhiệt ba tứ thuốc tứ thẩm nhìn xem sở thiên không chỉ bị nhiệt ba kéo vào ra tờ bảy còn tại trong đám phát hồng bao bọn hắn gấp không được nhịn không được tại bảy bên trong một chút sở thiên sở thiên chúng ta nói cho ngươi chuyện k i a ngươi cân nhắc thế nào nhìn xem hắn cái này sò、so、không tới đầu nào phát biểu bảy bên trong người đều rất mậu bức r ồ i rít hỏi hắn lời này rốt cuộc là ý gì sở thiên nhìn thoáng qua tin tức của hắn tại bảy bên trong toàn thể thành viên ta hôm nay tiên bảy ngoại trừ cùng mọi người nhận thức một chút bên ngoài kỳ thật cũng là có cái sự tình muốn cùng mọi người nói nhìn thấy sở thiên phát biểu bao quát nhiệt ba ở bên trong tất cả mọi người là không hiểu ra sao chỉ có nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm cùng đạt na mặt mũi tràn đầy vui vẻ bất quá đạt na vẫn là tại bảy bên trong một chút sở thiên thiên ca ca ta cảm thấy vấn đề này chúng ta trong âm thầm thương lượng là được rồi không cần thiết tại bảy thảo luận sở thiên cũng không có phản ứng nàng đến cùng sự tình gì làm thần thần bí a nhanh nói a đừng câu mọi người chúng ta khẩu vị đạt na các ngươi đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm ba y người ở bên trong đều đang không ngừng truy vấn nhưng đương sự người đều không nói đặt na xem xét tình huống này còn tưởng rằng sở thiên chấp nhận trong âm thầm nói sự tình mau từ bảy bên trong xin sở thiên hào hữu chỉ là sở thiên một mực không có đồng ý bạn tốt của nàng xin nàng không khỏi có chút nóng n ả y cái này sở thiên đến cùng đang làm gì a cha mẹ các ngươi làm sao cùng hắn nói n h i ệ t ba tứ thúc tứ thẩm đập vỗ tay của nàng ngươi an tâm chớ đ ộ i việc này à ta nhìn tám thành có thể thành ngươi suy nghĩ một chút nhà ta điều kiện nhưng so sánh nhật ba nhà tốt hơn nhiều hắn sở thiên chỉ cần là người bình thường khẳng định chọn nhà chúng ta đặt na nhẹ gật đầu. không thể không nói s ở thiên s ắ c thực phù hợp nàng tất cả đối lao công h i ễ n tưởng tuổi trẻ xuất khí khí chất xuất chúng còn có tiền chủ yếu nhất là đối lao bà là thật xuất thủ hào phong a mặc dù nàng mặt ngoài trướng mắt s ở thiên đưa cho nhiệt ba nhà những vật kia nhưng trên thực tế lại là ghen tị muốn mạng vốn là như vậy nàng rõ ràng cùng nhiệt ba điểm xuất phát có thể là bất kể thứ gì nhiệt ba giống như đều có thể nhẹ nhõm đạt được hoặc là từ trong tay của nàng c ư p đi khi còn bé vũ đạo giấy khen dài lớn một chút thành tích học tập thi đại học trường tốt hiện tại biến thành hào lao công nàng từ đại học bắt đầu l i ê n lục tục bắt đầu ra mắt đến bây giờ đã ra mắt không hạ mười mấy cái nam nhân lại không có một cái nào so ra mà vượt nhiệt ba có thể nhiệt ba đâu tuy tiện liền được như thế cái nam nhân tốt nàng không cam tâm ừ m s ở thiên phát đây là cái gì a ngay tại đạt na đắm chìm trong mình trong suy nghĩ thời điểm nhiệt ba tứ thẩm mở miệng nàng cúi đầu xem xét bảy nguyên lai là s ở thiên t ạ i trong đám phát một đoạn năm phút ghi âm văn kiện nàng lười nhác đáp loạt trực tiếp điểm đi vào nghe lại đang nghe nội dung về sau sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh chương chín mươi tám ghi âm là giả là p câu lễ vật đoạn này ghi âm văn kiện là n h i ệ t ba tứ thúc tứ thẩm buổi chiều cùng hắn tại trong quán cà phê đối thoại mặc dù chỉ có ngắn ngủi năm phút nhưng n h i ệ t ba tứ thúc tứ thẩm đến cùng muốn làm gì đã không cần nói cũng biết đặt na không có nghe xong liền trước tiên tìm được chủ nhóm nhanh mau đưa bảy cho giải tán bảy người ở bên trong đều là bằng hữu thân thích loại này công nhiên đảo chân tưởng sự tình nếu như bị bọn hắn biết các nàng nhà có thể liền trực tiếp xấu a đáng tiếc chủ nhóm cùng với nàng cũng không quen cho nên không có phản ứng nàng nhật ba tứ thúc tứ thẩm cũng phát hiện không thích hợp tại bảy bên trong điên cùng chất vấn sở thiên sở tiên ngươi đem một đoạn này ghi âm phát ra tới là có ý gì. n g ư ơ i thật đúng là cái tiểu nhân a các ngươi đều không cần tin cái này ghi âm là giả là giả chúng ta có thể chưa nói qua loại lời này ghi âm có năm phút phần lớn người đều còn không có nghe xong ghi âm nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm đã đem ra tộc bày cho soát bình phong thắp các cổ lệ nhảy ra cười lạnh tứ thúc tứ thẩm nhà các ngươi thật đúng là tốt loại này đạo đức bại chuyện xấu đều làm được một tiểu nha đầu phiên tử biết cái gì đoạn này ghi âm chính là giả là sở thiên hắn nghĩ h a m hại chúng ta nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm ra mặt g à y không phải một ngày hai ngày hiện tại loại sự thật này bày ở trước mắt bọn hắn còn tạo ra mặt g à y r à biện thế nhưng là b ầ y bên trong người cũng đều không phải người ngu quá vô s ỉ lão tứ ngươi sở lấy lương tâm nói nhiệt ba một nhà những năm gần đây đối ngươi không tệ a các ngươi người một nhà thật sự là lương tâm bị chó ăn về sau chúng ta cũng không dám cùng các ngươi nhà lui tới thật sự là không có cái k i a phúc khí lão l ã o công hôm nay ngươi cùng tứ thúc tứ thẩm ra ngoài bọn hắn liền nói cho ngươi cái này nghe ghi âm nhiệt ba cũng ngốc trệ nàng lần đầu gặp được như thế chuyện vô s ỉ còn l à đến từ thân nhân của mình hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì sở thiên vuốt vớt nhiệt ba tóc đúng vậy a biết lão công ngươi ta là bánh trái thơ ngon đi về sau xem cho ta cũng đừng làm cho ta bị những nữ nhân khác điểm ô cái này trời đánh lao tứ ta hôm nay chặt bọn hắn một nhà con n h i ệ t ba vừa định trả lời liền thấy trong phòng mình lao ba d ơ một thanh dao gọt trái cây sông ra ngoài nàng tranh thủ thời gian chạy tới kéo lại lao ba cánh tay cha ngươi đừng có gấp h a cha n g ư ơ i thả ta ra n h i ệ t ba lao ba chừng trong mắt lao tứ nhà kia con người trước kia liền lao khi dễ ngươi ta nghĩ đến dù nói thế nào hắn cũng là ta thân đệ đ ệ trong nhà hắn là nhỏ nhất một cái kia bà ngươi từ nhỏ đã sủng ái nhất hắn hắn tính cách bá đạo một điểm cùng lắm thì nhường cho hắm không nghĩ tới trong mắt hắm Căn bản là thật ô n n g có coi c h ú vất vả đem nhiệt ba lão ba chấn áp được sở thiên một lần nữa mở ra gờ giúp chặt thời điểm trong đám đã tranh cãi ngất trời đương nhiên đều là mắng nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm tăng thêm đạt na dù sao chỉ có ba người mắng bất quá một đám đem người,、việc、này rào biện cũng rào biện không đi nơi nào,、cuối、cùng bọn hắn chỉ có thể đem lửa dẫn đến bất thể phát tiết quá cuối đi việc chỉ có rào rào lửa s ở thiên t r ê ngươi thân. thiên n Sở đầu đốc nhà chúng ta nguyện ý đem nữ nhi gà cho ngươi kia là để mắt ngươi s ở thiên ngươi nếu là thật thích giúp đỡ người nghèo ngươi liền đi giúp đỡ người nghèo đi ta nhìn các nàng nhà là thế nào hốt khô máu của ngươi nhìn lấy bọn hắn tự cho là đúng dáng v ẻ thắp cắt cổ lệ tức giận ba ba ba tại bảy bên trong các mấy chương đồ quay đi cái kia mấy chương đồ bên trong toàn bộ đều là hở mẹt ú i sách hình ảnh tứ thúc tứ thẩm các ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhà là cái gì hào môn đâu thị phu của ta mới chướng mắt các ngươi điểm này tiền đâu nhà các ngươi gia sản cộng lại căng hết cỡ cũng liền một hai ngàn v ạ n đi các ngươi thật cảm thấy mình rất có tiền sao nhìn thấy cái này đồ không có đây là tỷ phu của ta cho tỷ tỷ của ta mua chuyên môn thả túi sách phòng ở không nói bộ này lớn b ì n h tầng bao nhiêu tiền liền trong phòng những vật này liền so với các ngươi mọi nhà sinh cộng lại còn nhiều nếu như nói phía trước bảy bên trong thân thích đối nhiệt ba tứ thuốc tứ thẩm khiển trách chỉ là để bọn hắn phẫn nộ t h ắ p cắt cổ lệ mấy câu nói đó chính là để bọn hắn triệt để phá phòng hai người dứt khoát tại bảy bên trong phát sáu mươi giải g i ọ n nói chửi ấm lên sở thiên yên lặng đóng lại g ờ rút chat lên mạng tra xét một chút n h i ệ t ba tứ thúc nhà hắn cái kia công ty nhỏ tin tức sau đó đem tin tức phát cho hoàng mao biết nên làm như thế nào à. thu được hoàng mao lập tức hiểu ý phát cái ok biểu lộ bao tới yên tâm đi thiên ca việc này ta cam đoan cho ngươi hoàn thành thật xinh đẹp dù sao hoàng mao làm việc sở thiên rất yên tâm cũng liền lôi kéo n h i ệ t ba lão ba tâm sự đi mấy ngày kế tiếp n h i ệ t ba phụ mẫu kiên trì mở tiệm ban ngày n h i ệ t ba mang theo sở thiên đi nàng trước kia trường học đi vòng vo vài vòng lại dẫn hắn đi phụ cận cảnh điểm vui vẻ chơi mấy lần b a ngày đêm đối đại đại để mì sau ra khi kéo thì thất di loại trở bát về là bị kéo mì đối thất đại cô bát đại di các n vấn h phỏng nhiệt h i vấn vấn. Bất n ba quá thân thích bên trong, ngoại trừ nàng tứ thúc tứ thẩm là hai bên ngoại nàng cái là l ấ làm kỳ ba b ê này n g o i lại thân thích đều còn tính là bình thường. mọi người nói còn thích còn c thân tính bình thường, là h đều u ệ nhật cũng t vui vẻ.、Các、người thế mà còn có mặt mũi tới.、Không、phải đã đem các người Các còn có các đá Không thế mặt mà đem đã ra ba s o Ngày nay, nhiệt ba cùng sở thiên vừa mới đem n h i ệ t ba di bà đưa ra cửa liền thấy n h i ệ t ba tứ thúc tứ thẩm cùng đặt na người một nhà xuất hiện ở cổng n h i ệ t ba di bà lúc đầu trước kia liền chán ghét bọn hắn hiện tại càng là trực tiếp hướng trước mặt bọn hắn trên mặt đất nhổ một ngụm nhanh có bao xa lăn bao xa đừng ô u hề ã nhiệt ba nhà địa n g ư ơ i cái lao g i ả đừng ở chỗ này cậy g i ả lên mặt chúng ta tới cũng không phải tìm ngươi n h i ệ t ba tứ thẩm sắc mặt có chút tiểu tụy bất quá đối mặt nàng luôn luôn t r ư ớ n g mắt n h i ệ t ba di bà vẫn là thẳng xuống lưng ngươi chạy tới làm gì tới l i n h vợ người ta tới ta đây là bình thường thăm người thân ngươi cho rằng ai cũng giống nhà các ngươi đồng dạng a nhật ba di bà ghét bỏ nhìn lấy bọn hắn một nhà con giữ chặt nhiệt ba tay nói với nàng nhật ba di bà biết ngươi đứa bé này từ nhỏ đã tâm nhãn tốt ta có thể nói cho ngươi. ngươi tứ thúc tứ thẩm không phải cái thứ tốt ngươi ngàn vạn không thể bị bọn hắn cho lừa bịp bọn hắn lần này tới khẳng định không có ý tốt không chừng trong bụng nổi lên cái gì ý nghĩ sâu đâu ngươi cái lao bất tử đồ vật nhật ba tứ thẩm khí muốn đi lên đánh người lại bị bên người đạt na bắt được cánh tay trải qua chuyện lúc trước đạt na mấy ngày nay thời gian cũng không dễ chịu sắc mặt có vẻ hơi tiểu thụy nàng đáng thương hề hề nhìn xem sở tiên h thiên, thiên các ca, ca chúng ta lần này đến tìm ngươi là có chuyện cầu ngươi nói xong nhìn thoáng qua nhật ba ủy khuất nói nhật ba chuyện lúc trước là cha mẹ ta làm sai Ta ở chỗ này thay mặt cha mẹ ta ta cha hay ở chỗ cũng không cần cùng ta、so、đo có được hay không? Chương 99, Chuyện, không không. lỗi này xin ngươi, ngươi mẹ so đo vốn ề về liền Ma đám âm một nhóm sau, ra Đô. đá đã xuất ra tộc đàn. Cầu trước chủ tộc lần xuất lễ vật. v Từ trong kiện bọn hắn nhà người ghi sự bị dĩ vì chuyện này đối bọn hắn tới nói không có ảnh hưởng gì ai biết bắt đầu từ ngày thứ hai trong nhà nhà máy liền bắt đầu lục tục xảy ra vấn đề ngay từ đầu là có người báo cáo nhà máy phòng cháy không h ợ p cách phòng cháy c ụ c người động một chút lại chạy tới tìm phiền toái yêu cầu bọn hắn chỉnh đốn nhà máy trong khoảng thời gian này tờ danh sách liền đổi kịp tương đối gấp như thế một chậm trễ thời gian mấy cái đơn đặt hàng không có hoàn thành bồi không ít tiền về sau thậm chí còn có người báo cáo công ty bọn họ trốn thuế lộ thuế lại là từng lớp từng lớp người chạy tới điều tra cái này từng kiện sự tình điệp ra xuống tới thật sự là để bọn hắn gánh không được lại tiếp tục như thế mắt xích tài chính liền muốn đứt gãy công ty không bao lâu liền muốn phá sản gần nhất bọn hắn cũng không có có đắc tội người nào duy nhất đắc tội chính là sở tiên h bọn hắn cũng là vào lúc này mới phát hiện giữa bọn hắn cùng sở thiên tri ở giữa tranh l ệ n h chỉ cần sở thiên n g h ị chỉnh bọn hắn thậm chí không cần đến hắn tự mình xuất thủ liền có thể trực tiếp đem bọn hắn cho cả phá sản cái gì gọi là cha mẹ ngươi sai rồi chẳng lẽ chính ngươi liền không có làm sai sao kỳ thật trước kia n h i ệ t ba cùng đạt na liền trung đụng không phải rất vui sướng nhưng trước kia n h i ệ t ba cảm thấy mặc dù đạt na yêu ganh đua so sánh một điểm hơn nữa còn có không ít lòng dạ hẹp hòi nhưng trên đại thể nhân phẩm của nàng là không có vấn đề trải qua chuyện này về sau nàng lập tức đại triệt đại n ộ đạt na chính là trời sinh xấu loại nàng mới không muốn tha thứ nàng đâu ta đặt na cắn bờ m ô i của mình nhiệt ba ta biết từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt nhưng là sự tình này ta thật không biết cha mẹ ta sẽ làm như vậy cho nên ngươi cũng đừng trách ta được không về sau ta nhất định cách thiên ca ca xa xa tuyệt đối uy hiếp không được ngươi đúng vậy à nhiệt ba chúng ta biết ngươi là cái hảo hải tử chuyện lúc trước là tứ thẩm làm sai tứ thẩm xin lỗi ngươi nhiệt ba tứ thẩm từ túi sách của mình bên trong xuất ra một đầu thuần kim dây chuyển ngươi nhìn đây là tứ thẩm cố ý chuẩn bị cho ngươi lễ vật Cút, nhật ba lão ba nghe thấy thanh em đi ra đối bọn hắn một nhà người chọn mắt nhìn các ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại cửa nhà nhà là cảm giác cho chúng ta không dám đối với ngươi như vậy sao t a m ca ngươi đừng như vậy a dù nói thế nào chúng ta cũng là huynh đệ n h i ệ t ba tứ thúc liếm lắc mặt đối n h i ệ t ba lão ba cười lại nói mẹ qua đời thời điểm không phải còn để ngươi hào hào chiếu cố ta sao loại chuyện nhỏ này ngươi cũng không cần cùng ngươi thân đệ đệ so đo đi về sau chúng ta vẫn là người một nhà ta cho ngươi biết ta không có ngươi như thế cái thân đệ đệ cũng không có ngươi như thế cái người nhà n h i ệ t ba lão ba siết chặt nằm đấm ngươi nếu là lại không đi ta liền lấy lao đi t ă n ca cái này chính là của ngươi không đúng huynh đệ ở giữa nào có cách đem thủ h ã n câu này vừa mới dứt lời liền bị quay đầu rót một chậu nước rửa chân l ầ u hai trên ban công nhiệt ba lão mụ nâng lấy trong tay chậu rửa mặt các ngươi nếu là nếu ngươi không đi ta liền tới phân nhiệt ba tứ t h ú c lau mặt một cái bên trên nước bị tức cần chết ta nói cho các ngươi biết các ngươi người một nhà đừng cho thể diện mà không cần nói xong liền muốn chống lạnh tiếp tục mắng chửi người ánh đèn trói mắt lại đột nhiên phát sáng lên sở thiên đưa cho nhiệt ba lão ba cái kia chết dần g i sờ từ nơi không xa nhanh chóng hướng về tới mắt thấy liền muốn đụng vào nhiệt ba tứ t h u c người một nhà à, nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm còn có đạt na bị dọa đến kẻ ra q u ầ n nhanh lui về sau nhưng bọn hắn rất nhanh bị xe dồn đến bên tường nhiệt ba tứ thúc tứ thẩm phía sau dựa vào tường hai chân như nhung ra r u n kém chút kẻ ra q u ầ n cũng may dồn ra s ở cái sắp thiếp lấy ý phục của bọn hắn ngừng lại thật sự là không có ý tứ a tại lái xe của ta không tốt hoàng mao từ trên xe bước xuống trong tay tùy ý vứt một cái cái bật lửa lần này ta thắng xe lại lần sau coi như không nhất định đây là đỏ quả quả uy a nhưng là nhìn lấy hoàng mao cái biểu tình kia tuyệt không giống nói đùa n h i ệ ba tứ thúc tứ thẩm cuối cùng vẫn không dám đánh cược bọn hắn thật nhanh lên xe của mình đào mệnh đồng dạng rời đi thiên ca ta cái này kỹ thuật cũng không tệ l ắ m phải không hoàng mao chạy tới tranh công cười hì hì nhìn xem s ở thiên s ở thiên nhẹ gật đầu ngươi đến lúc đó tìm người d á m thị lấy bọn hắn một nhà con nếu như bọn hắn kế tiếp còn dám d ở trò lời nói liền trực tiếp đem bọn hắn cho đưa vào đi hoàng mao gật đầu được rồi thiên ca s ở thiên chuyện lần này nhờ có ngươi n h i ệ t ba lão b à vô vô s ở thiên bà vai trong ánh mắt tràn đầy cảm thái ta cái này đệ đệ từ nhỏ đã bị người trong nhà cho làm hư sau khi lớn lên lại xuẩn lại xấu trước kia bởi vì chúng ta lui bước để n h i ệ t ba tại bọn hắn nơi đó thụ không ít bị khuất đều là lỗi của chúng ta nhìn thấy ngươi có thể trị được bọn hắn chúng ta cũng yên lòng đúng vậy à. n h i ệ t ba lão mụ cũng đi tới mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem n h i ệ t ba ấ y n ấ y đối sở thiên nói lời xin lỗi trước đó chúng ta thái độ đối với ngươi không tốt để ngươi chịu bị khuất về sau các ngươi vợ chồng trẻ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó nghĩ ở đâu sinh hoạt ngay tại cái nào sinh hoạt chúng ta cũng mặc kệ chỉ muốn các ngươi trôi qua hạnh phúc bất kỳ cái gì quyết định chúng ta đều duy trì、Chứ、để đem nhật ba phụ mẫu và thân thích giải quyết về sau sở thiên tại tân giang thời gian qua cũng còn tính là vui vẻ chờ đợi nửa tháng sống xinh xinh ăn mập mấy cân lão công mật tỷ đang thúc giục ta trở về đâu nửa tháng này dương mật không ít gọi điện thoại tới t h ú c người sở thiên cũng là lấy điện thoại cầm tay ra mua vé máy bay được vậy chúng ta liền trở về đi ta nếu là lại không đem ngươi mang về ta cảm giác nàng muốn ăn lòng ta đều có nhiệt ba không trở về mado dương mật ngoại trừ gọi điện thoại t h ú c nàng bên ngoài cũng không ít cho sở thiên dáng điện thoại bất quá sở thiên sở dĩ trở về thống khoái như vậy chủ yếu là hắn nhận được mình lao ba điện thoại nói hắn nhị t h u c tới mado để hắn hỗ trợ chiều cố một chút. ngày thứ hai sở thiên cùng nhật ba dẫn theo hành lý ở phi trường cùng nhật ba cha mẹ cá o biệt lên máy bay máy bay hạ cánh về sau nhật ba có chút việc muốn đi công ty một c h u y ê n sở thiên thì là để hoàng mao lái xe đi đón sở thiên nhị thúc nhị thúc ngươi phát cái định vị cho ta thôi cái gì định vị a trong điện thoại nói lên định vị sở thiên nhị thúc một mặt một b ư ớ c rất khó khăn nói ngươi đường ca mua cho ta cái này c h í năng cơ ta ngoại trừ gọi điện thoại bên ngoài k h á c cũng không biết ta bất quá ta biết ta ở nơi nào ngươi trực tiếp tới tiếp ta là được rồi được vậy ngươi nói cái dấu hiệu tính công trình kiến trúc cũng được ta ngay tại ma đô hạng lương đường cái này cửa đồn công an tuất ta cái này liền đến sở thiên đem vị trí báo cho hoàng mao rất nhanh hoàng mao liền đem xe cho lái đến mục đích xa xa sở thiên liền thấy mình nhị thúc ngồi s ồ m ở cửa đồn công an hút thuốc chưng một trăm tẩy cái chân mà thôi lại không làm cái gì cầu lễ vật nhị thúc sở thiên mở cửa xe xuống xe giúp đỡ mình nhị thúc đem dương hành lý bỏ vào xe dương phía sau sau đó rất kỳ quái hỏi nhị thúc ta nghe ta mẹ nói ngươi là ngồi xe lựa tới ngươi hào hào không tại nhà ga tại sao lại ở chỗ này à sớ nghe nói ngươi tại ma đô phát đạt không nghĩ tới là t h ậ ta nhìn xem sở thiên mở một bạc h gls sở thiên nhị thúc thật thà nợ nụ cười trên mặt biểu lộ cũng là rất kiêu ngạo tiểu tử ngươi là cái tốt không giống ngươi đường ca giống như ta không có bản sự sở thiên lão ba hết thệ tỷ mỗi năm cái sở thiên lão ba xếp hạng thứ năm là trong nhà nhỏ nhất cũng là đọc sách nhiều nhất mặc dù chỉ là cái công trước nhưng đã là trong gia tộc lẫn vào tốt nhất còn lại sở thiên đại thúc nhị thúc tam thúc tứ cô đều lâu dài bên ngoài làm công quanh năm suốt tháng cũng không về được mấy ngày nhà cho nên lần trước sở thiên về nhà thời điểm cũng không có nhìn thấy bọn hắn nhưng sở thiên lần trước về nhà cao điệu như vậy hắn kiếm lời chuyện t i ề bạc sở thiên nhị thúc cũng nghe nói một chút nhị thúc ngươi nói những thứ này làm gì ta cũng chính là tùy tiện lưu manh có thể có thành tiệu hiện tại cũng chính là vận khí tương đối tốt sở thiên để hắn ngồi lên xe đúng rồi nhị thúc ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến đến ma đô rồi cũng không có gì đây không phải trên công trường sống đến bây giờ lớn tuổi làm bất động sao ta trước kia l á o bằng hữu tại ma đô mở cái cửa hàng hắn bên này thiếu nhân thủ liền để ta qua đến giúp đó ta hợp lại kế lại tới sở thiên nhị thúc đốt lên một đ i ể u thuốc ai biết vừa qua khỏi đến liền gặp chuyện xui xẻo thế nào sở thiên sửng sốt một chút có người khi dễ ngươi rồi ngươi không phải mới vừa hỏi ta vì cái gì tại cửa đồn công an n ợ i sao còn không phải là bởi vì đi tàu điện ngầm thời điểm gặp phải cái k i a nữ hoa không a sở thiên nhị thúc vẻ mặt đau khổ đem vừa rồi tao nộ nói một lần hắn xuống xe lửa về sau lúc đầu nghĩ tại nhà ga chờ lấy sở thiên tới đón nhưng là hắn nhìn khoảng cách sở thiên tới đón thời gian của hắn còn có hai giờ cảm thấy chợ ở nhà ga cũng rất nhàm chán liền định đi tàu điện ngầm đi phụ cận cửa hàng đi dạo một vòng hắn đôi bên này không phải rất quen cho nên đi tàu điện ngầm thời điểm mua vé rất hao tốn một phen công phu lên tàu điện ngầm về sau hắn hết tới trước khi đ h trên đường i thoại di n động mặt mua đất Saffield, cho nên liền ở trên tàu điện ngầm mặt nâng mặt hiệu, cho thoại nghiên nhất định phải nói hắn chụp đất mua Ai sắp nắm hắn hắn cứu. có lén, biết cô lấy tay của hắn không cho hắn đi. Hắn hết đường chối cãi giải thích người ta căn bản cũng không nghe còn có người trực tiếp báo cảnh sát kết quả là được đưa tới đồn công an đến đồn công an về sau người ta cảnh sát đem điện thoại di động của hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần phát hiện eo bung ảnh bên trong đ ừ n g nói chụp lén ngay cả cọng lông đều không có lúc này mới đem hắn cho phóng xuất phát hiện hắn bị hoan hồng về sau nữ hải kia cầm túi sách của mình rất cao n g o lên đi ngay cả cái xin lỗi đều không có m ộ t câu thậm chí là còn hướng về phía hắn đổi m ộ t câu lần sau đừng tùy tiện đập người khác ngươi nói chuyện này gây s ở thiên nhị thúc vẻ mặt đau khổ ta suốt ngày tại trên công trường mặt rời gạch m ệ t m ỏ i muốn chết về nhà về sau ngay cả lương thực nộp thuế đều không giao ra được cái nào còn có rảnh d ỗ i nghĩ những thứ này nữ hoa hoa đâu không nói nàng cùng ngươi biểu tỷ đồng dạng tập thể căn bản không hứng thú coi như ta có hứng thú liền ta tuổi tác ta còn muốn sống thêm hai năm đâu nghe lời này về sau sợ thiên nhữ mày nhị thúc ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ hình dạng thế nào hoặc là còn nhớ rõ tên của nàng sao loại chuyện này tính sai thế mà ngay cả cái xin lỗi đều không có hắn thật đúng là muốn đi cùng người nói dốc nói dốc nàng l à cái sinh viên danh tự cái gì ta đã quên sở thiên nhị thúc k h o á t khoác tay được rồi chuyện này liền để hắn tới đi nhìn mình nhị thúc cũng không muốn so đo sở thiên cũng không có tiếp tục kiên trì chuyển đầu đeo hắn đi phòng ngăn ăn cơm lại lôi kéo hắn đi p h ụ cận người một nhà đồng đều một nghìn rửa chân cửa hàng tẩy cái chân ấ n cái ma cuối cùng mới cho hắn mua khách sạn tiện hắn đi khách sạn ở lại cả một buổi chiều sở thiên nhị thúc trôi qua phảng phất thân ở đám mây tiểu tiên ngươi nhị thúc đợi này vẫn là lần đầu như thế hương thụ nhị thúc vừa rồi ngươi đi nhà kia phòng ăn cùng ngươi đi nhà kia r ử a chân thành ta đều làm thẻ ngươi lần sau nếu là muốn đi lời nói liền trực tiếp đi sau đó báo số điện thoại của ta ghi tạc ta trương mục là được không được không được loại này hưởng thụ sự tình hưởng thụ cái lần một lần hai là được rồi nếu là một mực như thế hưởng thụ lời nói người sẽ l ư ờ i sở thiên nhị thúc nhanh k h o á t tay áo nhưng vẫn là không nhị n được cảm k h á i bất quá xế chiều hôm nay cái này thể nghiệm hoàn toàn chính xác đủ ngươi nhị thúc ta nhớ cả đời đúng ta tắm rửa đi sự tình ngươi có thể ngàn vạn không thể cho ngươi nhị thẩm nói à tẩy cái chân mà thôi chúng ta lại không làm gì mặc dù không làm gì nhưng là ngươi nhị thẩm người kia ngươi cũng không phải không biết nghe gió chính là mưa sở thiên nhị thúc cười cười sắp đến lao ta cũng không muốn còn để nàng ăn bay dâm hai người tại khách sạn trò chuyện trong chốc lát mai cho đến nhiệt ba tan t ẩ m sở thiên cái này mới rời khỏi lao công ngươi nói hiện tại những thứ này sắc lang thật sự là ghê thẩm á chẳng chọn liền dám ở trên tàu điện ngầm t r ụ c nén trên đường nhiệt ba nâng điện thoại di động cho sở thiên nhìn lúc đầu sở thiên không có coi ra gì nhưng nhìn thấy tấm đồ kia trong nháy mắt hắn lập tức h í p mắt lại kia là một chương lấy nữ tính thị giác ấn đ ồ nữ nhân đứng đối diện một cái bốn mươi năm mươi tuổi xuyên rất rách dưới đại thúc đại thúc trong tay nâng điện thoại di động hết mắt giống như nhìn đúng là chụp ảnh nếu như bức tranh này người ở bên trong không phải sở thiên nhị thúc sở thiên vẫn thật là tin tưởng đây là sắc lang đang trộm đ ậ p nàng hắn lập tức đoạt lấy nhiệt ba điện thoại chăm chú nhìn lại tuyên bố mình bị sắc lang chụp lén m ỉ t r ồ i lọc nữ nhân gọi danh tự bị ăn dạo nàng chẳng những phối đồ hơn nữa còn viết rất dài một đầu tiểu tác văn hôm nay đi ra ngoài thật sự là quá xui xẻo Ngồi cái tàu điện ngầm mà thôi liền gặp một cái hèn mọn mọn đ ta ngay từ đầu không muốn cùng vị đại thúc này so đo nhưng là hắn tại đối diện đập ta một đường thật là làm cho ta không thể nhịn được nữa đều là n i ê n kỷ có thể làm cha ta người không nghĩ tới còn buồn nôn như vậy thật sự là giả mà không kính v ề sau khi ta trực tiếp đem hắn bắt được đồn công an ta đem chuyện này phát ra tới là hy vọng đám nữ hải tử đều có thể bảo vệ tốt mình gặp được thứ sắc lang này tuyệt đối không nên lùi bức dũng cảm đi cùng sắc lang đối kháng không lại chỉ có thể cổ vũ thứ sắc lang này ngày càng phách lối khí diễm sở thiên nhìn thoáng qua thời gian tuyên bố thời gian là nay trời bốn giờ chiều phối đồ chính là hắn nhị thúc mặc dù đánh mã nhưng là sở thiên sẽ không nhận lầm nhị thuốc quần áo trên người cùng hình thể rõ ràng đó chính là một cái hiểu lầm mà thôi nữ nhân này làm sao còn gọi nhị thuốc sắc lan đ ầ u cái này căn bản là cố ý dẫn đạo không tốt dư luận quả nhiên phía dưới toàn bộ đều là ủng hộ nàng lao đầu này cũng thật là buồn nôn đều bao lớn người thế mà còn chụp lén người ta tiểu cô nương tìm ọ i n g ư ờ i quá dũng cảm ủng hộ ngươi lao nhân này là ai a bắt tới đánh chết đều không đủ chương một trăm linh một nhìn thấy ta bị xử lý các ngươi hài lòng đi câu lễ vật loại này dư luận sự tình có thể lớn có thể nhỏ nếu như không có gì mà quang đ o càng càng lúc h n g cũng có đầu sở thiên là nghĩ trực tiếp để cho người ta đem nhiệt độ trực tiếp cho lệ xuống nhưng là hắn nghĩ lại chuyện này cũng không phải nhị thuốc sai rõ ràng là vô lương từ truyền thông ác y vặn vẹo sự thật hắn là có thể đem chuyện này nhiệt độ cho đẻ xuống nhưng là như vậy đến một lần nhị thúc liền triệt để bị hoan uồng thứ hai vô lương từ truyền thông mục đích đã đạt đến nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là ép nhiệt độ chỉ có thể tiếp tục cổ vũ vô lương từ truyền thông loại này vặn vẹo sự thật ác ý bôi đen người khác bài phong tạ khí cho nên suy tư một chút về sau sở thiên nhìn về phía n h i ệ t ba để nàng phát một chút đầu này mịt r ồ i lọc đã thích đổ thêm dầu vào lửa như vậy thì cây đốt đốt vượng hơn một điểm được bất quá ta nói như thế nào đây phát một chút c h ư n g nhiệt độ là được rồi cái gì đều không cần nói nhật ba rất nghe lời đem mịt rổ lọc phát một chút gần nhất n h i ệ t ba nhiệt độ rất cao tài khoản bên trên có hơn trăm vạn f a n hâm mộ như thế nhất chuyện phát lộ ra ánh sáng liền cao hon phát tiểu tác văn tác giả còn chủ động vm ở nàng không nghĩ tới như n g ư ờ i loại này đại mỹ nữ cũng đang chăm chú ta ủng hộ ta n h i ệ t ba ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy trước kia cũng bị sắc lan g quay dối qua a n h i ệ t ba nâng g điện thoại di động cho sở tiên h lão công lão công nàng vm ở ta ta nên làm cái gì Cho chuyện nhìn nàng một cái là ai không cần cho chuyện à, nàng trang chủ bên trên viết rất rõ ràng xuyên lớn ban tân văn sinh viên năm bốn bây giờ tại chìm cánh cụ thực、thẩm. đã l ạ như vậy vậy cũng không cần để ý đến nàng sau đó sở thiên để hoàng mao đi góp nhặt nàng tung tin đồn nhảm chứng cứ dự định đến lúc đó đi nàng trường học cùng đơn vị báo cáo hắn cô gái này có chút không thích hợp a thu thập tung tin đồn nhảm chứng cứ chuyên đơn giản như vậy hoàng mao rất nhanh liền làm xong bất quá hắn phát hiện cô gái này không vẹn vẹn là tại trên internet tung tin đồn nhảm chụp lén sự kiện mà thôi hơn nữa còn có mấy cái hảo một cái để dùng cho hắn đại hào dẫn lưu h ú t phấn một cái chính là phát biểu đủ loại bốc lên trong nước chính trị mũi nhọn chủ để mâu thuẫn nội dung cái này thỏa thỏa không giống như là một cái người trong nước có thể làm ra sự tính a được ngươi tiếp tục điều tra nàng tại sở thiên vì điều tra làm chuẩn bị thời điểm sở thiên nhị thúc bên kia cũng gặp phải phiền thoái hắn tại ma đô cũng không biết người khác đành phải cho sở thiên dáng điện thoại tiểu thiên rõ ràng ta chụp lén chuyện kia cũng sớm đã tại đồn công an giải thích rõ làm sao còn có người mắng ta à. sở thiên nhị thúc khổ n ã o không được hắn vốn cho rằng chuyện ngày hôm qua đã qua nhưng là hôm nay hắn đi bằng hưu trong tiệm phỏng vấn thời điểm bị bằng hưu trong tiệm một khách quen nhận ra nói hắn là chụp l é n cuồng đôi hắn chính là một trận chửi ấm lên bạn hắn vì giút hắn còn đắc tội cái kia khách hàng dẫn đến hôm nay đều không có người nào dám lên cửa ăn cơ rõ ràng bằng hữu là nhìn hắn không có cái gì đường ra hảo tâm thu lưu hắn tại trong nhà hàng làm phục vụ viên kết quả hắn còn liên lụy bằng hữu của mình sinh ý chuyện này để hắn rất không có ý tứ nhị thúc chuyện này ta cũng không biết nên giải thích thế nào tổng chi ngươi bị vô hãm ngươi hai ngày này trước không muốn ra khỏi cửa ngay tại trong tiểu đ i ể m lợi ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo sở thiên an ủi một chút mình nhị thúc sau đó trực tiếp vận dụng mịt rồi lọc quan môi lực lượng đem lúc ấy nhị thúc đi đồn công an cho ra sau đó lại nữ sinh chỗ xuyến lớn quan phương tài khoản lại nữ sinh hắn đem báo cảnh ghi chép cùng cảnh sát xử lý kết quả toàn bộ phát đi lên sau đó lại dán lên nữ sinh tung tin đồn nhảm sinh xót hiện tại cái gì a miêu a c ầ u đều đi ra bẹ c ô n g sự thật bác người nhãn cầu sao người ta chỉ là một cái bình thường ngay cả sở mát phôn chụp ảnh công năng cũng sẽ không dùng nông dân công bị ngươi v u hám chụp lén đi cục cảnh sát còn chưa tính lúc đầu chuyện này làm sáng tỏ về sau cũng không có gì thế nhưng là ngươi lại còn đem chuyện này vặn vẹo sự thật về sau phát ra tới tổn hại người khác danh dự nếu như người giống như ngươi đều có thể thành kính người như vậy mọi người về sau còn có thể nhìn thấy chân tướng sự tính sao sở thiên không chỉ có dùng tài khoản của mình cùng nhật ba tài khoản đều phát tin tức còn gọi điện thoại để cho người ta cho cái này hai đầu mịt rồi lọc không ít lộ ra ánh sáng cho nên rất việc vui tình trực tiếp đảo ngược lên hợp lục soát ngay từ đầu cái kia gọi trương vi nữ sinh cũng không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc còn tại mang theo f a n hâm mộ của mình các loại rào biện bản tới đây chính là ta gặp phải sự tình ta chỉ là đem chuyện này phát ra tới mà thôi các người những thứ này nam gấp gáp như vậy là bởi vì dẫm lên các người chỗ đau sao thế nhưng là về sau đồn công an quan phương tài khoản xác minh về sau tự mình phát làm sáng tỏ chứng minh sở thiên nhị thuốc s ắ c thực không coi trục lén mọi người cái này mới rốt cuộc tin tưởng thật là trương vì tại trên mạng vì lưu lượng nói hiệu nói vượn nói bậy nói bạn các ngươi những thứ này làm từ truyền thông thật sự là lương tâm bị cho ăn liền khi dễ người ta nông dân công không lên mạng chỗ lấy các ngươi mọc ra há miệng liền có thể tại trên mạng nói hiệu nói vượn đúng không đừng cho là mình liền dáng dấp hơi bình thường điểm chính là thiên tiên hạ phạm giống như ai cũng đố i ngươi thèm nhỏ dãi đồng dạng vị đại thuốc này cũng quá đáng thương cũng không biết cái nào trời đánh còn để người ta ảnh chụp cho buộc ra đến rồi cái này trương vì ngươi nói nàng hiệu pháp đi nàng tại trên mạng viết tiểu tắc văn bé con sự thật bôi đen người khác. n gần nhất ta trường học nữ sinh tại trên internet tung tin đồn nhảm sự kiện được mọi người chú ý rất nhiều ở đây ta trường học hướng các lưới lớn bạn chân thành xin lỗi mời mọi người đừng lại chú ý chuyện này loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không cần thiết lãng phí mọi người công cộng tài nguyên mặt khác Ta t r ư ờ ngay học h ứ hẹn t u ệ từ đối điều đối định huống, việc với loại trái với nghiêm sẽ chăm chú chuyện học học như thật, tình nhất không? Thà! nếu tra trường ta trường học nhất định nghiêm trị t Ngay này, này này là kỳ đầu xuyến đại quan phương cũng không có đáp lại bất quá theo chuyện lê n men chú ý chuyện này dân mạng càng ngày càng nhiều bức bách tại áp lực nhân viên nhà trường cũng không thể không phát biểu tuyên bố biểu thị thái độ của mình cơ h ồ tất cả dân mạng đều tại yêu cầu nghiêm trị trương vi lúc đầu coi là trương vi lại nhận vốn coi trừng phạt thế nhưng là nàng tại trên internet biến mất hai ngày sau lại lần nữa đổi mới động thái tài khoản của nàng để lên một chương trong trường xử lý văn kiện nhìn thấy ta bị xử lý các ngươi mọi người hài lòng à. chương một trăm lẻ hai đáp ứng bên trên tống nghệ cầu lễ vật cái này phách lối thái độ là hoàn toàn không có nhận thức đến sai lầm của mình à. lúc đầu chuyện này giải thích về sau sở thiên cũng không muốn truy cứu nhưng nhìn hắn thái độ này thật sự là có chút nhịn không được danh tự bị ăn sạch g á o đều đến bây giờ ngươi ngay cả một câu công khai xin lỗi đều không có sao trương vi khí thế hung hăng phản bác ngươi đ ừ n g tưởng rằng ngươi là danh nhân ta liền sợ ngươi ta cho ngươi biết ta biết ngươi có tiền nhưng là ta sẽ không như ngươi loại này tư bản chủ nghĩa c u i đầu vâng người nông dân kia công thật sự là hắn không có chụp lén nhưng là ta lại không có che lấy miệng của hắn không cho hắn lên mạng nói chuyện chính hắn không có chụp lén vì cái gì không lên mạng đến vì chính mình làm sáng tỏ đâu ta là không có bị chụp lén nhưng là cũng bởi vì ta không có bị chụp lén lại không thể bảo hộ chính mình quyền lợi sao ngay từ đầu sở thiên chỉ cảm thấy cái này trương vi chỉ là quá trẻ tuổi vì kiếm tiền cho nên lẫn lộn nhưng là tại nàng mấy câu nói đó sau khi đi ra sở thiên lúc này mới phát hiện nữ nhân này căn bản chính là một cái cực đoan tinh xảo lợi mình người đối với mình n h ĩ thuốc nàng là đánh đáy lòng cái nhìn xem thường trường học cho nàng xử phạt không chỉ có không để cho nàng nhận thức đến sai lầm của mình ngược lại còn để nàng đắc chí bắt đầu nhìn cũng chỉ có thể cho ta một cái xử lý mà thôi trừ cái đó ra còn có thể làm gì ta đâu dân mạng cũng bị nàng phát biểu khiếp sợ sửng sốt một chút đều không muốn mắng nàng mắng nàng đều là cho nàng mặt mũi có thể vậy mà còn có không ít chuối tiêu người ở sau l ư n g ủng hộ nàng khen nàng làm cho gọn gần vào thiên ca ta tra được này nương môn chính là cái hành tẩu năm mươi vạn a ngay tại sở thiên cùng trương vi tại trên mạng rằng c ó thời điểm hoàng mao phát tới tin tức đều là một chút trương vi dùng tiểu hào tuyên bố các loại phản động n ô n luận xin sót còn có nàng tư nhân tài khoản cùng nước ngoài vô danh tài khoản một chút tiền tài lưu tới sở thiên t ắ t điện thoại di động vậy ngươi đem những thứ này cho nâng báo lên được rồi thiên ca vấn đề này giao cho ta ta cam đoan để cái kia nữ đi vào đợi cái m ư ờ i năm tám năm hoàng mao mặc dù không có tại trên internet phát biểu nhưng trương vi những cái kia ngôn luận hắn cũng nhìn đơn giản chính là buồn nôn đến một loại làm cho người bị tam quan trình độ để hoàng mao đi làm việc về sau bên này sở thiên nhận được dương mật mời để hắn mang lên nhật ba cùng đi lần trước nhà tia tư nhân phòng ăn ăn cơm hắn lái xe đi tới phòng ngăn lão ba o ở giữa dương mật đã ở bên trong chờ nhưng là hôm nay người tới ở trong không chỉ có nàng hơn nữa còn có một cái cùng với nàng niên g h kỷ không sai biệt làm xoay ca hai người cử chỉ thân mật nhìn qua quan hệ không tầm thường các ngươi đã tới ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là bạn trai ta lưu y quả nhiên vừa vào cửa dương mật liền giới thiệu nam nhân thân phận danh tự này có chút q u e n h hai sở thiên vươn tay cùng lưu y lễ tiết tính cầm một chút sau đó hỏi nói nếu như ta nhớ không lầm ngươi cũng diễn qua phim truyền hình a đúng vậy a lưu y ô n dương mật bả vai mỉm cười ta cùng dày đặc lạc bày phim n h biết ẩn tăng rất s â u à. Sở thiên nhữ mà. mày cái kia hai người các ngươi thật vất vả có thế giới hai người đem ta cùng nhật ba kêu đến làm gì đây không phải cho các ngươi làm bóng đèn sao đem các ngươi kêu đến đương nhiên là có chuyện tốt dư ơ n g mật nợ nụ cười từ túi sách của mình bên trong móc ra một phần hợp đồng đẩy lên s ở thiên cùng n h i ệ t ba trước mặt là như vậy trong tay của ta gần nhất có cái tổng nghệ ta nhìn một chút rất không tệ nhất định có thể lửa vừa vặn n h i ệ t ba rất thích hợp cho nên ta nghĩ đem cái này tổng nghệ cho n h i ệ t ba tiếp xuống vậy liên tiếp đi s ở thiên có chút không do vì cái gì tiếp cái tông nghệ việc này còn cố ý muốn cho h ắ n biết đó là cái yêu đương loại tống nghệ dư ơ n g mật bất đắc dĩ cho nên muốn ngươi cùng n h i ệ t ba cùng tiến lên tống nghệ ngươi nhìn ngươi có được hay không bên trên tổng nghệ ta không có kinh nghiệm a vừa nghe nói mình cũng muốn đi sở thiên phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt hắn lại không diễn q u á hí chớ nói chỉ là bên trên tống nghệ bên trên tống nghệ còn cần gì kinh nghiệm à, khâu cũng sớm đã thiết kế tốt ngươi chỉ cần dựa theo quá trình đi là được rồi mà lại đến lúc đó ta cùng y ca nhiệt ba đều tại sẽ không để cho ngươi lung túng dư ơ n g mật đoán chừng đến có chuẩn bị còn đem tống nghệ khâu cùng sở thiên nói một lần những thứ này khâu đều không có có gì khó nhưng là giải trí hiệu quả rất tốt hai năm này tống nghệ rất h ò a nếu như ngươi có thể cùng nhiệt ba cùng tiến lên tống nghệ nhiệt ba nổi tiếng khẳng định lại có thể trên mạng chướng không ít đây là một công nhiều việc sự tính của ta nhìn sợ thiên bất vi sở động dương mật hướng phía n h i ệ t ba đưa mắt liếc g i ý qua một cái n h i ệ t ba lập tức ôm lấy s ở thiên cánh tay tội nghiệp n ũ n g điệu lao công vì chuyện của người t a nghiệp ngươi liền nho nhỏ hy sinh h ạ n h à mật tỷ nói nếu như ngươi tham gia lần này tống nghệ nàng liền đem bên trên tống nghệ thông cao phí toàn bộ cho ta một phân tiền cũng không giúp thành người ta cầm số tiền này nuôi ngươi có được hay không s ở thiên tức giận tại nàng trên c h á n gậy một cái ta còn cần đến ngươi nuôi a ta biết lao công ngươi không cần tan n ô i ồ ồ nhật ba đối thủ chỉ sau đó nhìn về phía dương mật ta cố gắng qua l ã o công ta không nguyện ý à ta cũng không có cách nào n g ư ơ i a cũng quá vô dụng dư mật toán trách nhìn nhiệt ba một chút vậy được rồi đã các ngươi không muốn lên tống nghệ q u y ề n đi loại chuyện này ta luôn không khả năng ép buộc không phải bất quá nhiệt ba ngươi sau đó phải đập cái kia bộ hí muốn đi mỹ quốc lấy cảnh đến lúc đó ngươi chỉ sợ hơn mấy tháng muốn đợi tại mỹ quốc đêm nay về nhà ngươi liền dọn dẹp một chút ngày mai liền cùng đoàn làm phim lên đường đi vừa nghe nói hơn mấy tháng về không được nhiệt ba lập tức gấp mật tỷ ngươi không muốn tản nhận như vậy nha dư mật vung tay ta cũng không có cách nào a lao công vừa nghĩ tới hơn mấy tháng không gặp được sở thiên n h i ệ t ba liền gấp nhịn không được ôm sở thiên cánh tay chính là một trận lắc lư sở thiên não nhân đều sắp bị nàng cho lắc ra tức giận trường dương mật một chút ngươi chính là chỉ lão hồ ly dương mật tiếp tục b u ô n g tay cái này cùng ta có quan hệ gì ta chỉ là bình thường an bài công việc mà thôi loại chuyện này cũng không thể quái tại trên người của ta à tham gia liền tham gia đi sở thiên vung tay nhéo nhéo n h i ệ t ba tú gỡn lên c á i mũi bất quá ta muốn thu điểm lợi tước ngươi hiểu à lão công nhật ba bị sở thiên ánh mắt nhìn rất thẹn thùng túi đầu bất quá rất nhanh lại con mắt lõe sáng tỉnh tỉnh ngẩng đầu lên ngươi thật đáp ứng ừng chương một trăm lẻ ba dù sao ta không ăn c ầ u lễ vật cúng dương mật t a n cơm về sau tống nghệ chuyện này xem như định ra tới sở thiên về đến nhà nhìn thoáng qua mịt rổ lọc phát hiện trương vi còn tại mịt rổ lọc bên trên nhảy nhót tương bừng mắng nàng người thật nhiều nhưng nàng cũng bởi vì chuyện này triệt để phát hỏa từ một cái chỉ có mấy vạn phan hâm mộ nhỏ từ truyền thông hào biến thành mấy chục vạn phấn đại hảo tài khoản hạ mặc dù một mảnh t i ế n mắng nhưng nàng vẫn là rất đắc chí thậm chí còn xịn xót khoe khoang mọi người để nàng phát hỏa d a n h tự bị ăn sạc h dào n g ư ơ i làm sao không ra khỏi cửa bị đụng vào a không có ý tự a ta mở ốc đi người bình thường đều cho ta nhường đường d a n h tự bị ăn sạc giật tiện nhân tự có t r ờ i thu nhìn n g ư ơ i có thể được ý mấy ngày cũng liền có thể được ý đến n g ư ơ i mộ phần mọc có ngày đó đi d a n h tự bị ăn sạc h dào n g ư ơ i là thật không sợ chết a đúng a ta không sợ n g ư ơ i có thể làm gì ta nhìn xem t r ư ơ n g vi tại m ị r ồ i lọc bên trên phách đối, sở thiên căn bản phản ứng ý nghĩ của nàng đều không có trực tiếp đi ngủ đây ngày thứ hai hắn trực tiếp hẹn trước nhà thiết kế tới cho hắn đặt trước làm âu p h ụ bởi vì một bên trên tông nghệ mấy ngày nay dương mật cũng không có cho n h i ệ t ba an bài công việc cho nên nàng cũng ở nhà sở thiên cũng kêu một cái nữ nhà thiết kế tới cho nàng phối hợp quần áo nhàn rỗi sau khi n h i ệ t ba rất hưng phấn hướng phía sở thiên b á c lão công lão công n g ư ờ i mau tới đây nhìn cái kia trương vi tại mịp rồi lọc bên trên công khai nói xin lỗi bình thường đối phó cái này trương vi căn bản là không cần đến sở thiên tự mình xuất thủ hoàng b a o tra được những chứng có kia đủ để cho nàng đi vào ngồi sồn cái mấy năm hiện tại nàng chính là đại học năm bốn thực tập giai đoạn hai mươi mấy tuổi còn tiên vào công ty lớn chim cánh cụt thực tập nếu như nàng không làm về sau rất có thể làm ăn cũng không tệ Chỉ tiếc chuyện cho đời này náo cho ra, nàng nửa ra, sở a Lao nha, u chuyên mua xem xong. như công, ngươi nhìn nha, nàng chuyên mua ngươi. Nhiệt ngâng điện thoại di động tiến thoại di tới ba s thiên tùy r ư ngươi ớ c cho mặt, một tha thiên t nàng nàng lần để đâu. Ồ! Sở thiên tùy ý nhìn thoáng qua quả nhiên trương vi phát cái thân ở tại di cục coi thường nhiều lần tại trong video thanh lệ câu hạ n h ậ n l ầ m cầu khẩn sở thiên phóng qua nàng thật xin lỗi là ta tuổi nhỏ vô tri ta không nên đ ắ c tội ngài ngài liền đại nhân c ó đại lượng bỏ qua cho ta đi đều đến lúc này nàng còn ý đồ đóng vai kẻ yếu ám chỉ sở thiên lấy quyền đ ạ người ở sau lưng cố ý làm nàng sở thiên cười ta thừa nhận là thủ hạ của ta báo cáo ngươi vung thang ngươi đừng làm m ộ n g đẹp trung thực dẫn máy may đi thôi làm cho gọn gằn vào s ở đ ồ n g chính là ta chính đạo ánh sáng cô gái này thật là bồn nôn người bình thường thật đúng là cầm nàng không có cách còn phải là s ở đ ồ n g đối với s ở thiên hành vi người phía dưới đều là một mảnh gọi tốt trong vòng một đêm s ở thiên cũng chướng không ít phấn hắn dứt khoát rèn sắc khi còn nóng trên trời rơi xuống đến năm mươi vạn mọi người n gặp ư ờ i g có phần phát ta đầu này m ị tolog ngẫu nhiên rút thưởng năm mươi người mỗi người một vạt khối sợ đóng như bức nhìn xem ta ha ha ha ha thật có năm mươi vạn a ta cũng phát một cái đây là đùa thật sao phát đầu này mịp d ồ lọc về sau sở thiên trực tiếp để cho người ta phong trương vi hảo nàng trong vòng một đêm tăng phân còn có mịp d ồ lọc ích lợi theo tài khoản bị phong trực tiếp trong vòng một đêm toàn bộ hóa thành hư không sở thiên nhị thuốc bên kia cũng là thành công đi bằng hưu trong tiệm công việc bởi vì lần trước hiểu lầm bị làm sáng tỏ đến trong tiệm gây chuyện cái kia khách nhân tự mình để đồ vật tới cửa xin lỗi còn đưa cờ thưởng dẫn đến bằng hưu cửa hàng không chỉ có sinh ý không có bị ảnh hưởng thậm chí còn có tiếng ngoại trừ làm theo yêu cầu âu phục hóa trang bên ngoài mấy ngày nay sở thiên cũng cắt tỉa hắn tiền bạc bây giờ tài sản hắn hiện tại danh hạ trung thiên tập đoàn thành phố giá trị năm trăm sáu mươi ư c phạm khắc châu đ á o thành phố giá trị mười hai năm ư c còn có mịp rô lọc sáu mươi phần trăm cổ phần mịp rô lọc mới vừa lên thành phố liền thành phố giá trị cao tới tám trăm hai mươi sáu ư c nhân dân tệ coi như chỉ có sáu mươi phần trăm cổ phần cũng thành phố giá trị tiếp cận năm trăm ư c như thế tính toán sở thiên chỉ riêng cổ phần của công ty liền giá trị bản thân qua trăm thị chớ nói chi là trong tay hắn còn có hệ thống ban thưởng làm chủ cao ư c đông thị công quán loại này bất động sản như thế tính toán Đứng ở trước gương. hôm ắ h ô nay g sở thiên cùng bình thường đơn giản thu thập một chút khác biệt hắn tóc đen bị thiết kế sư đánh mỏng manh xoa tung lười biếng mà không mất đi ưu nhã rũ xuống súng mãn trên trán gắn ngượng kiếm my tà phi sắp bén mắt đen ẩn chứa điểm, điểm hạ quang để hắn hình dáng nhìn qua càng thêm đau đục đũa khắc khắc sâu nếu như nói trước kia sở thiên đẹp trai là người qua đường bên trong h ạ c giữa bầy gà như vậy hiện tại sở thiên đẹp trai chính là trên trời trói mắt sao trời liền xem như đem hắn bỏ vào thiết kế tỉ mỉ cách ăn mặc qua tiểu thị tươi t bên trong hắn cũng coi là nhan t r ị bắn nổ tồn tại hoàn toàn có thể treo lên đánh những cái kia tiểu thị tươi t nói thật không trách n h i ệ t ba khen sở thiên đứng tại trước gương nhìn thấy mình trong nháy mắt cũng là sừng sốt một chút trước kia hắn cho là hắn đã đủ đẹp trai không nghĩ tới bây giờ nhan t r ị mới mở ra phong ân quả nhiên người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên câu nói này không phải là không có đạo lý không tệ cho thêm ngươi thêm hai tâm tình không tệ sở thiên tiện tay liền cho nhà thiết kế tăng thêm hai vạn khối tiền thưởng làm nhà thiết kế đều không có ý tứ sở đồng ngài nội tình vốn là tốt ta chỉ là hơi sửa một chút n g à i mà thôi cho ngươi ngươi liền cầm lấy sở thiên vô vô bờ vai của hắn thì sau tiếp tục cố gắng nói xong nhìn về phía n h i ệ t ba hôm nay n h i ệ t ba cũng đổi lại một thân màu đỏ bó sát người váy liền áo mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng đem nàng tốt dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế eo nhỏ nhắn bờ mông đôi chân g i i tóc dài đơn giản dối tung trên bay phối hợp tấm kia tinh xào diễm lệ phản thất nhân gian phú quý như hoa mặt đẹp nhất nhân tâm p á c h sở thiên cười tiến lên dắt tay của nàng đi xuống lầu lái xe cái này ngăn yêu đương tống nghệ gọi ngọt ngào minh tinh không chỉ có là một cái tống nghệ vẫn là một cái trực tiếp tống nghệ cần tham gia tiết mục bốn cặp minh tinh vợ chồng cùng đi cùng một nơi sinh hoạt nửa tháng cuối cùng so đấu ra nhất t n ái minh tinh vợ chồng hiện tại sở thiên mang theo n h i ệ t ba đi dưới lầu lái xe đi tiết mục mục đích lúc đầu hoàng mau là nghĩ đến đi làm lái xe nhưng sở thiên nghĩ đến nếu là tham gia loại này yêu đương tống nghệ liền trực tiếp tự mình lái xe mang nhật ba đi trên đường nhật ba có chút bận tâm lao công ta nghe nói cái thứ nhất khâu muốn so liều chủ nghệ ta có thể hay không cản trở à so đấu chủ nghệ vậy khẳng định là lao bà cho lão công nấu cơm ăn a thế nhưng là nàng cái k i a chủ nghệ thật sự là có chút không lấy ra được không sao sợ thiên mỉm cười nếu quả như thật muốn ngươi nấu cơm ngươi tùy tiện làm dù sao nhật ba mong đợi nhìn xem hắn hắn tiếp theo dù sao ta không ăn là được rồi chương một trăm linh bốn che che lấp lấp dáng dấp đều xấu c ầ u lễ vật lão công ngươi cũng quá đáng tốt xấu là ta tân tân khổ khổ làm đến lúc đó ngươi hơi ăn một điểm nhật ba đối thủ chỉ có chút cho d ạ ta tật đ ư c làm có thể ăn đây đã là nàng có thể làm được cố gắng lớn nhất có ăn hay không lại nói nếu quả như thật nhất định phải ngươi làm ngươi liền tận lực làm nhiều vài món thức ăn thi qua thử không có coi như để làm không đúng tối thiểu đem bài thi cho lớp kín chúng ta tốt xấu cầm cái thái độ phân được rồi lao công ta cam đoan đem thái độ phân cầm đầy mọi người tốt đây là lão công ta lưu y tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì ngọt ngào minh tinh quay trụ địa điểm làm ộ t ngôi b i ệ tự t tiết mục tổ người đã sớm sớm tại cửa b i ệ t tự h trở đôi thứ nhất đặt tới vợ chồng là dương mật cùng lưu y hai người đều là nhân phi cao tác phẩm không ít thực lực phải minh tinh nam đẹp trai nữ đẹp cho nên vừa xuất hiện tiết mục tổ liền mau đem ống kính đôi tới canh giữ ở ống kính trước f a n hâm mộ vừa nhìn thấy hai người xuất hiện liền điên cuồng không được lớn giày đặc cùng y ca tốt xứng a rốt cục có thể đập đến lớn giày đặc cái này một đôi ta yêu lớn giày đặc lón giày đặc cùng y ca ngọt như vậy khẳng định là đệ nhất dư ơ n g mật cùng lưu y bởi vì hí sinh tình trước đó quay c h ụ thời điểm trên mạng liền t o á t ra không ít liên quan tới hai người trung đụng ngọt ngào ngoài lề lúc ấy liền có không ít p a n hâm mộ bắt đầu đập hai người cụ tợ đằng sau hai người mặc dù không có công khai quan tuyên nhưng bị không ít người đập tới hai người đồng tiền đồng xuất cùng một quán rượu lại tại các loại công khai hoạt động trường hợp ánh mắt kéo đã sớm được công nhận một đôi cho nên lần này ngọt ngào minh tỉnh cái này ngăn tiết mục tổ trước tiên liền nghĩ đến mời mời bọn họ hai người thoải mái đối với ô n g kính làm tự giới thiệu tiết mục tổ còn hỏi bọn hắn mấy cái f a n hâm mộ rất quan tâm vấn đề trên internet nói hai vị là bởi vì hí sinh tỉnh thuyết pháp này đúng không đúng a hai chúng ta là đập dân quốc kịch nhận biết cách cách hai người các ngươi nhận thức đến hiện tại mới tám tháng mà thôi hiện tại liền kêu lên lao công là đã linh chứng sao chúng ta quen biết bốn tháng thời điểm liền đã linh chứng bất quá bởi vì một mực công việc bề bộn nhiều việc cho nên chưa kịp xử lý hôn lễ cũng không có nói cho mọi người cái này tin vui tiết mục tổ hỏi vấn đề một mực hỏi thứ hai đối vợ chồng tới mới đình chỉ thứ hai đối vợ chồng là viên hồng cùng trương tâm di hai người cũng là trong vòng giải trí mặt công nhận điển hình vợ chồng trước đó không có ít tại các lớn trường hợp vung đường lần này xuất hiện tại tiết mục bên trên cũng không có chút nào để người xem ngoài ý mớn hồng ca cùng tâm di tỷ vẫn là như vậy ngọt hai người đều là vợ chồng a ta coi trọng nhất vẫn là hồng ca cùng tâm di tỷ hai người cũng là ngọt ngào tại ô n g kính trước mặt cùng người xem chào hỏi sau đó bị tiết mục tổ đội theo hỏi một chút giữa vợ chồng vấn đề bất quá còn không có hỏi vài câu trong màn ảnh lại đột nhiên xuất hiện một c ô r ồ n dơ dồ sở phẹn tuẩm huyết ảnh a xe này đến hơn ngàn vạn đi không ít người xem bị r ồ n dơ dồ sở phẹn tuẩm hấp dẫn ánh mắt chờ mong nhìn xem trên chiếc xe này ngồi là ai cửa xe rất nhanh bị lái xe mở ra m ặ c một thân l ê đất váy dài trang phục lộng lấy hoàng y y y y cùng dương t ử hùng từ trên xe tay nắm tay đi xuống hoàng y, y y y năm đó lấy thanh thuần ngọc nữ hình tượng xuất đạo đằng sau gàu g những năm gần đây mặc dù không có cái gì quá cầm xuất thủ tác phẩm nhưng lại một mực lấy khoe của cùng các loại tú ân ái xuất hiện tại đại chúng tầm mắt không nghĩ tới là hoàng y duy y cùng dương tử hùng cái này cách ăn mặc cũng quá long trọng à. thế này sao lại là tới tham gia tổng nghệ a rõ ràng là tới tham gia vũ hội người ta nguyện ý đánh như thế nào đóng vai là chuyện của người ta dù sao đẹp mắt là được rồi nữ nhân quả nhiên vẫn là muốn gả cho đàn ông có tiền mới được các ngươi nhìn hoàng y duy thì trạng thái tốt bao nhiêu mặc dù đều nhanh ba mươi tuổi nhìn qua vẫn là nước linh, linh cùng chừng hai mươi đồng dạng hoàng y duy y nắm dương tử hùng tây d ẫ m lên mười cm thủy tĩnh dày cao góc chậm dại hướng phía biệt thự đi qua sau lưng còn đi theo hai cái nhân viên công tác thận trọng dẫn theo nàng váy nàng đi tới dương mật vợ chồng cùng trương tâm di vợ chồng trước mặt cùng hai người lên tiếng chào các ngươi khỏe à, ta buổi sáng trang điểm thời gian dài một điểm nhưng chúng ta hẳn không có đến trẻ à. dương mật lắc đầu không có chế tiết mục quy định đến thời gian là chín điểm bây giờ cách chín điểm còn có mười phút là chúng ta đến tương đối sớm người k i a đã đến đủ sao dương tử hùng nhìn thoáng qua trong biệt thự còn một cặp vợ chồng ở nơi nào đâu còn một cặp không đến trương tâm di cười tủm tiếp lời nói hỏi tới bên người tiết mục tổ đ ú nhật g cùng cuối c đôi một vợ ồ chồng n nhìn nơi này đều là trong hội người quen, cuối cùng này một đôi vợ chồng chúng ta hẳn là cũng n g là là là à? ai Ta ta hội cuối đôi một h đều vợ n b i ế ta. Tiết tổ người không nói. Dương mật dứt khoát tự người cười nói. mục không Dương ba u cuối ộ một c cùng chồng các đôi ngươi biết không nhưng t vợ là ta biết, ba ba, nhiệt Nhiệt ta là nàng. kỳ hạ nghệ nhân chồng cùng nàng. Nhiệt ba. vừa nghe nói cuối cùng một đôi vợ chồng là n h i ệ t ba không chỉ là mưa đạn bên trên người xem bị giật này mình liền ngay cả trương tâm di cùng viên hồng cũng tò mò gần n trước, đồ. trước mặt ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn chờ mong quá cao dù sao nếu như sở thiên giáng dấp thật nhìn rất đẹp lời nói cũng sớm đã lộ mặt không đến mức một mực che che lớp lớp ta đoán chừng hắn hẳn là giáng n d dấp đoán chừng không được chủ yếu là cái này một kỳ xoáy ca tới nhiều lắm không có so sánh liền không có thương tổn a bạn kỳ tới ba vị t r ư ớ c nam khách quý bên trong ngoại trừ dương t ử hùng bên ngoài viên hồng cùng lưu huy đều được công nhận xoáy ca liền xem như dương t ử hùng lúc trước cũng là tại mình đầu tư kịch bên trong diễn qua nam số một hắn cũng không có đẹp trai cỡ nào nhưng cũng nói lên được là tướng mạo chu chính nhật ba lão công lớn dạy đặc ngươi là nhận b i ế ta t trương tâm di nhịn không được tò mò hỏi h ắ n h ắ n là dáng dấp không thể a nàng hỏi vấn đề này vừa vặn cũng là mọi người đều quan tâm vấn đề cho nên trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào dương mật t r ê thân dương mật sắc mặt rất ý vị sâu xa một hồi hắn tới các ngươi chẳng phải sẽ biết sao gấp cái gì a còn sâu người khẩu vị đâu hoàng y duy thì che miệng khép cười một cái đem đầu tựa vào d ư ơ n g t ử hùng trên bờ vai dù sao bất kể như thế nào ta cảm thấy lão công ta đẹp t r a i nhất cái đề tài này rất nhanh liền đi qua liên quan tới sở thiên tướng mạo vấn đề mọi người cũng không có chờ mong độ rất cao dù sao nếu như hắn thật sự dài đến đẹp trai không phải đã sớm bạo soi còn cần chờ đến cho tới hôm nay căn cứ dân mạng kinh nghiệm loại này che che lấp lấp đồng dạng đều xấu chương một trăm linh năm ta hoài nghi sở đồng đáng lái xe c ầ u lễ vật tại cửa ra vào hàn huyên vài câu về sau trước ba đối khách quý sớm đi tới biệt thự đại s ả n h thả hành lý của mình chờ s ở thiên cùng nhiệt ba sau khi đến liền phân phối gian phòng mặc dù tiết mục tổ sớm đã nói qua sẽ chuẩn bị cho mọi người tốt đồ dùng hàng ngày nhưng rất nhiều vật phẩm tư nhân vẫn là phải mình mang cho nên dương mật cùng trương tâm di mỗi người đều mang một cái to lớn dương hành lý mà hoàng y y y liền khoa trương hơn trực tiếp rời mười cái cái dương tới lái xe cùng trợ lý tăng thêm tiết mục tổ người rời mấy lội mới đem đồ vật truyền xong có thể xưng dọn nhà không có ý tứ a hơi tới trầm điểm sợ thiên cùng nhiệt ba là thẻ điểm đến vừa vào cửa nhìn đến mọi người đều đến n h i ệ t ba nhanh cho mọi người nói lời xin lỗi lại nhìn đến mọi người đều ánh mắt nhìn trừng trừng lấy chính mình nàng theo bản năng giật giật váy của mình thế nào có cái gì không đúng tình sao đây là lao công ngươi hoàng y duy chỉ vào n h i ệ t ba bên người s ở thiên không thể tin h ỏ i nói còn trẻ như vậy còn đẹp trai như vậy đằng sau câu nói này nàng không có đám nói ra、wow. hoa trương tâm di trực tiếp che miệng nhìn chằm chằm s ở thiên cùng n h i ệ t ba nhìn hai người các ngươi cũng quá xứng đội à. vừa rồi nhìn dương mật cái kia ý vị sâu xa biểu lộ trương tâm di còn tưởng rằng sợ thiên dài đồng rằng đâu không nghĩ tới lại là đẹp mắt như vậy đại xuất ca một viên đơn giản đẹp trai chiêu lấp lánh viên hồng cùng lưu huy dạng này đại xuất ca ở trước mặt hắn cũng trực tiếp h ạ m đạm phai mò thiên ca ngươi ngươi hôm nay có chút quá phạm uy mà ặc dù dương mật biết sợ thiên giải không tệ nhưng nàng không nghĩ tới sợ thiên chăm chú cách đan m ặ c một chút thế mà đẹp trai như vậy à các ngươi tốt ta gọi s ở thiên s ở thiên mặt đối phản ứng của bọn hắn sắc mặt rất bình tĩnh vươn tay cùng bọn hắn nhất nhất nắm tay làm tự giới thiệu tiết mục tổ đương nhiên cũng không nghĩ tới sợ thiên thế mà lại cho bọn hắn như thế lớn một kinh hỉ lập tức đem ống kính nhắm ngay sở thiên cùng a a a a a a a đẹp trai nổ ta ông trời ơi s ở đồng thế mà đẹp trai như vậy sao bạn trai lực bạo dạp lại có tiền còn rất dài đẹp trai như vậy quá không chân thật ta thu hồi trước đó câu nói kia có lỗi với s ở đồng ta sai rồi ta không nên chất vấn ngươi nhan chị s ở đồng ngươi còn muốn tình nhân không lấy lại cái chủng loại kia nhật ba cũng quá hạnh phúc đi s ở thiên t ạ i trên internet một mực là rất thần bí hình tượng hiện tại đột nhiên kinh diễm như vậy ra sân trực tiếp sáng mù mắt người nhất là hắn cùng nhật ba đứng chung một chỗ đơn giản chính là đối trai tại gái sắc hai chữ này chú thích chính xác nhất dân mạng nhanh các loại sự dình xoát tuyên truyền ngay tại sở thiên xuất hiện tại trong màn ảnh ngắn ngủi làm tự giới thiệu công phu trực tiếp tỷ lệ người xem mắt trần có thể thấy thẳng tắp đi lên tiêu t h ă n g làm đạo diễn đều kích động xem ra chúng ta cái này ngắn tiết mục muốn bạo lửa mọi người ở phòng khách đơn giản quen biết một lúc sau đã đến tuyển gian phòng khâu biệt thự lầu hai đã x o m cho bốn người chuẩn bị xong phòng ngủ liền nhìn các nàng làm sao phân phối đề nghị của dương mật là bốc thăm quyết định mọi người đem gian phòng từ trái đến phải số hiệu ngẫu nhiên rút ra rút đến cái nào cái gian phòng chính là cái nào cái gian phòng nhưng hoàng y y lại khắc ý đồ đạc của chúng ta nhiều nhật đường n h ư n muốn lớn nhất gian phòng kia á mặc dù tiết mục tổ tận lực để bốn cái gian phòng bảy biện cùng bố trí nhưng một cái phòng ngủ chính ba cái phòng ngủ phụ bất luận tại lớn nhỏ vẫn là lấy ánh sáng phương diện đều là có khác biệt điều kiện tốt nhất cái kia đương nhiên là phòng ngủ chính nhiệt ba dương mật cùng trương tâm di ba cặp cảm thấy ở chỗ nào cũng không đáng kể cho nên nhìn thấy hoàng y y chủ động yêu cầu phòng ngủ chính về sau liền đem lớn nhất phòng ngủ chính tặng cho nàng lại là một hồi náo loạn sách hành lý lên lầu bất quá cái này dù sao cũng là yêu đương tống nghệ tại chính thức tiến vào tống nghệ khâu về sau thì không còn lại dương mật lưu huy cùng trương tâm di viên hồng vì biểu hiện ra bạn trai của mình lực cũng đều là nam khách quý quân đồ nữ khách quý dưới lầu nghỉ ngơi chỉ có nhiệt ba ấp úng ấp úng đi theo sở thiên sau khi mặt dẫn theo dương hành lý của mình lên lầu sở thiên cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hai cái dương hành lý mà thôi ta x á c h là được rồi ngươi xuống lầu cùng các nàng cùng một chỗ nghỉ ngơi đi thôi không được ca ta muốn soát thái độ phân n h i ệ t ba có chút khẩn trương chúng ta coi như không tranh thứ nhất tối thiểu cũng không thể hạng cho ta ngươi dạng này chúng ta hạng chót đệm càng nhanh kỳ thật qua tới tham gia tống nghệ sở thiên thật đúng là không nghĩ tới cầm thứ nhất loại hình chính là tới góp số lượng mà thôi cho nên đối tại cái gì ngọt ngào giá trị loại hình hắn là một điểm soát hứng thú đều không có nhìn xem nhật ba ấp ú n g p ú n g á c h cái dương dứt khoát đem cái trương từ trong tay nàng đó sau đó một cái cánh tay ôm eo của nàng đem nàng cả người dùng cánh tay gấp lên rời đến thang lầu bên cạnh ngươi nhất định phải x o á t thái độ phân liền c h ạ m bên cạnh quét hết khuôn đồ loại chuyện này ta tới đừng đem tay của ngươi cho làm cấu thả dù sao tay của ngươi cũng không phải làm cái này h ã n câu môi đối nhiệt ba xấu xa nợ nụ cười một màn này vừa vặn bị ống kính bắt được tốt tô tiếu dung a xong ta không khép lại được chân tay không kiếm sống còn có thể làm gì ta cảm giác s ở đ ồ n g đang lái xe nhưng ta không có chứng cứ giữa hai người tiểu động tác g ấ c mặt ta chuyển xong đồ vật lại thu thập s ơ một chút diên phần mình gian phòng về sau đã đến cơm t r ư a thời gian tiết mục tổ đã tại trong tủ lạnh chuẩn bị xong các loại nguyên liệu đ ấ u ăn cũng chính thức tiến vào cái thứ nhất câu chủ nghệ đại b i bính tất cả mọi người là theo bản năng để nữ khách quý đi vào phòng bếp dương mật từ trong tủ lạnh thuần thục lấy ra hai khối b ò bít tết dùng mỡ b ò sắt tốt phối hợp hai viên trứng chim cút cùng mấy khối bông cải xanh bưng đi lên mặc dù đơn giản nhưng s ắ c hương vị đều đủ nàng vừa đem bỏ bít tết bưng lên lưu y liền tiến lên cho nàng nắm bay lao bà vất vả hoàng y dưỡi vì giảm béo cùng khỏi mạnh thì là lựa chọn salad. c quả quả á trong, trong màn đạn người xem đều sợ ngây người cái này nấu cơm tốc độ cũng quá nhanh nếu như không phải thường xuyên nấu cơm khẳng định không có tốc độ nhanh như vậy không nghĩ tới nữ minh tinh cũng có thể làm cơm như thế thành thạo hiền thế lương mậu a yêu yêu cảm giác này tuyệt không giống như là tới tham gia tống nghệ giả vờ giả vịt thật tựa như là tại nhà mình nấu cơm đồng dạng mà so sánh mặt khác ba cặp khách quý thuận lợi sở thiên cùng nhật ba bên này thì là tình trạng chồng chất chương một trăm linh sáu chết cười căn bản không có học được c ầ u lễ vật đồ ăn muốn trước tây tôn tôn ngươi trước tiên đem t ô m tuyến r ú t r a t ô m tuyến ở đâu được rồi ta đến xử lý t ô m tuyến không phải ngươi lửa cũng còn không có mở đâu ngươi đem dầu đổ vào làm gì dù sao loại này tống nghệ tiết mục nấu cơm lại không nhất định phải ăn lúc đầu sở thiên là dự định để nhật ba tới nhưng là vì để tránh cho lại xuất hiện lần trước đem phòng bếp tiêu hủy tình huống hắn quyết định ở bên cạnh giám sát kết quả quả thực là vô cùng thê thảm a bất quá sở thiên lại nhìn chằm chằm nhiệt ba đôi mắt to xinh đẹp nhìn vài giây đồng hồ nhìn xem ánh mắt của nàng t h à n h tịnh bên trong lộ ra ngu xuẩn chỉ có thể cảm giác than mình mẹ vợ là thực n hưu a lúc trước dùng trí thông minh cho nhiệt ba đổi nhan trị thời điểm kia là một điểm không có nương tay lao công vậy ta nghe ngươi ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó đứng đ ấ y làm sở thiên đem nhiệt ba theo ở bên cạnh nơi hẻo lánh ngươi đứng ở chỗ này lấy là được rồi ta làm bất quá ta sẽ đem làm đồ ăn chỉnh tự nói cho ngươi ngươi nhất định phải n h ư kỹ nói xong nhanh chóng đem trong tay đồ ăn cho xử lý tốt sau đó vào nồi một xào nửa giờ liền làm xong ba cái đồ ăn một cái dầu muộn tôm bự một cái ớt xanh trứng muối còn có một cái tỏi rung cây du mạch đồ ăn mặc dù nhìn qua đơn giản nhưng cũng không mất phong phú và mỹ vị sở thiên đem đồ ăn bưng lên bàn chỉ huy nhiệt ba đi s ố i cơm các loại nhiệt ba chuẩn bị động đũa thời điểm hắn dùng mình đũa ngăn cản nhiệt ba đũa cái này vài món ăn cách làm đều nhớ kỹ sao buổi sáng hôm nay liền không chút ăn bây giờ nhìn tô màu mùi thơm đều đủ đồ ăn bày ở trước mặt nhiệt ba n g ụ m nước chảy r ò n g theo bản năng gật đầu ừ m đều học xong vậy ngươi lặp lại một lần nhiệt ba trên mặt biểu lộ lập tức vỡ ra Thấy cảnh này, không ít người xem đều buồn cười bắt đầu n h i ệ t ba thật là quá đáng yêu trong đầu chỉ có ăn khẳng định không có nhớ đi ha ha ha ha cực kỳ giống ta bị lao sư đặt câu hỏi dáng vẻ không nghĩ tới sao sợ đ ồ n g ở chỗ này chờ đâu lão công ngươi làm đồ ăn chính là ăn ngon n h i ệ t ba thỏa mãn ôm bát túi đầu gằm tôm gằm rất vui vẻ bất quá gằm gằm liền có chút e ẹ mò lên ai xem ra lần này vòng thứ nhất chủ nghệ là hạt chót n h i ệ t ba không nghĩ tới ở nhà đều là ngươi lão công nấu cơm a hoàng y duy ý vừa cùng dương tự hùng ăn salat một bên tre miệng cười đem đầu rời khỏi nhật ba bên này nhật ba rất xấu hổ ta ta không quá am hiểu nấu cơm ngươi không thể làm như vậy được à ngươi có biết hay không nghĩ phải bắt được lòng của nam nhân liền muốn trước bắt lấy nam nhân dạ giả dày hoàng y duy ý ý ý đắc ý huyền diệu mình thành quả trước kia nhà chúng ta dương dương cùng với ta trước đó bởi vì mỗi ngày xa i a o dạ dày không tốt ta liền mỗi ngày cho hắn nấu trà uống nuôi bốn năm năm mới đem hắn dạ giả dày dưỡng tốt gần nhất hắn lại không biết vì cái gì mập tương đối lợi hại ta vừa học được làm giảm sơn bữa ăn a nha nhiệt ba nhẹ gật đầu muốn nói lại thôi nhìn hoàng y duy ý ý ý một chút có câu nói không biết có nên nói hay không、ừ. ta cảm thấy lao công ngươi một hồi dạ dày không tốt một hồi lại mập giả tạo hắn là dẫn hắn đi bệnh viện a hoàng y d ư u ý thì trực tiếp mặt đen ngày này trò chuyện không nổi nữa ha ha ha ha c ư ờ i chết ta rồi các ngươi nhìn hoàng y d ư u cái biểu tình kia ta cảm thấy n h i ệ t ba nói rất có lý chuyện gì xảy ra đều niên đại gì có bệnh sẽ phải trị bệnh a còn làm cái gì ăn liệu niên đại này còn tuyên truyền cái gì hiền thê lương mẫu phong kiến tàn bã có chút quá p h ậ n đi. ta cảm thấy muốn g ả liền g ả sợ đồng nam nhân như vậy đẹp trai không trọng điểm trọng điểm là biết làm cơm a các ngươi nhìn hắn nấu cơm làm nhiều thành thạo xem xét chính là thường xuyên nấu cơm đúng a không nghĩ tới sở đ ồ n g còn biết làm cơm đơn giản chính là bảo tàng nam nhân mọi người ăn không sai biệt lắm về sau chính là song phương đối bữa cơm này phê bình trước hết nhất đập chính là là dương mật cùng lưu uy cái này một đôi lưu uy cầm dương mặt tay nói thật nhà ta dày đặc làm đồ ăn là coi như không tệ ăn thật ngon ta ta cảm thấy có thể lấy được nàng là ta may mắn lớn nhất sau đó một đôi là trương tâm di cùng viên hồng hai người đều là vợ chồng viên hồng đối nàng đánh giá cũng rất cao mặt mũi tràn đầy hạnh phúc khoác vai của nàng bảng tâm di một mực là nhà chúng ta đều b ế t trong nhà đồ ăn đều là nàng làm bao quát cơm tất nhiên bữa cơm này chỉ có thể nói là bình thường phát huy nhìn phía trước hai đôi đối bạn lữ đánh giá cũng rất cao hoàng y y y n h ị n không được mong đợi nhìn về phía dương tử hùng đáng tiếc dương tử hùng lại không quá như vậy hài lòng làm rau quả xa lắc không có có gì khó chủ yếu chính là giảng cứu một cái dinh dưỡng phối hợp ta cảm thấy ngươi phối hợp những thứ này nhan sắc khó coi mà lại cũng không có m ó n chính bữa cơm này ta không có ăn no theo hắn lời bình hoàng y y y sắc mặt càng ngày càng đen dứt khoát trực tiếp đứng lên rời đi dương mật nhắc nhở hắn đi rỗ rành rỗ rành hoàng y y y y sắc mặt hắn bình tĩnh có cái gì hống lúc đầu ta cũng chính là nói thật còn không cho người nói mắt thấy cái này một đôi bắt đầu náo mâu thuẫn tiết mục tổ nhanh đem ống kính chuyển đến nhiệt ba cùng sở thiên bên này ta cảm thấy l a o bà của ta nấu cơm rất vất vả đối với tham gia tống nghệ quá trình sở thiên cũng không phải là rất quen hắn còn tưởng rằng cái này khâu chính là lao bà cho lão công n ấ u cơm ăn sau đó lão công lời mình nhìn thấy trước mặt nam khách quý đều phát biểu cái nhìn về sau ống kính nhất chuyển đến hắn nơi này hắn trực tiếp mở miệng hắn lời này đem tiết mục tổ nhân viên đều nói sừng sốt một chút chỗ nào vất vả rồi giống như từ đầu tới thôi nhiệt ba đều chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì thuận tiện chạm bên cạnh nhìn một cái tia a cái này học tập rất vật vã ả tại tiết mục bên trên luôn không khả năng nói lao bà của mình xuân đi sở thiên chỉ có thể vắt hết óc cái nàng ngươi nhìn nàng mặc dù không biết làm cơm nhưng vẫn là cố gắng học được a toàn bộ hành trình chạm bên cạnh nhìn còn mang giày cao gót cái này chẳng lẽ không khổ cực sao mặc dù căn bản là không có học được ha ha ha ha nhìn ra được sở đồng thật là rất cố gắng tại sao có thể có sở đồng như thế chi kỷ nam nhân a a a a a a a a a a a a â n người chết ta rồi nhiệt ba ngươi có thể thêm chút tâm đi đều nhanh đem chúng ta sở động cho sầu chết tại một mảnh sung sướng mưa đạn bên trong ống kính cho đến nhiệt ba bên này nhiệt ba rất mộng bức từ bát cơm bên trong ngẩng đầu lên ta có cái gì muốn nói sao bữa cơm này là lão công ngươi làm ngươi cảm thấy làm thế nào ân ân ân ân ăn ngon cự ăn ngon nhiệt ba nhanh gật đầu sau đó đem trước mặt đĩa rất thành thật hướng nhân viên công tác trước mặt đầy ngươi thử một lần cái này giàu muốn tốt bự đơn giản tuyệt cái này em ta ơn ta còn là nếu một cái ngươi không nếm nhất định sẽ hối hận t h ậ ăn cực kỳ ngon so ta điểm thức ăn ngoài tốt ăn nhiều lúc đầu tiết mục tổ nhân viên công tác muốn cự tuyệt nhưng không có cách nào n h i ệ t ba thật sự là quá nhiệt tình cuối cùng không có cách chỉ có thể miễn cưỡng đến một cái chương một trăm lẻ bảy thiên ca quá mạnh c ầ u lễ vật sợ đồng không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy a b ả n đến nhân viên công tác chỉ là phối hợp n h i ệ t ba cho nàng một bộ mặt không nghĩ tới một con tôm ăn hết lập tức bị k i n h diễm chất thịt đầy đ ặ n súng mãn ngon s ư ớ n g miệng đã có tôm bự đặc l ư u t h ơ n g ngon lại có tôm cá tươi thanh luận có thể nói rất là mỹ ta liền nói ta lão công làm giàu muộn tôm bự là nhất tuyệt đi ô ô, ô ô bình thường hắn cũng không cho ta làm không nghĩ tới hôm nay tại tiết mục bên trên có thể ăn b ả o thật sự là quá hạnh phúc nhìn xem nhân viên công tác biểu thị r a đối sở thiên khẳng định n h i ệ t ba phảng phất mình bị khen mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng hạnh phúc nụ cười của nàng cũng lây nhiễm nhân viên công tác hắn một bên lại từ trong mâm sờ s o ạ n một con tôm vừa nói bình thường không cho làm vì cái gì bởi vì quá lười a n h i ệ t ba trả lời đương nhiên thuận tiện còn ngầm đâm đâm đem vừa rồi đẩy đi ra dầu m u ộ n tôm bự đĩa lay đến trước mặt mình ta lười sở thiên nghe câu trả lời của nàng nhịn không được vươn tay từ trong ngực của nàng cướp đi đĩa rõ ràng là tự ngươi nói phải gìn giữ dáng người ban đêm không ăn cái gì mặc dù sẽ không làm đồ ăn nhưng ngươi vung nổi nhất t g ư ờ i ta ô ô ô ta sai rồi lão công có thể là không khí nơi này không tệ cho nên sợ thiên mặc dù cùng nhật ba là lần đầu tiên tham gia tổng nghệ nhưng là trạng thái rất tự nhiên buông lỏng hai người tại ống kính trước liền nổi lên người xem liền nhìn rất thoáng tâm cái này một đôi cũng quá ngọt ta chính là ta cùng lão công ta ở c h u n g thường này g cái tiết mục này quá vui mừng về sau ta chính là sợ động cùng nhật bà cv phân cơm chưa đã ăn xong về sau buổi chiều chính là tự do thời gian hoạt động tiết mục tổ chuyển đến một cái rất lớn thùng giấy trong dương có các loại hoạt động hạng mục từ đạo diễn ngẫu nhiên rút ra các ngươi buổi chiều hoạt động hạng mục tiết mục tổ nhân viên công tác tuyên bố một chút quy tắc đạo diễn liền đem bàn tay tiến thùng giấy con bên trong rút lấy một cái viên giấy viên giấy mở ra trên đó viết hai chữ mua sắm người ở chỗ này đều là không thiếu tiền chủ vừa nhìn thấy mua sắm hai chữ lập tức nhìn nhau trong mắt đều tràn đầy tình thế bắt buộc cái này khâu, thật sự là hôm nay ta thích nhất khâu. hoàng y ý tình thế bắt buộc k h á c lên dương tự hùng cánh tay lao công người hôm nay khi dễ người ta cho nên nhất định phải hào hào đền bù một chút người ta gần nhất ra thật là nhiều kiểu mới túi sách cùng kiểu mới dày ngươi cũng sẽ mang ta đi mua a dương tử hùng là cái phú nhị đại mình lập nghiệp còn thành công cho nên căn bản cũng không thiếu tiền mua cái túi sách dày cái kia đều là chuyện nhỏ trực tiếp điểm đầu đáp ứng được không phải liền là mua túi sách sao mua cái gì túi sách đều được hôm nay ngươi muốn mua nhiều ít mua nhiều ít một mực mua được ngươi không muốn mua mới thôi lao công ngươi đối ta tốt nhất rồi yêu ngươi chết mất hoàng y dùy khi trực tiếp ôm dương tự hùng cổ liền hôn một cái hai người không kịp chờ đợi lên chính bọn hàn xe vậy chúng ta liền đi trước một bước vậy chúng ta cũng đi trước trương tâm di cùng viên hồng tới cho sở thiên nhật ba cùng dương mật lưu huy phân đ ư ờ n g lên tiếng c h à o kéo tay cánh tay cũng rời đi dương mật cùng lưu huy cùng đi đến sở thiên cùng nhật ba trước mặt chúng ta cùng đi tốt mua sắm n h à gần nhất cũng không có gì muốn mua liền tùy tiện dạo chơi đi đã rút được mua sắm khẳng định như vậy là dùng tiền càng nhiều điểm tích lũy càng nhiều có dương tử hùng như vậy c á i đại phú hào cản ở phía trước bọn hắn khẳng định là không tránh nổi chỉ là tham gia một cái tống nghệ tiết mục mà thôi không cần thiết đi tiêu số tiền này ư vân mật tỷ vậy chúng ta cùng đi nhật ba không chút do dự đồng ý bốn người cùng đi đến tiết mục tổ quy định tốt trung tâm thương mại nói thật ra đối với dạ o phố sở thiên hưng thu thật sự là không lớn nhưng rất hiển nhiên n h i ệ t ba cùng dương mật không phải nghĩ như vậy hai người ngay từ đầu nghe nói mua đồ vì tiết kiệm tiền đều là ôm tùy tiện dạo chơi tâm thái tới bật quá bộ y phục này rất thích hợp ngươi ngươi đi thử xem ngươi mặc cũng nhìn rất đẹp a nếu không chúng ta cùng một chỗ thử tốt lắm tốt lắm tỉ mỗi chứ n h i ệ t ba cùng dương mật tiến vào tiệm bán quần áo về sau bị làm quý tiểu mới hấp dẫn hoàn toàn quên đi mình dự tính ban đầu trực tiếp một đầu đâm vào phòng thử tháo sở thiên cùng lưu huy hai người liếc nhau một cái cười khổ một tiếng ngồi ở trong tiệm trên ghế dài móc ra điện thoại lưu huy mở ra vương giả thuốc trừ sâu nếu không đến một thanh ta đoán chừng một thanh chưa đủ cho nên tại ông tính chuyển đến sở thiên cùng lưu huy trên người thời điểm hai người ngay tại rất nghiêm túc bên trên phân người xem đã cười tê ha ha ha ha cùng một cái thế giới cùng khoản l ã o công nam nhân đều là lớn móng heo có sao nói vậy sở đồng chơi game dáng vẻ cũng c ự đẹp trai a nhiệt ba cùng dương mật hai người tại tiệm bán quần áo chờ đợi hơn hai giỏ thử y phục thử quên cả trời đất hoàn toàn đã quên sở thiên cùng lư huy tồn tại bất quá cuối cùng kết thúc loại cục diện này người là sở thiên hắn cùng lưu v y đánh hơn hai giờ về sau không thể nhịn được nữa thu hồi điện thoại rất là khắc chế nhìn lưu v y một chút điện thoại di động ta không có điện thiên ca người cái này quá mạnh lưu v y anh tuấn khắp khuôn mặt là hưng p h ấ n ta đi cấp ngươi thuê cái để bảo phụ cận chủ quán hẳn là có không cần a sở thiên trầm mặc một giây đồng hồ về sau đứng lên không được ta phải bồi lao bà đi d ạ o phố dạng này a nghe hắn nói như vậy lưu h y biểu lộ có chút tiếc gối vậy quên đi hôm nào lại chơi cũng được à đúng chúng ta trước thêm cái hảo hữu trước Ha, ha ha ha hữu a h nghị kết thúc tại quá c u i bắp đáng thương uy ca bị chê uy ca mau tới đây để cho ta mang ngươi ta lý bạch thạch sáu người xem nhìn một mảnh sung sướng chỉ có lưu uy một người thụ thương thế giới đạt xong rồi mua không sai biệt l à m sao vì thoát khỏi lưu uy sở thiên tiến tới nhiệt ba bên kia nhìn nàng tuyển quần áo tình huống nhiệt ba mặt mũi tràn đầy xoắn suýt ta vừa rồi thử hơn hai mươi bộ quần áo đại bộ phận đều rất thích thật sự là không biết nên tuyển cái nào một bộ lao công nếu không ngươi cho ta làm tham khảo đi thích lời nói đều mua lại một ngày đổi một bộ không được sao cái này có gì có thể xoắn suýt sở thiên nói xong chỉ chỉ vừa rồi nhiệt ba thử qua quần áo đối nhân viên cửa hàng nói nói những y phục này toàn bộ đều bọc lại đi à đúng cùng một kiện kiểu dáng q u ầ n á o màu sắc khác nhau cũng toàn bộ đều bọc lại thế nhưng là lao công đây cũng quá đã ta chúng ta bọc lại liền đi mấy bộ y phục có thể quý đi nơi nào sở thiên thúc giục nhân viên cửa hàng động tác nhanh lên dương mật thấy cảnh này cười khổ một tiếng ánh mắt liếc nhìn lưu u y lưu u y sửng sốt một chút minh bạch nàng ý tứ cũng làm cho nhân viên cửa hàng đem dương mật vừa rồi thử qua quần áo đều bọc lại s ở tiên sinh ngài bên này tiêu phí tổng cộng là ba trăm hai mươi lăm phẩy tám trăm l ư u tiên sinh ngài bên này tiêu phí là mười hai vạn sáu n g h n năm trăm rất nhanh nhân viên cửa hàng liền đem giấy tờ cho s ở thiên cùng lưu y s ở thiên quay thẻ cũng không quay đầu lại lôi kéo n h i ệ t ba đi lưu y lúc đầu muốn theo sau kết quả hai người đi quá nhanh hắn không có đ ổ i theo thế là nhìn về phía dương mật bà bối cho n h i ệ t ba gọi điện thoại hỏi nàng một chút ở nơi nào c h ư một trăm linh tám thế giới hai người cầu lễ vật lão công người đi nhanh như vậy làm gì a Bị sở thiên lôi kéo từ trong tiệm kéo trong từ nhiệt ba một mặt một ra ba ta bước, đệ ề u đâu. còn chưa kịp cùng mật nói một tiếng Ngươi nhìn, kịp gọi mật một mật tỷ tỷ i đ n nhận điện Đừng. thiên thoại tìm ta, ta nhận cú điện thoại. cú đệ Sở thiên xuống tay của nàng l á o b à tốt xấu chờ một lúc chúng ta thế giới hai người a a cũng đúng a nhật ba gật đầu bất quá ta vẫn còn muốn cùng mật tỷ. Đi, k h ô nàng g cùng cho phép n nói cũng mặc kệ ống kính có phải hay không tại cân phách sở thiên rất bá đạo kéo lại nhật ba tay mang theo nàng tại trong thương trường bắt đầu đi dạo hai người mua trà sữa cùng nhỏ đồ ăn vặt vừa uống bên cạnh đi dạo rất nhanh nhiệt ba phát hiện một nhà chuyên môn bán phỉ g ủ cùng máy chơi game cửa hàng nàng nhanh bưng lấy trà sữa chạy tới v、wow, a nơi này thật nhiều phỉ g ủ a lão công mau tới đây được sở thiên bất đắc dĩ theo sau lão bản hai cái này nỉ tẹn đô máy chơi game tám u ố n rất nhanh nhiệt ba ngay tại trong tiệm chọn chúng hai cái máy chơi game sở thiên theo thói quen đi trả tiền lại bị nhiệt ba đẻ xuống tay lão công cái này liền để cho ta tới trả tiền a nói xong nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra thanh toán sở thiên tức giận nhìn nàng một cái làm sao đột nhiên còn không muốn hoa tiền của ta rồi là lao công ngươi tiền của ta tiêu lấy không thơm dĩ nhiên không phải nha nhật ba lắc đầu cầm trong tay dẫn theo máy chơi game túi n h ự a đưa cho hắn ngươi cho ta đưa nhiều như vậy lễ vật ta cũng nên cho ngươi đưa một chút ta mặc dù ta không có ngươi có tiền bất quá ta biết ngươi thích chơi game cái này ngươi hẳn là cũng sẽ thích ta nhìn xem tiểu nhi t ử con mắt sáng tỉnh tỉnh mang theo tranh công biểu lộ nhìn xem mình phía sau cái mông giống như có một đầu vô hình cái đuôi to đang không ngừng bày đến bày đi s ở thiên trong lòng mềm lún tốt ta lễ vật này ta còn là thật thích lao công ngươi thích liên tốt vậy ngươi không hỏi một chút ta thích nhất lễ vật là cái gì không nhiệt ba sửng sốt một chút vội vàng hỏi là cái gì a ta lần sau mua cho ngươi là ngươi a nhìn xem ống kính liền đổi ở trước mặt mình nhiệt ba sắc mặt mắt trần có thể thấy cấp tốc đỏ lên nhanh bụng mặt trốn tránh ống kính chạy a a a a nhật ba thẹn thùng dáng vẻ cũng quá đáng yêu a không nghĩ tới sở đồng như thế sẽ vậy quả thực là hoàn mỹ bạn trai a s ắ c thực hoàn mỹ coi như ta cầm tám lần kính cũng không tìm ra khuyết điểm của hàn đến giữa hai người ngọt ngào nhỏ chuyển động cùng nhau để không ít p a n hâm mộ ập đến có rất nhiều vốn là đến xem dương mật cùng trương tâm di vợ chồng người cũng bị các nàng nguyên địa hư phấn đi dạo đến trưa về sau sáu giờ rưỡi chiều tại tiết mục tổ chuẩn bị song phong phú đỡ tối sau bốn cặp vợ chồng cũng mang theo chiến lợi phẩm của mình về tới biệt thự biệt thự trong đại s ả n h đã bị thật to nho nhỏ túi sách cùng giày mua sắm túi cho chiếm hết toàn bộ đều là quốc tế một tuyến nhãn hiệu nhìn cái dạng kia tối thiểu bỏ ra mấy trăm vạn những vật này toàn bộ đều là hoàng y dữ y chiến lợi phẩm sở thiên cùng n h i ệ t ba tay nắm tay đi vào đại s ả n h thời điểm liền thấy nàng ngồi tại một đống mua sắm trong túi không ngừng thử giày nhìn thấy nhật ba thì đến phát hiện trong tay nàng không có sách thứ gì tiêu ngạo dương lên c ẳ n của mình hướng phía nhật ba vẫy lao công ta mua cho ta thật nhiều giày cùng túi sách đều là do q u ý kiểu mới nhất lúc đầu ta không muốn nhiều như vậy nhưng là lao công ta nhất định phải toàn bộ mua cho ta xuống tới nhưng là những vật này nhiều lắm ta đều có chút chọn hoa mắt ngươi mau tới đây giúp ta xem một chút cái nào một đôi giày thích hợp nhất trên người ta bộ y phục này nói xong đối n h i ệ t ba phô bày một chút giày cao g ó t của mình ngươi cảm thấy cái này một đôi cùng ta quần áo trên người dựng sao ngươi mua nhiều đồ như thế a n h i ệ t ba đi qua lộ ra ăn dưa biểu lộ và các ngươi là thế nào đem nhiều đồ như vậy mang về đương nhiên là có trợ lý cùng lái xe a hoàng y dù ý n g h i ê n g quan à n g một chút nhà các ngươi sẽ không ngay cả lái xe cùng trợ lý đều không có chứ đây cũng quá có thể nguyễn phú a không biết vì cái gì nhìn xem thật sự là có chút không quá dễ chịu người ta s ợ động cũng không phải mua không nổi tham gia cái tiết mục mà thôi còn mang nhiều như vậy lái xe cùng trợ lý cảm giác vẫn rất không có ý nghĩa bất quá cái này cũng có thể chính là người giàu có sinh hoạt đi không ít nhìn trực tiếp internet người xem thấy cảnh này đều có chút loáng thoáng không thoải mái nhật ba lúc đầu nghĩ trả lời hoàng y dù y n g h ĩ vấn đề kết quả đạo diễn v u vô tay đi tới Tốt, tất cả mọi người đi trên bàn cơm tập hợp đi chúng ta sau đó phải tiến vào hôm nay cái cuối cùng c â u rất nhanh mọi người liền toàn bộ đều ngồi xuống trước bàn ăn hôm nay chúng ta buổi chiều tình huống tất cả mọi người đã thấy mua sắm số lượng lớn nhất kim ngạch lớn nhất một đôi vợ chồng là chúng ta hoàng y hữu y h ữ cùng dương t ử hùng đôi này đạo diễn đối hôm nay bốn cặp vợ chồng xế chiều đi cửa hàng tình huống là một cái tổng kết cái thứ nhất tổng kết chính là hoàng y h ữ y h ữ cùng dương t ử hùng nghe đạo diễn nói như vậy hoàng y Y ữ u y hẻ mặt m u i tràn đầy tiêu n ạ o ai nha kỳ thật ta cũng không muốn mua nhiều như vậy thế nhưng là lão công ta thật sự là quá súng ta đạo diễn cười, cười. bình thường lúc ở nhà dương tiên sinh cũng là như thế mua mua mua sao đúng a đây chính là chúng ta thường ngày a hoàng y vi ý ý ý gật gật đầu trong giọng nói không không mang theo khoe khoang tại chúng ta còn chưa kết hôn thời điểm lão công ta liền thích mua cho ta mua mua sau khi kết hôn liền mua càng cần ta trước kia đã nói với hắn để hắn không muốn như vậy nhưng là hắn một mực rất kiên trì nói ta chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt sau đó ta hiện tại thành thói quen mỗi tháng không đi ra lớn mua sắm một lần lời nói liền sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái hoàng y vi ý, ý ý ý lúc nói lời này ánh mắt sùng bái nhìn về phía dương tự hùng dù sao lão công ta rất có thể kiếm tiền hắn nói kiếm số tiền này đều là cho ta hoa ta thật cảm thấy hắn là một cái đặc biệt có t ì n h thần trách nhiệm một người đạo diễn cười cười cũng không có đối nàng lời nói này làm ra cái gì lời bình ngược lại là dương mật cùng trương tâm di hai người rất phối hợp khen nàng vài câu lón dày đặc hôm nay cùng đi ra dạ o phố mua sắm thời điểm rất minh hiển lưu u y không tại trạng thái hắn bình thường dạ o phố cũng như vậy sao đạo diễn lại đem ống kính chuyển đến dương mật trên thân dương mật tự nhiên hào phóng n ở nụ cười đúng a kỳ thật hắn tại sinh hoạt ở trong đối ta còn là rất có kiên nhẫn thế nhưng là tại dạ phố phương diện này hắn là thật không có hứng thú ta cảm thấy giữa phu thế trọng yếu nhất chính là cho lẫn nhau không gian cùng tôn trọng lẫn nhau yêu thích cho nên bình thường dạo phố lời nói ta sẽ tìm tiểu thư của ta mỗi nhóm cùng đi bình thường sẽ không bắt buộc hắn theo giúp ta vậy ngươi cảm thấy hắn xế chiều hôm nay biểu hiện có thể đánh nhiều ít phân ta cảm thấy ta có thể cho hắn một cái mát điểm dương mật hơi suy tư một chút bởi vì tại ta chỗ này hắn làm mình liền tốt hắn không thích sự t ì n h ta sẽ không bắt buộc hắn mặc kệ hắn làm thế nào trong lòng ta đều là tốt nhất Trước 109, nhiệt công ba láo đẹ sau đó đạo diễn thì là đưa ánh mắt bỏ vào trương tâm di cùng viên hồng cái này vừa đối đầu mặt hai người các ngươi hôm nay đi dạo đến t r ư a tốt giống thứ gì đều không có mua đây là vì cái gì đây bởi vì đi dạo đến t r ư a cũng không có phát hiện có cái gì vừa cần đồ vật à, chúng ta cuộc sống của hai người đều tương đối tiết kiệm bình thường không phải cần thiết đồ vật liền sẽ không đi mua trương tâm di cấp ra đáp án đạo diễn lần này thì là hỏi tới viên hồng cái kia vợ chồng các ngươi ra đi dạo phố ngươi liền sẽ không nghĩ đến cho lào bà một kinh thì sao mua cái tiểu lễ vật loại hình tiền đều tại nàng nơi đó Lao bà của ta là của bà biệt cái đặc ta một sẽ q u ả ngươi lý tài sản n ờ lời i liền diễn nàng muốn mua gì mình nghe này n gì gật gật mua mua đầu, tốt. của Đạo ý ư chính là nhà các lực chính nhà ngươi quyền lực tài chính đều trong là tài đều tay t â mỗi di Ngươi đúng không? ơn. Ừm tháng sẽ đem ngươi tiền của mình nộp lên phần trăm nhiều ít cho tâm di đâu nghe đạo diễn vấn đề này viên hồng ước chừng sửng s ố t ba giây đồng hồ cuối cùng lúc này mới hỏi cái gì cái gì là tiền của mình nghe hắn lời này trên bàn người cơ hồ đều trong nháy mắt cười ra tiếng dư mặt cười nước mắt đều đi ra hồng ca vẫn là ngươi nhất thành thật cười qua về sau đạo diễn để mọi người im lặng xuống tới trải qua qua mọi người đến chưa hai vòng so đấu cho các vị ân ái giá trị cũng đã đánh tới đến để chúng ta nhìn một chút ân ái giá trị cao nhất một đôi là hăn túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình sau đó nhìn về phía sở thiên cùng nhật ba ân ái giá trị cao nhất một đôi vợ chồng là sở thiên cùng địch lệ nhật ba các nàng ân ái giá trị tổng cộng là một trăm bảy mươi lăm điểm vì cái gì a kết quả này cơ hồ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người h o n g y y c à n g là trực tiếp không phục hỏi lên Hiện nhiên, nàng cảm thấy ân ái giá trị cao nhất hắn là chính mình.、Coi、như ái giá Coi nàng ân là cảm cao trị nhưng là buổi chiều mua sắm luôn luôn có thể thêm rất đa phần a a cái này đánh sai đ i ể m a không chỉ hoàng y vĩ thì hoài nghị cái này ân ái giá trị có vấn đề làm bản nhân nhiệt ba cũng mộng bức ngẩng đầu lên nàng cảm thấy mình không hạng chót cũng không tệ rồi làm sao có thể đến thứ nhất a ta biết mọi người đối với kết quả như vậy đều thật bất ngờ cũng rất nghi hoặc đạo diễn túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại nhưng chúng ta hậu trường ban giám khảo nhóm cũng đã đưa ra giải thích mặc dù chúng ta buổi sáng cửa thứ nhất so đấu chính là số bếp nhưng là rất hiển nhiên cửa này cũng không phải là đơn thuần tỉ thí trung n ệ không biết mọi người có phát hiện hay không tại cửa thứ nhất thời điểm tất cả vợ chồng đều là nhà gái xuống bếp hoặc là nói là vợ chồng một phương xuống bếp nhưng chỉ có sở thiên cùng n h i ệ t ba cái này một đôi là hai người cùng một chỗ tiến vào phòng bếp mặc dù n h i ệ t ba căn bản liền sẽ không nấu cơm nhưng là nàng vẫn tại phòng bếp bồi bạn s ở tiên h hai người đang làm c ơ m quá trình bên trong có rất nhiều ngọt ngào nhỏ chuyển động cùng nhau ban giám khảo nhóm cho rằng tại một gia đình bên trong mặc kệ làm chẳng phải là cái gì vợ chồng đơn phương sự t ì n h hai người cộng đồng cố gắng sẽ trọng yếu hơn làm một phương đối một phương khác sự tình giúp không được gì thời điểm như vậy cung cấp làm bạn cũng là một loại yêu đối phương biểu hiện phương thức mặc dù h o à n g Y d ý ý ý đối với kết quả này vẫn như c ũ là không hài lòng nhưng là ban giám khảo cho ra lời giải thích này nàng cũng không có cách nào phản bác ngược lại là sở thiên đối với kết quả này còn rất tháy náy làm bạn cái c n g lông a làm bạn nếu không phải hắn sợ n h i ệ t ba tại tiết mục bên trong đem phòng bếp cho nổ hắn đã sớm ở trên ghế s a lon ngồi đi bất quá chuyện này cũng coi như nhân họa đắc phúc đi nhìn tiểu nhi tử lấy được điểm cao còn bị khen thật vui vẻ cho nên vòng thứ nhất mát điểm một trăm sở thiên cùng n h i ệ t ba lấy được chín mươi phân điểm cao đạo diễn nói xong còn nói đến vòng thứ hai buổi chiều các người mua sắm cái k i a m ộ t vòng chúng ta cũng có toàn bộ hành trình đang theo dõi ban giám khảo tổ chức cho nên cho ra hai người tám mươi lăm phân điểm cao cũng là bởi vì một cái đặc biệt nho nhỏ, nhỏ chi tiết tất cả mọi người chỉ có một cách tặng quà chỉ có sở thiên cùng nhật ba cái này một đôi là tặng quà cho nhau sở thiên cho nhật ba mua quần áo nhật ba cho sở thiên mua máy chơi game ban giám khảo tổ cho ra lý do vẫn như cũng làm cho không người nào có thể phản bác sau đó yêu đương giá trị xếp hạng thứ hai chính là viên hồng cùng trương tâm di một trăm hai mươi lăm phân bài danh thứ ba chính là dương mật cùng lữ uy tháng một năm một không điểm xếp hạng hạng chốt là hoàng y duy cùng dương tử hùng chín mươi lăm phân đối với cái bài danh này dương mật cùng lưu y cùng trương tâm di viên hồng ngược lại là không quan trọng dù sao đây là tham gia tống nghệ tiết mục cũng không phải thi đại học xếp hạng cao thấp cũng không trọng yếu nhưng hoàng y duy thì rất hiển nhiên đối lần này xếp hạng rất coi trọng tại phát phát hiện mình hạng chốt về sau cơn tối cơ hồ đều không chút ăn mặt lệnh lấy liền trở về gian phòng của mình dương tử hùng đuổi theo an ù i nàng đây chỉ là một tống nghệ tiết mục mà thôi lại đại biểu không là cái gì mà lại hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên ngày mai chúng ta cùng lắm thì đem điểm số đ ổ i theo không được sao hoàng y d i y i n g ĩ rất không cao hứng cái này phá tiết mục tổ an bài đều là thứ gì khâu à ngày mai chúng ta cũng không nhất định có thể đem điểm số đổi theo ta biết trong đó có một cái khâu là đi mỗi người nhà tham quan dương tử hùng ôm hoàng y viyi nghĩa an i chờ một lúc ta liền cho đạo diễn nói để hắn đem cái kia khâu an bài đến ngày mai ta cam đoan cái này khâu chúng ta cầm thứ nhất được không thật đặt được dương tử hùng cam đoan về sau hoàng y d i y i sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí dương tử hùng chăm chú gật đầu đương nhiên là thật tiết mục ngày đầu tiên tại bữa tối về sau liền kết thúc mặc dù đây chỉ là một vừa phát sóng yêu đương tống nghệ nhưng bởi vì tới đều là hàng hiệu minh tỉnh mà lại hôm nay tiết mục hiệu quả rất tốt trong đó có không ít b ạ o điểm không ít tiết mục chủ đề đều lên hot lục x o á t cho nên cả một cái tiết mục trực tiếp lửa nhật ba lão công đẹp trai tà tiên cái gì gọi là ta tiền của mình viên hồng trương tâm di vợ chồng hoàng y dù ý thì hào môn giàu thái sinh sống không nghĩ tới c ẩ m thứ nhất đơn giản như vậy a không hiểu thấu được cái thứ nhất nhật ba cả một cái ban đêm đều rất vui vẻ cơm nước xong xuôi về sau lôi kéo sở thiên đi trong hoa viên tản một vòng bước sau đó về tới gian phòng vừa mới tới cửa liền thấy lưu huy cùng dương mật tại các n à n g cửa gian phòng đ ứ n g đấy nghe nhật ba nói như vậy dương mật bất đắc dĩ ngươi chính là người ngốc có ngốc phúc mật tỷ có n g ư ờ i nói mình như vậy nhân viên sao nhật ba tiến tới đúng rồi các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao thiên ca điện thoại di động của ngươi điện tràn đầy sao ngươi tiếp tục mang ta bên trên p h â n a dương mật còn chưa kịp trả lời lưu huy liền nâng điện thoại di động đi tới sở thiên bên người ta trước trận đấu mùa giải mình đánh đánh mấy trăm thanh cũng bởi vì đồng đội quá hố cho nên ngay cả bạch kim đều không có tốt nhất đi cái này trận đấu mùa giải có ngươi làm đội hữu của ta Ta nhất thể định có bởi ê trên n Đồng bạch hố. kim. đội quá s t h ê n nâng chán, có khả năng hay không ngươi chính là cái kia hố đồng đội. 110, ai nói ta không có cái Trước có có khả hay hố kêu ai ta đội. biệt là lễ tự. Cầu vì ậ t Bởi v một ngày trước mang lưu huy bên trên chia lên quá muộn ngày thứ hai sở thiên cùng nhiệt ba giờ giường thời điểm đã đến mười giờ hắn rửa mặt về sau xuống lầu nhìn thấy lầu dưới ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn lại ba cặp vợ chồng sớm đều đã ăn điểm tâm xong làm xong bắt đầu kế tiếp khâu chuẩn bị hoàng y, dù y thì có phần có chút bất mãn nhìn lấy bọn hắn cũng không biết các ngươi ban đêm làm thứ gì làm sao hiện tại mới rời giường không biết hiện tại là tại tiết mục bên trên sao cũng quá không có k i n h nghiệp tinh thần ngươi cũng không cần đến gấp gáp như vậy a lúc đầu tiết mục tổ đã nói xế chiều hôm nay mới bắt đầu kế tiếp câu dương mật nghiên qua hoàng y duy hiể một chút đối sở thiên cùng nhật ba nói nói hôm nay khâu là tiết mục tổ mang mọi người đi các nhà tham quan trình tự là rút thăm quyết định ba người chúng ta đã hút xong ta cùng lưu y là cái thứ nhất viên hồng cùng trương tâm di là cái thứ hai hoàng y duy h cùng dương t ử hùng là cái thứ ba còn lại một tờ giấy khẳng định là bốn cho nên ngươi không phải cái cuối cùng buổi trưa ăn cơm chưa liền xuất phát、Cắt. hoàng y duy h liếp mắt cao n g o dơ cầm lôi kéo dương tự hùng rời đi giữa trưa sau khi ăn cơm c h ư a xong tiết mục tổ sắp xếp xong xuôi xe đúng giờ xuất phát cái thứ nhất đi chính là dương mật cùng lưu huy nhà hai người nhà là một bộ cấp cao phục thức nhà trọ phi thường ấm áp trang trí phong cách bất quá bởi vì hai người kết hôn không đến bao lâu bởi vì công tác nguyên nhân trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cho nên căn nhà chợ này bọn hắn ở cũng không nhiều nhìn qua vô cùng sạch sẽ sáng tỏ lại thiếu ít một chút nhà khí tức ban giám khảo tổ tại chỗ chấm điểm sáu mươi cái thứ hai đi chính là viên hồng cùng trương tâm di nhà hai người nhà là một bộ ba phòng ngủ một phòng khách cùng dương mật cùng lưu huy nhà vừa vặn tương phản hai người đều là lấy gia đình làm trọng người cho nên bộ này ba phòng ngủ một phòng khách mặc dù cũng không lớn chỉ có một trăm hai mươi bình k h o ả n g t r ư ờ n g nhưng là khắp nơi trang trí đều vô cùng dụng tâm mà lại các chỉ tiết đều lộ ra ấm áp khí tức ban giám khảo tổ cấp ra tám mươi lăm p h ầ n điểm cao nhà thứ ba thì là hoàng y dĩ cùng dương t ử hùng biệt thự để s ở thiên cùng nhiệt ba ngoại ý muốn chính là hai người biệt thự ta nhớ được đặc biệt quý mượn ạc dù đã sớm biết dương tự hùng rất có tiền nhưng nhìn thấy hai người biệt thự khu vực về sau chứ tâm di vẫn là không nhịn được kinh hô lên không có một hai cái ước hẳn là bắt không được tới đây chỉ là lão công ta trong đó một căn biệt thự mà thôi bởi vì ta rất thích một bộ này biệt thự cho nên lão công ta liền đem ngôi biệt thự này tặng cho ta chúng ta đoạn thời gian gần nhất đều ở chỗ này n g ẹ n lâu như vậy cuối cùng đến có thể thỏa thích biểu hiện ra mình thời điểm hoàng y, y, y không kịp chờ đợi mang theo tiết mục tổ người đi vào biệt thự nội bộ biệt thự quản gia mang theo tám cái người hầu qua tới đón tiếp mặc dù cùng đông thịnh công quán so ra nơi này chính là một tòa phổ thông biệt thự nhưng đây cũng là người bình thường chỉ có thể nhìn mà thèm địa phương có chút người bình thường cả một đời cũng có thể là cũng không có cơ hội bước vào biệt thự nội bộ cơ hội mặc dù đây là một cái yêu đương tống nghệ chủ đánh chính là yêu đương nhưng hào trạch cũng tránh không được là một cái manh lưới cho nên đạo diễn khó tránh khỏi cho biệt thự không ít ống kính từ cửa biệt thự xe sang trọng nhà để xe đến biệt thự nội bộ trang trí cùng trong biệt thự phục vụ người hầu đạo diễn toàn bộ đều đập một lần không nghĩ tới đều cái niên đại này thế mà còn có người qua cùng hoàng đế tám cái người hầu đây chẳng phải là ta cái gì cũng không cần làm mỗi ngày chỉ muốn về nhà nằm là được rồi biệt thự này tối thiểu muốn hai trăm triệu đi vẫn chỉ là trong đó một bộ thế giới của người có tiền thật là không tưởng tượng nổi khó trách lúc trước hoàng y dưới y không tiết đ ộ i ước cũng muốn gả cho dương t ử hùng dương t ử hùng là thật có tiền a nhìn tất cả mọi người tại tham quan biệt thự thời điểm đều tràn đầy sợ hai thản phục cùng hâm mộ hoàng y dưới y l lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn mang theo đám người còn đi tham phòng ngủ của nàng phòng ngủ của nàng cơ hồ chiếm cứ nửa cái biệt thự l ầ u hai không chỉ có tự mang cực lớn phòng tám còn có một cái chuyên môn vì nàng chế tạo phòng giữ quần áo p h ò n g giữ quần áo tối thiểu có hai trăm bình phân loại tồn phong y phục của nàng túi sách cùng giày nàng tại ống kính chức nói phiền não của mình kỳ thật ta nói với các người tủ quần áo quá lớn cũng không t không nói bình thường thu thập vô cùng phiền phức đồ vật nhiều lắm nửa ngày tìm không thấy chủ yếu là đi mệt mỏi a mọi người biết nàng tại vợ xeo lẹt nhưng nhìn p h á không nói toạc miễn cưỡng phối hợp với nàng nhưng nhật ba cũng rất ngay thẳng nếu như ngươi đi mệt mỏi liền đổi một bộ nhỏ một chút phòng ở ở a thế nhưng là một bộ này biệt thự đã thuộc về lao công ta trong biệt thự tương đối nhỏ còn có cái kia vùng ngoại thành biệt thự lớn mấy ngàn bình đâu hoàng y d y y thở dài một hơi kỳ thật ta còn thật hâm mộ các ngươi các ngươi không có, có biệt thự cũng không biết ở nơi này kỳ thật rất không tiện nhật ba vừa nghĩ tới lần trước nàng tại đông thịnh công quán quay phim sự tỉnh lập tức cảm thấy hoàng y y y y nói câu nói này rất đúng từ mân ta cũng cảm thấy ở như thế lớn biệt thự không tiện ta một chút đều không muốn ở vẫn là bây giờ trong nhà ở lớn bình tầng tương đối hương làm sao cảm giác một đoạn này có chút bại hào cảm a không phải đây cũng quá có thể giả bộ đi thừa nhận mình ước ao ghen tị rất khó sao ta cảm thấy nhiệt ba trước mặt biểu hiện vẫn được nhưng mấy câu nói đó thật sự là có chút để cho người ta có chút khó chịu nhiệt ba lời từ đ ấ y lòng tại bất minh chân tướng người xem xem ra hoàn toàn chính là đang giả vờ tuyến bên trên phòng trực tiếp bên trong không ít người cũng bắt đầu nhà rãnh a nghe nàng nói như vậy hoàng y duy ý ý ý ý ý ý cũng là bật cười một tiếng trong mắt tràn đầy trào phúng mặc dù ngươi không có có biệt thự nhưng ngươi có ở biệt thự phiền nào à n h i ệ t ba cảm giác hoàng y duy ý ý ý ý ý ý ngựa khí không thích hợp mộng bước một chút nàng giống như bị dễ cận ngược lại là sở thiên đem n h i ệ t ba ôm đến bên cạnh mình những mày ai nói lao bà của ta không có có biệt thự nàng chẳng lẽ có dương tử hùng t ừ trước đến nay không phải cái điệu thấp người hắn bình thường liền không ít tại trên mạng khoét của nhìn sở thiên đứng ra cho n h i ệ t ba chống đỡ t r à n tử hắn cũng không cam chịu yếu thế đứng dậy nếu như các ngươi có biệt thự vậy các ngươi nói một chút, ở nơi nào? ngay ở chỗ này a s ở thiên theo ngón tay một chút ta cảm thấy các ngươi hẳn nghe nói qua đông thịnh công quán đông thịnh công quán làm sao có thể các ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ n g h e xong s ở thiên nói đông thịnh công quán hoàng y thì thì lập tức khinh bị nhìn lại không có ý tư a mặc dù ta biết các ngươi nghĩ trang b ứ c nhưng thật vừa đúng lúc ta biết đông thịnh công quán chủ nhân là một cái hải ngoại hoa kiểu ta mấy năm trước còn gặp qua hắn một lần đâu cho nên các ngươi nghĩ trang b ứ c tâm tình ta có thể lý giải nhưng thật đáng tiếc các ngươi trang b ư c thất bại lạc dương tử hùng cũng đi theo hết đệm đúng vậy a điểm này ta có thể làm chứng chương một trăm mười một không h tin sở đồng t sở ự cho lực. Cầu lễ Cầu vật k á phát c mục h sinh thấy thành tình, quý xung vui đột, tiết tổ tới nói là vui thấy kỳ thành sự s đối với nói đây là kỳ dù a có x u nên g ngược không gì đột chút tiết thản thể liền, là lại nha, nếu bình như nước, ngược lại không có gì có thể nhìn. n có mục có có Cho xem nhìn hoàng y y h i ệ dương t ử hùng cùng sở thiên nhật ba đối chọi gây gắt bắt đầu đạo diễn không chỉ có không có ngăn cản ngược lại còn lửa cháy đổ thêm dầu nhìn về phía sở thiên cùng nhật ba các ngươi nói đông thịnh công quán là biệt thự của các ngươi thế nhưng là theo ta được biết đông thịnh công quán lịch sử lâu đời cách nay đã có hơn một trăm ba mươi năm lịch sử đã từng ở lại rất nhiều vĩ nhân sau khi dựng nước đông thịnh công quán bị thần bí phú hào mua xuống nghe nói thật nhiều lần phòng đấu giá cùng người thu thập có ý hướng mua sắm phú hào bản nhân cũng không nguyện ý bán ngụ ý hắn cũng cảm thấy việc này là giả ngoa t a o cái này đông thịnh công quán cũng không phải phổ thông biệt thự a không cha không biết cha một cái giật mình biệt thự này người bình thường ở đều ép không được ta cảm thấy muốn nói lấy sở đồng thực lực mua nơi này biệt thự là không có vấn đề nhưng đông thịnh công quán tương đối treo chủ muốn người ta không nguyện ý b á n a muốn từ chứng nhiều đơn giản a nếu là sở đồng để hắn trực tiếp dẫn người đi xem không được sao dù sao rất gần phần lớn người xem cũng đang hoài nghi chuyện này tính chân thực nói nhiều như vậy hiện tại giấy tờ bất động sản cũng không tại trên người của ta không bằng trực tiếp đi qua nhìn xem dù sao sở thiên lại không khoác lác cùng lắm thì qua đi đi một chuyến nhìn hắn như thế chắc chắn hoàng y có duy ù cái này không q á phù hợp q u ý cũng không thành vấn đề. Hoàng y dù ý ý ý ý ý ý ý ý á ý ý ý ý h ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ở đây duy nhất biết nói ra chân tướng người chính là dương mật đối với loại này xem náo nhiệt sự t ì n h nàng đương nhiên vui thấy kỳ thành thậm chí có chút không kịp chờ đợi t ố t vậy liền đi a tất cả mọi người không có ý kiến đạo diễn liền chào hỏi máy quay phim đuổi theo liền một con đường khoảng cách hai phút đã đến xe đứng tại đông thịnh công quán cổng đạo diễn chào hỏi chụp ảnh tổ nhanh đuổi theo sau đó nhìn về phía sở thiên muốn nhìn hắn là phản ứng gì sở thiên trực tiếp lôi kéo nhiệt ba cái thứ nhất hướng phía đông thịnh công quán đi tới đông thịnh công quán phía ngoài tường vây rất thấp chỉ có người ngực cao như vậy bỏ đầy xanh biết dây thường xuân từ khi đông thịnh công quán đến sở thiên trong tay về sau trước đó hết thẻ đều như cũ nguyên lai、like、giữ gìn công quán mấy công việc nhân viên vẫn làm mấy cái kia cũng không có bị đổi hết lần trước nhật ba quay phim một lần kia sở thiên tới qua cho nên nơi này nhân viên công tác đều biết hắn vừa nhìn thấy hắn tới có nhân viên công tác nhanh chạy tới mở cửa cung kính khoanh tay nhìn xem hắn sở đồng ngài đến đây ừ m sở thiên tùy ý gật đầu các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi ta mang mấy người bằng hữu đến tùy tiện nhìn xem được nhân viên công tác nghe sở thiên gật gật đầu cẩn thận liền muốn lùi xuống đi nhưng lại bị hoàng y duy ý thì cho gọi lại người ở chỗ này công việc bao lâu là làm cái gì vừa rồi nhân viên công tác thái độ đã rất rõ ràng sở thiên chính là đông thịnh công quán chủ nhân kỳ thật đến nơi đây tất cả mọi người đã tin tưởng sở thiên nói lời nhưng hoàng y duy thì vẫn là không tin t a nhân viên công tác theo bản năng nhìn thoáng qua sở thiên sở thiên cật c ậ t đầu hắn rồi mới hồi đáp ta ở chỗ này công việc tám năm chủ yếu công việc là giữ gìn biệt thự lục thực nếu như công quán bên trong h ỏ n g gì gì đó cũng sẽ hỗ trợ sửa chữa công việc tám năm rồi không nên đi hoàng y d u h ầ nghi nhìn xem hắn ta nhớ được đông thịnh công quán chủ nhân là hải ngoại hoa t i ể u a người biết A. người nói hoàng tiên sinh a hoàng tiên sinh mấy năm trước t r ở lại qua một trên về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn nửa năm trước ngôi biệt thự này liền bị bán cho sở đ ồ n g a nhân viên công tác luôn cảm giác không khí này không thích hợp cho nên cũng không dám nói lung tung chỉ là chần chờ hồi đáp không có khả năng ta làm sao không biết chuyện này hoàng y duy ý thì vẫn như c ũ không tin nhân viên công tác nếu lấy hắn không cho hắn rời đi ngươi đem công việc của ngươi trứng lấy ra nhìn xem cái này minh hiện chính là hồ rào man trên a người ta mua bán biệt thự là chuyện của người ta chẳng lẽ còn muốn thông chi ngươi một tiếng sao ý nghĩa ý nghĩa ngươi liền tin tưởng đi nơi này thật là sở đồng biệt thự một mực đứng ở bên cạnh xem kịch vui dương mật cuối cùng là nhìn đủ rồi nhịn không được mở miệng trước đó n h i ệ t ba đập cái kia bộ chiến tranh tình báo phiến trong đó có mấy cái ống kính lấy cảnh ngay ở chỗ này các ngươi không biết lúc ấy quay phim thời điểm n h i ệ t ba còn đánh nát một cái thanh đ ung chính thanh hoa c u ố n nhánh long văn bình ta ấn tượng rất sâu bởi vì cái kia bình hoa giá thị trường ba ngàn vạn còn có tiền mà không mua được lúc ấy ta tiếp vào đạo diễn điện thoại thời điểm trước mắt đều là hoa bất quá về sau sở đồng cũng không có để bồi dương mật hơi hợt mấy câu trực tiếp để bên cạnh trương tâm di lên tiếng kinh hô thanh ung chính thanh hoa cuốn nhánh long văn bình đồ tốt như vậy quay phim thời điểm liền c h ó nát giống loại này cấp bậc đồ cổ liền xem như bỏ vào tử cấm thành vậy cũng đúng quy cách thế mà liền bị n h i ệ t bà quay phim thời điểm nát đúng vậy a dương mật bất đắc dĩ gật đầu nếu không phải đây là nàng nhà mình đồ vật nàng kiếp sau liền muốn đánh công còn cái này bình hoa nọ không chỉ người ở chỗ này bị dương mật lời nói ra cả kinh sừng sốt một chút nhìn trực tiếp người xem cũng là hô to n g o ạ tạo bại gia nương môn a đây là lão bà của ta nếu là dám đánh nát ta ba ngàn vạn bình hoa nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm dám làm còn không cho người nói rồi g n g mật nợ nụ cười đạo diễn dù sao đến đều tới nếu không đi vào đi một vòng trong này đồ cổ có thể nhiều có thể so với nhà bảo tàng sở tiên sinh ngày nhìn đạo diễn hướng phía sở thiên nhìn sang ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm cùng cẩn thận có thể có được đông thịnh công quán loại này cấp bậc biệt thự bản thân liền là một loại địa vị cùng quyền lợi biểu tượng hắn đương nhiên không dám đắc tội sở thiên muốn nhìn liền xem đi sở thiên ôm nhiệt ba bà vai các ngươi tùy t i ệ n nhìn dù sao trong này cũng không có gì liền mấy món đồ cổ mà thôi ta cùng nhiệt ba cũng không ở nơi này mặc dù lặn đ ề nhưng lúc này mưa đạn dị thường sinh động hiển nhiên không ít người đối đông thịnh công quán cảm thấy rất hứng thú đạo diễn cũng liền mang theo chụp ánh tổ tranh đoạt từng giây đi đậm ngược lại là hoàng y y y cùng dương từ hùng triệt để bị vắng vẻ tại bên cạnh chương một trăm một trăm người đem hờ mẹ chuyển về nhà c ầ u lễ vật đông thịnh công quán sự tình mặc dù rất xấu hổ nhưng cũng không có ai đi trách cứ hoàng y d h ư y cùng dương t ử hùng người ở chỗ này đều mang tính lựa chọn quên đi trước đó hoàng y d h ư y dương t ử hùng chất vấn sở thiên n h i ệ t ba sự tình liền ngay cả sở thiên cùng n h i ệ t ba cũng không có tiếp tục truy cứu chuyện này dù sao cũng là tới tham gia tố nghệ về sau mọi người ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp còn muốn đợi nửa tháng luôn không khả năng hiện tại liền bạch mặt ta nhưng hoàng y n h cùng dương tự hùng mặt mình lại bởi vì chuyện này nhịn không được rồi hoàng y n h che lấy đầu của mình không được ta không thoải mái muốn đi về nghỉ dương tử hùng thuận thế ô n nàng chỗ nào không thoải mái hoàng y ý ý ỉ vì cái gì không thoải mái tất cả mọi người lòng dạ biết do đạo diễn cũng không có làm khó c á c nàng trực tiếp cho bọn hắn đánh cái bảy mươi lăm phân về sau liền để dương tử hùng đưa hoàng y ý Y a về biệt thự nghỉ ngơi mà hắn bên này thì tiếp tục trực tiếp biệt thự đây là thanh t r i ề u thanh hoa c u ố n nhánh sen văn tướng quân b ì n h quá đẹp bức họa này là mở lớn ngàn đã có ngày xuân độ a trong viện cái này vạc nước thế mà cũng là đồ cổ cậu ngọc thạch phúc lộc thọ vạc nước đạo diễn một bên trực tiếp một bên giới thiệu mình hoàn toàn đắm mình vào trong không biết còn tưởng rằng đó là cái đồ cổ trực tiếp nhưng người xem vậy mà cũng nhìn quên cả trời đất đây thật là có tiền tùy hương a mắc như vậy đồ cổ thế mà cứ như vậy bày ở bên ngoài là thật không sợ bị trộm sao ngươi cho rằng người ta trong viện những công việc kia nhân viên là bài trí sao khẳng định có bảo an thiết bị ngươi chân trước trộm người ta chân sau đưa ngươi vào cục cảnh sát ta sợ đồng chính là có tiền tùy hương a nơi này đồ cổ liền không có thấp hơn một trăm vạn một trăm vạn trở xuống vậy cũng phối gọi đồ cổ tại s ở đồng cái này chỉ có thể gọi là rắt rưởi bầu trời một tiếng vang thật lớn lão nô loé sáng đăng tràng sợ đồng còn thiếu quản ra sao a phi nô tài cũng được ta m ờ i hạng t o à n năng ở chỗ này công việc khẳng định rất thoải mái a đạo diễn bên này đều còn không có đi s ở thiên nhà bởi vì chuyện này tiết mục tổ liền lên mấy cái hoặc lục soát s ở thiên nhật ba đông thịnh công quán hào trạch hoàng y d ì ý vì nhật ba đông thịnh công quán sự kiện đông thịnh công quán nhà bảo tàng mắt thấy tiết mục lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn người quan sát số cũng càng ngày càng nhiều cái k i a tỷ lệ người xem cùng ngồi lửa mũi tên x o ạ x o ạ x o ạ dâng đi lên đạo diễn vui không ngậm được tại đông thịnh công quán dòng g i nhanh đi dạo một giờ nhìn xem thời gian không nhiều lắm đạo diễn lúc này mới lưu luyến không rời lên xe mang theo tiết mục tổ đi tới sở thiên cùng n h i ệ t ba ở lại gấm thiên hoa phủ các ngươi cái này cư xá cũng không rẻ a t r ư ơ n g tâm di quan sát một chút cư xá hoàn cảnh giao thông thuận tiện hoàn cảnh ưu nhã ở nơi này hẳn là rất không tệ ừm ân ta thật thích nơi này n h i ệ t ba mặt mũi tràn đầy n g ọ t nào g gật đầu ta cùng lão công vừa kết hôn hắn liền mua nơi này phòng ở đây là chúng ta bộ thứ nhất phòng ở không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta hẳn là sẽ một mực ở chỗ này nàng nói không kịp chờ đợi mang theo tiết mục tổ lên lầu Sau đó, lôi kéo thợ quay phim giới thiệu nhà các h cục nơi này là phòng khách nơi này là phòng bếp nơi này là thư phòng nơi này vốn là phòng ngủ phụ bất quá chúng ta nhà bình thường không người đến cho nên ta đem nơi này đổi thành điện cạnh phòng nhật ba mở ra phòng ngủ phụ cửa bù kim loại nặng gió điện cạnh phòng lập tức hiện lên hiện tại trong màn ảnh nơi này đơn giản chính là ta thiên đường a viên hồng cái thứ nhất đi vào hâm mộ nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào sở thiên trên thân trông mong hỏi nói thiên ca ta có thể hay không mở ra máy tính nhìn xem a được a đạt được sở thiên cho phép về sau viên hồng rất nhanh mở ra máy tính sau đó kinh hô lên ngoa tạo khóc r u ệ y chín máy xử lý một mươi tám hết tâm ba mươi sau tiến trình bốn năm hết chủ nhiều lần một trăm hai mươi tám gbz bốn bộ nhớ cực lớn một tờ bờ ssg ổ cứng bao nhiêu tiền a khẳng định rất đắt đi đây quả thực là giấc mộng của hắn bên trong tình cơ a ta cũng không biết bao nhiêu tiền sở thiên lắc đầu nhìn về phía bên người nhiệt ba gian phòng này là lao bà của ta cho ta trang trí nhiệt ba ngươi cũng quá hiểu ta viên hồng lập tức ánh mắt sáng lên nhìn về phía nhiệt ba trương tâm di có chút không cao hứng nói một cái trên cánh tay hắn thịt ngươi có ý tứ gì a trương a tâm di không có phản ứng hắn ngươi muốn thật như vậy thích chơi đ ử a ngươi cùng trò chơi quá tốt viên hồng khẽ cắn ngôi lão bà ngươi nói cái gì đó trò chơi chỉ có thể khiến người mê mội mất cả ý chí ngày càng sa đoạn ta đối trò chơi một chút hứng thú đều không có trương tâm di sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí mưa đạn bên trên lại là cười điên rồi nam nhân miệng gạt người quỷ còn nói đối trò chơi một chút hứng thú đều không có trong mắt đều nhanh dán tại trên máy vi tính s ở đ ồ n g cũng quá hạnh phúc a đây quả thực là tử trạch thiên đường không chỉ có đỉnh phối máy tính còn có vô số p h i thủ đây đã là ta trung cực phân đấu mục tiêu n h i ệ t ba cùng s ở đ ồ n g tình cảm cũng quá tốt rồi ta nếu có thể cưới n h i ệ t ba tốt như vậy lao bà liền tốt không chỉ có vóc người nóng bỏng nhan trị phá trần chủ yếu là khéo hiểu lòng người a n h i ệ t ba ngươi đ ổ vật giống như không nhiều a tại đem gian phòng đại khái đều đi dạo một lần về sau t r ư ơ n g tâm di phát hiện vấn đề này theo lý mà nói nàng các loại quần áo túi sách rất nhiều mới đúng nhưng nhìn tới nhìn lui nàng vậy mà không có cái gì túi sách loại hình em ta đồ vật đều dưới lầu nhiệt ba có chút xấu hổ nhìn ánh mắt của các nàng nghỉ hoặc lại giải thích một câu lúc đầu phòng ngủ phụ là ta phòng giữ quần áo không phải cho lão công ta đổi thành điện cạnh phòng sao ta đồ vật thực sự nhiều lắm căn bản không bỏ xuống được lão công ta liền đem dưới lầu bộ kia lớn bình tầng mua lại chuyên môn cho ta bỏ đồ vật a mua một bộ lớn bình tầng cho ngươi làm phòng giữ quần áo ừng có thể nói như vậy cái này thao tác không chỉ sợ n g â y người trương tâm di viên hồng vợ chồng liền ngay cả dương mật cũng nhịn không được cảm thán một câu ta n g ư i lão bản này của ngươi so ra qua đến giống như tên ăn mày a đã xách xuống lầu dưới như vậy đương nhiên mau mau đến xem n h i ệ t ba có chút ngượng ngùng cầm chìa khóa đi xuống lầu mở cửa để mọi người đi vào không có ý tư à, có chút loạn chưa kịp thu thập không phải ngươi đây là đem toàn bộ hermes cho chuyển về nhà sao nhìn thấy dưới lầu trong phòng các loại hermes đồ vật trương tâm di che miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía n h i ệ t ba ngươi là hermes cất giữ kẻ yêu thích dù sao nơi này hermes đồ vật có thể quá đầy đủ hết không chỉ có túi sách còn có các loại đồ trang sức cùng quần áo nhỏ linh kiện đơn giản so một chút địa phương nhỏ h e m e s cửa hàng bên trong đồ vật còn nhiều hơn chương một trăm mười ba ngươi liền lung triệu nàng đi c ầ u lễ vật không phải a nhiệt ba có chút xoắn suýt nhìn thoáng qua sở thiên đó là cái ngoài ý m u ố n có một ngày cơm nước xong xuôi lao công ta nói phải cho ta mua cái hờ mẹt túi sách kết quả các nàng không bán nói phải phối hàng sau đó lao công ta liền mua những thứ này phối hàng các ngươi có yêu mến sao có yêu mến liền lấy bên trên nói thật ra nơi này rất nhiều thứ nàng cũng rất b ồ n r ầ u dù sao những vật nhỏ này thật sự là nhiều lắm rất nhiều lại là tái diễn nàng căn bản dùng không hết cái này không tốt lắm đâu mặc dù rất tâm động nhưng những thứ kia đều không rẻ mọi người quan hệ cũng không có tốt như vậy trương tâm di viên hồng cũng không có ý tứ m ớ n được rồi t ố t coi như giúp ta thanh hàng nhiệt ba rất m a đưa vật nhỏ lấy ra một người cho đưa một kiện ngoại trừ trương tâm di viên hồng lưu huy dương mật bên ngoài ở đây nhân viên công tác cũng đều có phần t a ơn nhiệt ba nhìn năng nhiệt tình đều hướng trong n g c lấp mọi người cũng liền tượng t r ư n g chối từ một chút liền nhận dù sao những vật nhỏ này đều không rẻ liền xem như cầm đi chuyên kinh doanh cũng có thể bán mấy ngàn khối giống bọn hắn dạng này phổ thông nhân viên công tác một tháng tiền lương cũng liền tám chín ngàn như thế cái vật nhỏ định bọn hắn nửa tháng tiền lương thu được tiểu lễ vật nhân viên công tác đều rất vui vẻ hướng nhật ba nói lời c ả m t ạ n g nhật ba xuất thủ quá hào phóng đi quả nhiên bị sùng ái nữ nhân thật sự là không giống ta là học sinh có thể cho ta build một cái sao ta là xuất sinh nhu cầu cấp bách một cái hơ mèst ú i sách độ kiếp hóa hình nhật ba có thể giúp giúp ta sao một p h e n đi thăm một chút đến ban giám khảo trực tiếp cấp ra chín mươi lăm phân điểm cao không hiểu thấu giống như lại phải thứ nhất nhật ba có chút xấu hổ l é n lén đem sở thiên kéo đến nơi hẻo lánh bên trong nhìn chụp ảnh tổ không cùng tới lúc này mới hỏi lão công ngươi len lén nói cho ta ngươi có phải hay không nạp tiền rồi Ừm. nàng não mạch kín quá thanh kỳ sở thiên trong lúc nhất thời không có đuổi theo ý nghĩ của nàng mạo xương tiền gì rồi chính là chính là cho tiết mục tổ ban giám khảo hồng báo a lao công ngươi nói cho ta lời nói thật bọn hắn hiện tại nghe không được nhật ba lại đi sở thiên trước mặt tiếp cận một điểm c h ơ mắt nhìn hắn chờ lấy đáp án của hắn sở thiên bất đắc dĩ nhìn xem nhật ba sau lưng chụp ảnh tổ nhân viên công tác bưng ca mê ra tới gần hướng phía nhật ba chép miệng ra hiệu có người đến thế nhưng là nhật ba căn bản là không có chú ý còn đang ép hỏi sở thiên lao công ta cảm thấy loại này tống nghệ tiết mục chúng ta vẫn là không muốn cho ban giám khảo tổ nhét bao tiền lì xì tương đối tốt thắng thua không quan trọng nhật ba ngươi là thế nào phán định chúng ta ban giám khảo tổ thu hương bao nàng lời nói này thật sự là để chụp ảnh tổ nhân viên công tác nhịn không được mở miệng hỏi một câu a có thể nhật ba không nghĩ tới sau lưng lại có thể có người bị đánh vỡ sau giật này g mình đột nhiên xoay người một cái các mê gia cuối cùng dừng lại chính là nhật ba hoảng sợ mặt sau đó sau đó liền khổ cực hy sinh đinh lão bà nhật ba gặp rắc rối đánh nát đoàn làm phim giá trị sáu mươi vạn máy quay phim một đài ban thưởng không trung hoa viên một tòa sở thiên bên thai kịp thời xuất hiện hệ thống tiếng nhắc nhở thanh âm này để hắn ngắn ngủi lăng thần một giây lập tức liền đi xem xét nhật ba tình huống lão bà thế nào người không sao chứ không có việc gì nhật ba lắc đầu liền đi ngồi sổ người xuống nhặt máy quay phim đồng thời cho nhân viên công tác xin lỗi thực sự là có lỗi với a ta không phải cố ý động tính bên này quá lớn đạo diễn lúc đầu tại cùng dương mật các nàng nói chuyện phi hệ hiểm cũng bị bên này hấp dẫn lực chú ý đi tới đã xảy ra chuyện gì ta có lỗi với đạo diễn cầm máy quay phim nhân viên công tác tại kiểm tra một hồi máy quay phim tình huống về sau tâm lập tức lập tức chìm đến đáy cốc thật lạnh thật lạnh tiết mục tổ cái này ca mê ra thế nhưng là từ mỹ quốc nhập khẩu đ ỉ n h cấp dụng cụ chuyên nghiệp một đài liền muốn sáu mươi vạn mặc dù mới vừa rồi là nhật ba xuất thủ động xấu nhưng ra loại sự tình này hắn cũng có d á m thị không làm trách nhiệm cho nên vừa nhìn thấy đạo diễn tới v ư n g lấy máy quay phim nhân viên công tác dọa đến sắc mặt tái nhật vừa rồi nơi này là cái giám sát gốc chết sở thiên cùng nhật ba hai người một cái là công ty chủ tịch một cái là nữ minh tinh mặc kệ cái nào đều so hắn nói chuyện có phân lượng nếu như chờ hạ sở thiên cùng nhật ba một mực chắc chắn là hắn ở sau l ư n g dọa người mới đưa đến hiện tại kết quả như vậy hắn thỏa thỏa liền muốn mắc nợ sáu mươi vạn a người cái này đạo diễn thấy được nhân viên công tác trong tay bưng lấy máy quay phim về sau cũng minh trận nhìn chuyện gì xảy ra hắn một hơi có chút vận lên không được hỏng tiết mục tổ cái này máy quay phim thế nhưng là mỹ quốc nhập khẩu cấp cao hàng không chỉ có giá cả đắt đỏ chủ yếu là không dễ tù a rất nhiều linh kiện đều muốn nhập khẩu trong nước căn bản liền không tìm được đồng dạng Ừm. nhân viên công tác gật gật đầu đạo diễn nhữ mày đến cùng chuyện gì xảy ra đạo diễn cái này máy quay phim coi như ta chức ư mục ta cho đổi một ngày mới liên tại nhân viên công tác nơm nóp lo sợ không biết nên làm sao mở miệng thời điểm sở thiên trực tiếp đứng dậy mặc dù vừa rồi chuyện kia song phương đều có chút vấn đề bất quá sở thiên bên này dù sao đạt được lợi ích thực tế mà lại cái này máy quay phim mới sáu mươi vạn với hắn mà nói căn bản chính là m ư a bụi không cần đến cái này nhân viên công tác gánh chịu ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không nhanh tạ ơ n sở đồng đạo diễn là cá i nhân t ì n h dù sao với hắn mà nói trách nhiệm này là ai cũng không đáng kể chủ yếu nhất là có người gánh vác lên trách nhiệm này đã sở thiên chủ động yêu cầu phụ trách hắn thở dài một hơi đồng thời sợ sở, sở thiên đổi ý trực tiếp liền theo lấy nhân viên công tác đầu để hắn nhanh xin lỗi nhân viên công tác cũng không nghĩ tới sở thiên hào phóng như vậy nhanh k h n g lưng nói cảm ơn tạ ơn sở đ ó n g tạ ơn sở đ ó n g không có việc gì bất quá chỉ là một đài máy quay phim có thể đáng giá mấy đồng tiền sở thiên khoát tay áo căn bản cũng không để ý còn vô vô bờ vai của hắn làm việc cho tốt đừng đem chuyện này để ở trong lòng thiên ca người cái này cũng nhìn xem n h i ệ t ba mặc kệ là gây họa gì s ở thiên đều một lần bình tĩnh dáng vệ cho thu thập tàn cuộc dương mật nhìn xem đã bất đắc dĩ lại hâm mộ cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi ta nói n h i ệ t ba làm sao luôn luôn lỗ mãng nguyên lai đều là ngươi cho quen liên g a không quan trọng a s ở thiên nhún n ú n b a i lão bà của mình đương nhiên muốn mình nùng c h i ề u chẳng lẽ lại còn có thể cho người khác quen hay sao đương nhiên n h i ệ t ba gặp rắc rối chủ yếu là ích lợi cao a s ở thiên ước gì nàng một ngày xông tám lần h o a đâu dương mật bị câu trả lời của hắn cho ngại đến ngươi liền nùng triệu nàng đi mất tỷ ngươi đừng như vậy nha nhìn dương mật o á n trách nhìn x n h ậ t ba đi lên ôm lấy cánh tay của nàng ta biết ngươi cũng rất ngông c h i ệ u ta ai dương mật y ê u sầu nhìn thoáng qua nũng nịu nhật ba nàng cũng không nghĩ ngông c h i ệ u nàng có thể sợ thiên tòa này đại phật có thể đồng ý không c h ư một trăm mười bốn chờ mong sở động kinh hỷ c ầ u lễ vật ha ha ha ha nhật ba cũng rất có ý tứ đi thế mà hoài nghi sở động len lén cho tiết mục tổ nhét bao tiền lì xì ta nói đúng là đối với mình như thế không có có lòng tin sao bồi sáu mươi vạn thời điểm sở động là thật bình tĩnh à? sở động đơn giản chính là nữ sinh trong suy nghĩ hoàn mỹ lao công ta trên lầu ngươi làm sao như vậy nhỏ hẹp ta là nam ta cũng tuyên bố sở động là trong lòng ta hoàn mỹ lao công người xem nhìn sở thiên cùng n h i ệ t ba s ắ c thực cũng nhìn rất thoáng tâm sở thiên thao tác để không ít người gọi thẳng ước ao c e n tị tại tham quan xong sở thiên cùng n h i ệ t ba nhà về sau hôm nay khâu cũng coi là chính thức kết thúc mọi người cùng nhau về tới biệt thự trong biệt thự đã chuẩn bị xong bữa tối bọn hắn vừa nói vừa cười trở lại biệt thự thời điểm hoàng y d y y cùng dương tự hùng đã ngồi ở trước bàn ăn sắc mặt hai người đều không thế nào để mắt đạo diễn ta cảm thấy tiết mục này không công bằng hoàng y d y y y y nhìn thấy đạo diễn xuất hiện cũng mặc kệ ống kính có phải hay không trên người mình trực tiếp đưa ra chất vấn tiết mục từ bắt đầu tiến hành đến hiện tại đã hai ngày đạo diễn tự nhận là tất cả khâu đều là công bằng nghe hoàng y ý ỉa lời nói về sau có chút không cao hứng bất quá dù sao nàng là dương tự hùng l ã o bà hắn cũng không dám đắc tội thế là ôn hòa hỏi nói y ỉa y ỉa ngươi cảm thấy tiết mục tổ chỗ nào làm không công bằng dù sao hắn đi đến bưng làm chính thật đúng là không sợ bị chất vân tiết mục tổ mỗi cái khâu đều không có kỹ càng cho điểm tiêu chuẩn toàn bộ dựa theo các ngươi tiết mục tổ tâm ý đến ai biết sẽ có hay không có người lợi dụng sơ hở đâu hoàng y ý ỉa lúc nói lời này có ý riêng nhìn nhật ba cùng sở thiên một chút rất minh hiển nàng chính là cảm thấy hai người tại gian lận vậy ngươi muốn thế nào đạo diễn nhữ mày ý của ngươi là muốn cho tiết mục tổ cho mỗi cái khâu sớm chế định cho điểm tiêu chuẩn sau đó dựa theo tiêu chuẩn đến chấm điểm sau dạng này tốt nhất đi ta cùng ban giám khảo nhóm thương lượng một chút hoàng y duy ý, ý thì phía sau có dương t ử hùng chống đỡ nàng nói ra ý kiến tiết mục tổ không có khả năng coi nhẹ chỉ có thể đi thảo luận một trận bữa tối ăn rất trầm mặc bất quá cũng may không bao lâu liền kết thúc ngày thứ hai bữa sáng bàn ăn bên trên đạo diễn lấy ra một tờ giấy trải qua một đề nghị sâu tính kỹ chúng ta tiếp thu ý y lưỡi ý tới y ta hệt nhẹ cho đ gật đầu hôm nay khâu là cái gì hôm nay chúng ta muốn so liều khâu là để nhà trai cho nhà gái chuẩn bị sinh nhật kinh hỷ đạo diễn nhìn về phía đám người đầu tiên Cái này theo đạo diễn lời nói xong mọi người đang ngồi người ngoại trừ hoàng ii ii cùng dương tự hùng mặt mũi tràn đầy tình thế bắt buộc bên ngoài người còn lại sắc mặt đều là một lời khó nói hết nhất là nhật ba cùng viến hồng nhật ba buồn là ba ngày không thể nhìn thấy sở tiên mà viên hồng thì là mặt mũi tràn đầy xoắn suýt nhìn xem trương tâm di la bà có thể hay không cho điểm kinh phí a trương tâm di lập tức minh bạch hắn ý tứ lấy điện thoại di động ra cho hắn chuyển khoản muốn bao nhiêu viên hồng xoắn suýt một chút người nghĩ muốn bao nhiêu tiền kinh hỷ trương tâm di rất nghiêm túc trả lời ta cảm thấy không tiêu tiền kinh hỷ liền rất tốt g i ằ n g minh bạch quy tắc về sau bốn vị nữ khách quý liền lưu tại trong biệt thự còn lại bốn vị nam khách quý thì là từ trong biệt thự ra bắt đầu suy nghĩ mình phải chuẩn bị kinh hỷ bốn người đứng tại cửa biệt thự hai mặt nhìn nhau thứ một cái rời đi chính là dương tự hùng ta đã nghĩ chuẩn bị cái gì liền đi trước các ngươi xin cứ tự nhiên tại dương tử hùng rời đi về sau lưu y nhìn về phía viên hồng cùng sở thiên các ngươi dự định chuẩn bị cái gì kinh hỉ viên hồng than thở ta liền một vạn khối kinh phí vậy liền ở nhà chuẩn bị đi ta tại không trung hoa viên cho lão bà của ta xử lý một cái sinh nhật tiến đi sở thiên cũng không phải rất x o a n suýt hắn vừa mới nhìn một chút hệ thống cho không trung hoa viên tin tức kia là một khối tại trên địa đồ cha không được địa phương trên bản đồ biểu hiện chính là một mảnh đất hoang nhưng hệ thống nói nơi đó có một tòa không trung hoa viên vậy liền khẳng định có không trung hoa viên lưu y không hiểu nhìn xem hắn tại ma đô sao h ã n ngược lại là nghe nói qua ba luân so không trung hoa viên bất quá cái chỗ kia hiện tại chỉ là một vùng phế tích tất cả mọi thứ đều là hậu nhân tưởng tượng ra tới về phần ma đô chưa nghe nói qua có không trung hoa viên như thế cái địa phương a đúng a tại ma đô s ở thiên gật gật đầu lên xe của mình đến lúc đó các ngươi liền biết ta đi trước chuẩn bị không trung hoa viên nghe rất lãng mạn mạnh lưới m à t h ô i làm sao lại có không trung hoa viên loại địa phương này chính là danh tự lấy được tương đối dọn g ư ờ i đột nhiên tốt chờ mong sợ đồng trò kinh hỷ a nhìn mọi người chia ra đi chuẩn bị cái này một kỳ trực tiếp cũng ở nơi đây kết thúc bất quá bên này đạo diễn để quay phim tổ thu hồi ống kính về sau hiếu kỳ hỏi tới sở thiên quan tại không trung hoa viên sự tình sở đ ó n g ngươi nói không trung hoa viên là dạng gì à mặc dù bây giờ đã ta n việc tiết mục muốn tại ba ngày sau đó phát sóng bất quá đạo diễn xác thực cũng là hiếu kỳ chuyện này đến lúc đó ngươi sẽ biết s ở thiên mỉm cười mặt mũi tràn đầy thần bí nhưng trên thực tế hắn cũng không biết không trung hoa viên cụ thể là cái dạng gì nhưng dù sao hắn rõ ràng hệ thống sẽ không để cho hắn thất vọng là được rồi cho ta xem một chút ảnh trục chứ sao không cho nhìn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt đạo diễn về sau sở thiên đem người đuổi xuống xe mình mở xe hướng phía không trung h ò a viên phương hướng xuất phát rất nhanh hắn đến một chỗ vứt bỏ sân đánh g ôn mặc dù là vứt bỏ sân đánh g ôn nhưng nơi này rất rộng rãi mà lại bãi cỏ x a n h buýt ngoại trừ cỏ dại hơi nhiều một chút bên ngoài cũng không có, có vấn đề gì quá lớn dựa theo hệ thống chỉ dẫn hắn từ sân đánh g ôn ở giữa xuyên qua tiếp tục hướng phía trước mở trong tầm mắt đột nhiên liền xuất hiện trắng xóa hoàn toàn biển hoa sở thiên chăm chú nhìn thoáng qua tất cả đều là hoa hồng trắng từng đoá từng đoá cực đại căng đầy cánh hoa biên giới l lãng mạn mờ ảo hắn lấy điện thoại cầm tay ra biết đồ một chút phát hiện cái này chủng loại gọi r a n g nam là hoa hồng trắng bên trong tương đối ít thấy một cái chủng loại t r ồ n g độ khó khá cao cho nên giá cả cũng tương đối đắt đỏ chương một trăm mười lăm định chế trăm vạn cấp bánh gà tổ cầu lễ vật không hổ là hệ thống a liền là đại t h ủ bút nhiều như vậy hoa hồng đến loại bao lâu a sở thiên vừa nói một bên đứng lên dứt khoát không có lái xe chậm rãi đi lên phía trước gió nhẹ quất vào mặt thổi tới hưng hoa chậm trận tựa hồ còn mang theo một trận đứt cát khí tức lại đi mười phút sau đó vậy mà nghe được tiếng nước hắn lúc này mới phát hiện trước mặt mình b i ể n hoa bên trên vậy mà không biết lúc nào xuất hiện một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước màu trắng bọt nước từ trên trời rơi xuống không có vào trong b i ể n hoa chật nhìn mười phần rung động mà sở thiên chăm chú xem xét lúc này mới phát hiện đây là một tòa hình tròn kiến trúc chỉ là bởi vì nước từ nhà này hình tròn kiến trúc bốn phía không ngừng chạy xuống tạo thành một đạo thác nước đem kiến trúc lúc đầu nguyên trạng cho che khuất dẫn đến nhìn qua đạo này thác nước tựa như là từ trên trời giáng xuống đồng dạng không thể không nói kiến trúc này là thật tinh xảo mà hùng vĩ sở thiên đi vòng vo một vòng tìm được một đầu ẩ n nấp tại trong biện hoa cầu gỗ thuận cầu gỗ đi qua mặt t h n g nước xuất hiện trước mặt thang máy hắn đi qua mở ra cửa thang máy tiến vào thang máy trong thang máy chỉ có một cái đi lên cùng hướng xuống ấn phím hắn điểm đi lên ấn phím về sau thang máy chậm rãi liền bắt đầu chuyển động thang máy bốn phía đều là pha lê hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy mình tại đi lên mà bốn phía thác nước tại hướng xuống bay lưu đại khái một phút về sau cửa thang máy mở ra coi như đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn đến cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó sở thiên vẫn là không nhịn được phát ra tiếng t h a n phục cái này mẹ nó cũng quá giật hắn đáp lấy trên thang máy tới cái kia hình trụ tròn trẹo chống thể hoài mặt cắt nhưng i liền ề u lắm là cũng liền 10 cái mét cũng phía trên này tối t h i ế u có hai trăm bình không gian mà lại toàn bộ là màu trắng r ô n lối kiến trúc liệt trụ cao hoa văn trang sức hoa mỹ đơn giản chính là đối xa hoa m ộ n g ảo bốn chữ này chú thích chính xác nhất nơi này nếu là vừa mở thả sở thiên cam đoan những cái kia tới đánh thẻ vong hồng có thể đem nơi này trực tiếp cho đà bằng hắn ở phía trên đi vòng vo một vòng về sau trực tiếp liền quyết định đem cho nhật ba sinh nhật tiếng kinh hì đặt trước g ỏ chỗ này bất quá nơi này là có nhưng sinh nhật bánh gà tổ a loại hình vẫn là cần hắn chuẩn bị nơi này đã dứt hoa mỹ căn bản là không bay ra khỏ hoa tới tiếp x u ố n g cũng chỉ có thể tại bánh gà tổ bên trên bỏ công sức hắn rời đi không trung hoa viên về sau trực tiếp lái xe chạy về phía vì ở dì hệ mẹ tiệm bánh gà tổ hắn có một lần ngẫu nhiên đi ngang qua qua nhà này tiệm bánh gà tổ bên trong bánh gà tổ làm hoàn toàn chính xác thực tinh xảo xinh đẹp nhưng này cái giá cả lại làm cho hắn gọi thẳng đ o ạ tiền t liền xem như một cái bình thường nhất nhỏ bánh gà tổ cũng là bốn chữ số c ấ t bước chớ nói chi là lớn bánh gà tổ mười vạn mấy chục vạn đều có lúc ấy hắn vẫn là q u ỳ n g h è o nhìn thấy cái này tiệm bánh gà tổ ý nghĩ đầu tiên chính là cái nào lớn đoan loại sẽ mua loại này phá bánh gà tổ cũng không phải làm bằng vàng lại dám bán so vàng còn đắt hơn nhưng hắn hiện đang chủ động đưa đi lên cửa làm lớn o a n trồng ngài tốt đi vào trong điếm về sau nhân viên cửa hàng nhìn hắn xuyên giảng cứu trong lúc phất tay quý khí b ấ c người n h i ệ tình t liền đi tới giới thiệu xin hỏi ngài cần gì dạng bánh gà tổ người nơi này bánh gà tổ cũng không quá được a quả nhiên sau khi có tiền thế giới sẽ trở nên buồn tẻ vô vị trước kia sở thiên cảm thấy tinh xảo bánh gà tổ hiện hắn thấy đều có chút không hài lòng lắm nhân viên cửa hàng nghe hắn tiên sinh là lần đầu tiên đến chúng ta tiệm bánh gà tổ a ta cảm thấy ngài trước tiên có thể thử một lần lại đánh giá a nhất là cái này một cái ý nghĩ ban hoa quả bánh g à tổ dùng chính là không trở tới đây che cái trậu cùng có thể ăn dùng mới mẹ đa mát hoa hồng còn có cây vài tổ hợp m à t h à n h hương vị tuyển diệu cam đoan ngài ăn về sau sẽ không thất vọng hương vị không trọng yếu không đúng hương vị cũng trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là đặc biệt sở thiên đi thẳng vào vấn đề các ngươi nơi này là có thể đặt t r ư ớ c chế bánh g à tổ a đương nhiên vậy liền cho ta đặt t r ư ớ c chế một cái đi sở thiên lấy điện thoại cầm tay ra lấy ra nhật ba h n h trụ liền cho ta đặt chiếc chế một cái nàng ảnh đối mặt sở thiên cái này thiên mã hành không yêu cầu nhân viên cửa hàng trực tiếp c h n váng tiên sinh ý của ngài là đặt trước làm một cái hình người bánh gạ tổ sao đúng cái này sắc mặt nàng có chút khó khăn chờ ta đánh cái đưa điện thoại cho chúng ta trong tiệm quản lý hỏi một chút đi nhanh về nhanh đại khái mười phút về sau nhân viên cửa hàng một lần nữa về tới sở thiên trước mặt tiên sinh chúng ta quản lý nói có thể làm là có thể làm bất quá giá tiền muốn so đặt trước chế phổ thông bánh gạ tổ quý rất nhiều có thể muốn hơn trăm vạn ta trước soát một trăm vạn làm tiền đặt cọc không có vấn đề a không có vấn đề sở thiên hào phóng để nhân viên cửa hàng ngốc trệ vài giây đồng hồ về sau mới miễn cưỡng kịp phản ứng sau đó xuất ra một cái vợ đến ghi chép yêu cầu của hắn đúng rồi s ở tiên h sinh ngài cái này bánh gạ tổ lúc nào cần bởi vì yêu cầu của ngài rất đặc thù lấy kinh nghiệm của ta đến xem cái này bánh gạ tổ chế tác chu kỳ hẳn là tại trường một tháng một tháng quá dài món ăn cũng đã lạnh s ở thiên lắc đầu ba ngày ba ngày nhân viên cửa hàng trực tiếp tự tuyệt tiên sinh yêu cầu của ngài độ khó thật phi thường lớn ba ngày là không thể nào hoàn thành ta lại cho các ngươi thêm hai trăm vạn được rồi ta đi hỏi một chút quản lý ngài là sợ đồng á ta vừa vặt nhìn ngài t i t m ụ chuyện này quá lớn nhân viên cửa hàng căn bản là không làm chủ được cho nên quản lý tự mình tiếp đại sở thiên quản lý là cái hai bảy tám tuổi nữ nhân y ê u nhã vũ mị mặc dù không phải rất xinh đẹp nhưng rất có phong tình nhưng nàng vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra sở thiên sở đống không nghĩ tới ngươi so với trong tưởng tượng đẹp trai hơn nàng đem sở thiên mời đến phụ cận quán cà phê sở đống ta nói với ngài một câu lời nói thật kỳ thật ta lần này tới là dự định cự tuyệt yêu cầu của ngài bởi vì ngài yêu cầu thời gian quá gấp ba ngày là không thể nào hoàn thành phức tạp như vậy một trái trứng bánh ngọt nhưng nếu là ngài ta quyết định thử một lần ta có thể để ma đô ba nhà cửa hàng tất cả định cấp bánh gà tổ sư toàn bộ bông xuống trong tay công việc để hoàn thành cái này bánh gà tổ giá cả cũng chỉ cần một trăm vạn không cần mặt khác thêm tiền nhưng là ta có một cái yêu cầu s ở thiên nhữ mày ngươi nói chờ tiết mục chuyển ra vào cái ngày đó ta muốn đi tiết mục hiện trường mà lại ta hy vọng tiết mục hiện trường có thể có chúng ta tiệm bánh gà tổ biển quảng cáo yêu cầu này không khó a ta tin tưởng không có k h á c tiệm bánh gạ tổ có thể làm được cho nên ngài đáp ứng yêu cầu của ta đó là cái cùng có lợi cục diện ngài khẳng định không thiệt thòi được thôi thời gian cấp bách t h ở gì hệ me quản lý nói lên yêu cầu cũng không khó sở thiên hơi sau khi tự hỏi liền đáp ứng xuống nhìn hắn đã đáp ứng t h ở gì hệ me quản lý lập tức ở ngay trước mặt hắn lập tức gọi điện thoại đóng cửa tiệm điều hành nhân thủ nói thật ra lần này khiêu chiến rất lớn để điện thoại xuống thì ở gì hệ me quản lý hướng phía sở thiên liếc mắt đưa tỉnh nếu không phải sở ngài ta là sẽ không nhận hạ cái này đơn đặt hàng cho ngươi hai ngày thời gian cầu lễ vật bánh gạ tổ sau khi chuẩn bị xong sở thiên lại đi phạm khắc châu đ ó n một chuyến lần trước đưa cho ngươi cái kia mấy khối thạch đầu làm xong sao hắn trực tiếp nên ngang tiến vào chu á vận văn phòng chu á vận chính tại làm việc trong phòng bên trong vùi đầu gian khổ làm ra n g ầ n đầu một cái phát hiện sở thiên tiến đến tranh thủ thời gian hiến vật quý đồng dạng đem mình thành quả hiện ra cho hắn nhìn sở đồng lần trước ta ra cái kia xa xỉ hoa chi dục x i a gì không phải bán rất tốt sao lần này ta chuyên môn cho phu nhân thiết kế một cái địch hẹn ạ chi ka siê ri phu nhân đeo lên tuyệt đối đẹp mắt、ừ. lần trước sở thiên tử mãi n à mang về cái kia mấy khối bảo thạch đều là đỉnh cấp màu bảo nhan sắc lộng lây phong phú độ tinh khiết rất cao tại chu á vận thiết kế d ư ớ i các nàng phế liệu bị cắt chém thành trường hạt gạo khảm nạm thành một đoá hoa hồng hình dạng quang hoa sáng chói tỏa ra ánh sáng lung linh giống như mặt trời lặn hào quang từ phía trên bên cạnh rơi xuống m à t ớ i không thể không nói cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái dây chuyền m à t h ô i liền đã đẹp làm cho người sợ hãi than mà nguyên bộ chiếc nhẫn cùng vòng thai cùng hoàng quan dùng đều là nhan sắc tinh khiết đại bảo thạch càng là lóa mắt để cho người ta không rời mắt nổi con người đẹp mắt、ta. chu á v ậ n mong đợi nhìn xem sở thiên chờ lấy hắn khích lệ sở thiên nhẹ gật đầu ừ m thật không tệ trực tiếp cho ta đi sở đồng đây vẫn chỉ là bán thành phẩm có chút chỉ tiết cần hoàn thiện ngài hơi đ ợ i thêm một chút đạt được sở thiên khẳng định chu á v ậ n cũng rất vui vẻ hắn dơ chỉ tiết cho sở thiên nhìn đại khái còn muốn nửa tháng hai ngày sở thiên dối ra hai ngón tay ở trước mặt hắn lung lay một chút liền cho hai n g ư ờ i ngày nhanh cho ta giải quyết hai ngày không được ca sở đống Cái n à sợ động i a n đây không phải chuyển tiền mặc dù rất tâm động nhưng chu á vẫn vẫn là cự tuyệt chủ yếu là nếu như ba ngày sau lão bà của ta bên trên tiết mục mân mang đến lúc đó phát họa ngươi cái này chu lớn nhà thiết kế tại châu đảo thiết kế giới địa vị đoán chừng có thể đi lên tăng lên mấy cái cấp bậc ngươi xác định trong vòng ba ngày kết thúc không thành sao được rồi sở đồng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nghe sở thiên nói như vậy chu á v ậ n cắn r ă n g cùng lắm thì nấu hai cái suốt đêm không ngủ mà thôi nếu là thật có thể lựa hắn tác phẩm tiêu biểu có thể lại thêm một cái x ư a g ì à. bất quá sở đồng ngài mới vừa nói tiền thưởng tiền thưởng không thể thiếu ngươi tốt sở đồng ta cam đoan trong vòng ba ngày hoàn thành nhiệm vụ chu á vận chuyện bên này giải quyết về sau hắn lại liên hệ nhiệt ba cha mẹ cùng mình phụ mẫu cùng nhiệt ba mấy cái quan hệ không tệ bạn cùng phòng bách hủ trịnh huệ nhi cùng tống vân thuyết phục mình phụ mẫu tới ngược lại là rất đơn giản nói rõ với bọn họ một chút tình huống về sau hai người rất sung sướng liền đáp ứng đến đây nói đúng là phục n h i ệ t ba phụ mẫu tới bỏ ra rất lớn một phen công phu dù sao hai người cả một đời không có đi ra tân giang trong lúc nhất thời để bọn hắn rời đi quê quán đi vào xa lạ ma đô bọn hắn thật là có điểm không nguyện ý nhiệt tình nhất chính là tống vân bách hủ Hủ trịnh huệ nhi ba người sở thiên nói với các nàng một chút tình huống về sau ba người các nàng rất sung sướng liền đáp ứng qua đến giúp đỡ cho nên chuyện tiến hành rất thuận lợi bởi vì lúc trước tiết mục chế tạo để độ rất cao cho nên hai ngày này coi như tiết mục không có phát sóng vẫn là thường xuyên có thể nhìn thấy các loại marketing hào t ạ i phát liên quan tới cái tiết mục này tin tức ngay tại ba ngày thời gian chuẩn bị ngày cuối cùng dương tử hùng mịp rồi lọc đột nhiên đổi mới hắn phát một chương xa xỉ đều cầm đồ vì lao bà của ta trực tiếp bao xuống tới ngày mai mọi người không gặp không về xa xỉ đều là ma đô số một số hai khách sạn cấp sao rất nhiều minh tỉnh hoặc là danh nhân muốn đi tịu i điểm đầu tiên liền chọn nơi này khách sạn bình thường nhất gian phòng đều là năm n g h n khối một đêm còn tiếp nhận các loại hiến hội tiệt rượu đương nhiên giá tiền khẳng định không rẻ có thể ở loại địa phương này xử lý tiệt rượu không phải thổ hào chính là phú nhị đại mà dương tử hùng càng là trực tiếp đem xa xỉ đều cho bao số dưới thật sự là lớn t h ủ bút loại địa phương này liền xem như bao một ngày nói cũng muốn hơn mấy trăm vạn a dương tổng chính là ngữ bức và cảm giác ngày mai lớn nhất xem chút chính là dương tổng nơi này không ít dân mạng đều rất hâm mộ vì hắn cùng hoàng y y y đưa lên c h ú c phúc đầu này mị dỗ l ọ c thành công bình luận mười vạn thêm phát mười vạn thêm lên lôi cuốn mà dương tử hùng mục đích rất hiển nhiên cũng đạt tới sở thiên cũng nhìn thấy đầu này mị dỗ lộc bất quá hắn chỉ là cười cười cũng không nói lời nào xa xỉ đều đích thật là không tệ bất quá cùng hệ thống ban thượng không trung hoa viên so ra nhưng t t là l ệ hình quá xa. c ảnh, ảnh bối cảnh hẳn là ngày đó đi cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành thời điểm tại trên thảo nguyên đập nhưng vấn đề là trong tấm ảnh đạt na rất hiển nhiên tinh tu qua mình không chỉ có màu da đều đều ánh mắt sáng tỏ mà lại ngũ quan đều làm nhỏ bé cải biến nhìn qua so trong hiện thực sinh đẹp tinh xào rất nhiều mà đồng dạng cùng nàng cùng k h u n g nhật ba thì là màu da ảm đạm khí sắc rất kém cỏi cùng nàng tỉnh tu qua họa phong so sánh đơn giản vô cùng thê thảm hắn sửng sốt vài giây đồng hồ tại sao có thể có không biết xấu h ổ như vậy nữ nhân a tu đ ồ không tu người khác còn chưa tính còn dám đem đ ồ phát đến trên mạng hắn kéo ra phát đồ người xem xét quả nhiên ai đi gọi đặt nạ tường mà nàng người trang chủ thình lình viết nhật ba biểu tỉ rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa còn chúng thấy được bức tranh này về sau đều bị kinh diễn đến không nghĩ tới nhật ba còn có cái đẹp mắt như vậy biểu tỉ so với nàng còn dễ nhìn hơn quả nhiên tân giang ra mỹ nữ nhật ba cả một nhà khẳng định đều là mỹ nữ a đặt na tỷ tỷ cầu nhận biết phía d ư ớ i đại bộ phận đều là khen nàng ngôn luận nàng từng cái ở phía d ư ớ i hồi phục cảm ơn mọi người khích lệ a nhà chúng ta xinh đẹp nhất vẫn là biểu mội ta rồi nàng khiêm tốn đưa tới không ít dân mạng yêu thích đối nàng càng là đại lực ca ngợi ngươi không muốn như thế tự ti ngươi cũng nhìn rất đẹp thậm chí so nhật ba càng để mắt đúng đấy ta cảm thấy ngươi nếu là tiến ngành giải trí quay phim khẳng định so nhật ba có tiền đồ hơn da của ngươi thật hảo hảo a có thể chia sẻ một chút bình thường là thế nào dưỡng ra sao n đặt c cực na g dân mạng chuyển động hồi phục rất cấp tốc nội phu ngươi đừng kích động như vậy ta không có vê đồ chỉ vê mình à đây là ngân ư đồ ta biết ngươi rất yêu ta biểu mụi u trong mắt người tỉnh biến thành tây thi nha nhưng ngươi luôn không khả năng tước đoạt ta phát mỹ rồi lọc quyền lợi a Ngoại trừ một phần nhỏ lý trí tóc hồng hiện bức tranh này trừ một trí tóc lý bức sở thiên rất quá đáng. Sở động nhiệt ba xác thực rất xinh đẹp nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản người khác so với nàng càng xinh đẹp à. đặt na xác thực so nhiệt ba đẹp m ắ ta t nhất là làn da thật siêu tốt ta cảm thấy mỗi người đều có biểu hiện ra quyền lợi của mình sở động lợi này của ngươi liền nói quá phận nương tựa theo mình bị khi dễ xinh đẹp tiếp địa khí đại mỹ nhân nhân vật đặt na tại cùng sở thiên đỗi một lúc sau mịt ỗ lọc trong vòng một đêm trướng phấn mười mấy vạn mà nàng người giới thiệu phía trên ngoại trừ viết nhiệt ba biểu tỷ giới thiệu bên ngoài còn lặng yên tăng thêm một cái hồng x ư ơ n g truyền thông phòng làm việc ký kết nghệ nhân nhìn năng tình huống này suy nghĩ cả nửa ngày là nghĩ dẫm lên nhiệt ba thư ợ n g vị tiến ngành giải trí a s ở thiên khơi gọi lên khoe miệng đặt na tiến ngành giải trí nếu là tốt như vậy tiến hắn liền không họ sợ bất quá ngày mai hắn bề b ồ n nhiều việc chờ ngày mai rút xong lại đi thu thập đặt na cũng không m u ộ n lại để cho nàng nhảy nhót hai ngày nhìn dân mạng đều giúp đỡ đặt na nói chuyện nói gần nói xa đều là đau lòng sợ thiên trực tiếp tắt điện thoại di động an tâm đi ngủ vừa dạng sáng ngày thứ hai h ắ n liền lái xe đi tới biệt cửa biệt thự ngoại trừ ngừng lại hắn m ư ờ i b ạ c h g ls bên ngoài còn có viên hồng l a n d r o v e r l o u i s a u d i chỉ bất quá đám bọn hắn ba chiếc xe đều chỉ đứng tại biệt thự phía ngoài nhất bởi vì cửa biệt thự đã bị mười mấy chiếc tuần h một sắc màu đen còn cho đầu đấy mỗi một chiếc lâm khẳng xa trên đầu đều trưng bày màu đỏ hoa hồng không biết còn tưởng rằng đang làm hôn lễ đâu viên hồng l o u i s cùng sở thiên ba người vai sóng vai đứng ở phía ngoài nhất viên hồng t h ấ p giọng n h ả dành một câu sau đó nhìn về phía l o u i s bất quá hắn nhìn về phía lư huy ánh mắt rất kỳ quái giống như có chút bắt quái lại hình như có chút muốn nói lại cũng không có tìm tòi nghiên cứu chỉ là nhanh chân đi tới biệt thự trong biệt thự n h i ệ t ba đám người đã ăn điểm tâm xong mà lại trang phục lộng lấy tốt bốn vị nữ khách quý cũng chỉ mặc cùng khoản lễ phục chỉ là nhan sắc không giống hoàng y vì y t lựa chọn là màu trắng y ê u nhã duy mỹ trương tâm di lựa chọn là màu hồng x i n h sắn động lòng người dư ơ n g mật lựa chọn là thử sắc cao quý thần bí mà n h i ệ t ba lựa chọn thì là kim sắc thật dài vẫy vốn lượn vốn lượn trên mặt đất kéo dài phát ra ánh sáng xán lạ tốt nhất tơ lụa bao vây lấy nặng tiểu n h u ễ n thân thể phát họa ra có lồi có lom nóng bỏng dáng người tóc dài bên trong tỉ h à n rất nhanh t ờ i điểm bốn cặp khách quý liền tay nắm tay tại cửa biệt thự đứng thành một l o ạ n mà cống quay phim tổ cũng đã chuẩn bị hoàn tất đạo diễn để cho người ta mở ra trực tiếp mình đi tới ống kính trước Tốt. hôm nay bốn vị nam khách quý cho chúng ta bốn vị nữ khách quý chuẩn bị kinh hỷ đã hoàn thành tiếp xuống bốn cặp khách quý sẽ phân biệt xuất phát từ nam khách quý mang nữ khách quý đi mình chuẩn bị ngạc nhiên địa phương chúng ta quay phim tổ cũng sẽ theo bọn hắn cùng một chỗ đến cùng ai chuẩn bị kinh hỷ mới là nữ sinh yêu nhất đâu để chúng ta rửa mắt mà đợi đi nói đơn giản một chút lời dạo đầu về sau ống kính cho đến bốn cặp khách quý trên thân sở thiên cùng nhật ba vẫn như c ũ là mắt sáng nhất tồn tại ta sợ đóng cùng nhật ba ii hôm nay nhật ba tạo hình cũng quá đẹp a cùng một cái váy không nghĩ tới nhật ba lại có thể xuyên để cho ta kinh diễm như vậy đương nhiên cái khác ba vị cũng rất xinh đẹp tốt trở mong a ngắn mũi biểu diễn về sau bốn cặp khách quý liền phân biệt lên xe của mình ngoại trừ dương tử hùng bên ngoài tất cả mọi người là tự mình lái xe tới đón người cho nên đoàn xe của hắn phá lệ trói mắt dương tử hùng bên này đội xe nhìn qua thật ngang t ă n g a cảm giác giống kết hôn ta cảm giác cửa này hẳn là dương tổng sẽ đến tối cao phân dù sao hắn bỏ được nện tiền a lãng mạn không phải liền là dùng tiền ném ra tới sao đồng ý trên lầu lời nói ta nếu là thân gia mấy ức nữ muốn dạng gì lãng mạn ta cấp không nổi mật tỷ cái tia ta đi trước a tại cửa biệt bốn cặp khách quý phân biệt lên xe của mình n h i ệ t ba cùng dương mật phất phất tay ừng đi thôi dương mật gật gật đầu cũng chuyển trên thân lưu huy bắn tới áo kỳ bởi vì n h i ệ t ba váy không thiện cho nên sở thiên vị nàng lên ngồi kế bên tay lái về sau tự mình cho nàng n h ị t lên dây an toàn xác nhận thỏa đáng về sau mới c u ố n về mình ghế lái bất quá ngay tại hắn hướng ghế lái đi qua thời điểm khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn lúc đầu lưu huy muốn cho dương mật n h ị t dây nị t an toàn lại bị nàng né tránh mình yên lặng đem dây an toàn buộc lại đi lên mà lưu h y thì là ở bên cạnh có chút lúng nhìn nàng một cái về tới ghế lái giữa hai người này bầu không khí giống như có chút kỳ quái đây là sở thiên trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên bất quá hắn rất nhanh lắc đầu không có n g h ĩ sâu chuyện này ngồi lên xe an tâm lái xe vì bảo trì đầy đủ cảm giác thần bí lần này không trung hoa viên địa điểm ngoại trừ hỗ trợ mấy người biết liền ngay cả tiết mục tổ căn bản cũng không biết ở nơi nào trên đường đạo diễn thanh â m từ trong điện thoại di động truyền ra sở đồng ta nhìn người lái xe cái phương hướng này rất vắng vẻ à chúng ta chuẩn bị là dạng gì một kinh hỷ có thể xóm hơi tiết lộ một chút sao chính là một cái tiểu kinh hỷ mà thôi sở thiên sắc mặt bình tĩnh không cần chờ mong quá cao nghe hắn lời này rất rõ ràng là không muốn sớm tiết lộ cho nên đạo diễn cũng không có tiếp tục hỏi bốn cái ống kính đồng thời trực tiếp lấy trên đường tình huống cái thứ nhất đạt tới mục đích người là hoàng y、Dũ、y cùng dương t ử hùng hai người mười mấy chiếc quần đi là cao tốc hai người trên đường đi cao điệu tú lấy ân ái trong xe tự chụp mấy trương phát mỹ r ô l ọ g bất qua nửa giờ đã đến xa xỉ đều xa xỉ đều cổng cũng sớm đã dọn lên hoa hồng tạo thành cổng vòm trải lên thật dài thảm đỏ mười mấy cái mặc chỉnh tề nhân viên công tác tại đứng ở cửa n g n đón chương m ộ vẫn rất có đặc sắc cầu lễ vật l u dừng ở xa xỉ đều cổng về sau nhân viên công tác cùng dương t ử hùng cùng một chỗ đem hoàng y y y từ trên xe r ư ợ u r ắ t xuống tới từng bước một đi đến thảm đỏ xuyên qua hoa hồng tạo thành cổng vòm toàn bộ quá trình mười phần duy mỹ đây là ta muốn hôn lễ a dương tổng thật sự là quá hiểu nữ hài tử lao công ta nếu là cho ta bố trí như thế một kinh hỷ ta thật sẽ cảm động khóc đây là dương tổng tiền giấy năng lực sao y y y cũng quá hạnh phúc đi đơn giản bị dương tổng sùng thành t i ể u công chúa dương t ử hùng chuẩn bị hiện trường mới tại ống kính trước xuất hiện không bao lâu liền thu được người xem nhất trí khanh lợi mà hoàng y cũng đối dương tự hùng chuẩn bị hiện trường rất hài lòng nơi g ư gần nhất thẩm mỹ có đề cao à? kia là hiện trường những thứ này hoa hồng đều là ta để cho người ta từ nước ngoài không trở tới đây mời được nhà thiết kế thiết kế hiện trường dương tử hùng nắm hoàng y lý y tế tay hướng phía đại s ả n h đi tới lúc đầu xa xỉ đều đại s ả n h trang hoàng liền mười phần t r ắ n g lệ hiện trong đại s ả n h càng là biến thành hoa hồng hải dương hơn ngàn đoá hoa hồng tại giữa đại s ả n h tạo thành một cái cự đại ái tâm ái tâm bên cạnh còn b ả y biện một cái cự phúc lét đèn màn hình trên màn hình không ngừng nhấp nô biểu hiện ra hoàng y lý y, y, y từ xuất đạo đến bây giờ chiếu cùng hai người ngọt ngào chụp anh trung ba dương tử hùng vỗ tay phát ra tiếng trong đại s ả n h đèn lập tức liền t ố i xuống chỉ có l é t màn hình lớn cùng cái thiệt từ hoa hồng tạo thành ái tâm bên trong ánh đèn vẫn như c ũ lóe lên dương tử hùng ở hoa hồng bên trong một gối quỳ xuống từ trong túi móc ra đã sớm sớm chuẩn bị tốt hộp thâm tình chậm rãi nhìn xem hoàng y lỉa y lỉa mở ra hộp trong hộp rõ ràng là một viên to lớn n h ẫ n kim cương viên kim cương này l ó e sáng tinh khiết nhìn dạng như vậy tối thiểu có sáu cả ra mặc dù chúng ta đã kết hôn nhiều năm cũng từng vì ngươi đưa lên qua không chỉ một lần c h i ế nhẫn nhưng bây giỏ ta như cũ nghĩ lại cho một lần nói xong hắn lu hòa giữ chặt hoàng y lỉa tay đem chiếc theo hoàng y dĩ che miệng lại bị cảm động cơ hồ muốn rơi lệ người xem cũng ngồi không yên cái này sóng ta cho một trăm điểm mẹ nó như thế lớn nhẫn kim cương sáng ngủ ta mắt cho à, nhìn ra năm cạ dạ khoảng t r ư ờ n g tối thiểu ba bốn mươi vạn tuy tiện làm tiết mục chuẩn bị kinh hỉ mà thôi cần phải hạ như thế lớn vốn liếng sao trước mặt ngươi vẫn là quá bảo thủ chiếc nhẫn này nhìn ra tuyệt đối không chỉ năm cạ dạ mà lại độ tinh khiết rất cao không có một trăm vạn bắt không được đến một trăm vạn tiết mục tổ cho xuất tràng phí đều không đủ a ta cho là bọn họ bên trên tiết mục là kiếm tiền tới ngươi lai、like、thật chỉ là đơn thuần muốn tu ân ái tiết mục tổ cho bọn hắn đánh cái điểm cao đi nhanh nhìn không được bọn hắn thật rất cố gắng tại ân ái không thể không nói dương tử hùng cùng hoàng y lý cái này một ba ân bọn yêu tú có thể nói là mát điểm đạt được đại bộ phận người xem khen ngợi cái thứ hai đến mục đích người là lưu y cùng dương mật hai người sau khi xuống xe liền yên lặng đi lên phía trước căn bản không có cái gì giao lưu bầu không khí lộ ra hơi có chút xấu hổ đạo diễn tại tổng điều khiển nhìn rất gấp tại trong thai nghe thông chi thợ quay phim việc này gây bất kể như thế nào để các nàng đem cái này kỳ tiết mục trò đọc xong thợ quay phim tạm thời cắt ống kính để cho hai người biểu hiện thân mật một điểm dù sao bây giờ còn đang ghi chép tiết mục tại thợ quay phim g õ một fan về sau hai người lúc này mới hơi có một chút chuyển động cùng nhau bất quá rất hiển nhiên bọn hắn chuyển động cùng nhau có chút cứng ngắc lẫn nhau đều phi thường không muốn phản ứng đối phương liên ngay cả người xem đều nhìn ra không thích hợp đây là tình huống như thế nào a cãi nhau sao ta hôm nay vừa mới nhìn thấy có marketing hảo phát lưu huy cùng nữ diễn viên đêm khuya nhìn kịch bản bất quá về sau liền không lục ra được cái kia văn trường cũng không biết có phải hay không là thật có lẽ là bởi vì chuyện này hắn là chỉ là giận dối đi hai người kết hôn đều không đến bao lâu lưu huy cùng lớn dày đặc tình cảm một mực rất tốt làm sao có thể đột nhiên liền xuất quỹ cái này chưa chắc đã nói được nam nhân đều là lớn móng heo mưa đạn bên trên đủ loại suy đoán bay đầy trời lần này lưu huy chuẩn bị ngạc nhiên địa điểm là hai người lần thứ nhất quay phim địa phương cũng là bọn hắn mới gặp địa phương mặc dù kịch bên trong cái kia bộ kịch hơ khô thẻ tre đã nửa năm trôi qua nơi này trước đó vì quay phim dựng cảnh sắc cũng sớm đã vứt bỏ thật lâu hủy đi hủy đi phong phong không có gì có thể nhìn nhưng lưu h y hay là tìm được trước đó đạo diễn tạm thời mượn nơi này bỏ ra hai ngày đem nơi này quét sạch、sẽ. lại bố trí thành người cổ đại bãi đường dán g vẻ nơi này bố trí kỳ thật còn rất có đặc sắc ta thích loại này kinh hỉ mặc dù không có rất hoa lệ nhưng là nhìn ra được là thật rất dụng tâm người xem cũng tương đối m u a trường đáng tiếc dương m ặ t sắc mặt vẫn là không thế nào đẹp mắt cuối cùng vẫn là lưu v y chủ động tiến lên đây giữ nàng lại tay dày đặc ngươi không nên cùng ta cáo kỉnh có được hay không vì chuẩn bị cho ngươi cái ngạc như này ba ngày qua này ta là thật rất mệt mỏi ngươi cũng biết quay phim đập xong về sau nơi này liền được phong ta tìm trước đó đạo diễn nói hết lời mới khiến cho hắn đồng ý đem nơi này tạm thời cho ta mượn dùng không qua điều kiện của hắn là để cho ta đi hắn mới trong phim ảnh khách mời một vai ta không có cách nào mới đáp ứng hắn hắn muốn khách mời cái k i a cái vai trò đặc biệt lớp ta tổng chi ta thật không có làm chuyện có lỗi với ngươi tỉnh thậm chí làm những thứ này cũng là vì ngươi ngươi tin tưởng ta có được hay không hắn nói đến đây kéo lại d ư ơ n g mặt tay chỉ chỉ hắn bố trí b ã i đường phòng cưới ngươi nhìn chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt chính là ở chỗ này ta lúc ấy đã cảm thấy nữ hải tử này thật xinh đẹp à xinh đẹp quả thực là đang phát sáng ta nhất định phải cưới nàng để nàng cả một đời làm lao bà của ta về sau ta làm được thế nhưng là nàng bây giờ còn đang cùng ta sinh khí tuyệt không tín nhiệm ta lưu huy g i á n g dấp đẹp trai điểm này là không thể nghi ngờ bằng không cũng không trở thành rất nhiều kịch đều tìm hắn diễn nam số một cho nên khi hắn thâm tình chậm dai nói ra lời nói này thời điểm người xem đều kích động không được tha thứ hắn tha thứ hắn tha thứ hắn hiện tại liền cho ta tha thứ hắn cuối cùng biết lưu huy m ị lực ở nơi nào hắn thâm tình bắt đầu ta là thật chịu không được a quá đẹp rồi lớn d i à y đã không nên tức giận a sinh khí sẽ biên dạng dương mật cũng hiển nhiên bị hắn lời nói này nói có chút đậu dùng n ê n qua hắn một chút ngươi nói đều là thật Ta n ó chương nhiên một trăm mười chín thế giới của người có tiền thật đáng sợ cầu lễ vật lưu huy một phen thâm tình tỏ tình trực tiếp đem dương mật cầm xuống tiếp xuống hai người tại hiện trường bãi đường thành thân chơi quên cả trời đất thứ ba đối đến hiện trường vợ chồng chính là trương tâm di cùng viên hồng không xuất quân mọi người liệu hai người cuối cùng địa điểm ước hẹn quả nhiên là trong nhà đây coi như là tiết kiệm nhất tiền một đôi ha ha ha ha chỉ có một vạn khối tiền đương nhiên muốn tiết kiệm lấy bỏ ra kỳ thật ta cảm thấy cái này một đôi là chân thật nhất phổ thông vợ chồng ở đâu ra nhiều như vậy lãng mạn à. theo tiết mục tổ ca mê ra đi theo hai người đến cửa chính miệng không ít người xem cũng đối viên hồng kinh hỷ làm ra lời bình l ã o bà ta c a m đoan ta đưa cho ngươi kinh hỷ ngươi nhất định sẽ thích viên hồng cười đẩy ra nhà mình cửa sau đó trung tâm di đối gian phòng xem đi xem lại cho nên kinh hỷ đâu kinh h y chính là ta ba ngày này trong nhà đem trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần a ngươi không phải nói làm việc nhà mệt lắm không tiếp xuống tối thiểu ba ngày ngươi không cần làm việc nhà viên hồng lại từ phía sau m ó c ra một cái hồng bao ây cái thứ hai kinh hỷ chính là ta cho ngươi b ấ t đi một vạn khối tiền đều cho ngươi liên cái này mặc dù trương tâm di mặt ngoài nhìn xem không hài lòng lắm nhưng khỏe miệng lại không nhịn được vinh lên còn có đây này viên hồng h i ê n vật quý đồng dạng tiến vào p h ò n g bếp đem tự mình làm rau quả xa lát đem ra la bà từ khi hai chúng ta kết hôn đến nay vẫn là ngươi tân tân khổ khổ đang nấu cơm hơn nữa còn làm ăn ngon như vậy ta mặc cảm lần này liền làm cho ngươi một bữa cơm đi mặc dù tài nấu nướng của ta không tốt chỉ có thể làm xa lát cho ngươi ăn nhưng là nhưng là rất khỏe mạnh mã phốc tốt ta trương tâm di lập tức bật cười hai người tìm ra một cái bàn cho nhỏ đem xa lát thả ở phía trên một bên nói chuyện phim một bên ăn hình tượng nhìn qua mười phần ấm áp đây là lao phu lão thê ở chung hình thức tại sao ta cảm giác hồng ca đang lười biếng a c u n g dương tổng cùng y ca so ra hắn muốn bỏ năm lên tốt như cái gì đều không chuẩn bị a trước mặt ngươi có thể nói ra những lời này đến thuyết minh ngươi còn chưa có k ế thôn a ta cho ngươi biết một cái chân lý nam nhân tiền ở nơi nào hắn tâm liền ở nơi nào ngươi nhìn hắn tất cả tiền đều giao cho tâm di tỷ đảm bảo còn có thể không yêu sao tương phản ta cảm thấy dương tổng cùng y ca đều có một loại tận lực tú ân ái hiểm nghi ta nguyện đem hồng ca tổ này xưng là cứu cực keo kiệt tổ đây là đi cái gì núi hoang rừng hoang a tại sao lâu như thế còn chưa tới ta cảm giác đây không phải muốn chuẩn bị kinh hỷ đây là muốn giết người phân thấy a loại này địa phương rách nát có thể có vật gì tốt là thật chạy có t r ư ớ xa trước mặt ba tổ đều đã tú ân ái kết thúc kết quả sở thiên cùng nhiệt ba tổ này còn trên đường các loại ống kính chuyển tới bọn hắn bên này thời điểm thợ quay phim thật sự là không biết nên đập cái gì mới tốt thuật tay vỗ một cái ngoài cửa sổ cảnh s á t kết quả bị người xem phát hiện sở thiên không biết đem xe cho lái đến cái gì dã ngoại hoang vu đi đạo diễn không có cách đành phải lại đem ống kính cắt tới trước mặt ba tổ dương tử hùng cùng hoàng y lì ì ì đã tu xong ân ái hoàng y lì ì ì mang theo cái kia một viên giá trị trăm vạn nhẫn kim cương tại ống kính trước mặt lúc cần lúc hiện ta cảm thấy viên kim cương này thiết kế thật rất không tệ ai khuyết điểm duy nhất chính là có một chút nhỏ nhỏ như thế lớn nhẫn kim cương còn nhỏ rồi ta mắt chó đều nhanh ngủ ta Ý, ý, ý thì ngươi không muốn có thể cho ta lón hơn nữa nhẫn kim cương mang theo tay đều mệt mỏi đi như thế lớn còn không vừa lòng đây là tại vợ xeo lét giám định hoàn tất lời nàng nói để người xem có chút bất mãn nhưng dương tử hùng vẫn như cũ cưng chiều nhìn xem nàng t ố t chờ ngươi lần sau thật sinh nhật thời điểm cho ngươi đổi một cái hai mươi cạ dạ có được hay không lần này cái này dù sao chỉ là tiểu kinh h ỉ mà sau cạ dạ nhẫn kim cương tiểu kinh h ỉ thế giới của người có tiền thật đáng sợ đạo diễn chúng ta vẫn là đi nhìn sở đồng đi tại ngươi xem yêu cầu dưới đạo diễn đem ống kính chuyển đến sở thiên bên này nhưng tại ống kính ố n g kính bay tới trong nháy mắt cơ hồ tất cả người xem đều kinh ngạc trong màn ảnh cao lớn thẳng tắp sở thiên nắm mặc kim sắc váy dài nhiệt ba tay xuyên thẳng qua tại một mảnh trông không đến đầu hoa hồng trắng trong biển hoa cái kêu hoa hồng trắng giống sóng biển đồng dạng theo gió lắc lư lãng mạn mộng ảo không giống như là hiện thực giống như đột nhiên liền từ nhân gian bước vào một giấc mơ đây cũng quá đẹp a đơn giản một cước dẫm lên lòng ta ba lên ma đô có đẹp như vậy hoa hồng biển sao ta làm sao không biết như thế địa phương tốt ta nhất định phải đi đánh thẻ hoa hồng này thế mà còn là hy hữu gian nam cái này chủng loại bình thường mua m ta đơn giản không d thỏa thỏa chỉ có người xem bị hoa hồng biện còn khiếp s ở đến liền ngay cả thợ quay phim đều đối nơi này không thể tưởng tượng nổi nhịn không được cầm ống kính bốn phía đập một bên đập còn một bên đồng thời đang cảm thắn có đẹp đơn giản chính là ta tiến cảnh nơi này hoa hồng biện không có nói mấy tháng trước chuẩn bị hẳn là chồng không ra sợ đồng ngươi là sớm liền muốn cho nhiệt ba một kinh thị sao cái này bị họ sợ thiên ngược lại là có chút ngượng ngùng đây là một cái n g o à i ý m u ố n s ở đóng ngài quá khiêm n đường tình như vậy tâm chuẩn bị dùng n g o à i ý hai chữ có thể không giải thích được thợ quay phim nhìn chung quanh hoàn cảnh sò đồng ta ở chỗ này cho ngài cùng nhật ba đập một tổ mạng lớn a không nội chụp ảnh cái gì có nhiều thời gian nơi này không có gì tốt dừng lại chân chính trọng đầu hí còn ở phía sau s ở thiên lôi kéo nhật ba tay tiếp tục đi lên phía trước thế nhưng là nhật ba tốc độ lại càng ngày càng chậm nàng có chút xấu hổ lão công mặc dù nơi này rất xinh đẹp nhưng là ta dày cao gót không quá cho phép ta ở chỗ này đi qua xã a ôm ở cổ của ta a hai một giây sau sở thiên trực tiếp c h ặ n ngang đem nhiệt ba cho ôm vào trong lòng nhiệt ba theo bản năng ôm cổ của hắn sau đó lại d â y rủa lấy nghị xuống tới lão công ngươi vẫn là buông ta xuống đi ta còn có thể kiên trì n g ư ơ i yên tâm đi lão công ngươi ta ôm cái ngươi dễ dàng nhiệt ba mặc dù có một trăm bảy mươi hai nhưng trên thực tế thể trọng chỉ có chín mươi năm cân khoảng trừng đối với trước kia sở thiên tới nói ôm như thế cá thể nặng người có thể sẽ tương đối miễn cưỡng nhưng là đối với hiện tại sở thiên tới nói đơn giản chính là sổ a si hắn ôm nhiệt ba thậm chí tốc độ chạy so trước đó lôi kéo nhiệt ba thời điểm nhanh hơn sở đồng thể lực tốt như vậy sao lực cánh tay kinh người đêm mươi phút ta chỉ có chín mươi cân lão công ta lâu giải phòng tập thể thao rèn luyện một thân khối cơ thịt nhiều lắm là ôm ta hai phút lại không được thế này thì quá mất rồi c h ư ơ một trăm hai mươi đây cũng quá cầu lễ vật ngoa tạo trong màn ảnh cái kia là cái gì thác nước vẫn là cái này mẹ nó sợ ngây người sợ thiên ôm nhiệt ba đi ở phía trước thợ quay phim ở phía sau k h i ê n máy quay phim đi theo người xem thảo luận một đường sợ thiên, không không thiên thể lực thật sự là kinh người dù sao hắn ở cái địa phương này quay chụp lời nói muốn một mực khiêng camera nạ ba mươi cân thiết bị hắn vắc lên vai đi lâu như vậy đã rất cố hết sức thế nhưng là sở thiên ôm lâu như vậy nhiệt ba ở phía trước bước đi như bay giống như người không việc gì đồng dạng mẹ nói đây là cái quái vật k h ô n g qua hắn tâm tư rất nhanh liền không tại cái này phía trên bởi vì hắn cũng nhìn thấy xuất hiện tại trong ống kính cái kia t h ắ t nước người xem khả năng nhìn không rõ lắm nhưng là hắn lại nhìn rất rõ ràng thế này sao lại là cái gì t h ắ t nước đây là một cái xào đoạt thiên công kiến trúc hắn nhìn xem cái kêu phản g phất tử trên trời giáng xuống thác nước nhịn không được thật nhanh chạy tới sau đó đem ống kính cho đôi đi lên mọi người mau nhìn a đây không phải thác nước đây là hắn nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái gì hình dung từ đến cuối cùng chỉ có thể b i ế n xuất hai chữ đây là một cái kỳ tích đạo diễn liền xem như tại tổng điều khiển bên trong nhưng nhìn thấy ống kính xuất hiện kiến trúc cũng ngây ngẩn cả người sở đ ộ n g nơi này chính là ngươi nói không trung hoa viên sao đúng vậy a sợ thiên cười rất mau tìm đến thông hướng thang máy cổ gỗ đem nhật ba đem thả đi lên ta thân yêu lao bà hơi đi mấy bức a nhật ba đơn giản sợ ngây người lão công nơi này ngươi làm sao cho tới bây giờ không có dẫn ta tới qua thậm chí đều không có từng nói với ta s ở thiên t ạ i trên đầu nàng nhẹ có nhẹ một cái đầu nốc nếu như ta sớm nói cái này còn có thể gọi kinh hỷ sao cũng là úc ống kính đi theo s ở thiên cùng nhật ba tiến vào thang máy không ngừng đi lên mà người xem đã t r ò n váng ta thật nghĩ không ra ma đô úc không trên thế giới lại còn sẽ có ngưu bức như vậy địa phương mặc dù không phải lơ lửng nhưng cái này kiến trúc sức tưởng tượng thật kinh người nhìn mà than thọ ta là học kiến trúc nói thật cái này không trung hoa viên người bình thường thật đúng là làm không ra quá đẹp ta nếu có thể đi một lần coi như một giây sau đi cũng sẽ không có cái gì tiếc v ố i và lao công nơi này thật thật thỏa mãn ta tất cả chờ mong ta thật không biết nên nói cái gì cho phải từ trong thang máy ra hiện ra ở trước mắt lãng mạn rôm thức phong cách gian phòng kiến trúc cũng làm cho nhiệt ba nhìn vui vẻ không thôi nàng thậm chí không để ý tới mình mặc chính là váy tại cửa thang máy mở ra trong náy mắt liền dẫn theo váy liền xông ra ngoài tứ phía đều là khoáng đ ạ t tầm mắt nàng đi tới lan can biên giới nằm s ắ p ở phía trên hướng phía phía dưới nhìn xuống qua đi bởi vì không trung hoa viên kiến trúc đặc điểm là bên trên rộng hạ hẹp phía dưới lại dùng thác nước gần giấu đi trụ cột b ả n thân từ lan can chỗ nhìn xuống liền chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ lưu động thác nước cùng mênh mông vô bờ hoa h ồ n g biển giống như thật thân ở không trung chỉ có thể nói không trung hoa viên bốn chữ danh bất hư truyền nơi này giống như ạ l i n z mộng du tiên cảnh địa phương a ạ l i n z mộng du tiên cảnh cái kia là đặc hiệu nơi này lại là chân thật tồn tại sợ đồng cầu đánh thể kinh hỷ sao sợ thiên đi tới nhiệt ba sau lưng ôm eo nhỏ của nàng tại bên thai nàng rơi xuống nhẹ nhàng một h ô n nhật ba dùng sức gật đầu ân ân ân quá vui mừng lao công ta thật rất thích nơi này không nên quá vui mừng bởi vì đây chỉ là bắt đầu mà thôi liên đây vẫn chỉ là bắt đầu sao nhật ba có chút mở to hai mắt nàng thật sự là không tưởng tượng ra được còn có cái gì là so cái này càng kinh h ỉ hơn đương nhiên từ trong tâm hình thấy cảnh này người xem cũng là ý tưởng giống nhau nơi này bản thân liền là lớn nhất vui mừng còn có thể có cái gì là so cái này càng kinh h ỉ hon chẳng lẽ nơi này còn có cái gì khác đặc biệt mọi người ở đây nghi hoặc đồng thời mong đợi thời điểm bốn phía đột nhiên vang lên trong n g ộ n hôn lễ tiếng đàn dương cẩm chỗ khắp cả kiến trúc trung tâm nhất cửa thang máy chậm rãi mở ra mười mấy người từ trong thang máy đẩy một cái cùng nhiệt ba ngang nhau thân cao bánh gạ tổ đi ra cái kêu bánh gạ tổ làm mặc dù có chút quy bản cảm giác nhưng sát thái diễm lệ tinh xảo tuyệt luân trực tiếp để người xem hô to ngoại tảo thật xinh đẹp bánh gạ tổ a quá dụng tâm đi cái này s ở động là thật n h ữ bất ca so sánh phía dưới dương tổng yếu phát nổ cha mẹ vân vân sinh động huệ nhi các ngươi các ngươi làm sao đều tới nhìn xem đẩy bánh gạ tổ đám người nhiệt ba rất cảm động đi tới ta chính là làm tiết mục mà thôi không cần phiền t h o như vậy các ngươi còn muốn đi một chuyên nói xong đi qua cùng mỗi người đều ôm một cái s ở thiên mỉm cười từ n h i ệ t ba các loại so bánh gà tổ trước mặt lấy ra một cái chiếc hộp màu đen hộp mở ra chu á vẫn thiết kế bộ kia đ ị c h hẹn nạ chỉ ca hiện lên hiện tại n h i ệ t ba trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch so chân trời đám mây càng thêm c h ó i lọi mỹ lệ ở đây bất luận nam nữ nhìn thấy một bộ này bảo thạch đồ trang sức trong nháy mắt đều là đầy mắt kính diễm quá đẹp đây là ta đã thấy đẹp mắt nhất một bộ màu bảo đồ trang sức cái này phối màu tuyệt đơn giản cái này là nhà nào đồ trang s ứ ca quá đẹp ta cũng cần mua một bộ cái này bánh gà tổ cũng rất tuyệt hảo a khẳng định rất đắt đi ơ g ì hệ mẹ nhà bánh gà tổ ta tại nhà nàng trên nọ phỉ cạn web sai nhìn thấy giá tiền cũng không quý liền một trăm vạn một cái đi một trăm vạn một cái cái này mẹ nó đoạt tiền đi còn không quý a ngươi cảm thấy cùng nơi này cùng bộ kia màu bảo đồ trang sức so ra cái này bánh gà tổ quý từ khi ống kính chuyển đến sở thiên cùng nhật ba bên này về sau tỷ lệ người xem xoạt xoạt xoạt dâng đi lên cái kia mưa đạn cẳng là lít nha lít nhít đều nhanh đem màn hình bao phủ lại sở thiên bên này cũng không biết thậm chí đã quên đi tiết mục t ồ tại hết sức chuyên chú đem dây chuyển cho nhật ba mang lên sau đó lại lôi kéo tay của nàng d ẫ nhiệt dắt một đến nàng cùng, cùng c ỗ ba cười cùng, nàng tủm bánh gạ tìm ổ c h n gật đầu từ mân hài i ệ t ba, m lòng hài lòng đơn giản rất hài lòng cảm ơn các ngươi dụng tâm chúng ta bất quá chỉ là lấy tiền làm việc thì ở gì hệ mẹ quản lý nhìn xem nàng nụ cười hạnh phúc nhịn không được hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt trôi giặt đến sở thiên trên thân h ơ i có chút bất đắc dĩ nhất dụng tâm vẫn là sở đồng bánh gà t ổ cái này sáng ý là hắn ý, ba chúng ta trời có thể hoàn thành đó cũng là hắn ép bất quá nàng lại n ở nụ cười đến không bị sở đồng bức một chút ta cũng không biết ta phía d ư ớ i nhân viên có lớn như vậy tiềm lực c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt lễ hỏi tiền không phải đã cho sao c ầ u lễ vật tuyệt m ỹ không trung hoa viên nhân gian kỳ tích tia thì, thì hệ me cửa hàng trăm vạn định chế bánh gà tô phạm khắc châu báo tuyệt mỹ suy di địch hẹ nạ chi ca Tiết mặc dù sở thiên cùng nhật ba đều đã linh chứng hơn nữa đã thấy sòng phương cha mẹ thế nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa gặp thân gia cái kia còn là lần đầu tiên cho nên mượn cơ hội này bốn người mì tôm sống đối diện trên bàn ngồi xuống sở thiên cha mẹ chủ động đem n h i ệ t ba khen ngợi một trận các ngươi sinh nữ nhi tốt ta chúng ta rất thích n h i ệ t ba hiện tại hai đứa bé đã kết hôn rồi về sau n h i ệ t ba chính là con dâu của chúng ta các ngươi yên tâm đi chúng ta khẳng định sẽ đối với nàng tốt Tốt, tốt. n h i ệ t ba cha mẹ liên tiếp gật đầu cũng đem sở thiên từ đầu đến chân khen một lần song phương lần đầu gặp vỡ bầu không khí tốt đẹp đúng rồi hai đứa bé đều đã kết hôn rồi chúng ta phụ mẫu còn là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hôn lễ còn không có xử lý nên đi quá trình vẫn là phải đi cho chuyện mở về sau sở thiên lão mụ lập tức kéo tới hôn lễ sự tình hiện tại chúng ta đem lễ hỏi cử hành hôn lễ địa điểm đều thương lượng một chút ta đúng đúng đúng đều kết hôn lâu như vậy lễ hỏi nên cho vẫn là phải cho hôn lễ nên làm cũng muốn xử lý sở thiên lão ba hỏi nói thân ra vậy ngươi xem các ngươi bên kia lễ hỏi là bao nhiêu tiền lễ hỏi tiền nhật ba cha mẹ nghe bọn hắn không ngừng nói lễ hỏi sự tình sửng sốt một chút lễ hỏi tiền không phải đã cho sao a lúc nào cho liền đoạn thời gian trước ca cho một trăm tám mươi tám vạn tiền mặt cùng một chiếc r i ù n giỏi, giỏi sơ cái gì s o n phương p ụ mẫu mắt lớn chừng mắt nhỏ càng trò chuyện càng cảm thấy vấn đề này không hợp thoái thường mau đem đang ngồi nhiệt ba ở bên cạnh ngắm phong cảnh sở thiên cho gọi đi qua sở thiên cười cười bất đắc dĩ giải thích cha mẹ lễ hỏi xác thực đã cho vấn đề này các ngươi liền không cần lo lắng về phần huấn lễ gần nhất nhiệt ba công việc bệ b ộ n nhiều việc khả năng trong lúc nhất thời không giành xử lý huấn lễ bất quá về sau khẳng định sẽ làm các ngươi liền đợi đến tốt tên tiểu t ử thối nhà ngươi chuyện lớn như vậy tuyệt không nói với chúng ta sở thiên lão ba t r ừ n g mắt liếc hắn một cái còn để chúng ta chờ ngươi nghĩ rằng chúng ta ngàn g i m xa xôi chạy đến ma đô tới là làm gì tới không phải là vì ngươi sự tình đừng lão ba ngươi có thể đừng nói như vậy sở thiên vỗ tay phát ra tiếng hoàng mao lập tức không biết từ chỗ nào xông ra nâng điện thoại di động sở thúc thúc sở t h ầ m còn có đại thuốc thím ta cho các ngươi làm một cái toàn ma đô du lịch công lược đến các ngươi nhìn xem hắn đang muốn k ỹ càng giới thiệu sở thiên v h ấ t phất tay để hắn mầm miệng cha mẹ bốn người các ngươi đến ma đô một chuyên không dễ dàng luôn không khả năng mới đến hai ngày liền đi mấy ngày nay ta bận điệu ta để cho ta trợ lý cùng các ngươi đi ma đô các lớn cảnh đ i ể m chơi một chút đi một chút các ngươi cũng đừng cự tuyệt hoàng mao nói ngọt sẽ đến sự tình hai ngày này sở cha sở mụ cùng n h i t ba cha mẹ tới đều là hắn toàn bộ hành trình tiếp đãi đối với hắn cũng quen thuộc mặt khác hoàng mao làm việc lưu loát để hắn mang theo bốn một t r ư ở n g bối đi chơi hắn cũng yên tâm liên cái này đem chúng ta đổi rồi s ở thiên lão ba vẫn là sụ mặt tiểu tử ngươi hiện tại thật sự là trưởng thành cánh cứng c ấ p rồi kết hôn không thương lượng cho lễ hỏi không thương lượng xử lý hôn lễ cũng không theo chúng ta thương lượng có phải hay không chết cũng không theo chúng ta thương lượng cha ta chết đi cũng thương lượng với ngươi không được nữa a s ở thiên cười đùa tí từng cười cười đem hoàng mao đẩy lên trước mặt hắn nhanh, nhanh cho ta cha giới thiệu một chút người du lịch công c ũ n g không biết ngươi vận khí làm sao lại tốt như vậy có thể gặp được thiên ca tốt như vậy lao công một bên khác n h i ệ t ba đang cùng bách hủ hủ tống vân trịnh huệ nhi ba người nói chuyện hiếm vì để tránh cho nơi này bị bại lộ cho nên bên này rất nhiều bố trí đều là các nàng ba cái tới ba người hai ngày này có thể mệnh quá sức n h i ệ t ba che miệng c ư ờ i khẽ yên tâm đi các ngươi về sau cũng gặp được hào lao công ta trước kia cảm thấy nam nhân không có đáng tin cậy nhưng bây giờ ta đột nhiên phát hiện giống như cũng không có khoa trương như vậy bách hủ hủ than thở nhìn ngươi sau c ớ i sinh hoạt như thế hạnh phúc đột nhiên tốt muốn kết hôn a ta cũng thế Chính có có người người h đem vụ mẫu giao cho hoàng mao chiếu cố về sau sợ thiên nhật ba một lần nữa về tới biệt thự bọn hắn bởi vì khoảng cách xa xôi cho nên là cái cuối cùng trở lại biệt thự vừa vặn bọn hắn trở lại biệt thự thời điểm đuổi kịp biệt thự bữa tối dựa theo lệ cũ bữa tối chính là chấm điểm thời điểm trên bàn cơm hôm nay hoàng y d ư y thì cùng dương t ử hùng rất hiển nhiên tâm tình cũng tệ hai người một bên ăn một bên anh anh em em ngươi đút ta ta cho n g ư ơ i ăn điên cồn vùng thức ăn cho chó viên hồng cùng trương tâm di nhìn thấy hai người trở về cũng nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi chỉ có lưu y cùng dương mật ở giữa bầu không khí cũng chẳng phải hòa hợp nhìn thấy sở thiên cùng nhiệt ba trở về mặc dù đều phân biệt cho bọn hắn chào hỏi thế nhưng là chào hỏi thời điểm hai người không chỉ có không có tứ chỉ chuyển động cùng nhau liền ngay cả ánh mắt chuyển động cùng nhau đều không có Chấm đạo i hiện ể m sớm quy tắc ta tốt, t chúng phân đã i chúng ta diễn xuất ra bốn tờ l ờ i ghi chép giấy từ ban đầu hoàng y lưu y để bắt đầu đọc y, y l à lãng mạn d u y để bắt đầu đọc y lưu y để bắt đầu đọc trong tâm di che miệng cao như vậy phân a cái thứ hai nhìn tờ giấy là dương mật đạo diễn đọc lên nội dung phía trên thần bí sẽ cho người cảm thấy bất ngờ cái này liền không khen ngợi phán quyết ta uy ca cho lớn dạy đặc chuẩn bị kinh hỷ là tại mới gặp địa điểm bái đường thành thân đến để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem ban giám khảo chấm điểm ban giám khảo chấm điểm là bảy mươi phân xem ra tại ban giám khảo thị giác uy ca chuẩn bị không quá phù hợp lớn dạy đặc tâm y a nghe được cái này điểm số về sau lưu y chỉ là nợ nụ cười mà dương mật thì là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái hắn cho ta kinh hỉ ngoài ý muốn vẫn là thật bất ngờ chương một trăm hai mươi hai lớn mịch mịch muốn ly hôn cầu lễ vật điểm số thấp xem ra là ta làm còn chưa đủ tốt lưu huy không để ý đến dương mật ánh mắt ý vị thâm trường điểm nhiên như không có việc gì dắt tay của nàng biểu lộ thâm tình chậm rãi bất quá chúng ta kết hôn còn không đến bao lâu ngay tại rèn luyện kỳ ta tin tưởng ta về sau sẽ càng ngày càng hiểu rõ nàng đồng thời làm được càng ngày càng tốt thái độ của hắn đạt được người xem nhất trí khen ngợi chỉ là dương mật không nói chuyện câu môi giống như cười mà không phải cười tại dưới đáy bàn đầy ra lưu h y tay sau đó chính là đến phiên trương tâm di nàng trên tờ giấy nội dung chỉ có đơn giản hai chữ tiết kiệm tiền viên hồng trong nhà làm một b ả n s a l a d trừ cái đó ra cũng không có hoa tiền nhiều hơn hoàn toàn làm được tiết kiệm tiền hai chữ này đạt được một trăm cuối cùng chính là nhiệt ba lời ghi chép giấy đạo diễn xuất ra tờ giấy nhìn thoáng qua phốc phốc cười ra tiếng chúng ta nhiệt ba chờ mong là cái ngạc nhiên này bên trong muốn bao hàm ăn còn có hoa trước mắt đến xem hiện trường có sở động tỉ mỉ chuẩn bị bánh gà tổ còn có hoa h ồ n g biển hoàn toàn phù hợp chờ mong cũng là một trăm điểm vòng thứ nhất cho điểm ngoại trừ dương mật cùng lưu huy cầm bảy mươi lăm phần có bên ngoài còn lại đều là một trăm điểm sau đó tiên vào cái thứ hai k â u internet bỏ phiếu tại trong nửa giờ b ố trong khoảng c thời gian này lúc đầu an bài là mọi người ngồi tại trên bàn cơm ăn chút cơm tâm sự nhưng hiển nhiên dương mật không có cái gì khẩu vị tùy ý ăn hai cái về sau liền đi lưu y lúc đầu muốn đuổi theo đi lại bị ánh mắt của nàng cho ngăn cản nhiệt ba nhìn ra không thích hợp tranh thủ thời gian lôi kéo sở thiên cùng một chỗ đuổi theo hai người là tại biệt thự lầu hai hành lang nơi tận cùng nhỏ sân thượng tìm tới dương mật nàng chính một cây nữ sĩ thuốc lá môi đỏ chậm dãi phun ra từng cái vòng khói mật tỉ giống như từ hôm qua bắt đầu ngươi vẫn không mấy vui vẻ là huy ca chọc ngươi tức giận sao n h i ệ t ba thận trọng tiến tới nếu là huy ca chọc giận ngươi không vui chúng ta giúp ngươi đánh hắn đánh hắn dương mật nhìn trên sân thượng chỉ có sở thiên cùng n h ệ t ba cũng không có dấu giếm hai người trực tiếp mở miệng đánh hắn tính là gì ta muốn ly hôn ly hôn nghe nàng nói như vậy nhật ba trong nháy mắt mở to hai mắt mật tỉ các ngươi mới kết hôn không có mấy tháng à tại sao muốn ly hôn à nếu như là uy ca chọc g i ậ n ngươi không cao hứng chúng ta giúp ngươi đánh hắn chính là thuận miệng liền sách ly li hôn không tốt lắm đâu nếu như ta nói hắn xuất quy đâu dương mật hít mắt trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng dạng này ngươi còn cảm thấy không ly hôn sao ra vượt quá giới hạn chuyện xảy ra khi nào a chính là chuyện ngày hôm qua dương mật cười lạnh một tiếng hắn luôn miệng nói là vì chuẩn bị cho ta kinh hỉ cho nên tìm trước đó quay phim đạo diễn mượn sân bãi không thể không đáp ứng hỗ trợ khách mời cái tia đạo diễn mới điện ảnh kết quả khách mời điện ảnh thời điểm cùng người ta nhân vật nữ chính khách mời đến một cái phòng đi tất cả mọi người là người trưởng thành đêm khuya cô nam quả nữ chung sống một phòng có thể là đơn thuần nhìn kịch bản sao vậy liền ly li hôn a cái này nhất định phải cách hiện tại liền cách vừa nghe nói lưu huy xuất quỹ nhiệt ba so dương mật bản nhân còn kích động hon mật tỉ ngươi xinh đẹp như vậy đừng lo lắng không ai mớn thích người nam người có nhiều lắm thật sự là không được ta đem nàng suy tư một vòng giống như không có cái gì nhận biết nam tính đành phải đem sở thịnh đầy ra l ã o công ta có cái đệ đệ gọi sở thịnh còn tại đọc đại học các ngươi hắn hai năm tốt nghiệp liền để hắn cùng ngươi kết hôn、Phúc. dương mật lắc đầu cái kia vẫn là thôi đi ta còn là nghị l ê n lạc một chút Các n g ư ơ i không cần lo lắng ta ta l ạ i ưa thích hắn bất quá tại biết hắn vượt quá giới hạn một khắc kia trở đi ta liền đối với hắn không có hứng thú nhìn n h i ệ t ba mặt mũi tràn đầy lo lắng dương mật trong lòng ấm áp trái lại bắt đầu an ủi nàng bất quá ta hiện tại còn không thể cùng hắn ly hôn ta muốn tìm tới hắn vượt quá giới hạn chứng cứ coi như không thể để cho hắn t ị n h thân gia hộ cũng muốn hắn đem tuyệt đại bộ phận tài sản lưu lại cho ta dù sao người không có tiền trộm trong tay cũng không tệ nhật ba rất là bội p h ụ mật ỷ người thật lợi hại nhưng dương mật lại cười khổ một tiếng lợi hại lợi hại gì à hắn người này mặt ngoài nhìn qua là cái người khiêm tốn trên thực tế dư ơ n g mật đem tình huống hiện tại nói đơn giản một chút hôm qua lưu huy cùng nữ tinh đêm khuya gian phòng thảo luận kịch bản sự t ì n h là bị nổi danh cậu từ trắc duy đã tới đáng tiếc vừa phát ra đến liền bị lưu huy biết hắn nhanh chóng dùng tiền xóa trên internet tiếp mời cùng tin tức lại từ trắc duy nơi đó đem ảnh chụp mua đức nàng lúc ấy người tại trong biệt thự tham gia tiết mục biết chuyện này thời gian so lưu huy c h ậ m một bước liền một bước này để nàng đã mất đi tiến cơ hiện tại biết lưu h y vượt quá giới hạn đồng thời có chứng cớ người chỉ có chức một bộ kịch đạo diễn cùng trắc duy hai người có thể tại vòng tròn bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi là bởi vì hắn mặc dù chụp lén bắt đầu không từ thủ đoạn không có có đạo đức thế nhưng là hắn luôn luôn là nói được thì làm được người đã cầm lưu huy tiền đem đập tới ảnh chụp còn đưa hắn đằng sau khẳng định liền sẽ ngâm miệng nàng coi như tìm được c h ắ c duy cũng vô dụng về phần trước một bộ kịch đạo diễn cái k i a đạo diễn cùng lưu huy quan hệ tốt hơn nàng nhiều nàng cũng cầm cái k i a đạo diễn không có cách nào cho nên tiếp xuống nàng việc cần phải làm chính là tạm thời giả vờ chỉ là phát táo âm thầm thu thập lưu huy vượt quá giới hạn chứng cứ chờ chứng cứ nắm bắt tới tay về sau liền ly li hôn bất quá nàng thanh tỉnh xu mới phát hiện lưu huy người này mặt ngoài nhìn qua thuần lương vô hại nhưng trên thực tế làm sự tình rất cẩn thận đêm qua bị chắc duy đập tới đơn thuần ngoài ý m u ố n về sau nàng len lén nhìn qua lưu huy điện thoại trong điện thoại di động sạch sẽ một điểm tay cầm đều không có điều này nói rõ lưu huy một bên hướng nàng trên thực tế một bên cũng đang tận lực phòng bị nàng nàng nghĩ muốn cầm tới chứng cứ đoán chừng rất khó khăn ta đã dùng tiền tìm tư nhân thám tử hẳn là không bao lâu liền có thể tới tay chứng cứ vấn đề này có thể giao cho ta sợ thiên đột nhiên mở miệng tìm chứng cứ loại chuyện này không phải là hoàng mao cường hạng sao、người dư ơ n g mật kinh nghi bất định nhìn xem hắn thiên ca ý của ngươi là đến lúc đó ngươi sẽ biết s ở thiên túi đầu lấy điện thoại di động ra cho hoàng mao phát cái tin tức hoàng mao rất nhanh phát một cái bàn du phần mềm á p lắp đặt bao tới thiên ca nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp để lưu v u y đem phần mềm này lắp đặt lên hắn quần lót ta đều có thể cho đào sạch sẽ đương nhiên nếu như không thể lời nói thời gian khả năng liền muốn lâu một chút nhưng trong vòng ba ngày ta cũng có thể làm được